kế tiếp bọn hắn cũng liền chú ý tới liêu thiên t ề bọn hắn diệp diệu long tâm tư đều đang quần giấy bên trên cũng liền không có lại để ý tới xa xa đang tại chém giết hung thú mang theo một các cao thủ trực tiếp chạy bên này chạy đến lúc này hung thú phát ra rung trời gào rú cùng từng cổ kỉnh khí va chạm tiếng oanh minh đem l ự c chú ý của bọn họ lần nữa kéo tới t r ô n mèo hung thú lôi thú a này ngân sư lại là trong truyền thuyết bích tuyết ngân sư thú còn có cái k i a thần long này này diệp ra người ở bên trong chỉ có lao ra chủ diệp diệu long kiến thức rộng rãi lúc này cẩn thận quan sát khoảng cách coi như là tương đối gần nhìn phía xa những n à y tồn tại trong truyền thuyết diệp diệu l o n g sắc mặt bỗng nhiên biến hóa mặt khác diệp ra trong cao thủ tự nhiên cũng là có chút ít thực lực cường hãn tư lịch thâm hậu người vì vậy trong lúc nhất thời những n à y tục danh tại người diệp ra bên trong truyền đền ra tất cả mọi người không tự giác cảm giác được khiếp sợ những n à y tồn tại bình thường chính là tìm lượt thiên sơn vạn thủy đều nhìn không tới l i ế c hôm nay rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy diệp vân phi lúc ấy liền là hướng về phía tiểu bạch đi hắn cũng nhìn thấy qua tiểu bạch lúc ấy diệp phảm chính là cưới tiểu bạch rét đến trước mặt của hắn thế nhưng mà lúc này tiểu bạch rõ ràng. sườn lôi thôi sinh hai cánh so với lúc trước còn muốn uy manh bài phần hắn thậm chí suy nghĩ lúc trước nếu như không có thất thủ thật là tốt biết bao chính mình nếu là có như vậy một trích u n g thú với tư cách giúp đỡ thực lực của mình đem sẽ tăng lên bao nhiêu nghĩ tới đây thời điểm diệp vân phi sắc mặt cũng âm c h ầ m không ít bởi vì đã nghĩ tới những thứ này sẽ không khó nghĩ đến hắn cái kia một chút tôn cũng là bởi vì này ngân sư hiện tại cũng sớm hắn mà đi vì vậy diệp phàm thân ảnh tự nhiên liền xuất hiện ở trong đầu của hắn lập tức trong lòng của hắn dâng lên một cổ không rõ ràng n i ệ m hỏa chương ậ t tiểu tử nuốt t muốn ăn sống đem tại tại Diệp kia Phạm ba trăm năm mươi sáu phong vân biến sắc đúng vào lúc này một cái thân ảnh nhất phi trung tiên tựa như giao long nước chạy thân ảnh ấy trực tiếp theo đầu kia tuyết trắng ngân sư trên lưng sông lên đùi phải dối thẳng chân trái quyền mà bắt đầu hai tay bình thân tại trước người của hắn đúng là một thanh màu xanh da trời trường kiếm kiếm quang lưu chuyển tí ti quấn quanh một mảnh dài hẹp hơi nhỏ điện xà leo lên tại thân kiếm mặt trên là hắn cha ngươi mau nhìn là diệp phàm tiểu tử này là h ắ n lại là h ắ n diệp n g u y ệ t đứng ở diệp vân phong bên người mặc dù bây giờ là người của diệp ra toàn bộ xuất động thế nhưng m à như cũng là phân g i a bất đồng bộ phận diệp vân phong với tư cách diệp ra một chi phía sau của hắn đương nhiên là con cháu của hắn nhìn thấy cái thân ảnh này cũng có thiên mệnh chi niên diệp nguyệt lập tức kinh hô lên trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc hơn nữa trong mắt của nàng rõ ràng dần hiện ra thần sắc hâm mộ tam ca ngươi xem một chút là diệp phạm a đối với diệp vân phong hô s o n g diệp nguyệt lại quay đầu đối với diệp huyền lân nói ra diệp huyền lân với tư cách diệp phạm ruột phụ thân sao lại bị nhận thức không ra con của mình nhưng mà lúc này nhìn thấy diệp phàm dáng người diệp huyền lân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người diệp nguyệt hô kêu một tiếng hắn lúc này mới chỉ độn nhẹ gật đầu một đôi mắt cũng không cách diệp phàm thân ảnh diệp phàm diệp vân phi vừa rồi vừa vặn nghĩ tới diệp phàm đột nhiên nhìn thấy thân ảnh ấy nhất phi t r ù n g tiên đồng thời bên thai chuyển đến diệp n g u y ệ n tiếng kinh hô hắn đem hai mắt hơi n h a o lại nhìn kỹ một chút cái kia thân ảnh màu lam đợi cho xác nhận về sau một k h ắ c tâm kịch liệt run r u dậy là hắn thực chính là cái này tiểu tử cái này khiến cho chính mình thiếu chút nữa đoạn tử tuyệt tôn đầu sò gây nên diệp phàm cùng diệp vân phi ở giữa cựu hận là căn bản không cách nào hóa giải chẳng qua diệp phàm cũng không sợ hắn thậm chí tại diệp phàm trong nội tâm căn bản sẽ không cầm hắm coi là gì muốn trách chỉ có thể trách chính hắn gieo gi thay đổi người bình thường mà nói còn không sớm bị lao già này cho h n hiếp chết rồi chẳng qua tại diệp vân phi nhưng trong lòng cho tới bây giờ chưa quên ghi tội báo thù thế nhưng mà lúc này hắn hy vọng lần nữa trở nên xa v ậ i mà bắt đầu không nói đến diệp phạm bây giờ có được t h ầ n lòng có được ngân sư cho dù không có cái này đơn đà độc đấu mà nói thực lực đã đến cấp ba đấu vương diệp vân phi có thể khẳng định tiểu tử này rõ ràng lần nữa đột phá hắn hiện tại sợ rằng đã là một vị đấu hoàng cấp bậc cao thủ đấu hoàng cấp bậc mặc dù trong khoảng thời gian này đến nay xuất hiện nhân chúng không ít đều là thực lực này nhưng là phải biết rõ bây giờ chém giết là toàn bộ đế quốc hồng vũ cấp cao nhất chiến đấu này người ở bên trong đều là tại lớn như vậy đế quốc hồng vũ bên trong người nổi bật nhưng mà đế quốc hồng vũ nhân dân không dưới mấy ngàn vạn như vậy tương đối một vạn cái trong đám người chỉ sợ cũng không xảy ra một cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ hắn rõ ràng lại là hắn thật không nghĩ tới hắn rõ ràng lại đột phá ai d i ệ p vân phi trong nháy mắt này phảng phất lại thương già đi không ít thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem d i ệ p p h ạ m t h â n ảnh trong m i ệ n g nhẹ ngữ lấy bên cạnh của hắn chính là hắn còn sót lại một đứa con trai con lớn nhất diệm huyền tông diệp huyền tông thực lực chẳng qua chính là đấu sư cấp ba đ ỉ n h phong thực lực mà thôi nghe thấy diệp nguyệt hâu người này là diệp phạm thời điểm hắn cũng rất kinh ngạc chẳng qua hắn là nhìn không ra diệp phạm thực lực chỉ là bị này bức c h ẳ n g diện cùng diệp phạm bây giờ tư thế vai hùng cảm giác được kinh ngạc mà thôi lúc này đã nghe được diệp vân phi mà nói diệp huyền tông lập tức đem một đôi hoa mi vận tại một chỗ quay đầu bất khả tư nghị nhìn xem diệp vân phi diệp huyền tông thất kinh hỏi cha ngươi nói cái gì hắn lại đột phá không lâu hắn mới vừa vặn đột phá đến cấp hai đấu vương thực lực à chẳng lẽ chẳng lẽ hắn bây giờ đã đến cấp ba đấu vương thực、lực? đối â Vân y Này Huyền chẳng phải là cùng cho phải nghe Phi thai khiến hắn ngài tu vị tương xứng đến Tông nói, trong Diệp Diệp là mà vào tu vị v sao. n lòng tuyệt vọng, càng là là có chút cảm tuyệt g á c được với ô lực, lực thực cấp Cùng của đấu Đối vương. v tương mình xứng. cái này diệp vân phi cũng không muốn lại đối với chính hắn một không tranh giành nhi tử giải thích cái gì có người vui mừng có người buồn diệp vân phong với tư cách diệp phạm tội phụ nhìn thấy cháu của mình bây giờ rõ ràng tuổi nhỏ như thế đã đột phá đã đến cảnh giới đấu hoàng trong lòng của hắn thật sự không nói ra được thích mà ngay cả hắn bây giờ như vậy t ộ tác cũng là tại vừa mới không lâu trước khi đột phá đã đến đấu hoàng cảnh giới mà thôi diệp vân phong trên mặt lộ ra vui vẻ quay đầu có phần có thâm ý nhìn một chút diệp vân phi diệp vân phi nơi nào sẽ đối mặt ánh mắt của hắn chẳng phải tự dứt lấy n ụ g i ả bộ như không thấy được diệp vân phong cười cười quay đầu nhìn về phía diệp huyền lân cười nói lân nhi này phạm nhi thật không hỗn là ta diệp vân phong tôn nhi ngươi thế nhưng mà cho ta sinh ra một cái tốt tôn nhi à. diệp huyền lân trên mặt tự nhiên cũng nhiều hơn rất nhiều sáng rọi thực tế tại nhiều như vậy người trước mặt nghe thấy phụ thân tán thưởng trong lòng càng là vui thích chẳng qua lúc trước đem diệp p h ả m trục xuất khỏi ra môn thời điểm tình cảnh vẫn luôn không có bị hắn quên qua hơn nữa không lâu hắn bị khô chúc đấu hoàng trọng thương suýt nữa liền ném đi tánh mạng nếu không phải diệp p h ả m không để ý chính mình a n nguy cứu được hắn mà nói hiện tại hắn đã sớm đi đời nhà mà bởi vậy hắn đối với diệp p h ả m lại thêm một ít lòng cảm kích chỉ là có chút t i ế c nối u chính là hắn cũng không biết vì cái gì chính mình đứa con trai này một mực cũng không muốn trở về đến diệp ra như nói là muốn đầu nhập vào liễu gia bây giờ sự thật chứng minh đây cũng không phải là cười khe mấy phần diệp huyền lân cũng không nói thêm gì chỉ là đắc ý thần sắc không che giấu được phù hiện trên mặt ha ha ha thật sự là không nghĩ tới tiểu tử này tuổi còn nhỏ rõ ràng đã trở thành một vị đấu hoàng đáng quý a đúng vào lúc này diệp d i ệ u long trên mặt cũng lộ ra vui vẻ thò tay khẽ vớt lấy trước ngực cái kia đã sớm tuyết trắng d â u dài nói ra những n à y người của diệp ra bên trong có thể nhìn ra được diệp p h ạ m tu vi cũng không nhiều lúc này kinh ngạc phần lớn là bởi vì ngân sư cùng lôi thú tại hai cái này cường hãn hung thú đối chiến thời điểm nào có người dám tới gần thế nhưng mà diệp p h ạ m rõ ràng liền xuất hiện ở cái chỗ này bởi vậy bọn họ đều là kinh ngạc cái này nhưng mà đã nghe được lao ra chủ một câu này tán thưởng lập tức mọi người xôn xao vừa rồi còn tưởng rằng diệp p h ạ m là đã đến cấp ba đấu kinh vô cùng diệp h u y ề n tông trực tiếp h á m i ệ n g ra biểu lộ chất phát nhìn xem diệp p h ạ m đấu hoàng tiểu tử này mười mấy tuổi rồi rời đi diệp ra bây giờ rõ ràng có thể trở thành đấu hoàng này thật bất khả tư nghị đúng vậy à nghe nói lúc trước rời khỏi diệp ra thời điểm hắn là s u đều không không có tiền cho dù hắn có tuyệt thế công pháp cũng không có thể nhanh như vậy tăng thực lực lên ha ha thật sự là không nghĩ tới một cái bỏ con rõ ràng có thể có như vậy t h vị không dễ à không dễ lúc này tại diệp ra trong những người này nói cái gì đều có phần lớn là không tin ngữ nhưng là lời này là lao ra chủ chính miệng nói mọi người cũng sẽ không phản bác chỉ là đối với cái này rất nhiều người đều là không muốn tin tưởng bây giờ diệp phạm thân thể xông lên đã đến chỗ cao về sau hai tay cùng một chỗ huy động đem lôi minh kiếm khống chế trước người ba trượng tả hữu địa phương cơ hồ là cùng lúc đó tiểu bạch cũng hoàn toàn hóa giải được lôi thú cái kia một kích toàn lực này lôi thú thực lực thật sự là cường hãn đạo kia lôi quang bị hai lần suy yếu nhưng là tiểu bạch bây giờ mặc dù hóa giải được lôi quang cũng không khỏi cảm giác có chút được thiếu đây là hắn hiện tại thi triển thú vương biến thiên phú thần thông lực phòng ngự sâu sắc tăng cường nguyên nhân lôi thú cũng cảm thấy kinh ngạc lúc này đối diện người kỳ quái loại trên không trung trước người là trôi này mà ngay cả hắn cũng không dám khinh thị trường kiếm tầm thường bảo khí cho dù lôi thú không để ý tới bổ chém vào trên người của hắn cũng rất khó có hiệu quả gì lôi thú trên người cái kia chút ít đứng lên bộ lông cơ hồ đều có cấp vương kiên cường dẻo g a i độ thế nhưng mà diệm phảm dù sao cũng là thanh khí nếu thật là thật đánh trúng lôi thú tuyệt đối sẽ bị thương giống giống năm gầm nhẹ vài tiếng lôi thú tuyệt đối không cam lòng vương tha cho này trước mắt bữa ăn ngon vì vậy lôi thú quanh thân lần nữa lóng lánh nổi lên điện quang hơn nữa những n à y điện quang rõ ràng toàn bộ đều hướng về phía sau hăn cái tia sáu đầu điện vĩ ngưng tụ đi qua vừa rồi lôi thú còn không có biểu hiện ra như vậy trạng thái bất quá là sáu đầu điện vĩ khép lại mà thôi bây giờ lại là quanh thân toàn bộ lóng lánh điện quang sau đó lại tụ tập đến cái đôi bên trên trong nháy mắt lôi thú trên người sở hữu tất cả điện quang đều ngưng tụ đã đến sáu đầu điện vĩ mặt trên lúc này sáu đầu điện vĩ lần nữa tụ tập đến hơi có chút nếu như nếu không nhìn ký tựu thật giống một cái cái đuôi đồng dạng hơn nữa tại đây sáu đầu cái đuôi đỉnh rõ ràng ngưng tụ lại một cái đường kính chừng ba mét to lớn đ i ệ n cầu hàng hà điện xà quấn quanh tại điện cầu mặt trên chỉ cần là đồng nhất phó tư thế tiểu bạch liền ý thức được nguy hiểm diệp phàm trong nội tâm c à n g là không h i ể u kinh hãi chớ nói bọn hắn bây giờ cách lôi thú tương đối gần chính là chút ít nơi xa cao thủ giờ này khác này cường đại sức lực khí mọi nơi phiếu tán hơn nữa rõ ràng có thể thấy được ngay tại lôi thú trên đỉnh đầu rõ ràng ngưng tụ ra một khối đen nhánh dày đặc đá t h lúc này đơn thuần trên thực lực ngao anh cùng tiểu bạch kém không nhiều lắm ngao anh thật sâu cảm giác được mình là không có cách nào ứng phó mạnh mẽ như vậy lực lượng bởi vậy lúc này nhìn xem cái kia không ngừng biến lớn lôi q u a n cầu trong nội tâm không tự giác là tiểu bạch ngắt một bà đổ mồ hôi chương ba trăm năm mươi bảy kiếm quy vô cực tình thế nguy cấp rất hiển nhiên đã đến quyết định thắng bại thời điểm diệp phàm tại chỗ cao nhìn xem đang tại ngưng tụ điện q u a n cầu một đôi mày kiếm chăm chú nhăn tại một chỗ sắc mặt có phần có chút khẩn trương vừa rồi một kích kia hóa giải bắt đầu cũng như này khó khăn lúc này đây nếu đem tiểu bạch đánh chúng lời nói bất tử chỉ sợ cũng không tốt trên mặt đất những người kia cũng cảm nhận được lớn lao áp lực tại lôi thú đỉnh đầu mây đen cũng phối hợp với càng ngày càng đầm nặng đông nghịt khiến cho đại địa một mảnh l ờ mở phảng phất tận thế giống như khủng bố tiểu bạch với tư cách vạn thú c h i vương tuyệt đối sẽ không kết đ ả m mặc dù hắn cũng biết lúc này đây lôi thú tuyệt đối là dùng đến tất cả thực lực nhưng là thú vương đã s ô i trào máu tơi ư khiến cho hắn không có nửa phần e sợ sát lao thú vương giấy lên ngập trời chiến ý quanh thân ngân quang cũng đang tại tích lũy di chuyển hơn nữa hướng về trong miệng của hắn bắt đầu khởi động cái kia một đôi màu trắng bạc cánh chim bên trên cảng là ngân quang lập l ò lo lắng tiểu bạch đã n u y cùng lúc đó diệm phàm cũng đem thực lực của mình nhảy lên tới đình phong trong tay pháp quyết đong đưa Lôi một i tiếng m gào to vang lên rơi vào đường cùng diệp phàm đành phải dùng đến chính mình vừa mới luyện thành trước mắt mới chỉ mạnh nhất kiếm thế thứ sáu thế kiếm quy vô cực vốn là diệp phàm không muốn sử dụng một kiếm này thế nói là luyện thành kỳ thật hỏa hầu căn bản không đến dưới mắt cũng chỉ có thể nói có thể thi triển mạng thôi nhưng mà như thế một kiếm này thế cũng là trước mắt mới chỉ diệp phàm có khả năng thi t r i ể n ra mạnh nhất kiếm thế phát ra độ là cao nhất chỉ có điều một kiếm này thế có một khuyết điểm chỉ là nhằm vào tình huống trước mắt mà nói cái k i a chính là khoảng cách nhất định phải tới trình độ nhất định mới có thể phi kiếm bạo nhanh chóng chỉ cần có thể bộc phát tốc độ mà nói bình thường tình huống đều có thể đánh trúng đối phương nhưng mà chỉ nếu có thể đánh trúng diệp phàm tự nhận là bằng vào tu vi hiện tại tăng thêm kiếm thế b i lực hơn nữa lôi minh kiếm tăng thêm tuyệt đối là có hy vọng trọng thương lôi thú bởi vậy bây giờ mấu chốt nhất đúng là xem này lôi minh kiếm phải chăng có thể tiếp cận đến lôi thú phụ cận xa hơn mười triệu mọi người thấy không chung sững sờ mật người bất luận kẻ nào kể cả huyền âm đấu hoàng cổ nguyện đấu hoàng cao thủ như vậy đều là loại này thân s ắ c rất nhiều người đều là nhìn thấy qua diệp phàm thi triển c ử u huyền ngạo kiếm quyết mà bây giờ động tác của diệp phàm cùng hắn trước kia thi triển c ử u huyền ngạo kiếm quyết thứ hai thế ngự kiếm trạm trường thiên không có gì khác nhau nhưng là vừa rồi diệp phàm có cảm xúc nên phát ra khí phách nghiêm nghị phía dưới rõ ràng hô lên thứ sáu thế Hơn nữa, kiếm này thế danh cho chưa nữa này người cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, kiếm mọi tới giờ bây tự vừa ì bình vậy, v ngập này nguyên loại liền lạng là lấm lấm lôi trong trong khoảng tại hiếu giác mọi người nội thời gian ngắn, trải trời áng, cái kia lâm lâm tiếng gió, còn có lôi thú đang tại ngưng tụ điện tràn gắn, trống danh bên trên tĩnh mắng, còn đang ngưng đùng thanh chỉ thú cầu kỳ cảm cả có có tâm, âm. tất tụ rồi dương dương đắc ý lôi thú tại đây một giây nhưng lại trong nội tâm rung động vô cùng những cái k i a người quan sát không biết một kiếm này lợi hại nhưng là lôi thú lại có thể cảm giác được thế nhưng mà lôi thú bây giờ hoàn toàn là đâm lao phải theo lao cục diện hắn từ đầu đến cuối cùng cũng không có cầm cái này d i ệ p phàm đem làm bàn thái trong mắt hắn nhìn xem tiểu bạch giống như nhìn xem một quả thú vương nội đan đồng dạng quả thực trông mà thèm không lời nào có thể diễn tả được bởi vậy lúc này đây thật sự là hắn là dùng đến chính mình mạnh nhất chiêu thức cũng là lôi thú thiên phú thần thông lôi bạo nhưng là này lôi bạo thi triển nhưng lại cần phải thời gian cũng may hắn lôi bạo thiên phú thần thông tại thi triển thời điểm bản thân lực phòng ngự cũng sẽ tăng cường bởi vậy ngược lại là rất an toàn nhưng mà một khi ở giữa thi triển đi ra trong lòng của hắm nắm chắc lúc này đây trước mắt này đầu sư tử lớn tuyệt đối là mất mạng vậy vậy dựa vào vừa rồi diệp phàm thi triển kiếm thế thời điểm cảm giác đến đ o á n chừng cả nhân loại này đối với chính mình cơ hồ không có cái uy h i c gì mặc dù trong tay hắn thanh trường kiếm tiệc có chút ý lực nhưng là vừa rồi lôi thú lực phòng ngự cũng không cao bởi vậy thi triển lôi bạo về sau lôi thú tự nhận là coi như là đứng ở chỗ này khiến cho diệp phàm đánh cũng không có vấn đề chỉ muốn giải quyết cái này sư tử lớn còn sợ tiểu tử này chạy sao thế nhưng mà hiện tại hắn cảm giác được chính mình sai rồi nguyên lai này một người một thú tổ hợp ở bên trong cả nhân loại này mới được là m u ố chết ôn thần bất đắc gì chính là lôi bạo bây giờ chính tại thi triển hơn nữa đã đến cuối cùng trước mắt điện quang cầu lập tức muốn ngưng tụ song thành hắn là tuyệt đối không muốn dừng lại kỳ thật cũng căn bản dừng lại không được thế nhưng mà nhìn phía xa kích xạ mà đến trường kiếm cái kêu một đạo ánh sáng màu lam khiến cho hắn thật sâu cảm thấy sợ hãi hông thú linh thức tương đối muốn cao một chút bởi vậy hắn hoàn toàn cảm giác được cả nhân loại này một kiếm này tuyệt đối không có đơn giản như vậy ngừng không thể ngừng trốn lại không thể trốn lôi thú đành phải cắn răng rất nhanh ngưng tụ điện quang cầu hơn nữa đem chính mình lôi bạo thiên phu thần thông thi triển đến trạng thái mạnh nhất như thế lực phòng ngự của hắn cũng đã đến tương đối một cái đỉnh phong trạng thái tình huống này là diệp phàm không có dự liệu được lo lắng lôi thú có phải hay không sẽ né tránh hoặc là chuyển đem điện quang cầu đánh tới hướng chính mình hắn một lòng cũng không có cơ số lôi minh kiếm mỗi tiến lên một trượng khoảng cách liền ý nghĩa chính mình khoảng cách thắng lợi tới gần một bước đối với cái này một kiếm hắn vẫn là rất có năm chắc đừng nhìn đây là một cái thượng cổ hứng thú mặc dù chưa hẳn có thể đem kích giết chỉ cần có thể phá hắn này thiên phú thần thông là tốt rồi một giây sau lôi minh kiếm cứ như vậy đang lúc mọi người ngưng mắt nhìn trong ánh mắt biến mất tung tích t i ê u thật giống thật sự hư không tiêu thất đồng dạng cái kim màu xanh r a trời ánh sáng liền hững kéo dài đến lôi thú trước hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách này này sao lại thế này làm sao có thể cái thanh kia thanh khí trường kiếm rõ ràng biến mất đúng vậy à ta rõ ràng trông thấy phi kiếm kia hướng về phía lôi thú bay đi thế nhưng mà rõ ràng cứ như vậy biến mất không thấy mọi người xôn xao lần lượt từng cái một trên mặt đều là khó có thể che giấu nghi hoặc biểu lộ thậm chí có những người này há to miệng ba bất khả tư nghị nhìn xem một mặt này ở đằng kia các ngươi mau nhìn a cái kia thanh phi kiếm tại đó mắt nhanh người đột nhiên phát hiện lúc này lôi minh kiếm rõ ràng xuất hiện ở lôi thú sau l ư n g vị trí ước chừng đã có trăm trượng khoảng cách hơn nữa làm cho người không hiểu là này lôi minh kiếm lúc này phương hướng nhưng lại đang không ngừng rời xa lôi thú nói cách khác này lôi minh kiếm thật giống như theo lôi thú trong thân thể xuyên qua đồng dạng thế nhưng mà đến cùng xảy ra chuyện gì không ai thấy rõ bất luận là ai tất cả mọi người kỳ thật muốn nói nhìn diệp phàm cũng thấy không rõ h ắ n chỉ có điều có thể thông qua linh thức cùng tiểu lôi cảm ứng mà thôi bởi vì tốc độ kia thật sự là quá là nhanh đã vượt ra khỏi mắt thường quan sát phạm trù cho dù những n à y đấu h o à n g cao thủ cấp bậc mắt thường quan sát năng lực cũng so người mình thương mạnh mấy lần vê a n g vê a n g ầm ầm tám cách chín nhưng vào lúc này mọi người ở đây xôn xao thời điểm không chung cái kia đoàn mây đen bên trong đã hiện lên mấy người đạo thiểm điện kia chấp như xả như thủ luồng khúc chiết ối lượng nương theo lấy to lớn tiếng sấm theo ánh nguyên vốn cả chút l ờ mở đại điện một mảnh ngân bạch chi quang phản g p h ấ t thiên cung tức giận rồi đồng đạo không chỉ có không chung sấm sét văng dội chính là chỗ này trên mặt đất cũng bắt đầu cuồng phong gào thét từng tầng một cắt vàng bị thổi làm hôn thiên ám địa những này lơ lửng trên không trung những cao thủ không thể không ở xung quanh người bày ra phòng ngự cháo bây giờ đã không có cái gì từ ngữ có thể hình dung vẻ mặt của mọi người cùng tâm tình chỉ là mỗi một đôi mắt đều đang ngó chừng cách đó không xa c h ẳ n g diện cái k i a từng đạo làm cho người ta sợ hãi tiết chớp xem tất cả mọi người là c a o mày khó hiểu d i ệ p pham thành công đánh chúng vào lôi thú trong lòng có chút mừng thầm nhưng mà lúc này tình huống hiển nhiên không tại trong dự liệu đến tột cùng là tại sao phải như vậy hắn cũng nói không rõ ràng bởi vậy nét mặt của hắn cũng rất phức tạp dừng ở không c h u n g cái tia từng đạo lôi quan kiếm lông mày nhũ chặt bỗng nhiên diệp phàm linh thức cảm thấy một chút cảm giác thật kỳ diệu bình thường thời điểm đều là mình khống chế lôi minh kiếm chính mình linh thức chủ động liên hệ lôi minh kiếm bên trong tiểu lôi bởi vì tiểu lôi bây giờ còn không đủ thành thục nhưng là lúc này đây lại là tiểu lôi linh thức tại tác động chính mình tới đơn giản trao đổi một phen trong đó không có lời nói hoàn toàn tâm linh càng ộ tiểu lôi bây giờ dù sao vẫn không được quen thuộc nói chuyện lên đến ngập đền chẳng trực tiếp đem cách nghĩ của mình cáo chi diệp phàm đã nhận được tiểu lôi tin tức về sau diệp phàm đại hỉ chương n hắn ba trăm năm mươi tám dân lôi, lôi sấm xét vang dội một đạo thiểm điện sẽ rách triều tiên cực lớn lôi quàng xanh xanh o à n h tại lôi thú trên người diệp phàm bây giờ là ý cười đ ầ y mặt lôi thú được xưng là lôi thần chi s ù n g vật bản thân cần phải không e ngại lôi điện thế nhưng mà diệp phàm hiểu rất rõ bây giờ lôi thú chính tại thi triển thiên phú thần thông lôi bạo cái kia màu xanh ra trời điện quang cầu đã khiến cho lôi thú hoàn toàn phụ tải hơn nữa vừa rồi chính mình một kiếm kia tuyệt đối là đánh chúng vào lôi thú lôi thú vận khí tựa hồ thật không tốt lôi minh kiếm một lần nữa tục tiếp hơn nữa thăng cấp về sau nhiều hơn một cái che giấu hiệu quả cái kia chính là dẫn lôi đương nhiên chỉ dẫn lôi thực sự không phải là cái kia tuyệt cường thiên lôi đây cũng chính là giống như lôi điện mà thôi nhưng mà lôi thú khống chế thì ra là này tầm thường lôi điện loại này che giấu hiệu quả là có tỷ lệ tỷ lệ lớn nhỏ cùng b ả o khí trong khí linh thành thuộc độ có quan hệ mất thiết bởi vậy đối chiến thời điểm tuyệt đối không thể trông cậy vào cái này diệp phàm cũng cho tới bây giờ t i ể u cũng không trông cậy vào cái này hiệu quả chỉ là không ngờ m u ố n hôm nay thi triển kiếm thế dưới cơ duyên xảo hợp rõ ràng kích phát lôi minh kiếm này một cái hiệu quả như thế ra ngoài ý định ở ngoài hô lúc này tiểu bạch trong miệng ngân bạch sắc quang cầu cũng phun ra ngoài đi như c ũ là trực tiếp oanh tại lôi thú trên người Tiểu、Bạch、thực t Bạch lực r này một mặc dù không tiếng h h n mà lao thú một tiếng vang ư ra thật lớn tồn tại chính là lôi thú sáu đầu điện vĩ mặt trên chính là cái kia điện quang cầu này điện quan g cầu ngưng tụ lôi thú làm làm một cái thượng cổ hung thú tất cả lực lượng lúc này muốn nổ tung lên dùng điện quan g cầu làm trung tâm gợn sóng hình dạng sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán khai mở phương viên hơn mười dặm lập tức cắt bay đá chạy mặc cho ai cũng không nghĩ tới người uy luân thượng c ổ hung thú lục vĩ đích lôi thú được xưng là lôi thần sùng vật lôi thú rõ ràng cứ như vậy bị chính mình thiên phú thần thông lôi bạo ngưng tụ cường đại lôi điện quan g đoàn cho nổ cái p h ấ n thân thoai q t diễm phàm kiếm thế từ lúc lôi thú hoàn thành lôi điện quan đoàn trước khi trong tích tắc ở giữa đánh chúng vào lôi thú lúc này diễm phàm tại tĩnh lợi dụng ba ngày thời gian tại càn khôn đổ ở trong chính là gần ba mươi ngày thời gian trong khoảng thời gian này hắn đem chính mình ngạo hồn quyết công pháp vận chuyển tới cực hạn tại ngạo hồn quyết cường đại hấp thu năng lực xuống ba mươi ngày thời gian hắn rõ ràng hấp thu ba phần quả nạp lan châu để linh lực trong đó có nhiều chút ít mạo hiểm bởi vì tình thế khẩn cấp diệp pham lúc này đây chính là bước lên không nhỏ mạo hiểm ngạo hồn quyết hiện tại hắn còn chưa khôi phục lại lúc trước hỏa hậu tùy tiện cực hạn vận chuyển hơn nữa là liên tục ba mươi ngày thời gian trong đó phong hiểm vẫn là không nhỏ cũng may tại đây càn khôn đổ bên trong hoàn cảnh ưu t í vô tĩnh Cản bởi vậy đã đến cấp một đấu hoàng trung kỳ về sau diệp phàm tay không toàn lực phát ra độ đã sắp gần sáu nghìn độ đã đến bảy nghìn độ thời điểm chính là đến cấp hai đấu hoàng thời điểm sáu nghìn độ phát ra chỉ là tay không toàn lực phát ra mà thôi Tăng tả hưu, cái này là cho dù lôi thú là thượng cổ hứng thú cho dù lúc này lôi thú thi triển thiên phú thần thống lực phòng ngự tăng nhiều nhưng là diệp phản một kiếm này như cũng là khiến cho lôi thú nhận lấy trọng thương thế nhưng mà trọng thương chỉ là khiến cho lôi thú khí tức hỗn loạn cũng không tạo thành đả kích trí mệnh khiến cho lôi thú chết trận nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chỗ này lôi minh kiếm dẫn lôi mặc dù nhận lấy trọng thương thế nhưng mà lôi thú lúc ấy như trước có thể hoàn thành lôi bạo thi triển ngoài ý liệu chính là bầu trời này bên trong một đạo tiếng sấm oanh tại trên người của hắn vốn là lôi thú bây giờ liền là một loại báo hòa trạng thái hắn khống lôi trình độ đã đạt đến cực hạn trong lòng của hắn là quá muốn diệt hết tiểu bạch nhưng mà này một đạo lôi quang đánh trúng hắn về sau lôi thú đã hoàn toàn không chịu nổi gánh nặng nhưng mà lúc này lôi quang cầu đã hoàn thành ngưng tụ thế nhưng mà lôi thú đã không cách nào đem ra sử dụng cuối cùng lôi quang cầu rõ ràng ngay tại lôi thú điện vĩ phía trên bạo liệt ra đến dù là lôi thú cường hãn vô cùng như vậy trình độ bạo tạc nổ t u n g cường hãn vô cùng lực đánh vào lúc này mới đem lôi thú xanh xanh nổ cái nắp ấy hơn một ngàn vị cao thủ bất luận là tu vi thế nào tại mạnh mẽ như vậy lớn lực đánh vào phía dưới đều là bị c h ấ n bay ra ngoài cũng may đều là thực lực thâm hậu thế hệ hơn nữa đều có chuẩn bị khoảng cách lại xa này mới không còn đã bị trọng tương h tiểu bạch cùng d i ệ p phản à m k h o g cách quá gần đều là bị cường hãn lực đánh vào cho chấn đầu váng mắt hoa trong miệng càng là phún da máu tươi cuối cùng rơi rơi trên mặt đất cũng may diệp p h ạ m tại cuối cùng thời điểm phát hiện dị thường tránh qua tránh né một khoảng cách lúc này mới khiến cho thương thế không tính quá nặng đợi cho bụi mù tan hết diệp p h ạ m theo trên mặt đất lảo đảo vài cái bỏ lên vội vàng theo túi không gian ở bên trong nguyễn ra một hạt linh đan ăn vào về sau vận chuyển công pháp hóa giải đan dược linh khí lúc này mới khiến cho khí tức dần dần vững vàng xuống cách đó không xa tiểu bạch lực phòng ngự bởi vì hai cánh bảo hộ thương thế nếu so với diệp phàm nhẹ hơn một ít tiểu bạch theo trên mặt đất đứng lên toàn thân một hồi ngân quang lập l ò huyên hóa thành thân người về sau phi tốc đã đến diệp phàm phụ cận ân cần nhìn một chút diệp phàm nói ra đại ca như thế nào đây không có sao chứ diệp phàm nhìn nhìn tiểu bạch lấy tay l a u đi khỏe miệng rồi sau đó cười cười trả lời ha ha yên tâm đi đại ca ngươi mệnh ta lớn lên rất đã chết đều có thể chúng sinh trên thế giới này sợ là không có gì có thể muốn mạng của ta bản thân bị trọng thương còn có thể chuyện trò vui vẻ tiểu bạch nghe xong một lòng xem như rơi xuống đấy người đại ca này chính là như vậy tựa hồ không biết cái gì gọi là sợ hai đồng dạng hai h u n h đệ cái ngươi một lời ta một câu hơn nữa giúp nhau đều rất ân cần bộ dạng thù không biết bây giờ ít nhất có mấy trăm ánh mắt đều đang như nhìn xem quái vật nhìn bọn họ lôi thù à đó là thượng cổ h u n g thú chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại thượng cổ h u n g thú thực lực tuyệt đối nếu so với cấp hai đấu hoàng cao hơn huyền âm đấu hoàng tăng thêm cổ nguyệt đấu hoàng chỉ sợ cũng chỉ có thể chiến cái ngang tay nếu như nói cái này đế quốc hồng vũ còn có ai có thể dốc sức chiến đấu thượng cổ h u n g thú mà nói sợ rằng chỉ có cái kia mất tích nhiều năm huyền thân đấu hoàng thế nhưng mà chính là như vậy một trích hứng thú rõ ràng bị trước mắt cái này diệm phản một kiếm tiêu diệt rơi vào cái phấn thân phái c u ấ t kết cục hạ giận tự nhiên không cần nhiều lời chủ yếu hơn chính là cho dù diệp p h ạ m bây giờ là một cái cấp một đấu hoàng cái kia cũng không có thể đem lôi thú cho miệu s á t nữa à lôi thú bị giết đối với tỉnh thượng vinh hằng ảnh hưởng là lớn nhất hiện tại hắn đắc lực nhất hai cái chiến tướng chính là chồn m è o cùng cái này lôi thú chân lạc đấu hoàng thực lực tự nhiên không kém thế nhưng mà ở trên trời hố đáy cốc thời điểm bởi vì muốn tập kích chém giết liêu thiên thể bị huyền âm đấu hoàng đánh trúng một trường kia cũng khiến cho hắn bị thương không nhẹ sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều diệp diệu long làm cả đời diệp gia gia chủ hơn nữa diệp gia cũng đích thực không ai thực lực cao hơn hắn bởi vậy vừa rồi nhìn thấy diệp p h ạ m thực lực đột phá đến đấu hoàng về sau hắn còn thật cao hứng nhưng là bây giờ diệp d i ệ u long trong nội tâm cũng có chút phát hoảng riêng nói vừa rồi một kiếm kia thậm chí ngay cả thượng cổ h u n g thú đều tiêu diệt thực lực của mình có thể so sánh thượng cổ h u n g thú còn mạnh hơn sao hãy cùng lúc trước liêu tiên h tể tâm tư đồng dạng nhìn thấy diệp p h ạ m trở thành đấu hoàng diệp p h ạ m lại dù sao cũng là diệp gia t ử tôn này không thể nghi ngờ khiến cho diệp gia thực lực tăng cường nhưng là bây giờ diệp phảm rõ ràng mạnh mẽ đã đến trình độ này tới một mức độ nào đó mà nói rõ ràng mạnh mẽ đã đến liền hắn đều có chút không có n g ọ n n g u ồ n cái này khiến cho hắn bao nhiêu cảm giác được một ít địa vị khó giữ được bởi vậy bây giờ ngược lại ngược lại là không cười được trừ hắn ra bên ngoài diệp ra những người khác đều là vô cùng vui mừng khiếp sợ hơn nữa lúc này cũng bắt đầu đối với diệp vân phong cùng diệp huyền lân trần khen vượt quá mặc dù cùng là một cái gia tộc thế nhưng mà cùng loại người này muốn làm tốt quan hệ này là tất cả mọi người hiểu diệp vân phong cùng diệp huyền lân hai cha con đương nhiên là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ đương nhiên trong lúc này không kể cả diệp vân phi nhất mạch từng bước một đi đến nay nhìn xem diệp p h ạ m phi tốc phát triển diệp vân phi tâm đã cơ hồ hoàn toàn chết báo thủ lấy cái gì báo mọi người đều nghị luận diệp phàm cùng tiểu bạch giúp nhau hàn huyên vài câu hắc quang nói lên ngao anh cũng đã đến phụ cận huynh đệ ba người nhìn nhau cười cười ngao anh cảm giác cũng rất khiếp sợ xem thực lực cái này nhân vật trong truyền thuyết bây giờ cũng không có mình mạnh mẽ thế nhưng mà lúc này đây ngao anh tâm phục khẩu phục kiếm này thế chỉ có la thiên có thể thi triển đi ra lôi thú đã chết bầu trời ngưng tụ mây đen cũng quỷ dị tan thành mây khói ánh mặt trời đâm rách dần dần mỏng mây đen rơi tại khắp nơi bên trên một mảnh vàng nóng ánh chi sắc một hồi gió nhẹ thổi qua trong không khí còn có một chút huyết tinh ngùi diệp phàm đưa mắt nhìn một phía thơi ngang khắp đồng khắp nơi đều là chút ít chân cụt tay đ ứ t nhìn thấy những này diệp phàm cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu ngao anh cùng tiểu bạch ngược lại là không có, có cảm giác gì trang diện này thấy nhiều rồi lúc này mới mấy người sinh sinh t ử tử tuần hoàn không nớt thiên đạo cho phép tuyên cổ không thay đổi sau một lát diệp phàm đem ánh mắt đã rơi vào xa xa mọi người trên người lúc này mọi người rất tự nhiên chia làm ba cổ diệp ra một cổ nhân số tại bốn trăm tà hữu người cầm đầu đương nhiên là gia chủ của diệp gia diệp diệu long l i ê u ra tam huynh đệ phía trước phía sau là huyền âm đấu hoàng cầu n g u y ệ t đấu hoàng b ọ n người nhân số ước chừng tại ba trăm tà hữu còn dư lại là được người v i luân tỉnh thượng vinh hàng phía trước mặt sắc mặt ngưng trọng bên người là ả o hóa người hồi thân trồn mèo hung thú bên kia là sắc mặt có hơi trắng bệnh trần lạc đấu hoàng t r ồ n mèo hung thú cùng lôi thú đều là thượng cổ hung thú lúc này lôi thú bị giết chôn mèo hung thú lại nhìn ra được hàn đối với lôi thú vẫn tương đối hiểu rõ hắn cũng là ít có mấy cái biết rõ lôi thú thực sự không phải là bị diệp phàm một kiếm dây sát người một trong trong đó bao nhiêu có chút t r ù n g hợp nhưng là hắn cũng không biết cái k i a đạo lôi điện đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì hết lần này tới lần khác tại thời điểm này nhi bên trên bổ x u ố n g dưới nhưng là n à y còn không phải kinh hãi nhất lúc này t r ồ n mèo một đôi không khí trầm lặng con mắt đánh giá diệp phàm trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra một cái ý nghĩ chẳng lẽ chẳng lẽ người này chính là cái la thiên không điều đó không có khả năng như vậy người này có lẽ là đã nhận được la thiên lưu lại công pháp nghĩ tới đây c h ồ n mèo hung thú khỏe miệng không lưu loát hết lên một vòng cực kỳ khó coi c ư ờ i phù hiện tại trên mặt của h ắ n chương ba trăm năm mươi chín không c h ọ n vẹn cuộn giấy một phen chém g i ế t suốt đã tiến hành mấy ngày thời gian như vậy cáo một giai đoạn một đoạn nhưng mà lúc này mọi người thấy s u n g tràng diện đều có một cổ s ờ n hết cả gai ố cảm c giác thậm chí nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ nằm trên mặt đất này vô số cỗ trong thi thể thậm chí có đã đến cấp một đấu hoàng thời kỳ cuối cao thủ may mắn chính là mình còn sống diệm pham này mà tới mục đích một là vì chém giết người viln chủ yếu hơn đúng là đạt được cái kia không trọn vẹn c u ộ giấy tìm kiếm chư hoàng mộ địa hạ lạc hạ xuống thế nhưng mà lúc này hắn quay đầu nhìn nhìn những người này ba phương thế lực hơn nữa trong tay mỗi người đều có quận giấy trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải mang theo tiểu bạch cung ngao anh diệp phàm c h ậ m dại đã đến chỗ gần tính cả diệp phàm tại đây danh trời bên trên bình nguyên tổng cộng chính là bốn người đi đường n à y bốn lộ trong đám người không tính diệp phàm ba phương trong đám người phải kể là người uy luân ngược tiểu nhất về sau diệp ra mặc dù nhân số rất nhiều thế nhưng mà trên thực lực nếu không như liễu gia hai bên cơ bản ngang hàng trong lúc nhất thời cục diện rằng co tại một chỗ tất cả mọi người là giúp nhau nhìn xem trong nội tâm nhiều lần tính toán phạm nhi thật là ngươi a không nghĩ tới tại đây còn có thể gặp ngươi d i ệ p nguyệt với tư cách diệp phàm gì nhỏ từ nhỏ đối với hắn chính là rất chiếu cố vừa rồi nhìn thấy diệp phàm thần mãnh liệt vô cùng d i ệ p nguyệt trong nội tâm hết sức vui mừng lúc này nhìn thấy diệp phàm đã đến phụ cận nàng lúc này mới bị kích động chạy tới diệp phàm đối với diệp nguyệt cũng, cũng không ghét hắn người này vẫn là biết rõ cảm ơn người ta đối với chính mình tốt mình coi như thực lực có mạnh hơn nữa bản lánh cao hơn cũng không thể vong bản gì gì nhỏ các ngươi như thế nào cũng tới sắc mặt hơi lộ ra xấu hổ diệp phàm cười cười đối với diệp nguyệt nói ra này âm thanh gì nhỏ diệp phàm gọi chân thật không được tự nhiên cực kỳ nếu thật là sắp xếp n à y sinh bối phận này diệp nguyệt cũng không biết là chính mình liên hệ thế nào với bất quá bây giờ nhìn xem diệp nguyệt đồng nhất dương ân cần mặt diệp phàm cũng không thể hở h ữ g lúc này mới kiên trì xưng ơ hô một tiếng ha ha ha ha phàm nhi chân thật vậy mới tốt chứ à mới vài ngày như vậy không gặp rõ ràng đã thành là đ ấ hoảng chân thật hậu sinh khả hủy hậu sinh khả hủy a liền cái kia thượng cổ h u n g thú rõ ràng đều chịu không được ngươi một kiếm kia ai lão phu đều có chút xấu hố diệp vân phong cũng là vẻ mặt vui vẻ đi ra người của diệp ra bầy chậm dại đã đến diệp phàm phụ cận hai mắt cười t ủ n g tịm sắc mặt có phần có vài phần đắc ý nhìn xem diệp phàm cao giọng nói ra thanh âm hùng hậu hơn nữa tại hẳn cố ý tăng lớn độ mạnh yêu dưới tình huống càng là chuyển đến mọi người trong thai diệp phàm là người nào lòng dạ biết rõ diệp vân phong lời này nói rất đúng nửa thật nửa giả hành tại này mà ý tại kia mà thôi đến một lần coi như là lôi kéo mình một chút dù sao ở phía sau một cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ rất trọng yếu nhất là diệp p h ả m khó như vậy dùng dự đoán cao thủ coi như là diệp p h ả m một mực cũng không còn đồng ý phản hồi diệp ra thế nhưng mà hắn vừa nói như vậy không thể nghi ngờ nói cho mọi người diệp ra cùng diệp p h ả m quan hệ vẫn là rất không tệ thứ hai diệp phản bên người hai vị này một vị chính là thần long hóa thân một vị khắc càng là khó chơi có thể có được diệp phản hào cảm lấy được có thể không đơn thuần là diệp phản như vậy một cao thủ bởi vậy tại lời nói của hắn trong lúc đó cường điệu nói diệp phản vừa rồi uy m a n trằng diện cái gì một kiếm liền đã diệt thượng cổ hung thú lôi thú lời này nghe vào diệp p h ạ m trong thai đều cảm giác đôi má có chút khô nóng mặc dù mình chính là làm bị thương lôi thú thế nhưng mà lôi thú cái chết sắc thực t r á c h chính hắn v ậ n khí không tốt mà thôi cơ duyên xảo hợp mà thôi chẳng qua diệp vân phong cười nhẹ nhàng diệp p h ạ m cũng t h ự c khó mà nói cái gì chỉ là nhàn nhạt cười cười rồi sau đó nét mặt của hắn chợt trở nên nghiêm túc lên đầu một chuyện trong hai mắt bắn thẳng đến chỗ hai đạo hàn quang sinh sôi chăm chú vào tỉnh thượng vinh hằng trên người diệp p h ạ m chậm rãi xoay người qua trực tiếp hướng về tỉnh thượng vinh hằng đi tới tiểu bạch cùng ngao anh hãy cùng ở phía sau hắn bị diệp p h ạ m đồng nhất xong tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn đến có chút nghiêm nghị tỉnh thượng vinh hằng nhịu nhũ mày trong tay bảo khí trường đào cầm chặt hơn một ít hơn nữa đem chi để ngang trước người đã làm xong chiến đấu chuẩn bị vừa rồi diệp p h ạ m một kiếm kia hắn rung động cũng không nhỏ bởi vậy nếu như bây giờ tiểu tử này lại đến như vậy thoáng một phát lôi thú đều chịu không được chính mình chỉ sợ cũng liền đem ô vờ mọi người thấy diệp phàm trong tay còn nắm trôi này lóng lánh tí ti điện hoa lôi minh kiếm trên thân kiếm vầng sáng lưu chuyển hẳn khí b ư c người chân lạc đấu hoàng cùng chôn mẹo nhìn thấy diệp phàm tới gần tới hai người bước chân trợn phong ra chắn tỉnh thượng vinh h ẳ n g trước người một bộ đề phòng thân s á c đã đến ba trượng khoảng cách xa diệp phàm đứng lại một đôi m ả y kiếm có chút bên chiến trọn một đôi mắt hổ nhìn nhìn t r ồ n mèo hung thú cùng trần lạc đấu hoàng nhất là chứng kiến trần lạc đấu hoàng thời điểm diệp phàm cũng có chút tức giận thậm chí nhớ tới bây giờ không biết ở đâu trọng hàm hai cha con nàng nghĩ đến trọng hàm diệp phàm trong nội tâm ẩn ẩn có một loại hế ẩm cảm giác ngày đó từ biệt cũng không biết ngày nào mới có thể gặp lại có lẽ đồng nhất đường chính là vinh bất đi cùng lúc đó liệu gia tam minh đệ cùng diệp r i ệ diệp diệu lòng cũng đi tới phụ、cận. diệp an sắc mặt thoáng biến đổi nhìn nhìn bên trái diệp diệu l o n g lại nhìn một chút bên phải liễu ra ba người tâm tư một chuyện ha ha xem ra những người này đều là một cái mục đích chính là vì cái kia t ỉ n h thượng vinh hằng quận giấy chứng kiến chính mình hùng hổ tiến lên những n h ữ n g người này sợ quận giấy rơi xuống trong tay của mình à cũng tốt liền xem xem các ngươi như thế nào với tư cách bây giờ diệp phàm cũng không biết nên làm cái gì nếu như liền một cái t ỉ n h thượng vinh hằng mà nói dù là hơn nữa t r ồ n mẹo cùng trần lạc đấu hoảng ba cặp ba cũng không phải là không có phần thắng nhưng là bây giờ người uy luân còn có hai trăm tả hữu cao thủ bên trong mặc dù là đấu vương chiếm đa số nhưng là kiến nhiều cắn chết voi diệp p h ạ m tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay hơn nữa diệp p h ạ m dám khẳng định nếu như mình đậu thủ đừng nhìn diệp ra đối với chính mình cười nhẹ nhàng bọn hắn tuyệt đối sẽ không hỗ trợ liêu ra liền càng không cần phải nói đều là một cái tâm tư mà thôi lúc này những ngày thủ lãnh đều đi lên trước đến diệp p h ạ m ngược lại là không nóng nảy nếu không k h ô nói g n một lời vừa mới đứng lại bước chân lại lui về phía sau lui đem diệp ra cùng liêu ra thủ lãnh nổi bật tại phía trước nhất không nghĩ tới diệp phàm rõ ràng không tiến phản lui tất cả mọi người có chút khó hiểu nhưng là bọn họ cũng đều biết diệp p h ạ m trong tay là không có có quận giấy bởi vậy bọn họ mục đích cuối cùng nhất hay vẫn là tỉnh thượng vinh hằng ha ha lão già kia g i a o d a mau a có lẽ ngươi còn có thể có một con đường sống diệp diệu long cười cười lạnh giọng nói ra bị diệp diệu long vượt lên trước lối ra liều thiên t ề nhìn phía sau mọi người lập tức mọi người đã rõ ràng ý của hắn hơn ba trăm người hiện lên mặt quạt đứng khai mở người của diệp ra cũng là như thế đúng là một nhà một nửa đem người uy luôn lần nữa bao bọc vây quanh cục diện càng ngày càng khẩn trương hai bên đều là nhìn chằm chằm b â tại ánh mắt của mọi người ở bên trong tỉnh thượng vinh hằng cười cười sinh sôi có phần có vài phần trói thai về sau hắn trường đao trong tay chậm rãi thấp xuống góc độ ngược lại là đã không có cái loại n ầ i như lâm đại địch đồng dạng biểu lộ một tay nhẹ nhàng lắc lư thoáng một phát tại trong tay của hắn xuất hiện hai tờ màu nâu s á n c quận giấy ha <cười> các ngươi cũng là vì nó đúng không c u ộ n giấy vừa ra s u n g lập tức xôn xao mọi người ở đây chi bên trong nguyên bản là không có bao nhiêu người biết rõ về t r ư hoàng mộ địa hoặc là về c u ộ n giấy chuyện bọn hắn cũng không quá đáng là phụng mệnh làm việc nhưng là theo lần lượt giao phong chuyện này liền không còn là bí mật gì nhưng mà đã biết trong đó chỗ tốt mọi người bao nhiêu cái trong nội tâm đối với c u ộ n giấy đều là ham học hỏi như khác lúc này cái này hai cuốn sách liền tại tỉnh thượng vinh hẳng trong tay mọi người thấy c u ộ n giấy thật giống như nhìn xem hiếm thấy trí bảo đồng dạng trong hai mắt tràn đầy khao khát thân sắc nay quận giấy tổng cộng chia thành năm phần tỉnh thượng vinh hẳn g trong tay cái này hai phần một phần là chính bản thân hắn một phần khác là trước đó không lâu tại liêu thiên phong nơi đó lấy được một phần khác tại diệp diệu long trong tay còn có hai phần chính là ở đằng kia liêu thiên long cùng liêu thiên t ề trong tay nhưng mà cuộn giấy vốn là một t r ư ơ n g bây giờ chia làm năm phần về sau mặt trên cái gì cũng không có nhìn bằng mắt thường đi liền thật là bình thường một trang giấy cuốn m à t h ô i nhưng là hiện ở chỗ này không có người bình thường mọi người linh thức lực đều rất mạnh bởi vậy bọn hắn có thể cảm giác được cuộn giấy bất phàm tại đây mỗi cuốn sách mặt trên đều có một cái cổ xưa cơm chế phong ấn lấy mặt trên nội dung nhưng mà này cấm chế năm cuốn sách cũng đều hoàn toàn không để cho năm cấm chế rõ ràng b ả y biện ra kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính này ngũ hành tường sinh tương khắc bởi vậy chỉ có năm cuốn sách nối nối tiếp đến cùng nhau thời điểm năm cái bất đồng thuộc tính cấm chế mới có thể triệt tiêu hiện ra nội dung bên trong thì ra là chư hoàng mộ địa chỗ những cao thủ này cũng tốn hao qua không nhỏ chắc chở muốn trực tiếp phá vỡ cấm chế bên trong nhưng lại không ai thành công qua bởi vậy muốn phải lấy được chư hoàng mộ địa vị trí nhất định phải muốn gom góp năm cuốn sách chương ba trăm sáu mươi gặp dịp thì chơi tỉnh thượng vinh h ẳ n trong tay hai cuốn sách hấp dẫn ánh mắt mọi người cũng khơi gợi lên mọi người bất đồng tâm tư nhưng là lúc này tỉnh thượng vinh hằng chẳng những không có cái loại n ả y mắt thấy bị vây thời điểm kinh hoàng ngược lại thần thái tự nhiên khoe miệng còn bất chợt toát ra nụ cười thản nhiên người ở phía sau chỉ có hai loại khả năng sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này đệ nhất chính là đã tính trước hết thể đều ở trong lòng bàn tay một loại khác chính là mất hết can đảm đã không có hy vọng ngược lại khiến cho người không có bất kỳ lo lắng lo ngại tỉnh thượng vinh hằng bây giờ tâm tính chính là loại thứ hai nhìn hắn lấy cục diện bây giờ mặc kệ đối phương những người này đều là cái mục đích gì tóm lại chính mình hôm nay là khó thoát khỏi cái chết coi như là giao ra đi quận giấy trong lòng của hắn cũng biết căn bản không cách nào trở lại cái kia hải ngoại đạo cúc đi nghĩ tới đây t ỉ n h thượng vinh hằng một đôi láo mắt lần nữa phẫn hận c h ầ m c h ầ m vào nơi xa diệp p h ạ m trong mắt lộ vẻ nguyền rủa hoán t h ầ n sắc hắn cũng không biết vì cái gì không biết này mao đầu tiểu tử đến cùng là ở đâu ra hai lần tỉ mỉ tìm cách rõ ràng đã bị cái này đột nhiên xuất hiện mao đầu tiểu tử cho phá hủy hơn nữa bởi vì luôn dòm ngó đế quốc hồng vũ đã lâu hắm đã sớm đem này đế quốc hồng vũ bên trong thế lực lớn nhỏ nắm rõ rằng rồi nhưng mà cũng căn bản sẽ không nghe nói có như vậy nhân vật số má thậm chí ngay cả chính mình dân tộc thượng cổ h u n g thú đều cho một kiếm bổ người này chẳng lẽ là trời ban xuống muốn làm cho mình kiếm tuổi ba nằm thiêu một giờ sao trong nội tâm có một loại muốn đem diệp phàm xé nát cảm giác thế nhưng mà hắn biết rõ hắn không có cơ hội này vì vậy tỉnh thượng vinh hằng lúc này mới vô lực cười cười lấy ra cuộn giấy nhìn xem mọi người nhưng mà vừa lúc này tỉnh thượng vinh hằng nhìn xem những người này thần sắc bất đồng nhìn về phía chính mình trong đầu của hắn phi tốc vận chuyển một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong đầu có lẽ cũng không phải là như chính mình tưởng tượng cái kia tốt có lẽ có lẽ còn có cơ hội đã có ý nghĩ này t ỉ n h thượng vinh hằng trên mặt vốn là cái chủng loại kia tuyệt vọng cười đột nhiên trở nên sinh động mà bắt đầu hắn liếc mắt nhìn lường lường liêu ra tam huynh đệ rồi sau đó lại quay đầu xem liếc qua diệp diệu lòng nâng cuộn giấy tay còn đang thỉnh thoảng đông đưa lấy ha ha ha ha ha ha thật không nghĩ t ô i à ta t ỉ n h thượng vinh hằng quả thực là vinh hạnh đã đến n à y đế quốc hồng vũ có danh tiếng nhân vật rõ ràng đều đến xem ta ha ha ha ha ha phi ngoại tộc t ạ tử hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi nha liêu thiên t ề phẫn hận chừng mắt nhìn t ỉ n h thượng vinh hằng h u n g ác nói nói ra diệp d i ệ u long sắc mặt chẳng có chút nào biến hóa cứ như vậy c h ầ m c h ầ m vào t ỉ n h thượng vinh hằng t ỉ n h thượng vinh hằng đem mặt chuyển hướng về phía liêu thiên t ề một phương h i ệ n nhiên là đối với liêu thiên t ề chửi rủa rất giận dữ nhưng mà tại hắn chứng kiến liêu thiên tề bên người liêu thiên phong lúc cười nhạt khuôn mặt trợ tâm trầm xuống không có liêu thiên phong tại thời khắc mấu chốt phản bội có lẽ hôm nay kết quả cũng chưa hẳn là như vậy sau một lát tình thượng vinh hằng lần nữa cởi mở nợ nụ cười vài tiếng ha ha, ha các ngươi đều là muốn đạt được cái này hai quân sách ta chúng ta người uy luân trời sinh bất ý sinh tử đã ta không chiếm được các ngươi cũng cũng đừng nghĩ trừ khi các ngươi ai có lòng tin tại trong tay của ta có thể lập tức đem chi cướp đi nếu như không thể ha ha ha vừa dứt lời chỉ gặp tỉnh thượng vinh hàng nắm cuộn giấy trên tay hiện đầy h à o quang hơn nữa rõ ràng càng ngày càng mạnh đ ô n g nhiên thấy vậy mà ngay cả gần đây rất nặng ổn diệp d i ệ u long cũng là luôn cuống tay chân trên mặt biểu lộ biến đổi đột ngột theo bản năng hô chậm đã chậm đã một tiếng này chậm đã là cái trồng lại ầm thực sự không phải là chỉ có diệp rượu long một người kêu đi ra liêu thiên tể liêu thiên long đều trong nháy mắt này thốt ra mà ngay cả diệp p h ạ m đều giật mình không nhỏ thiếu chút nữa kêu đi ra xem điệu bộ này tỉnh thượng vinh hằng là chuẩn bị cá chết lưới rách đã mọi người không sống nổi còn muốn này cuộn giấy làm gì bởi vậy mọi người tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn là tại nói chuyện giật g ầ n hơn nữa nhìn lấy tỉnh thượng vinh hằng đang tại hướng về trong tay ngưng tụ đầu khí lúc này mới khiến cho mọi người kinh ngạc vô ý thức h ô kỳ thực đối với tỉnh thượng vinh hằng mà nói cái này là một hồi tiền đặt cược mà thôi hơn nữa một phen tính toàn xuống này tựa hồ là một hồi ổn thắng không thua tiền đặt cược đã bao nhiêu năm trong lòng mọi người đều là vô cùng khát vọng đem này không trọn vẹn cuộn giấy gom gót đạt được cái kia trong truyền thuyết cường giả di vật nhưng mà hôm nay nếu như nói chính mình nếu tự bão thú vị tuyệt đối có thể đem hai cuốn sách tạ hủy năm cái thiếu đi hai tờ những người khác trong tay đồ vật đem biến thành giấy lộn một t r ư ờ n g vớt đi không chỉ là cuộn giấy hơn nữa là những này cái gọi là cường giả cơ h ồ cả đời truy cầu bởi vậy những người này lúc này cử động đều tại tình thượng vinh hằng trong dự liệu nếu nói là là hắn thật sự muốn chết cái này cũng chưa chắc còn sâu cái kiến còn sống tạm bỡ thúng chi là cả đời cao cao tại thượng hưởng thụ lấy vô hạn tôn sùng chính hắn chẳng qua cái này đùa dỡn còn muốn diễn rõ ràng trên tay chậm lại l ự c đạo hào quang cũng ngưng tụ tại trình độ nhất định không hề làm sâu sắc tỉnh thượng vinh hằng n h ị u n h ữ n mày vũ ra vẻ khó hiểu nhìn một chút mọi người ha ha như thế nào chẳng lẽ chư vị lao hưu không muốn ta rời đi tỉnh thượng vinh hằng hỏi nếu như là diệp phàm mà nói lúc ấy không có kêu đi ra cũng sẽ không nói thêm nữa tình huống lúc đó rất ít gấp người bình thường theo bản năng đều muốn quát bảo ngưng lại một tiếng mà bây giờ diệp phàm phân tích thoáng một phát này lao hồ ly chính là đang diễn trò chỉ là rất bất đắc dĩ hắn cũng không thể khuyên bảo diệp diệu l o n g cùng liêu thiên tề bọn người như tỉnh thượng vinh hằng nghĩ như vậy cái này đánh bạc hắn đã ổn thao t h a n g hoán hoặc là nói diệp diệu l o n g bọn người đánh b ạ c không d ậ y nổi diệp phàm trong nội tâm có chút nén giận trong lòng tự nhủ này lao bất tử đây cũng chính là bọn hắn nếu tại trước mặt của ta ha ha ta còn thực muốn nhìn ngươi một chút này lão bất tử tự bạo thời điểm c h ẳ n g diện cái kia cái gì chư hoàng mộ địa đối với ta mà nói cũng chưa chắc chính là không đi không được chuyện đã như vậy phát triển diệp phàm đành phải yên lặng theo dõi kỷ biến thú vị chính là tỉnh thượng vinh hằng chiêu thức ấy chồn mẹo cùng trần lạc đấu hoàng cũng trước đó không có báo hiệu hiện tại bọn hắn thế nhưng mà khoảng cách tỉnh thượng vinh hằng gần đây đột nhiên nhìn thấy tỉnh thượng vinh hằng bắt đầu ngưng tụ đ ấ u khí trong lúc nhất thời đem hai người bị hủ cũng không nhẹ tỉnh thượng vinh hằng làm, làm một cái cấp một đỉnh phong đấu hoàng nếu như nếu tại bên cạnh bọn họ tự bạo mà nói cường đại lực đạo tuyệt đối có thể đưa bọn chúng nổ thành trọng thương nhưng mà ở phía sau trọng thương chính là chết vì vậy trong lúc nhất thời tỉnh thượng vinh hàng người chung quanh cũng đều phi tốc thối lui mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn hắn đại ca này có thể như thế nào cho phải nhìn thấy lần này tình trạng liêu thiên tể cũng cầm bất định chủ ý nhìn nhìn bên người liêu thiên long hỏi liêu thiên long sắc mặt t ô n g trầm hắn đối với này đế tôn vị trí ngược lại là không có ý kiến gì nhưng lần à y chư hoàng mộ địa chỉ cần là khát vọng thực lực người sẽ không có bất kỳ nhìn qua chưa chắc là không phải phải lấy được đồ vật bên trong liền chỉ là vì có thể nhìn lên một cái truyền thuyết này bên trong thần mộ sợ rằng rất nhiều người chết đều n g u y ệ n ý liêu thiên long mặc dù không phải loại người này nhưng là cũng không hy vọng này cuộn giấy cứ như vậy hủy tính toán thật lâu liêu thiên long bay đầu nói ra ta xem không bằng như vậy đã việc đã đến nước này cho dù lao già này không dám tự bạo chúng ta cũng đánh bạc không dạy nổi mà bây giờ n ằ m cuốn sách đã thể tụ chẳng này đại ca ý của ngài là cùng một chỗ đem bảo đồ liều hiểu ra tìm được t r ư ớ c cái kia chư hoàng mộ địa vị trí nói sau liêu thiên tề nhìn xem ca ca biểu lộ hơi do dự v à i phần đột nhiên trong lòng thanh minh tình cảnh này chỉ sợ cũng đành phải như thế tìm được t r ư ớ c chư hoàng mộ địa vị trí chỉ muốn bảo đồ liều tiếp hoàn thành vị trí xác định cái kêu bảo đồ cũng sẽ không có giá trị tồn tại đến lúc đó tỉnh thượng vinh hằng cũng là chỉ còn đứng chết quyết định chủ ý huynh đệ hai người giúp nhau nhẹ gật đầu Tỉnh thượng ta một biết thế thiên tề ổn định lại tâm thần, kỳ thật hắn cũng hiểu rõ, này tỉnh thượng vinh hẳng, nghĩ, không ngươi nào. ổn định h cái coi Liêu lại có xem ý kỳ nếu thật là đã đến cái cái kia phần bên trên chính là nếu không nghĩ sợ rằng cũng chỉ có tự bạo con đường này có thể đi đợi đúng là một câu nói kia đa mưu túc trí tỉnh thượng vinh hằng kỳ thật cũng đoán được đại khái n à y hết thệ đều trong dự liệu chẳng qua mặc dù trong lòng biết được dù sao cũng là gia tộc lĩnh tụ tỉnh thượng vinh hằng vẫn là đứng ở tại chỗ suy tư thật lâu lúc này mới chưa bông lòng một chút trên người đấu khí cũng chậm dãi không ít sau một lát n h ữ n n h ữ n mày tỉnh thượng vinh hằng nhìn nhìn liêu thiên tể biểu lộ hơi có nghi hoặc hỏi hả ha ha không biết đế tôn có gì chỉ giáo bây giờ ta đã như vậy cảnh ngộ đế tôn nói thẳng là được rồi liêu thiên tề cười cười đơn tay vắt treo sau lưng tay kia vớt vớt trước ngực d â u dài trách l i ễ u l ư ớ i có phần có thâm ý đưa mắt nhìn chung quanh một chút đồng rộng rồi lại quay đầu trở lại nhìn về phía tỉnh thượng vinh hằng nói ra ai cũng là vì như vậy vài tờ không trọn vẹn quận giấy cũng là vì cái kia chư hoàng mộ địa nhìn xem đã chết bao nhiêu người những người này chết oan à. đã nghe được liễu thiên tề lời nói này tỉnh thượng vinh hằng hừ lạnh một tiếng khoe miệng lộ ra miệ thị vui vẻ diễm pham kỳ thật cũng đoán được liễu thiên tề muốn làm gì chẳng qua diệp phàm người này tính cách so sánh gấp ghét nhất liêu thiên t ề loại này chuyên môn vòng vo người nói chuyện có lời gì ngươi liền trực tiếp đã nói bởi vậy lúc này diệp phàm trong mắt nhìn xem liêu thiên t ề tất cả đều là miệt thị ánh mắt ha ha đế tôn nói rất đúng a có lời gì mời nói thẳng a tỉnh thượng vinh hằng hỏi ha ha t ố t sảng khoái này chư hoàng mộ địa nếu quả thật tồn tại lời nói sợ rằng bảo bối tuyệt đối không phải một kiện hai kiện chẳng chúng ta ba phương đem cuộn giấy liều tiếp mà bắt đầu đến lúc đó tìm đến vị trí rồi thứ đồ vật chúng ta theo như nhu cầu chẳng phải kết liễu Cái còn cần chỗ phải đó này ở liều cái c ngươi h ế thiên ta t sống. Liêu tề tha dứt lời có chút quay đầu nhìn về phía diệp diệu long nhìn nhìn lại tỉnh thượng vinh hằng h i ệ n nhiên là tại t r ư ờ n g cầu hai người ý kiến mặc dù hắn biết rõ tỉnh thượng vinh hằng các loại đợi chính là mình những lời này thế nhưng mà nơi này dù sao còn có một diệp diệu long tại diệp diệu long nghĩ cách đến tột cùng là như thế nào hắn thật đúng là có điểm sở không cho diệp diệu long nghe xong liều thiên tề mà nói về sau đem một đôi thương lông mày chăm chú nhăn tại một chỗ sắc mặt tâm trầm trong miệng phát ra hít khà z z z một tiếng trong hai mắt ánh mắt chuyển động tính toán thật lâu lúc này mới thần sắc dần dần trở nên kiên định mà bắt đầu lúc này tỉnh thượng vinh hằng đang xem lấy hắn bởi vậy hắn biết rõ hai vị này sợ rằng đều là tại chờ mình gật đầu tựa hồ thật không có cái gì biện pháp tốt hơn diệp diệu long lúc này mới bất đắc di chậm rãi nhẹ gật đầu cách đó không xa diệp phàm nhìn xem mấy vị này lão nhân ra trong nội tâm có chút cảm giác vừa cười này thiên hôn đ i ệ ám dết vài ngày bây giờ rõ ràng ngược lại là đã thành hợp tác đồng bạn nghĩ tới đây diệp phàm nhìn nhìn lại cái kia vô số c ô đã sớm thi thể lạnh b ă n g cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nhìn thấy diệp diệu long đồng ý liêu thiên tể tâm coi như là rơi xuống đấy tỉnh thượng vinh h à n g biết rõ chính mình hôm nay một kiếp này xem như trốn đi qua chẳng qua hắn cũng rất rõ ràng liêu thiên tể nghĩ cách muốn trước liêu tiếp bảo đồ rồi lại chỉ cần là xác định địa điểm mình còn có giá trị tồn tại sao ha ha t ố t đã lá lao g i a chủ cùng đế tôn đều là ý nghĩ này ta đây cũng không nên khiến cho này ngàn vạn năm thần mộ khó có thể h i ệ thế chẳng qua sao hôm nay tựa hồ có chút không ổn、đâu. tình thượng vinh hằng nhìn nhìn mọi người rồi sau đó chậm rãi bung ô xuống cái con kia nắm chặt hai cuốn sách tay ở trên đấu khí cũng chậm rãi sơ tán ra đến cái này liêu thiên tề mặt lộ vẻ một chút do dự quay đầu nhìn nhìn liêu thiên long cùng liêu thiên phong nhìn thấy hai vị huynh đệ nhẹ gật đầu về sau liêu thiên tề cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý t ố t đã tất cả mọi người đồng ý như vậy trăm ngày sau lao phu tất nhiên chạy đến tới lúc đó nhất định đem bảo đồ l i ê u tiếp tại một chỗ khiến cho này thượng cổ thần mộ trồi lên mặt nước tình thượng vinh hằng nói ra diệp diệu long lập tức nhũ nhũ mày tiến lên một bước dừng ở tỉnh thượng vinh hằng nói ra trăm ngày vì sao cần thời gian dài như vậy liêu thiên tể cũng là trên mặt không h i ể u t h ầ n sắc trăm ngày thời gian dựa theo hắn vốn là ý định là lập tức liền liều tiếp bảo đồ chỉ cần biết rằng vị trí trực tiếp liền đã diệt này người vi luân thế nhưng mà đây là ý nghĩ của hắn bởi vì cái gọi là một núi vẫn còn so sánh một núi cao tỉnh thượng vinh hằng sao lại bị t r u n g kế bởi vậy lúc ấy liền liều tiếp bảo đồ tuyệt đối không có khả năng như vậy hôm nay không thể thu thập tỉnh thượng vinh hằng liêu thiên tể liệu định tỉnh thượng vinh hằng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ h á n tuyệt đối cũng là muốn nhìn xem này thần mộ đến tột cùng ở đâu dù sao trong khoảng thời gian này tất cả cố gắng mục đích toàn bộ ở chỗ này nhưng mà nói như thế nào cũng không cần trăm ngày thời gian a thời gian lâu như vậy ai biết có thể phát sinh cái gì biến hóa chẳng lẽ lao giả này có âm mưu gì liêu thiên tể trong lòng nổi lên nói t h ầ m diệp pham là thật muốn bây giờ liền đi qua b ổ cái này lao giả kia cái gì cuộn giấy cái gì thần mộ có thể trông thấy rất tốt nhìn không thấy cũng không có cái gọi là nhưng là bây giờ diệp ra cùng liêu ra cũng sẽ không tương trợ dựa vào mình bây giờ ba người đối phó người ta chừng hai trăm người thực đang không có phần thắng tỉnh thượng vinh hằng có chút t h ấ p túi đầu khoe miệng không nguyện chuyển ra vài phần vui vẻ rồi sau đó tựa đầu nâng lên nhìn chung quanh liếc trả lời cùng các vị đỏ sức mấy ngày tiêu hao thật sự quá lớn đế tôn ta nghĩ các ngươi cũng cần chút ít thời gian khôi phục một chút đi liêu thiên tề chứng kiến tỉnh thượng vinh hằng có phần có thâm ý cười có chút suy tư vài phần rồi sau đó lại nhìn một chút diệp diệu lòng cùng phía sau hắn những người kia trong lòng của hắn thầm nghĩ tỉnh thượng vinh hằng lão già này nói không sai à những ngày này hai bên thực lực mức độ lớn suy yếu bây giờ thừa những người này mặc dù đều là cao thủ thế nhưng mà nhiều nhiều ít ít đều có tổn thương bên người thế nhưng mà người của diệp ra tinh khí thần đều là ngược cao đắt đỏ thời điểm thật sự của mình là cần chút thời gian đến khôi phục thoáng một p h á t ách cái này sao cũng thế tốt cái kia quyết định như vậy đi trăm ngày liền trăm ngày trăm ngày sau tại của ta long nguyên trên điện chúng ta đem bảo đồ tục tiếp lên liêu thiên tề thần sắp kiên định nói bây giờ l i ê u thiên tề đáp ứng xuống diệp diệu long cũng liền không tốt tại nói thêm cái gì chỉ là này trăm ngày trong thời gian ngược lại là cũng không thể lại trở lại diệp ra c đoạn, đoạn, h xem, xem như tranh thủ đã đến lớn nhất lợi ích tỉnh thượng vinh hằng chỉ có thể đáp ứng mọi người lòng dạ biết rõ liêu thiên tể cùng diệp diệu long đều lo lắng này tỉnh thể thượng vinh hằng mang người trực tiếp đổi ý hải ngoại mặc dù nhưng cái này hy vọng không lớn thế nhưng mà cái này hiểm có thể là không thể bốc lên bởi vậy nhất định phải làm cho hắn ở đây trong tầm mắt dựa theo liễu thiên tề tính toán bao nhiêu ngày đến là không sao cả chỉ muốn lao già này không cần thiết mất đợi đến lúc bảo đồ tục tiếp hoàn thành ngày nào đó chính là hắn trở về vị trí cũ thời điểm ba phương thế lực mang theo nhân thủ của mình chạy tới thành long nguyên diệp phạm huynh đệ ba người phóng mắt thấy những người này bọn hắn đang tại thu thập bên mình chết đi cao thủ trên người b ả o khí túi không gian v v xem diệp phạm trong nội tâm cũng nói không nên lợi là một loại gì tư vị liều chết liều sống lâu như vậy kết quả là đó là một kết quả gì phạm nhi chúng ta cũng trở về đi diệp n g u y ệ t đã đến diệp p h ạ m phụ cận nàng xem xem diệp p h ạ m phát hiện diệp p h ạ m lúc này sắc mặt có chút khó coi với tư cách người của diệp ra vẫn là thời khắc muốn đem diệp p h ạ m kéo về đến diệp ra chẳng qua cái này diệp n g u y ệ t không có ý nghĩ này nàng chỉ là rất quan tâm mà thôi diệp p h ạ m quay đầu nhìn nhìn diệp n g u y ệ t khoe miệng lộ ra nụ cười thẳng nhiên nói ra yên tâm đi gì nhỏ ta không sao ha ha vậy ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ đi trở về diệp nguyễn cũng cười cười hỏi cho tới nay diệp phàm liền thích độc lai、like、độc vãng hơn nữa diệp p h ạ m phát hiện cùng chính mình những con hung thú này các linh đệ cùng một chỗ ngược lại nếu so với cùng người cùng một chỗ thoải mái hơn không cần đi nghĩ nhiều như vậy lợi ích chuyện ở giữa ân ta còn có chuyện muốn làm diệp p h ạ m nếu như thế nói diệp nguyệt cũng không nên nói thêm cái gì cách đó không xa diệp huyền lân cùng diệp huyền mãng chờ diệp nguyệt lúc này đang xem hướng bên này diệp huyền lân trên mặt có một loại khó tả biểu lộ nhìn xem diệp nguyệt thân ảnh về tới diệp huyền lân bên người về sau diệp phàm chỉ hơi hơi đối với ba người nhẹ gật đầu nhưng sau đó xoay người đã đi ra lúc này đã là chim trở về rừng thời điểm rơi xuống sâm nhuộm này nữa bầu trời màn đã không có quả nạp lan châu đề danh trời cũng sẽ không lại hướng lấy trước kia tốt c h ụ i lùi một mảnh từ địa bốn phía trong không khí linh khí đã thời gian dần trôi qua tràn đầy đến nơi này diệp phàm cứ như vậy mang theo ngao anh cùng tiểu bạch chậm rãi mà đi phương hướng cũng là thành long n g uyên đi t ớ i phía trước ba người đều là bờ ruộng dọc ngang không nói chỉ có thể nghe thấy d ư ớ i chân phát ra tiếng vang đột nhiên tiểu bạch nhẹ giọng hỏi đại ca ngươi nói này trăm ngày sau tỉnh thượng vinh hẳng có thể hay không thực hiện lời hứa xuất ra cuộn giấy đến dọc theo con đường này diệp phàm suy nghĩ chính là cái này vấn đề thậm chí tỉnh thượng vinh hằng ngay lúc đó mỗi một cái động tác từng cái biểu lộ đều đang trong đầu của hắn chiếu phim rất nhiều lượn dựa vào nhìn hắn người ánh mắt diệp phàm cảm thấy cái này trong ngày thời gian cũng không có tỉnh thượng vinh hằng nói đơn giản như vậy cũng không phải là chỉ cần làm u ố n khôi phục thoáng một phát mà thôi cái này còn không rõ ràng lắm chẳng qua tỉnh thượng vinh hằng người này rất giàu hạn sợ rằng lúc này đây không có thu thập hết hắn cơ hội không hề dễ tìm diệp phàm sắc mặt có chút lo nghĩ trầm ngâm nói ha ha có cái gì tốt sợ đại ca cần phải nhìn ra được cái kia đế tôn liền sẽ không bỏ qua hán bây giờ những n à y người vi luân như t r ư ớ c ở lại thành long nguyên ở bên trong có bắt hay không ra cuộn giấy đến trăm ngày vừa đến chỉ sợ bọn họ cùng đều chỉ còn đường chết ngao anh không phải hiểu rất rõ những người này nói lời nói này chỉ cần là từ vừa rồi chứng kiến phân tích mà thôi d i ệ p phàm cười nhìn nhìn ngao anh nói ha ha hy vọng như thế đi đúng rồi đại ca bây giờ trong tay của chúng ta thế nhưng mà không có cái kia của giấy trăm ngày sau chúng ta làm sao bây giờ đến lúc đó chắc hẳn chỉ có mấy người kia có thể xem gặp cuộn giấy mặt trên ghi lại tiểu bạch đột nhiên nói ra một câu nói khiến cho diệp p h ạ m như ở trong n g ậ n mới tỉnh giống như đúng là như thế này chứ hoàn g mộ địa chính mình còn muốn đi hắn tổng cảm giác tiểu hát nhất định là ở chỗ này nhưng mà tiểu hát tại đó linh nhi nhất định đã ở hơn nữa hát động kia cái gì yêu ma đạo bí ẩn sợ rằng đều muốn tại đó và trần có thể là mình bây giờ không có quận giấy đã đến trăm ngày sau liều thiên tề sẽ chủ động tìm đến mình tiến đến quan sát hoặc là nói hắn sẽ đem kết quả tự nói với mình cho dù hắn nói diệp p h ạ m thật đúng là không dám tin liều thiên tề sẽ không diệp, diệp phàm cũng không muốn tiếp xúc tỉnh thượng vinh Hằng thì vinh hẳng chương à n g k ô n cần nhiều n g h lời, t h chỉ có Liêu Thiên Long, ba trăm sáu mươi hai cấp một đấu hoàng trung kỳ trong tay không có cuộn giấy diệp phàm đành phải đi đánh liêu thiên long chủ ý hắn vẫn là rất muốn biết rõ về t r ư hoàng mộ địa vị trí những người khác diệp phàm thật sự không muốn tiếp xúc cũng may còn có một l i u thiên long người này sao mặc dù có điểm nhát gan sợ phiến p h ư c thế nhưng mà tại trong những người này coi như là một cái so sánh rõ ràng người chính trực chủ yếu hơn là con của hắn liêu vạn ly bây giờ thế nhưng mà đối với chính mình rất tốt quyết định chủ ý diệp phà mang m theo tiểu bạch cùng ngao anh phản hồi thành long n g uyên còn có trăm ngày thời gian diệp phà cũng không nóng nảy làm cái gì vốn là đại phá địa sát chu thần trận về sau lại cùng lôi phong lâu như vậy này huynh đệ ba người cũng chính là cần muốn h ả o h ả o khôi phục thoáng một p h á t về tới tại khu thành bắt chỗ ở huynh đệ ba cái trò chuyện trong chốc lát tiểu bạch cùng ngao anh cũng rồi rời đi ba người thu hoạch vẫn là rất lớn tu vị tăng lên về sau vừa khổ chiến lâu như vậy bây giờ xác thực có rất nhiều thứ cần bọn hắn lý một lý gian phòng đơn sơ ở bên trong chỉ còn lại có d i ệ p phàm một người hắn dạo b ư ớ c đã đến giường gỗ bên cạnh khoanh chân lên giường gỗ hai mắt có chút khép lại nín t h ở tập trung tư tưởng suy nghĩ giác quan thứ sáu trở về vị trí cũ này quả nạp lan châu để mang cho d i ệ p phàm chỗ tốt không phải nửa lần hay một lần nhưng mà tu vi tiêu thăng còn có lần thứ nhất thi triển thứ sáu thế cựu huyền ngạo kiếm quyết khiến cho d i ệ p phàm bây giờ đã có không ít mới cảm lộ mặc dù lúc trước la thiên những này đều rất đơn giản nhưng là bây giờ dù sau này bức thân hình không phải hắn v ố là hết thệ vẫn là phải cần một khoảng thời gian rất quen cùng mái g u ũ a ngay lúc đó quả nạp làn châu để tổng cộng bị diệp phàm chia làm tam phần diệp phàm chính mình hấp thu hết ba phần còn có hai phần cho ngao anh cùng t i ệ u bạch bây giờ bên trong túi không gian còn có ba phần diệp phàm tin tưởng nếu như này ba phần muốn là mình m cũng hấp thu mà nói tu vị chỉ sợ cũng tính toán không đến được cấp hai đấu hoàng tối thiểu cũng có thể đạt tới cấp một đấu hoàng đình phong nhưng là hắn còn không có cam lòng toàn bộ dùng xong thứ đồ vật quá quý giá chính mình lại có nhiều như vậy huynh đệ còn có lý chỉ huyên cùng dạ cha đâu rồi luôn lo lắng an nguy của bọn hắn bảo hộ dù sao không phải một cái lâu dài biện pháp bởi vậy tốt nhất hay để cho chính bọn hắn cường đại lên bởi vậy diệp phàm cho dạ trà cùng lý chỉ huyên mỗi người lưu lại một quả quả nạp lan c h â u để về sau hắn linh thức k h á động rồi lại mở hai mắt ra tại hắn lúc này trong tay chính là một cái khắc miếng linh quả diệp phàm nuốt n g ụ m nước miếng sau mắt nhìn trước mắt hai ngón giữa này cái linh quả thoáng suy tư thoáng một phát rốt cục không có ngăn trở hấp dẫn tiến vào vào đến cản khôn đồ bên trong rồi lại đem linh quả ăn vào lúc này thời gian vẫn là rất nhiều diệp phàm cũng không cần mạo hiểm toàn lực thi triển ngạo h u y ế t vì vậy cứ như vậy an ổn hấp thu trong đó linh khí tu h vi của hắn cũng theo vừa vừa bước vào cấp một đấu hoàng trung kỳ giai đoạn dần dần vững chắc hơn nữa ẩn ẩn hướng về cấp một đấu hoàng thời kỳ cuối tiến gần đến hai mươi mốt phân cách tuyến hai mươi khác một nơi tại liêu thiên tề dốc lòng chiếu c ô xuống người uy luân những cao thủ này được can bài tại đông thành một cái trong đại viện sân nhỏ ra ra vào vào vài tầng đầy đủ những người này cư ngụ người uy luân đều hiểu rõ nơi này đã bị tầng tầng giám sát và điều khiển mà bắt đầu sợ rằng bây giờ tất cả mọi người hành động đều đang liếu thiên tề không chế ở trong bản tính đang đánh a đợi đến lúc bảo đồ liều cho tới khi nào xong thôi cũng chính là mình bị giết thời điểm t ỉ n h thượng vinh hằng trong phòng tráng lệ vật ứng dụng cái gì cần có đều có tất cả bài trí đều là cao cấp vật liệu gỗ trong mơ hồ tản ra từng cổ thấm vào ruột gan hương thơm chính giữa bầy đặt một cực lớn lư hương lượn lờ thuốc la tí ti quanh quẩn nhưng là lúc này t ỉ n h thượng vinh hằng trên mặt nhưng không thấy nửa phần vui sướng thân sắc một đôi hoa dâm lông mi có chút rửa sắt vào cùng một chỗ sắc mặt nghiêm trọng trong hai mắt càng là ảm đạm không ánh sáng tại bên cạnh của hắn là trần lạc đấu hoàng cùng chồn mèo hứng thú t r ầ n lạc đấu h o à n g cũng là một bộ đầy bụi đất bộ dáng thôi đầu đủ rũ ngậm miệng bờ ruộng dọc ngang không nói t r ô n mèo hung thú vốn chính là một bộ không khí trầm l ạ g bộ dạng bây giờ càng là không có mảy may biểu lộ ai thật sự là xui thật không nghĩ tới hết thảy đều đang trong khống chế lại lạc được cái như vậy kết cục chân lạc đấu h o à n g thở dài một tiếng trầm giọng nói quay đầu nhìn nhìn t r ầ n lạc đấu h o à n g t ì n h thượng vinh hẳng trên mặt cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ sau một lát trong hai mắt hung quang hiện ra đều là tiểu tử kia nhiều lần xấu chuyện tốt của ta ta thật sự là không nghĩ ra mà ngay cả diệp d i ệ u lòng cái k i a này láo bất tử cũng không làm gì được chúng ta này một tên mao đầu tiểu tử tại sao có thể có thần thông như vậy thậm chí ngay cả chúng ta địa sát chu thần trận đều có thể phá giải thật sự là kỳ quái kỳ quái à? tình thượng vinh h ẳ n g chậm rãi nói ra đừng nói là phá giải nay địa sát chu thần trận căn bản cũng không có thể có người nhìn ra được nếu không phải ta tận mắt nhìn đến trận đồ mà ngay cả ta cũng không biết nên như thế nào phá giải thật sự là không thể tưởng được hắn là thế nào làm được ai đừng nói nữa cũng may bây giờ chúng ta đều còn sống thân tôn n g ư ơ i xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra h u n g thú xưng hôn này kỳ thật cũng là mọi người đối với chúng cường hãn thực lực sợ hãi một loại thể hiện mà thôi đổi một góc độ mà nói này h u n g thú nhất là thượng cổ h u n g thú tại mọi người trong nội tâm đã có một loại thần cảm giác t r ô n mèo h u n g thú tại tỉnh thượng vinh hằng trong nội tâm chính là cái này vị trí bởi vậy, vậy cho dù hắn là y nù nhất tộc thủ lĩnh đối với t r ô n mèo nói chuyện cũng muốn cung kính ba phần t r ô n mèo sắc mặt như trước không có biến hóa đã nghe được tỉnh thượng vinh hằng hỏi thăm hắn cứng ngắc quay đầu nhìn xem tỉnh thượng vinh hằng vợ n ô i khẽ mở nói bách tuyết ngân sư thú trên trời dưới đất độc nhất vô nh hôm nay ngân sư nhất định chính là vạn năm trước chính là cái kia t h ú vương chỉ là vì sao thực lực của hắn suy yếu đến nơi này giống như kỳ quái là cả nhân loại này rõ ràng có thể đem ra sử dụng hắn theo ta được biết này t h ú vương chỉ biết nghe một người hiệu lệnh thần tôn ngươi nói là tiểu tử kia là la tiên h t r ô n mèo chầm rãi lắc đầu hắn có thể cảm giác được diệp phảm sinh mệnh khí tức hết sức tràn đầy tuyệt đối là một cái t r ư ờ n g ba mươi người vậy thì tuyệt đối không thể nào là la tiên h thú n g chi muốn thật sự là la tiên h mà nói hôm nay a i còn có thể sống được trở về thế nhưng mà này hết thể tựa hồ căn bản không có đạo lý t r ô n mèo cũng rất mê mang này chính là một cái khó hiểu chi mê cuối cùng tỉnh thượng vinh hằng cũng liền không hề hỏi tới hắn nhìn ra được hỏi cũng là hỏi không vị này thần tôn chỉ sợ cũng l ạ như lọt vào trong xương m ụ s ở không rõ tình huống cái này bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ chúng ta không thể cứ như vậy khoanh tay chịu chết ta chân lạc đấu hoàng thần sắc vội vàng mà hỏi trong này thời gian nói ngắn mặc dù không ngắn dài cũng không lâu lắm h ắ n căn bản không có khả năng trong đoạn thời gian này hoàn toàn khôi phục nếu quả thật nếu có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong mà nói vẫn chưa có người nào là trần lạc đấu hoàng đối thủ cho dù không thể chuyển bại thành thắng tự bảo vệ mình không có vấn đề thế nhưng mà này trong ngày thời gian hắn cũng chỉ có thể khôi phục lại nguyên lai trạng thái đỉnh phong tầng tám tả h ư u mà thôi quệ quệ khoe môi tỉnh thượng vinh hằng trong lỗ mùi phát ra hừ lạnh một tiếng hắn nhìn nhìn trần lạc đấu hoàng rồi sau đó thần bí cười cười về sau quay đầu nhìn về phía chồn mẹo nhìn xem chồn mẹo thời điểm sắc mặt liền lộ ra cung kính rất nhiều tỉnh thượng vinh hằng hỏi thần tôn không biết ha ha yên tâm đi ta có cảm ứng không cần bao nhiêu thời gian đại ca là có thể hoàn toàn khôi phục hắn sẽ ở trước tiên đổi tới hành động lần này nói đến ngươi cũng có trách nhiệm quá nóng lòng không phải nếu như đại ca lúc này mà nói hôm nay sợ rằng chúng ta sớm liền thành công dạ dạ dạ thần tôn giáo hơn chính là ai chỉ là đến lúc đó mong rằng thần tôn nhiều hơn nói ngọn này lôi thú thần tôn chết ai lão phu đích thực áy n ấ y vô cùng t ỉ n h thượng vinh hằng mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói nói xong lời cuối cùng trên mặt còn hiện ra vẻ ấ y n ấ y t r ô n mèo cái kia không có nửa phân biểu lộ khuôn mặt cuối cùng phát ra một chút cười lạnh không sao cái này trách không được ngươi thực lực không đủ chẳng trách người khác nghe xong t r ồ n mèo nói như vậy tỉnh thượng vinh hằng nhẹ gật đầu một lòng mới xem như rơi xuống đấy hai người này ngươi một câu ta một câu mà nói một bên trần lạc đấu hẳn g nghe chính là như lọt vào trong sương ngủ hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì nhưng mà thực lực của hắn mặc dù mạnh mẽ thế nhưng mà tại t r ồ n m è o trước mặt cũng không dám hỏi nhiều chỉ là nếu mày không hiểu nhìn xem tỉnh thượng vinh hằng tỉnh thượng vinh hằng cũng không giải thích cho hắn chỉ là trở về dùng thần bí cười cười trong ấ lấy t tốt cả chuẩn chuyện của mọi mình, người đi liều đang ngang qua những này, qua bị này ba cái huynh đệ nhưng cái lại h đệ vứt k nhất nhất này thời gian trong lòng của hắn cũng không có ngọn n mờn cũng lo lắng khác thường biến phát sinh thế nhưng mà tình huống lúc đó nguy cấp hắn lại không thể không đáp ứng tỉnh thượng vinh h à n g điều kiện cũng may đối phương đồng ý ở tại thành long n g u y ê n bên trong chương ba trăm sáu mươi ba đi mà quay lại thời gian trôi qua diệm phá ngay tại cản k h ô n đổ bên trong hấp thu linh khí tăng lúc ê n tu v này càn nhi lại ngừng lại thú khí khuôn mặt nhìn nhìn diệp phàm một đôi tinh tế lông mi nhữ đột nhiên biến mất thân ảnh sau một khắc liền xuất hiện ở diệp phàm phụ cận đại ca ca trước dừng lại có người đến càn nhi đã đến diệp p h ạ m bên người nói ra trong lòng diệp p h ạ m tỏa ra n g h i hoặc nơi này chỉ có ngao anh cùng tiểu bạch biết rõ chẳng lẽ là hai người bọn họ có việc bây giờ này càn khôn đồ bí mật tiểu bạch cùng ngao anh cũng biết diệp p h ạ m ngược lại là không có gì lo lắng lo ngại nhìn nhìn càn nhi diệp p h ạ m đưa tay phóng trên đầu nàng sờ lên càn nhi cảm thụ được diệp p h ạ m vớt ve khuôn mặt bên trên lộ ra hạnh phúc hưởng thụ biểu lộ rồi sau đó diệp phàm thân ảnh bắt đầu trở nên tăng ăn giả đây là hắn rời khỏi càn khôn đồ biểu hiện mãi đến khi toàn bộ biến mất tại càn nhi trong tầm mắt thời điểm. diệp phảm cũng liền ra bảo đồ ha ha bạch ca đã lâu không gặp a ngươi nhìn ta có phải hay không lại trở nên mạnh mẽ ha ha tiểu tử ngươi lâu như vậy mới vừa về ta còn tưởng rằng ngươi bị bọn hắn nấu đã ăn hắn à bạch ca ngươi không biết tiểu tử này lúc ấy bị hù âm thanh cũng không dám ra ngoài muốn không phải chúng ta lưỡng hắn sợ rằng cũng không dám nhập đạo nào có bạch ca ngươi đừng nghe nàng bây giờ long tộc cầm ta nhưng khi bà bối ha ha ta thế nhưng mà cho bọn hắn đưa đi tin mừng sứ giả đại ca đâu nghe thanh âm này ầm ĩ trong sân văng lên diệp phàm khỏe miệng lộ ra vui vẻ này là tiểu kim thanh âm còn có ngao niệm thanh âm đoạn thời gian này thiếu đi mấy vị này thật đúng là quặng cu h vô cùng diệp phàm ngược lại là cảm giác có chút không thói quen lúc này nghe thấy tiểu kim thanh âm này trong nội tâm thật là có một loại cảm giác c ấm áp Ô này này ngươi là thứ ca đúng vào lúc này ngao niệm thanh âm vang lên hơn nữa thanh âm này trong phần lớn là kinh ngạc ngữ khí ngao niệm ngao tư tại sao là các ngươi ngao anh thanh âm cũng vang lên tại diệp phàm bên h a i này ngao tư ngao niệm tại long tộc long hoàng cựu từ bên trong xếp hạng thứ tám đệ cửu nhưng mà này ngao anh xếp hạng là thứ tư ngao anh rời khỏi đảo bản lòng chỉ sợ cũng có mấy ngàn năm lâu bởi vậy lúc này huynh n ộ i tương kiến tự nhiên rất nhiều vui mừng thứ ca thật là thứ ca a ngươi tại sao lại ở chỗ này hả chúng ta thế nhưng mà rất lâu đều không có gặp ngươi rồi đại ca nhị tỷ bọn hắn đều đang vì ngươi lo lắng còn tưởng rằng còn tưởng rằng ha ha nơi này không phải chỗ nói chuyện đại ca cần phải trong phòng có lời gì chúng ta đi vào nói đi tiểu bạch cười cười đã cắt đứt hai người đối thoại tại đây thành long nguyên bên trong đã khẩn trương đã đến một loại khó tả trình độ tại trong viện tử này hô to gọi nhỏ mặc dù là khu thành bắc thế nhưng mà cũng không an toàn đối với diệp phàm bây giờ thân phận địa vị ai biết có thể hay không có người ở âm thầm giám thị mấy hơi về sau diệp phàm cửa phòng k ế t kẹt một tiếng v a n g nhỏ diệp phàm ngay tại trên giường gỗ ngồi xuất hiện trước nhất đúng là tiểu kim một cổ cảm giác thân thiết tập chạy lên não diệp phàm nhìn nhìn tiểu kim trên mặt lộ ra vui vẻ tiểu kim như cũng là cái kia một bộ bề ngoài toàn thân cao thấp đều là màu vàng n g ánh tiêu thật giống một cái vàng chế tạo người đồng dạng lông mi con mắt đại ca diệp đại ca chúng ta đã về rồi diệp đại ca chúng ta đã trở về ngao tư cùng ngao niệm cũng đã đến diệp phàm phụ cận nói ra ngao niệm bị tiểu kim đã đoạt cái trước lúc này thấy đến diệp p h ạ m bị tiểu kim cho bắt được lập tức đôi mi thanh tú một lập từng thanh tiểu kim cho đẩy sang một bên rồi lại nàng ngồi ở diệp p h ạ m bên người hai tay ôm diệp p h ạ m cánh tay thân thể còn dán tại diệp p h ạ m trên người này nao g niệm biến ảo thân người cũng là rất đầy đặn cái chủng loại kia lúc này cái kia bộ ngực cao vút trực tiếp dán tại diệp p h ạ m trên cánh tay khiến cho diệp p h ạ m mày kiếm có chút n h ữ một cái đây là biến ảo thân người mà thôi diệp p h ạ m cũng không phải sẽ có ý kiến gì không hơn nữa hắn cũng biết này nao niệm tính cách hỏa liệt thậm chí so tiểu kim còn ngay thẳng này không có nghĩa là cái gì nao g anh nhìn thấy m u ộ i muội đối với diệp p h ạ m cư n h i ê n như thế cung kính nao g anh cũng là cười cười lúc ấy hắn rời khỏi đảo bàn long thời điểm ngao tư ngao niệm còn nhỏ đối với hai cái này m u ộ i m u ộ i long tộc không ai không che chớ t r ă m bề nao g anh với tư cách tứ ca tự nhiên cũng rất thích thú mọi người vui mừng một hồi cảm xúc cũng thoáng thư chậm lại diệp p h ạ m đứng dậy nhìn nhìn những huynh đệ này thì m u ộ i hắn nhẹ gật đầu bất kể như thế nào vẫn là có nhiều như vậy hảo huynh đệ cùng chính mình còn có cái gì tốt theo đuổi tiểu kim ta cho ngươi xử lý chuyện thế nào diệp phàm giả bộ nghiêm mặt sắp nghiêm túc nhìn về phía tiểu kim hỏi h ắ ngao ha ha. n tư vượt lên trước nói một câu rồi sau đó cười một tiếng đem một cái thon thon tay ngọc che tại bên miệng ngươi khiến cho chính hắn nói đi đã đến đảo bàn long bên ngoài tiểu tử này nói cái gì cũng không đi không muốn cho chúng ta tiến đi dò thám tình huống cuối cùng rơi vào đường cùng ta chỉ tốt t r ư ớ c đi tìm đại ca nói tình huống về sau đại ca tự mình đi ra lúc này mới đem tiểu tử này tiếp đi vào ngao niệm nói qua khiến cho tiểu kim tự ngươi nói tiểu kim còn chưa kịp mở miệng ngao niệm trực tiếp êm thai nói tới khiến cho tiểu kim trận mắt nhìn thẳng nhìn xem ngao niệm mặt lộ vẻ một chút kinh ngạc diệp phàm quay đầu nhìn nhìn tiểu kim cười nói hả huynh đệ không tệ à năm đó ta đi long tộc thời điểm long hoàng cũng không phải tự mình nên đón à, tiểu tử ngươi rõ ràng có thể làm cho long hoàng tới đón tiếp ngươi không tệ à ha ha diệp phàm nghe xong ngao niệm mà nói trong lòng vẫn là đối với long hoàng ngao thụy rất tán thưởng bất kể h i ể m khích lúc trước hơn nữa hắn cũng cảm kích ngao thụy này ngao thụy hiển nhiên là cho mặt mũi của mình chủ yếu hơn chính là tiểu kim thân thượng mang theo rất nhiều tụ linh châu thế nhưng mà l o n g tộc phục hưng mấu chốt nghĩ tới đây diệp phàm lại nghĩ tới thần tượng p ư ơ n g dương cũng không biết lao thần tượng có hay không tiếp tục thu thập thứ này là càng nhiều càng tốt long tộc là trợ thủ của mình chẳng lẽ còn sợ bọn hắn quá mạnh mẽ sao tiểu kim cười cười xấu hổ đâu có chút túi xuống hắn tự mình biết chính là sợ hãi chết tại trong tay mình l o n g tộc thế nhưng mà không biết vạn nhất nếu long tộc ghen ghét mà nói chính mình mạng nhỏ coi như là khai báo hắn dội ra một tay gãi gãi đầu thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn xem mọi người ha ha, ha ha ha ha ha ha ha mọi người nhìn thấy tiểu kim lúc này bối rối không khỏi cười ha ha trong lúc nhất thời không lớn trong phòng hoan thanh tiểu ngữ không bao lâu tiếng cười dần dần mở đi ngao tư cùng ngao niệm này mới tới ngao anh phụ cận bao nhiêu lần hai tỷ mội liền hỏi qua hắn hắn ca ca tỷ tỷ tứ ca đi nơi nào dù sao long tộc c ử u từ bên trong chỉ có cái này tứ ca không tại đảo bàn long bên trên chỉ là không có nghĩ đến hôm nay rõ ràng ở chỗ này đụng phải hơn nữa còn là cùng đại ca cùng một chỗ tiểu kim cũng rất n g h i hoặc trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ ngao anh cũng thật sự là không biết như thế nào mở miệng vì quả nạp lan châu đ ề mấy ngàn năm cũng không có đi trở về vốn là đi ra nhiệm vụ thế nhưng mà thu thập tụ linh châu hai cái này tiểu mội mọi chỉ sợ cũng biết rõ chuyện này mình nói như thế nào đâu rồi bây giờ nghĩ lại đích thực có chút thế kỷ may mắn mà đại ca giải quyết cái vấn đề khó khăn này nói như vậy trước mắt cái này tiểu kim huynh đệ cũng là ân nhân a hơn nữa ngao anh phát hiện tiểu kim này rõ ràng cũng là một cái thượng cổ hung thú tồn tại nay khí tức trên thân rõ ràng so với mình không kém đương nhiên hiện tại hắn còn không biết tiểu kim này chính là lòng tộc một mực buồn g i à u chính là cái kia kim loan d i ệ p phàm cũng không muốn nói chuyện này không cần phải tìm cái kia phiền thoái nhưng là ngao tư ngao niệm hỏi ngao anh cũng không nên không nói cái gì đó những năm này cũng nên có một số chuyện phát sinh bởi vậy ngao anh liền nói đơn giản một ít chuyện về quả nạp lan châu để ngược lại là không có để chủ yếu bộ phận đều là ở phía sau nhìn thấy diệp phàm thời điểm ngao tư ngao niệm tâm tư rất đơn giản nhất là nghe phía sau này cái gì địa sát chu thần trận còn có nhiều như vậy cao thủ rồi lại thiên băng địa liệt giống như chém giết vân vân hai tỷ bội đều đã đến lớn lao hứng thú hai mắt chừng được căn g tròn hai lô thai dựng thẳng lên tới nghe tiểu kim cũng là cái này bộ dáng đợi cho ngao anh nói ba người vẫn là vẫn chưa thỏa mãn thần s á c ai nha đều tại ngươi trở về muộn như vậy chúng ta bỏ lỡ nhiều như vậy cho hay bình thường tình huống tiểu kim đều là không hiểu thấu bị ngao niệm b á n trách nhưng là hắn cũng thói quen chỉ là trắng rồi ngao niệm liếc không dám tranh luận dọc theo con đường này sẽ không ít bị này hai tỷ bội liền đốt lại đông lạnh nhưng mà trong lòng của hắn cũng có một loại bỏ lỡ trò hay cảm giác đại ca không thể nào vị đại ca kia nói các ngươi rõ ràng đem cái kia lôi thú tiêu diệt chương ba trăm sáu mươi bốn hâm mộ với tư cách đẳng cấp cao hùng thú đạt tới thành niên thể mà nói tối thiểu cũng muốn thời gian và năm bởi vậy bất luận là loại nào loại bình thường đều sẽ ở trình độ nhất định lên giải tiểu kim b u ồ n nguyên dù sao còn không tính toán rất thuật khiết tại thượng cổ hung thú bên trong cũng là yếu nhược chính thống kim sĩ thần điêu mới được là cùng lôi thú chồn méo các loại đợi một cấp bậc tồn tại bởi vậy ngao anh đem sự tình từ đầu đến cuối giảng thuật một lần nhưng mà nghe thấy lôi thú rõ ràng xuất hiện nhưng lại bị đại ca của mình tiêu diệt tiểu kim lập tức quá sợ hãi nhìn qua diệp p h ạ m nguyên do trong đó chỉ có diệp p h ạ m tự mình biết chẳng qua giờ này khắc này cũng không cần phải giải thích thêm chính mình coi như như vậy một hồi bị sùng b á i thần tượng a giống như vẫn luôn là cái dạng này ha ha ta này đại ca thật đúng là nhân vật rất giỏi ai t í xanh xanh ngao n mèo k i anh t lúc này hai mắt tỏa ánh sáng bắt đầu như như thao thao giảng tựu thật giống cảnh tượng lúc đó lại xuất hiện ở trước mắt đồng dạng diệp phàm thẳng nhữ mày cùng cái này ngao anh tiếp xúc thời gian không lâu lắm cơ hồ không sao cả trao đổi qua cho tới bây giờ mới có thời gian quen thuộc không nghĩ tới chính làn à y ngao anh giống như cũng là một cái có thể nói thiện đạo người lại nói tiếp không dứt như thế cùng tiểu kim rất s ư ớ n g cái gì ngươi nói là mèo kia t r ố n sóc hắn ở chỗ này không ngờ nói đến đây tiểu kim vốn là cao hứng mừng mừng nhưng lại rất chờ mong biểu lộ lập tức ngưng trệ thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc trong đó còn có mấy phần hoảng sợ cùng bán giận cứ như vậy hai mắt chằm chằm vào ngao anh hỏi diệp phang bọn người cũng nhìn ra tiểu kim sắc mặt có chút dị thường chẳng qua cũng đều không có hỏi tham nhìn nhìn tiểu kim về sau lại quay đầu nhìn về phía ngao anh chờ đợi chân tướng sự tình ngao anh hiển nhiên cũng rất n g h i hoặc vốn đang nói hay lắm tốt vì cái gì nâng lên t r ồ n m è o vị này tiểu kim h i n h đệ liền khẩn trương như vậy vì vậy ngao anh thoáng chậm chạp thoáng một phát nhăn lại hai hàng lông mày d ừ n g ở tiểu kim nói ra đúng đúng à là t r ồ n m è o hung thủ à tất cả mọi người không nghĩ tới cái k i a năm thức cao lao đầu đeo hai cái thần bí cao thủ lại là hai cái thượng cổ hung thú một cái là lôi thú cái khác chính là t r ồ n m è o chẳng qua nói đến này t r ồ n m è o thực lực thật sự là đủ mạnh mẽ à dựa vào ta thần long thân thể tới giao chiến cũng không chút nào chiếm thượng phong hơn nữa hắn vẫn là khổ chiến uy tiểu kim huynh đệ tiểu kim huynh đệ ngươi làm sao vậy ách là ta nhiều lời thật có lỗi thật có lỗi a ngao anh đang tại lại n h ả y mà nói nói xong phát hiện tiểu kim sắc mặt càng ngày càng khó coi hơn nữa ánh mắt cũng có chút ngốc trệ ngao anh trong lòng khó hiểu vốn cho rằng có thể là chính mình nơi đó nói sai khiến cho tiểu kim có chút không thoải mái ngao anh lúc này mới giải thích nói tiểu kim bị ngao anh vừa nói như vậy trên mặt lại cố ra tiếp tục vui vẻ rất có vẻ xấu hổ quay đầu đối với ngao anh nói ra chưa chưa ngao anh đại ca chuyện không liên quan đến ngươi nhìn xem hai người này đều có chút kỳ quái hơn nữa không khí bây giờ có chút xấu hổ diệp phàm cười cười chậm rãi đi về phía trước một bước đã đến tiểu kim cùng ngao anh phụ cận đôi cánh tay tách ra một chỉ đặt ở ngao anh đầu vai một con khác đặt ở tiểu kim đầu vai hắn nhìn nhìn ngao anh rồi sau đó cười cười về sau tựa đầu quay tới nhìn về phía tiểu kim hắn biết rõ là tiểu kim nơi này xảy ra vấn đề gì cùng ngao anh ngược lại là không có vấn đề gì bởi vậy ứng với nên hỏi một chút tiểu kim là chuyện gì xảy ra vì cái gì một cái t r ồ n mèo danh tự liền khiến cho được tiểu kim như thế bối rối tiểu kim huynh đệ nay t r ô n mèo hung thú cần phải cùng ngươi có chút sâu xa à ta xem ngươi nghe thấy cái danh hào có chút không được tự nhiên nơi này không có người ngoài ngươi cứ việc nói đi ra là được diệp phà mang trên mặt nụ cười thản nhiên có chút quay đầu nhìn xem tiểu kim mặt hỏi tiểu kim lấy tay gãi gãi đầu nhìn nhìn diệp phàm trên mặt lộ ra một chút khó xử t h ầ n sắc sau một lát trầm giọng nói ai nói ra thật xấu hổ à đại ca nhớ đến lúc ấy tại sơn mạch kính bích thời điểm đem ngươi ta hàng phục thời điểm ta nói rồi ta sở dĩ ân cũng là bởi vì bị người gây thương tích nguyên nhân cái kia hung thú chính là chôn mèo lúc ấy của ta kim nhãn thần quang không có mấy tầng h ỏ a hậu đối địch mèo kia t r ồ n sóc hung thú thời điểm không phải hắn cặp kia u minh quỷ mắt đối thủ kết quả khiến cho u minh lực nhập vào cơ thể lúc này mới ai thật không nghĩ tới đáng chết này rõ ràng ở chỗ này nghe xong tiểu kim lời nói này diệp phàm lập tức bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế tiểu kim tại lúc nói chuyện cũng nghiêm chỉnh thuyết s á t không ít long tộc dù sao mặt này trước thế nhưng mà ba đầu t h ầ n lòng mặc dù tỉnh lược không ít nhưng là diệp phàm nghe hiểu rõ kỳ thật tất cả mọi người hiểu rõ trừ lúc sau ngao anh không hiểu mà thôi nghe xong lời nói này diệp phàm trong lòng lửa giận ẩn ẩn Nguyên、like、là này trồn lai là mèo diệp cho h quỷ, n ề đều u tiểu huynh năm như vậy, long tộc bị tiểu kim tàn sát nợ, cần phải đều tính toán tại trên người của hắn. kim hoặc ha phải Haha, vậy tộc sát tại bị đ của yên tâm đi, sớm muộn gì có một ngày, này tay muộn trồn mèo nhất định sẽ chết ở trong tay của ngươi, tin tưởng tâm một chết sớm mèo đi, đại i sẽ gì có của ca. ở d ệ phàm đặt ở tiểu kim đầu vai thân dùng sức vô vô tiểu kim quay đầu nghe xong diệp phàm mà nói tâm tình tốt hơn nhiều trong lòng thầm nghĩ bây giờ theo chiến thần la thiên tại sao có thể như vậy không đúng chôn mèo liền t r ồ n mèo năm đó chiến c h ẳ n g qua ngươi không có nghĩa là về sau không thể cho dù không thể cũng không thể cho đại ca ném đi thể diện mới tốt ha ha đại ca ngươi cứ yên tâm đi ta không sao chính là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện mà thôi chờ ta nhìn thấy mẹo kia trồn sóc thời điểm không phải đem ánh mắt hắn móc ra ta ngược lại muốn nhìn này u minh quỷ mắt là cái gì đồ chơi ha ha đi theo bên cạnh đại ca ta cái gì còn không sợ ngày nào đó tiểu kim liền là chết tiểu kim cũng không oán không hối tiểu kim mệnh vốn chính là đại ca cho tiểu kim cảm xúc biến hóa cực nhanh tính cách này bản thân liền rất sáng s ủ a diệp phạm chỉ là đơn giản vừa nói lập tức vui vẻ ra mặt thế nhưng mà những lời này nói loạn thất bất ao đột nhiên diệp p h ạ m trong lòng giống như bị thiên kim đại trùy mánh liệt thất bại đồng dạng sắc mặt lập tức âm trầm xuống nhìn qua tiểu kim nói b ậ y tiểu kim huynh đệ như thế nào bắt đầu hầu ngôn lo ngữ huynh đệ trong lúc đó nói gì sinh tử tiểu bạch phát hiện diệp p h ạ m sắc mặt biến hóa hắn biết rõ tiểu kim đây chính là ăn nói lung tung chẳng qua tiểu bạch là hiểu rất rõ diệp p h ạ m tiểu kim lời này nói tại diệp p h ạ m chỗ đau bên trên chẳng qua tiểu bạch ngược lại là cũng có chút kinh ngạc bởi vì tiểu kim lời này cũng chính là một cái tỏ thái độ một cái tâm tình mà thôi đại ca có phải hay không có chút quá tải nhạy cảm tiểu bạch đá diệp phàm cũng liền không có nói thêm cái gì hắn cũng phát hiện mình có chút thất thố chật cố ra một vòng vui vẻ rồi sau đó cùng mọi người bắt đầu hêm thai mà nói hào hứng rất tốt cũng khó được những người này tụ cùng một chỗ chính là thời gian lại lần nữa muốn diệp phàm cũng sẽ không keo kiệt tại phía trên này cuối cùng ra đến bên ngoài trong cửa hàng mua diệp mạnh mua món ngon huynh đệ mấy người cười cười nói nói không tốt náo nhiệt trong lúc nhất thời này không lớn phòng xá bên trong hoàn thanh tiểu ngữ diệu thị phiêu hương 19 phân cách tuyến 21. Như Diệp Phạm cách Như như tuyến vậy mà bây giờ diệp p h ạ m thực lực cũng không so với lúc trước hắn đã là một vị cấp một đấu hoàng trung kỳ cao thủ hơn nữa bởi vì lần nữa hấp thu một quả quả nạp lan trâu để linh lực tại cấp một đấu hoàng trung kỳ bên trong cũng tuyệt đối là số một nói cách khác không nên bao lâu diệp p h ạ m có thể đột phá đến cấp một đấu hoàng thời kỳ cuối thực lực mà ngay cả liêu thiên long đều không có thực lực như vậy bởi vậy diệp p h ạ m nhiều nhiều ít ít có thể cảm giác được bên ngoài tiềm phục tại chỗ tối những người kia những người này top năm top ba thực lực cũng không yếu hơn nữa rất hiển nhiên đều là rất giỏi về ẩn nút theo dõi cao thủ diệp phàm sưu tầm bắt đầu cũng rất không dễ chẳng qua diệp p h ạ m cũng lười để ý tới sáng nay có rượu phải làm nâng ly chủ yếu nhất là diệp p h ạ m nhìn nhìn trước mặt những huynh đệ này ha ha giờ này khắc này mình tuyệt đối có thực lực cùng những thứ khác thế lực nay khiêu chiến cho dù không địch lại cũng không có ai dám đánh giá thấp chính mình thực lực vĩnh viễn là nói chuyện nói điều kiện lo lắng chẳng qua nay người nằm vùng nhìn xem lúc này trong phòng tình huống cũng có chút buồn b ự c giờ này khắc này thành long nguyên đều khẩn trương hề hề, trên đường phố người đi đường cũng không nhiều các đại thế lực đều đang trông xem thế nào hưng g i từng nhà cổng và sân đóng chặn thế nhưng mà này tiểu trong phòng hư lại hoàn thành tiêu ngữ những người này đều là cao thủ ai không muốn trôi qua khoái hoạt ai cũng không rõ muốn trong ngày chém chém g i ế t g i ế t nói cho cùng cũng không biết bởi vì cái gì dốc sức liều mạng bởi vậy nghe trận trận rượu thịt chi hương nghe cười cười nói nói tiếng hoan hô m ấ y hỏa nhìn xem người đều bị trong lòng hâm mộ chương ba trăm sáu mươi lăm không cần cho ta tiết kiệm tiền lúc này ở diệp phàm chỗ phía ngoài p h ò n g ít nhất có ba bốn nhóm người thực lực còn không cần nhiều lời nhưng là đối với che giấu tung tích mà nói tuyệt đối là cao thủ đều là thế lực lớn đôi khi phương diện này nhân tài cũng là chuyên môn bồi dưỡng nhưng là tại diệp phàm nơi này diệp phàm chính là tổ tông nếu như không phải tổng là xuất hiện ở bất đắc dĩ nơi đến nay cũng sẽ không có người phát hiện thân phận chân thật của hắn nhưng mà hết thể này cũng đều tại diệp phàm trong dự liệu theo gọi hiện tại chính mình có chút quá gây h o ạ cây to đón do sao dứt khoát lời nói cười vui rượu ngon bạn phiêu hương Kể tại ừ đó đến là khiến cái này quan sát người nhận là khổ, cái sát t trong thế lực đã lâu như vậy bọn hắn bao giờ cũng không muốn hào hảo biểu hiện một chút hoặc là vì đạt được càng nhiều nữa tiền tài mua sắm tăng lên tu vi linh dược hoặc là vì tăng lên thân phận của mình địa vị người trước hiến hách bị nữ trong ngực tóm lại bọn hắn sống vẫn luôn rất mệt à nhưng mà tại thời khắc này bọn hắn nhưng lại nghi ngờ bị như vậy chú ý thời thời khắc khắc đều có nguy hiểm tánh mạng thế nhưng mà đám người kia lại còn ở nơi này chuyện trò vui vẻ nghe được đi ra đây không phải làm cho bọn hắn xem mà là chân chính khoái hoạt đại ca chúng ta nhiều năm như vậy đều là vì cái gì à mặc dù một đường tu luyện đến đấu vương thực lực thế nhưng mà vẫn là muốn xem người sắp mặt làm việc thoáng xuất hiện sai lầm thậm chí nhẹ thì bị phạt nặng thì thậm chí ngay cả tánh mạng đều có lẽ nhất ai người lao thao nói thầm cái pa gọi ngươi xem rồi liền nhìn xem được rồi ai kêu chúng ta chính là cái này mệnh ngươi với hắn thực lực kia ngươi cũng có thể đi vô ưu vô lự này a i nói đến lấy tiểu tử là trong nội tâm năm chắc vẫn là không có tim không có phổi ạ này đến lúc nào rồi nếu là ta ta khẳng định xa chạy ca bay mới hơn ba mươi tuổi thì đến được đấu hoàng thực lực còn có thể luyện chế thanh khí trời ơi này nếu đi thành thị nào không phải đại gia ạ câm miệng liền ngươi nói nhiều đời này ngươi đừng suy nghĩ ngó ngó ngơi ư cái kia tiền đồ người ta cái này gọi là trí tại cao xa người ta trí khí làm không tốt thế nhưng mà chạy đế quốc hồng vũ đế tôn vị trí mà tới làm không tốt vài năm về sau chúng ta đều muốn làm cho người ta ra làm việc à nếu thật là có một ngày như vậy chúng ta hôm nay này đến lúc đó còn có chúng ta quả ngon để ăn đầu heo à ai kêu ngư ơ i như vậy bán mạng trong chốc lát lúc trở về tùy tiện nói bên trên hai câu ứng phó thì tốt rồi bên này là chủ yếu ngàn vạn không muốn bị phát hiện rồi đừng nói về sau này nếu cho phát hiện bây giờ chúng ta chỉ sợ cũng mất mạng hư mấy tổ mọi người là thanh em như vậy bây giờ diệp p h ạ m thanh danh cơ hồ là nổi tiếng thậm chí thiên hạ nữ tử nâng lên cái tên này cũng sẽ nho nhỏ điền cuồng thoáng một p h á t đương nhiên này so ra kém la thiên danh hảo thế nhưng mà ai cũng biết la trời đã là truyền thuyết cái kia đều là hư hảo dưới mắt vị này chính là rất sống động ai biết mấy vạn n ă m về sau cái này diệp p h ạ m danh hảo có thể hay không cũng là một cái truyền thuyết nhưng mà cái đó một nữ nhân không hy vọng chiến đấu thần nữ nhân vĩnh viễn ghi vào sử sách thiên cổ truyền lưu một đêm này ở này tốt hảo khí phía dưới vượt qua diệp phàm số lượng những người này cũng không dám như thế nào dứt khoát cũng không khống chế mọi người nhìn xem từng cái uống say m ề m diệp phàm trong nội tâm rất thoải mái đương nhiên với tư cách đại ca hắn cũng không thể mất đi thanh t ỉ n h ý thức giải cứu linh đan thời khắc chuẩn bị hắn cũng sẽ không cầm những minh đệ này tỉ m ộ i tánh mạng mạo hiểm ngay kế tiếp sáng sớm diệp phàm đẩy cửa phong ra trong sân một cổ lạnh như băng khí lạnh đập vào mặt hắn nhìn nhìn trong sân cái kia khỏa gốc cây giả trên cây lá cây đã toàn bộ truy lạc trên mặt đất trải lên tầng một màu vàng nâu địa thảm rơi một lá bít thu gió lạnh trong cảm thấy đông tiền đến mùa đông mát mẹ không khí tổng hội khiến người tinh thần lần thoải mái đến nơi này cái ngoại giới tự nhiên nhân tố đã không có cái gì đáng ngại thậm chí hắn hiện tại hơn mười ngày không ăn uống cũng không có trở ngại uống rượu ăn thịt chỉ là một loại hưởng thụ thủ đoạn mà thôi coi như là một thời tiết tốt ánh mặt trời miễn cưỡng chiếu s ạ tại trên thân thể không nói ra được sảng khoái thích chí miễn cưỡng dối cá i e o quanh thân cốt cách phát ra vài tiếng thanh thúy tiếng vang hít sâu mấy hơi diệp phàm kìm lòng không được thầm nói thoải mái két kẹt ha h a đại ca sớm đại ca sớm vài tiếng kêu gọi chuyển tới diệp phàm quay đầu nhìn nhìn ngoại trừ tiểu kim tất cả mọi người đi ra cười cười diệ gật đầu tiểu kim đâu này nhìn một vòng cũng không có gặp tiểu kim diệp p h a m lúc này mới hỏi cái kia người ngu ngốc uống say m ề m này không bây giờ còn đang cái kia nằm sấp lắm đặt mấy c ư ớ c cũng không đứng dậy về sau ta dùng hỏa thiêu đều không có phản ánh ngao niệm nhữ nhữ mày c o n lên miệng quay đầu lại chỉ vào phòng xá không muốn nói một đôi mày kiếm có chút nhân lại diệp p h a m biểu lộ trở nên thật biết điều dương hai mắt c h ầ m c h ầ m vào ngao niệm hỏi cái gì ngươi nói hắn uống rượu thời điểm ngươi còn dùng hỏa thiêu hắn a làm sao vậy đốt hắn cũng phản ánh a ngao niệm trên mặt hiện ra một bức vẻ mặt vô tội bất đắc dĩ lắc đầu diệp phàm cũng không biết nói cái gì đương nhiên diệp phàm biết rõ ngao niệm không biết dùng b u ồ n mạng long hỏa đi thiêu tiểu kim không phải đêm nay chỉ sợ cũng không cần yên tĩnh chỉ là tầm thường hỏa mà thôi đây đối với tiểu kim mà nói không có gì chẳng qua tiểu kim này sợ rằng uống đây là say tuy nói là tầm thường hỏa như vậy một nướng bây giờ mặc dù không có cảm giác gì đợi đến lúc rượu lúc tỉnh mọi người thấy ngao niệm đều là lắc đầu đem ngao niệm làm cho ngược lại là có chút từ chối cho ý kiến sau một lúc lâu tiểu bạch này mới chậm rãi đi tới diệp phàm phụ cận dừng một chút nói ra đại ca chúng ta này bước tiếp theo nên làm như thế nào khoảng cách trăm ngày thời gian còn còn sớm chúng ta là không phải cũng muốn chuẩn bị mấy thứ gì đó tiểu bạch đang lúc mọi người trong lòng địa vị rất cao thậm chí đôi khi tất cả mọi người sẽ cùng diệp phàm khai mở hay nói dỡn diệp phàm người này vốn là không có gì thân phận cao thấp cái gì tôn ti nghĩ cách bởi vậy thường xuyên cùng mọi người hòa mình dần ra mọi người đối với diệp phàm cũng liền thiếu đi cái loại lầy e ngại cảm giác đương nhiên tại diệp phàm báo nổi thời điểm mà ngay cả c Tiểu b ạ ha ha cũng không có cái gì tốt làm các ngươi bây giờ cần phải làm là đem thực lực của các ngươi tận lực đề cao càng cao càng tốt ta chỗ này còn có chút tiền các ngươi đều cầm lấy đi phải tránh không muốn tiết kiệm đã xài hết rồi rồi trở về chẳng qua các ngươi cần phải nghe cho kỹ phải đều muốn mua đối với các ngươi tăng thực lực lên có trợ giúp đồ vật chỉ cần có trợ giúp dù là một chút bao nhiêu tiền cũng mua về đến dứt lời diệp phàm phẩy tay tại trước mặt mọi người xuất hiện bốn cái túi không gian đây là diệp phàm tối hôm qua liền chuẩn bị xong vốn là có năm cái lúc này tiểu kim còn chưa ngủ tỉnh một cái khác sẽ không có lấy ra và quá tuyệt vời đại ca ngươi thật là quá đáng yêu ngao niệm nhanh nhất một bà tiến lên đem một cái trong đó túi không gian bắt được trong tay về sau còn chưa quan sát trực tiếp tiến lên một bước ôm lấy diệp phàm cổ đối với đôi má chính là một ngụm đột nhiên cử động khiến cho diệp phàm cũng không còn kịp phản ứng cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ sững sờ nhìn xem ngao niệm trong lòng p h i ề n muộn ngao tư ngao niệm đều không hiểu rõ nhân sự hành động này không chừng lại là từ đâu học được người còn lại liền lộ ra ổn trọng khá hơn rồi nhao nhao vươn tay kết quả trước mặt túi không gian tiểu bạch nhữ nhữ mày quay đầu nhìn nhìn ba vị này rồi sau đó tới gần đến diệp phàm phụ cận nói ra đại ca này ngươi khiến cho mấy vị này chính mình đi mua quay đầu diệp phàm nhìn nhìn tiểu bạch hơi do dự thoáng một phát trong đầu linh quang l ó e lên thầm nghĩ ai nha chính là sơ sót chỉ lo để cho bọn họ tăng lên tu vi mấy vị này cơ bản cũng không còn trải qua nhân gian chuyện này nếu để cho chính bọn hắn định đoạt diệp p h à m còn thật không biết sẽ mua ra cái hiệu quả gì đến thế nhưng mà vừa định đem tiền muốn trở về hắn nhìn nhìn mấy vị này mừng rỡ biểu lộ nhưng lại không tiện mở miệng cuối cùng suy tư một phen diệp p h à m quay đầu nhìn về phía tiểu bạch khoe miệng có chút q o é t ra trên mặt lộ ra một chút quỷ dị cười tiểu bạch bất đắc dĩ lắc đầu trong miệng phát ra một tiếng thở dài đ à n h phải quay người hướng về cửa sân đi đến vừa đi vừa nói chuyện đi thôi chẳng qua các ngươi có thể phải nhớ kỹ đến lúc đó đều muốn ngay ta không nên gây chuyện thị phi nhìn xem tiểu bạch bóng lưng cùng ba người mừng rỡ đi theo ở phía sau diệp phàm nhẹ gật đầu cảm giác trong lòng khó có thể hình dung nếu là không có tiểu bạch con đường của mình còn thật không biết có thể đi tới chỗ nào nhân sinh có như vậy một cái huynh đệ còn có cái gì tốt tiết đ ố i nghĩ tới đây diệp phàm trong lòng không khỏi cũng nhớ tới tiểu hắc tiểu hắc mặc dù trong khoảng thời gian này không có nương theo diệp phàm thế nhưng mà diệp phàm biết rõ tiểu hắc là tại vì huynh đệ của mình tình ý trông coi cái kia không có có hy vọng hy vọng tại tiểu hắc trong lòng là không biết la trời đã xuống lại nhưng mà người đại ca này đều đã bị chết hắn vẫn còn tại thủ hộ lấy cái kia phần tình bạn ai huynh đệ ngươi đến cùng ở nơi nào chương ba trăm sáu mươi sáu yêu ma đạo có tiểu bạch đi theo diệp phàm trong nội tâm lúc này mới tính toán đã nắm chắc tiểu bạch nói chuyện vẫn là rất có độ mạnh yếu nhưng mà bốn vị này cùng một chỗ nhìn v ề bây giờ đế quốc hồng vũ còn không có ai đối với bọn họ có thể cấu thành uy hiếp chỉ cần không phải đối phương nhân số quá nhiều liền hoàn toàn không có vấn đề tại thời điểm này nhi bên trên ai hoàn nguyện ý phức tạp tiêu hao thực lực bởi vậy diệp phàm hoàn toàn có thể yên tâm một phen suy tư trải qua phiền muộn rất nhiều cảm khái diệp phàm nhìn qua bầu trời phương xa trong lòng nhớ tới thất lạc đã lâu hắc long vương tiểu hắc nhưng mà đến nay đã phát s a n h hết thảy diệp phàm đều có một loại cảm giác rất nhiều đầu mâu đều chỉ hướng truyền thuyết này bên trong chư hoàng mộ địa tại đó có lẽ là có thể tìm được đáp án ai nha đầu tốt t r o n g mặt ta ông trời của ta nạp như thế nào như vậy sảng khoái đau chết mất ngao niệm nhất định là ngươi người lại dám cầm hỏa tiêu ta ngươi cái này diệp phàm trù trừ trong lúc đó một tiếng cuồng l o ạ n kêu to chuyển đến trong lỗ thai diệp phàm quay đầu nhìn lại chính là tiểu kim theo phòng xá ở bên trong chạy đến vừa chạy vừa hô không nói đầu còn nhìn xem phía sau của mình hơn nữa tay còn đang thỉnh thoảng xoàn án diệp p h a m cười cười kết quả này là hắn dự đoán đến chỉ là không nghĩ tới tiểu kim này tỉnh lại vẫn còn tương đối sớm tiểu kim đang tại bực tức kêu to lấy đột nhiên q u a y đầu nhìn thấy diệp phàm lúc này hình tượng của hắn đích thật có chút bất nhã nghiêng miệng hai tay bụng lấy đằng sau đ ố n g nhiên nhìn thấy diệp phàm tiểu kim hì hì cười cười ha ha làm sao vậy diệp phàm cố ý giả bộ như không biết nhữ nhữ mày hỏi chưa không có gì đại ca sớm như vậy a đúng rồi bọn hắn đâu này tiểu kim ngu ngơ mà cười, cười. phía sau của mình đều bị ngao niệm đốt cháy đen như thế nào không biết xấu hổ nói ra ha ha bọn hắn đi ra diệp pham cười nói đi ra tốt ngươi một cái ngao niệm chờ ta bắt được ngươi tiểu kim ngươi cũng đừng có rời đi ta còn có chuyện muốn làm vừa vặn ngươi đến trông giữ nơi này như thế nào tiểu kim gật đầu nói a tốt đại ca xin yên tâm tiểu kim mặc dù có chút bất hảo chẳng qua làm việc diệp pham vẫn là yên tâm huống hồ cũng không có cái gì đại sự diệp pham liệu định không có người dám đối với chính mình như thế nào t i hết i thể ì n về p h an bài thỏa đáng diệp p h ạ m đưa cho tiểu kim lấy miếng yêu thú nội đan đây đều là trước kia mua thứ đồ vật thời điểm trùng hợp đối với cảm giác phù hợp liền toàn bộ ra mua yêu thú nội đan nhân loại lợi dụng hiệu quả không nói đến tốt cùng không tốt chỉ là thời gian bên trên tiêu hao rất nhiều nhưng là đối với diệp p h ả m ngạ hồn quyết mà nói không có vấn đề gì thời gian mặc dù còn có nhưng là cũng không thể lãng phí một cách vô ích tiểu kim thực lực cũng sắp khôi phục lại cấp mười huynh đệ cường đại lên trong lòng của hắn cũng c a o hứng về sau diệp phàm này mới trở lại gian phòng của mình thật sự là hắn là có một số chuyện muốn làm nhất là vừa rồi có cảm xúc nên phát ra nhớ tới tiểu h á c cũng nhớ tới tại địa sát chu thần trận bên trong một màn xem ra vị kia thần bí lao tiền bối đã không tồn tại có thể là mình trên trán lục mang tinh vẫn còn hắn cũng không biết này ý nghĩa như thế nào nhưng là lúc ấy lao giả nói Càn là Nhi b i ế thế t t rõ như thế nào phong ấn Nghĩ đạo. yêu ma ớ i đ â y diệp phàm t r o n g lòng không có chút v u i hiển nhiên,、Cản、Nhi biết rất h Càn c đã sớm u y ệ n này, n n h ư gia l ạ c h ư càn ù n người nói. g tự Bởi vậy, Diệp vậy, Phạm ra càng không đ ồ nhìn xem trong tay này tờ bảo đồ diệp phàm mặt sắc mặt nghiêm trọng trong này còn có bao nhiêu bí mật cái k i a thần bí lỗ đen rõ ràng chính là đi thông yêu giới thông đạo cũng không biết lúc nào nếu như này yêu ma đạo mở rộng ra mà nói mà ngay cả cái k i a thần bí lao giả còn tan thành mây khói mình có thể ứng phó sao nhất định phải tại yêu ma đạo mở rộng ra trước khi đem chi triệt để phong ấn quyết định được chú ý diệp phàm linh thức k h ẽ động thân hình cứ như vậy hư không tiêu thất cùng lúc đó diệp phàm xuất hiện ở càn k h ô n đồ bên trong cùng với thường ngày cảm nhận được diệp phàm đến càn nhi trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của h ắ n lúc này càn nhi vẫn là như vậy bộ dáng thanh tú bên ngoài thanh thanh tinh khiết bộ dáng thú vị chính là càn nhi trái thú lôi kéo tiểu thiên tay phải lôi kéo tiểu lôi từ khi đã có tiểu thiên cùng tiểu lôi về sau càn nhi đích thực rất vui vẻ không phải là càn nhi vui vẻ tiểu lôi cùng tiểu thiên cũng là như thế phải biết rằng đây là đối với bảo khí linh thức phát triển rất có trợ giút chỉ cần xem bây giờ tiểu lôi tình hùng có thể nhìn ra được lúc này tiểu lôi đã không hề như vậy chất p h á t nhìn xem diệp phàm lúc dáng tươi cười rất đáng yêu chẳng qua diệp phàm nhưng bây giờ vô tâm muốn những thứ này mặc dù trong nội tâm có chút không thoải mái diệp phàm cũng không có biểu hiện quá mức nghiêm túc đã khống chế thoáng một phát tâm tình của mình diệp phàm khoe miệng lộ ra một chút vui vẻ hắn dạo bước đã đến càn nhi phụ cận càn nhi nhịu nhữ mày nhìn ra được hôm nay chủ nhân có tâm sự bởi vậy càn nhi cũng có chút hoảng hốt vui cười biểu lộ có chút cứng n ắ c c à n nhi ta có việc cũng muốn hỏi ngươi ngươi ngàn vạn muốn nói với ta lời nói thật được chứ diệp phàm ngữ khí rất nhu h ò a dừng ở càn nhi hai mắt hỏi sắc mặt hơi có chút biến hóa càn nhi đã đến diệp phàm phụ cận nói ra đại ca ca mời nói à đại ca ca là càn nhi chủ nhân càn nhi nhất định chi vô bất ngôn hả ha ha được rồi yêu ma đạo là chuyện gì xảy ra thế nào mới có thể đem chi phong ấn càn nhi những n à y ngươi đã sớm với ta diệp phàm cũng không bán chỗ hấp dẫn bụng dạ thẳng thắn hỏi vốn là diệp phàm là không biết cái hát động kia chính là yêu ma đạo trong đi thông yêu giới con đường đem chi phong ấn thì càng là không biết bởi vậy bây giờ cũng không cần nói thêm cái gì chỉ cần đề cập hai chữ này mắt nhi càn nhi liền sẽ minh bạch quả nhiên càn nhi nghe song sắc mặt đột nhiên biến hóa trở nên rất khẩn trương hơn nữa còn có một ít vẻ xấu hổ đại ca ca ngươi là làm sao mà biết được càn nhi thất kinh hỏi mình là này càn không đồ chủ nhân đã nhỏ máu nhận chủ cái này sẽ không có sai càn nhi là bảo đồ khí linh cũng là chắc chắn một trăm phần trăm như vậy diệp p h ạ m dám khẳng định chính mình đối với càn nhi có tuyệt đối là quyền khống chế bởi vậy diệp phàm không có gì tốt cố kỵ d ứ âu âu âu chín cho dù diệp phàm có chút không vui nhưng nhìn càn nhi như thế diệp phàm ngược lại là có một loại cảm giác cái náy chuyện bây giờ còn không biết nguyên nhân chính mình làm gì như vậy lời nói nghiêm khắc thực tế bây giờ càn nhi điểm đạm đang yêu nước mắt nhi từng đôi từng đôi điệu rơi bên người tiểu thiên cùng tiểu lôi đều bị làm cho mặt tủ m â y chau tại đó khuyên diệp phàm trong nội tâm cũng rất không phải mùi vị t r ầ m rãi không ít diệp phàm cười cười nói càn nhi không khóc càn nhi không khóc đại ca ca không có ý tứ gì khác ai nha đại ca ca sai rồi được không ngươi đừng khóc ca cái này thần bí lão giả nhắc tới cũng tính toán là sư phụ của mình mặc dù rất nhiều khốn khổ đều là hắn làm cho chính mình có thể là của mình mỹ hảo thực lực của mình cũng là vị lão giả này cho mình nếu như không có hắn không muốn nói bây giờ diệp phàm chính là ngay lúc đó la thiên thì ra là tầm thưởng vô vi mà thôi đối với một cái tầm thưởng vô vi người nói gì nhiều như vậy khắc cốt minh tâm bởi vậy diệp phàm vẫn là rất cảm kích lao nhân ra này c à n nhi lúc này bi thiết cũng là bởi vì nghe thấy lao chủ nhân n h ạ t nhòa diệp phàm đều có thể hiểu được sau một lát c à n nhi nước mắt dần dần phai nhạt nàng hai mắt đẫm lệ nhìn xem diệp phàm hơi có chút nghẹn nào nói đại ca ca không phải c à n nhi không muốn nói cho ngươi biết chỉ là thực lực của ngươi quá yếu ớt những chuyện kiên là ngươi căn bản đều không đối phó được nói như vậy chỉ biết hại ngươi lao chủ nhân đã thông báo tối thiểu muốn tại ngươi khôi phục lại lúc trước thực lực thời điểm mới sẽ nói cho ngươi biết thì ra là thế diệp phàm lúc này đây thật sự cảm giác mình có chút lòng dạ hẹ hòi muốn đến chính mình là càn nhi chủ nhân càn nhi tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình nguyên lai là nguyên nhân này đúng là như thế đạt được càn không đổ thời điểm diệp p h ạ m mới cái gì thực lực nhưng mà chuyện này sợ rằng quan hệ đến toàn bộ đại lục huyền phong tồn vong thậm chí không đơn thuần là nhân loại văn minh bất kể nói thế nào trên đại lục chính là gió tanh m ư a máu đó cũng là cái thế giới này c h u y ệ nếu n như nếu yêu ma đạo mở rộng ra mà nói tới lúc đó vô số yêu ma đã đến cái thế giới này sợ rằng cảm giác được c á i n ấ y diệp p h ạ m đành phải hống hống càn nhi mãi đến khi càn nhi trên mặt xuất hiện nhàn nhạt vui vẻ về sau diệp pham lúc này mới tìm khối bàn thạch cùng càn nhi ngồi ở bàn trên đá nghe càn nhi giảng thuật lên về yêu ma đạo chuyện thần bí lao giả cũng nói cho diệp pham một ít này yêu ma đạo là yêu đạo cùng ma đạo hợp s ư n g này yêu đạo thông lộ ở này tiên tiên trí bảo càn khôn đồ ở trong nhưng mà ma đạo thông lộ nhưng lại tại một cái tên là hoàn vũ quyển ở trong này càn khôn bảo đồ cùng hoàn vũ bảo quyển đều là tiên tiên trí bảo năm đó thần bí lao giả đạt được cái này hai kiện kỳ bảo về sau đã trở thành cái thế giới này mạnh nhất cao thủ nhưng mà hắn cũng phát hiện hai kiện tiên tiên trí bảo bí mật cái kia chính là này lại là thông hướng hai cái thế giới thông đạo cũng có thể nói như vậy cũng không biết là vị nào thân nhân chính là dùng cái này hai kiện bảo bối phong ấn lấy yêu ma hai giới thông đạo lúc này mới giữ được nhân giới bình an ngay lúc đó thần bí lao giả tự nhiên cũng không biết nhưng mà hai kiện bảo đồ vẫn là không đủ đấy trong đó mỗi một cái bảo đồ trong còn có một khối định thiên đan ngay lúc đó lao giả căn bản hoàn toàn không biết chỉ biết là này định thiên đan tuyệt đối là hào bảo bối khi tất cả thành linh bảo chính hắn rõ ràng cho ăn vào một quả ăn vào định thiên đan về sau láo giả thực lực phi top tăng lên thế nhưng mà mang đến nhưng lại yêu ma đạo mở rộng ra ngay tại hắn muốn ăn vào quả thứ hai thời điểm yêu giới thiên yêu hoàng ma giới ma tôn đã toàn bộ trào vào nhân giới lúc này lao giả mới biết mình xông rơi xuống di thiên đại hoa cũng may ngay lúc đó lao giả thực lực đủ mạnh mẽ bất quá ngay lúc đó nhân loại văn bản rõ ràng cường giả cũng rất nhiều một phen khổ chiến xuống lúc này mới đem những này yêu ma đánh bại có thể đánh bại yêu ma hai giới thần bí lao giả cũng bị thương không nhẹ thế nhưng mà yêu ma đạo đã mở ra tiêu thật giống hai miếng mở ra đại môn những cái kia yêu ma tùy thời tùy chỗ cũng có thể đi vào nhân gian rơi vào đường cùng Lão giả, không để ý trọng thương bên người chỉ phải bỏ qua suốt đời tu vị đến phong ấn yêu ma đạo thế nhưng mà hắn loại này phong ấn nói cho cùng không giải quyết được căn nguyên mấy vạn năm về sau yêu ma đạo tất nhiên còn có thể một lần nữa mở ra nhưng mà tới được lúc kia l ã o giả tự biết sợ rằng không tại nhân thế này mới có diệp p h ạ m như vậy tồn tại nghe càn nhi êm hay nói tới diệp p h ạ m khiếp sợ không nhỏ thậm chí há miệng đều có chút mở ra lộ ra mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc mãi đến khi càn nhi nói xong diệp phàm còn như là không có hồi phục tinh thần đồng dạng chỉ cảm giác trên vai trọng trách thật sự là quá nặng đi cục diện bây giờ cùng những người này cùng một chỗ cũng không biết có thể hay không dọn dẹp còn nói gì đến lúc đó đối phó yêu ma đạo thế nhưng mà chuyện bây giờ đã rõ ràng chuyện này còn không phải chính mình không thể từ đầu đến cuối cùng d i ệ p phạm liền không muốn làm cái gì anh hùng nhưng mà sự thật luôn khó liệu thường thường đều là hướng về không muốn nhất phương diện phát triển đến nơi này cái hoàn cảnh không nên suy nghĩ nhiều một khi yêu ma đạo lần nữa mở rộng ra mà nói chính mình những n à y người thân làm sao bây giờ những cái kia sinh tử huynh đệ sẽ làm thế nào đến lúc đó chính mình sau khi sống lại lời hứa còn thế nào thực hiện đâu này sợ rằng lịch sử lại đem tái diễn không được tuyệt đối không được coi như là ta chết cũng không thể khiến lịch sử tái diễn d i ệ p phàm trong lòng thầm nghĩ loại đau này thật sự quá khắc cốt chương ba trăm sáu mươi bảy d ị biến khó a đẳng càng nhi giảng thuật khiến cho d i ệ p phàm cảm giác được á p lực càng ngày càng nặng chẳng qua áp lực đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không phải như vậy lạ l ắ m giống như trước đây thật lâu cái chữ này mắt nhi liền thủy trung vây quanh hắn có lẽ chính là ứng câu kia không có áp lực sẽ không có động lực ca từng bước một đều đang dưới áp lực đi này mới có hôm nay hắn này mới có này thân ngạo nhân thực lực diệp phàm cẩn thận nghĩ nghĩ cái kia càn nhi lão chủ nhân thì ra là cái kia cảnh trong mơ thần bí trong lão giả hắn chính là đã nhận được cái kia cái gọi là định tiên châu lúc này mới khiến cho thực lực tiêu thăng chẳng qua nói đến này ngạo hồn quyết cũng thật sự là đủ mạnh lao nhân ra đã từng nói qua đến cuối cùng thời điểm hắn cũng không có triệt để l ĩ n h ngộ ngạo hồn quyết cuối cung tầng một không có tu đến phá không thực lực định tiên châu định tiên châu thứ này đến cùng ở đâu còn t h ư a lại một quả này muốn là mình ăn vào chỉ sợ cũng có thể cùng lão nhân kia ra không kém bao nhiêu đâu vạn nhất may mắn mà nói đột phá không có thể phi thăng không được này càn nhi thế nhưng mà nói định thiên châu là dùng để phong ấn yêu ma đạo không có định thiên châu yêu ma đạo mở rộng ra mà nói làm không tốt liền sanh linh đồ thắn thế nhưng mà dù mình không cần mà nói này định thiên châu cũng chỉ có một quả hơn nữa còn không biết ở đâu cũng không biết có phải hay không là vẫn tồn tại yêu ma đạo cũng chỉ có thể dùng đến phong ấn một cái cái k h á c còn muốn mở ra a càn nhi dừng ở diệp phàm nhìn xem diệp phàm trên mặt biểu lộ biến hóa trầm mặc không nói nàng biết rõ diệp phàm đang suy tư hiển nhiên còn có chút khó xử đích thực bây giờ diệp phàm đích thực cảm giác có chút thế khó xử tăng thực lực lên yêu ma đạo mở rộng ra không đề cập tới thăng vẫn sẽ có một đạo mở rộng ra đây thật là khó làm cuối cùng suy nghĩ thật lâu diệp farm đầu đều có chút sảng khoái này cũng không có nghĩ ra một cái có thể thực hiện phương pháp xử lý ai chứ không suy nghĩ nhiều như vậy bây giờ định tiên châu còn có cái k i a cái khác thiên địa dị bảo h o à n vũ quyển ở đâu cũng không biết đâu rồi muốn những thứ này tựa hồ có chút xa loại này thứ tốt tại sao là dễ dàng như vậy lấy được cuối cùng diệp farm dứt khoát cũng không nghĩ nữa bây giờ nhiệm vụ thiết yếu còn không phải những này về sau nếu là có hành động đến liền hơn nữa Tâm bên trong đều có thiên định. đúng i tâm rồi càn ó t h i nhi ngươi vào này, lúc Diệp Thái Phạm n bên trên g cũng đã biết này hoàn vũ quyển ở đâu còn có cái kia còn sót lại một quả định thiên châu chúng bây giờ đang ở nơi nào tại trong tay hay như ở trong ngộng mới tỉnh giống như diệp phàm quyết định chủ ý cũng liền không hề suy nghĩ nhiều lúc này mới bông nhiên vừa quay đầu nhìn nhìn càn nhi hỏi một đôi đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhữ càn nhi vẻ mặt trầm tư thần sắc nàng thoáng nghĩ nghĩ rồi sau đó nhẹ khẽ lắc đầu nhìn về phía diệp phàm trả lời cái này càn nhi cũng không biết bất quá đại ca ca có thể yên tâm càn nhi cảm giác được hai thứ đồ này cũng không có bị những người khác đặt được càn nhi mặc dù không biết chúng ở đâu chẳng qua nếu như khoảng cách gần đã đến trình độ nhất định mà nói càn nhi có thể cảm giác được sự hiện hữu của bọn nó hả khoảng cách gần tới trình độ nhất định đây là ý gì khoảng cách này nhiều gần mới tính toán gần đâu này gần gần này, này. mới đâu diệm phán m hỏi. c à y sao? cười cười vươn tay ra tại càn nhi trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve vài cái trong lòng của hắn cũng cảm giác có chút thú vị này thiên địa tự thành bảo khí thật đúng là không đơn giản rõ ràng học hội chính mình kết giao bằng hữu càn nhi đã không biết diệp phàm cũng liền không hỏi hắn tin tưởng càn nhi sẽ không giấu giếm nữa cái gì vì vậy diệp phàm thân hình chất động đến đó khối bản thạch phụ cận hắn còn không có quên tại đây càn khôn đổ bên trong thế nhưng mà còn có một kiện bảo vật đâu rồi cái kia chính là lúc ấy tại cổ đảng tộc thời điểm theo dạ trà nơi đó lấy được viên k i a khóa đảng hạng giống thứ này cũng không tệ bà bối diệp phàm thậm chí mỗi lần đến càn khôn đổ bên trong thời điểm đều sẽ không quên đến chăm sóc một chút lúc trước diệp phàm hướng long hoàng ngao thụy yêu cầu rất nhiều long huyết lúc ấy luyện khí thời điểm kỳ thật vốn không dùng được nhiều như vậy sở dĩ hung hăng lớn liền làm u ố n dùng để tẩm bổ viên này hẳn giống tại đây bảo đồ bên trong thời gian tỷ lệ quan hệ ngoại giới đã qua vài năm thời gian trong lúc này đã nhiều hơn mười năm nhưng mà ổ khóa này đẳng tại long hoàng long hết u y tẩm bổ xuống bây giờ đã thành thục đã đến tương đối h ỏ a hậu lúc trước là có thể vây được ở đấu sư cấp bậc cao thủ bây giờ khóa đẳng càng là xưa đâu bằng nay d i ệ p pham l o n g hiếu kỳ điều khiển thử một cái hắn đem khóa đẳng kích phát ra đến lúc này khóa đẳng vụn vặt chẳng những không có so trước kia càng thô càng cường tráng ngược lại hết sức nhỏ vô cùng tự thật giống sợi tóc giống như hết sức nhỏ toàn thân đều l à màu xanh lá sợi tơ đương nhiên thứ này thực sự không phải là thô tráng liền nhất định càng mạnh hơn hoàn toàn sự khác biệt lúc này khóa đằng nếu không có thể khóa được người nhưng lại có thể hấp thu bị nhốt người t u vị nhìn xem theo trên mặt đất tư xanh ra vạn đạo mảnh khảnh màu xanh lá sợi tơ diệp phàm khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên lúc này khóa đằng sợ thể hiện ra ngoại hình cùng lúc trước la thiên nhìn thấy cái k i a khối đã không sai bật nhiều sau một lát diệp phàm trên tay đã hiện đầy màu lam nhạt hà o quang rồi sau đó đưa tay hướng về khóa đằng đ ố n g nhiên bổ xuống một đạo ánh sáng màu lam trực tiếp bổ vào sợi tơ phía trên diệp phàm bây giờ tay không toàn lực phát ra ước chừng tại sáu nghìn đến bảy nghìn trong lúc đó lần này hắn còn không có dám dùng toàn lực dù sao thứ này thật sự quá rất hiếm hư hao dù sao không tốt bởi vậy lần này chỉ có năm nghìn độ tả h ư u quỷ dị không có phát ra nửa điểm tiếng vang kỳ quái là đạo này ánh sáng màu lam tại bổ chúng cái kia ngàn vạn căn sợi tơ về sau rõ ràng bị sợi tơ cho cuốn chặt lấy ngay tại diệp phàm ngạc nhiên trong ánh mắt những cái kia ánh sáng màu lam rõ ràng bắt đầu bị sợi tơ chậm rãi hấp thu cuối cùng biến mất vô hình này cái này hiện tượng kỳ quái thế nhưng mà diệp phàm đều không biết trước kia la thiên là nhìn thấy qua khóa đẳng thế nhưng mà cũng không biết khóa đẳng còn có cái này hiệu quả hơi do dự một lát suy tư một phen sau diệp p h ạ m trong đầu vui mừng xuất hiện một cái ý nghĩ chẳng lẽ là chẳng lẽ là long huyết thời gian dài ngâm khiến cho khóa đẳng đã có được năng lực này nhất định là như vậy ngao thụy thế nhưng mà thần long đứng đầu long lại là vạn linh đứng đầu trên người hắn long huyết tuyệt đối là b ả bối ổ khóa này đẳng vốn là có chút bất phảm có lẽ là vị nào thần nhân thất lạc ở nhân gian hạt giống cũng nói không chừng lại bị long huyết thời gian dài như vậy ngâm phía dưới sinh ra dị biến hoàn toàn là có khả năng cảm thấy một hồi vui mừng diệp p h ạ m hai tay đã hoàn toàn mở rộng ra quanh thân đều hiện đầy màu lam n h ạ t hào quang lúc này đây diệp p h ạ m đang tại kích phát toàn thân đấu khí trong cơ thể nội đan đang tại vận chuyển triệu tập quanh thân linh khí hướng hai cánh tay của hắn dung mánh lao tới mấy hơi về sau diệp p h ạ m trong mắt tinh quang lợi lên rồi sau đó hai tay huy động cuối cùng hai đ ấ m hướng về khóa đằng oanh đi ra ngoài hai đạo màu xanh ra trời cột sáng đột nhiên kích xả mà ra nhưng mà cùng với vừa rồi giống như lúc chỉ là thời gian bên trên thoáng dài quá một ít những n à y sợi tơ bị cường đại cột sáng a n h mọi nơi bay loạn tuy nhiên lại không có đoạn đợi cho kình khí toàn bộ tiến vào khóa đằng về sau những cái kia sợi tơ rõ ràng bắt đầu chậm dại khép lại rồi lại thôn vệ nổi lên d i ệ p phàm linh khí i a a a h a thật là quái a haa h t ố t thứ tốt ta ta còn không tin chúng ta lại đến d i ệ p phàm vui mừng n g ư n g mày vừa rồi một kích kia thế nhưng mà toàn lực làm hơn sáu nghìn phát ra độ rõ ràng cũng không có làm gì được khóa đằng d i ệ p phàm có phần có hứng thú nhưng là bây giờ tay không đến sợ sợ là không được hắn cũng chỉ có thể có bản lánh lớn như vậy bởi vậy lôi minh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn diệp pham khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên không cần vận dụng cái gì kiếm thế cũng không cần phải nữa thôi phát cái gì tăng thêm lôi minh kiếm bản thể lực công kích liền khiến cho được diệp phàm phát ra độ tăng lên tới tám nghìn nhiều một kiếm hai kiếm ba kiếm vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đều bị khóa đ ẳ n g cho hóa giải được cuối cùng đều tan biến tại vô hình diệp pham lúc này đây thật sự là cảm thấy không hiểu kinh hãi dựa theo bây giờ khóa đ ẳ n g trình độ sợ rằng chỉ cần là đấu hoàng cấp bậc trở xuống cao thủ một khi ở giữa nếu như bị nó cho vây khốn muốn đi ra vậy là không có có thể nhưng mà lúc này khóa đằng hiển nhiên là còn có dư lực diệp phàm cũng không có thăm dò đến nó cực hạn khá lắm hôm nay ta còn không tin ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lãnh cựu h u y ề n ngạo kiếm quyết thứ hai thế ngự kiếm c h ạ m trường thiên một tiếng gào to về sau là được kiếm khí đâm rách không khí chính là thanh âm kế tiếp không có n h ữ n n h ữ n mày diệp phàm lần nữa huy kiếm q u a n h thân m à u làm nhạt đấu khí hướng về trong tay lôi mình kiếm điên cuồng bắt đầu khởi động thứ tư thế vạn kiếm quý nhất s i u s i u s i u trên trăm thanh phi kiếm tại khóa đằng trước khi hợp lại là một lúc này đây phát ra độ đã đạt đến một vạn trở lên xem như không để cho diệp p h ạ m thất vọng đứng m ũ i chịu xào khóa đằng bị cường đại kiếm khí bản thể oanh được mọi nơi điên cùng run run, run. diệp p h ạ m rõ ràng phát hiện vô số khóa đằng tơ mỏng bên trong có chút rõ ràng bị lúc ấy oanh đã đoạn nhìn thấy khóa đằng như vậy diệp p h ạ m biết rõ không sai b i ệ t lắm thật là một cái ngoại ý muốn vui mừng diệp p h ạ m biết rõ này là đồ tốt nhưng là diệp p h ạ m không biết rằng tại long huyết thời gian dài như vậy ngâm xuống thứ này lại có hiệu quả như vậy chương ba trăm sáu mươi tám mua sắm khóa đằng dị biến là diệp phàm không có dự liệu được v ố nhưng là La t i nói ê n nhìn đẳng, này đến không thấy khóa thứ chủ tệ, rất t yếu qua là a thớt, t chỉ ồ tại ở một ít ít nhất ở ặ mặt, p Diệp Phạm tộc thông minh mặt, bởi vậy là ú giúp c được về sau đích thực thật cao hứng, cũng đích thực chiếu cố. ấy đạt thật Nhưng về sau hứng, hắn không nhỏ l hôm nay diệp p h ạ m ý tưởng đột phá t đến xem khóa đẳng tình huống i ự u huyền ngạo kiếm quyết loại này tuyệt cường kiếm thế hiện tại t h i triển đã đến thứ tư thế mới miễn cưỡng oanh đã đoạn một ít sợi tơ diệp p h ạ m trong lòng là lại đau lòng lại cao hứng vì thí nghiệm khóa đẳng hiệu lực một kiếm này oanh xuống dưới bao nhiêu sẽ hao tồn khóa đẳng bởi vậy hắn ngược lại là có chút đau lòng chẳng qua này cao hứng tâm tình nhưng là phải hoàn toàn áp chế qua đau lòng đây không thể nghi ngờ là một cái cường đại trợ lực cũng coi như là của mình một chương vương bài đ o á n chừng một chút diệp phàm suy tư một phen sợ rằng bây giờ khóa đẳng hoàn toàn có thể đủ đem một cái cấp một đấu hoàng một mực vây khốn không có tương đương một thời gian ngắn tuyệt đối chạy không thoát chỉ là không biết cấp hai đấu hoàng thế nào sau một lát diệp phàm khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ rồi sau đó đi tới phụ cận trong tay pháp quyết sau khi hoàn thành kích xuống mùa ở bên trong không bao lâu những cái kia thật nhỏ sợi tơ quỵ dị bắt đầu co rút lại cứ từ từ nhẹ ư nhàng phất tay diệp p h ạ m đem khóa đằng hạt giống nắm tại lòng bàn tay trong hai mắt tràn đầy yêu thích nhìn xem đại ca ca thứ này cũng không tệ bảo bội a ta có thể cảm giác được cái vật nhỏ này bên trong có rất thượng vị bồn nguyên diệp phàm c h o mày đây là hắn đều cảm giác không thấy chẳng qua diệp phàm biết、Ê. rõ càn nhi tại ở phương diện khác là tuyệt đối muốn mạnh hơn chính mình hả ngươi biết đây là vật gì diệp phàm đã đến lớn lao hào hứng hỏi đôi mi thanh tú có chút i h u lại càn nhi một t r ư ơ n g khuôn mặt tươi cười lộ ra khó xử t h ầ n sắc tựa đầu thoáng nghiêng nghiêng rồi sau đó miệng anh đào nhỏ cao thấp mở ra nói ra cái này ta cũng không phải biết rõ bất quá ta dám xác định vật nhỏ này tiềm lực rất đại đại c á ca, ca người cái k i a huyết dịch cũng không phải tầm thường huyết dịch ca bên trong lại có cường đại hoàng già c h i khí nhiều nhiều ít ít có chút cảm giác được thất vọng còn tưởng rằng c à nhi n có thể nói ra mấy thứ gì đó kinh người lợi nói lâu rồi diệp pham nhẹ gật đầu nói ra ha ha ngươi thật đúng là lợi hại đó cũng không phải là giống như huyết ta đây chính là lòng tộc long hoàng tử kim ngũ trào long huyết ta mặt lộ vẻ n h à n nhạt kinh ngạc c à nhi n dùng rất ánh mắt quái dị đánh giá một phen diệp phảm sau một lát hỏi đại ca ca ngươi rõ ràng đi cùng cái tia long hoàng dốc sức liệu mạng hơn nữa rõ ràng chiến thắng long hoàng càn nhi biểu lộ khiến cho diệp phàm biết vậy nên một hồi bất đắc dĩ đương nhiên càn nhi là không biết hiện tại long tộc tình huống nếu như nói muốn thực sự cần thiết liệu mà nói mình bây giờ tổng hợp sức chiến đấu chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ sợ long hoàng à, đương nhiên lúc này long hoàng đã là trong lịch sử yếu nhất cũng không định lại giải thích thêm diệp phàm cười cười có phần có tâm ý lắc đầu rồi lại trực tiếp hướng về kia khối bản thạch đi tới đã đến chỗ gần lấy ra t h ử a chứa long huyết bình nhỏ một tay một điểm miệng bình cấm chế trợt phá giải khai mở tại diệp phàm linh thức dưới sự khống chế lại là một g ó t long huyết dót vào thạch xào bên trong về sau hắn mới đưa khóa đằng hạt giống cẩn thận từng ly từng tí để vào lại ngắn ngủi dừng lại một thời gian ngắn diệp phàm quan tâm một phen tiểu thiên cùng tiểu lôi về sau lúc này mới thân ảnh dần dần ảm đạm đã đi ra cản k h ô n g đ ủ cùng này mấy tiểu tử kia làm tốt quan hệ là hoàn toàn cần thiết diệp phàm mỗi lần đều có thể như vậy làm thậm chí diệp phàm có đôi khi đều muốn có phải hay không tiểu lôi giúp mình chiếu cố ở đằng kia thời điểm mấu chốt rõ ràng đưa tới thiểm lôi rõ ràng đem cái kia được xưng lôi thần sùng vật lôi thú cho nổ nát ấy ra cản k h u n đồ bên ngoài đúng là mặt trời rực rỡ cao chiếu thời điểm tính một cái thời gian, lúc này hẳn là lúc xế chiều theo lý thuyết tiểu bạch bọn người cũng nên đã trở về đứng ở cửa diệp phàm linh thức thoáng cảm ứng thoáng một p h á t tiểu kim đang tu luyện nói là không có chút nào lo lắng cũng có chút không chân thực dù sao diệp phàm rất để ý những huynh đệ này không khéo leo không thành sách suy nghĩ vừa mới vừa đi tới nơi này diệp phàm đưa mắt trông về phía xa thời điểm mấy cái thân ảnh quen thuộc liền thật sự xuất hiện ở trước mắt khoe miệng lộ ra vui mừng vui vẻ xem mấy vị này ăn mặc liền là tiểu bạch bọn hắn không có sai diệp phàm nhẹ gật đầu tiểu bạch thật sự là không tệ biết mình sẽ lo lắng lúc này mới đi sớm về sớm dù sao mấy cái có hảo hóa sắc cửa hàng tiểu bạch đều biết trực tiếp đi mua là được rồi nếu như nếu mặc cho mấy vị này làm chủ lời nói diệp phàm đoán chừng không có mười ngày nửa tháng cũng không thấy đến người không có bao lâu tiểu bạch bọn người đã đến diệp phàm phụ cận diệp phàm đưa tầm mắt nhìn qua mọi người sắc mặt biến thêm vài phần hắn phát hiện gần đây rất hoạt bát ngao niệm như thế nào mặt mũi tràn đầy không vui t h ầ n s ắ c này ai đem chúng ta cái này tiểu tổ tông đã tội diệp phàm nhìn, nhìn tiểu bạch hỏi ừ đại ca chính là bạch ca khó khăn đi ra ngoài một lần nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái nhiều người như vậy thế nhưng mà bạch ca cái này cũng không cho vậy cũng không cho thực mất hứng ngao niệm trắng rồi tiểu bạch liếc con lên miệng bắt đầu đối với diệp p h ạ m cáo trạng b ư ơ n g t ì n h đại ngộ diệp p h ạ m ẩn ẩn cười cười nguyên lai là tiểu bạch đem này ngao niệm c ắ c tội diệp p h ạ m trong lòng là tán thành tiểu bạch chẳng qua hắn hiểu rõ nhất như thế nào đối phó ngao niệm vì vậy diệp p h ạ m giả bộ sắc mặt khai biến nhìn xem tiểu bạch nói ra huynh đệ à, đã đi khiến cho ta này tiểu tổ tông chơi bùa sao ha ha cho ngươi tại còn có thể xảy ra chuyện gì hay sao ta tiểu bạch vừa muốn mở miệng ngôn ngữ đ ồ n g nhiên nhìn thấy diệp phảm khỏe mắt c h ớ p chớp đã rõ ràng về sau tiểu bạch cũng chỉ có thể bất đắc di lắc đầu quay đầu nhìn ngao niệm liếc này người cầm thiệt t h ỏ i thật đúng là đón o t r ư ở n g không ngờ này ngao niệm rõ ràng thật sự giống như là đánh cho thắng trận đồng dạng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt có chút dơ lên lên đón tiểu bạch phương hướng giống như là đang nói xem một chút đi đại ca đều cho ta làm chủ ha ha ha ha ha. một bên ngao anh đem hết thể để ở trong mắt hắn cũng nhưng nhìn thấy tiểu bạch rõ ràng tại mội mội mình trước mặt kinh ngạc ngao anh lúc này mới nhịn không được cười to tựa đâu chậm rãi tiến tới tiểu bạch bên th bạch ca n g ư ơ i này thú vương rõ ràng bại bởi ta đây m u ộ i muội ha ha ha ha ha ha hít kzz h z. tiểu bạch quay đầu c h ứ n g ngao anh l i ế c ngao anh lập tức sắc mặt nghiêm túc lên không dám lại trêu chọc tiểu bạch diệp phàm biết rõ cũng thật là có chút làm khó tiểu bạch thú vương tâm là bực nào cao ngạo chẳng qua diệp phàm cũng tin tưởng tiểu bạch sẽ không chú ý có có cái gì mà không được hơn nữa cho tới nay tiểu bạch đối với ngao niệm vẫn là rất không tệ coi như là khiêm n h ư ợ n g thoáng một phát có gì không thể cười cười nói nói một đoàn người vào phòng ngao niệm đoán khi đã sớm tan thành mấy khói thật giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng lôi kéo ngao anh cùng tiểu bạch cánh tay vào trong đi đơn giản hỏi thăm một phen việc này không có gì trở ngại chẳng qua tiểu bạch đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không chỉ là chạy mua đồ bởi vậy hắn đã ở thời khắc quan sát đến thành long nguyên bên trong cục diện lúc này thành long nguyên chỉ có thể dùng khẩn trương để hình dung khắp nơi đều là c á n h phòng hơn nữa thực lực cũng không yếu người đi trên đường càng là thần sắc vội vàng giống như đều cũng có mục đích tính đi ra ngoài song xuôi sự tình lập tức sẽ bị biến mất điệu rơi ngay sau những n à y diệ phang biết rõ sợ rằng không sai biệt lắm chính mình lại nên đi gặp phong nam vương hắn không có quận giấy nhất định phải thông qua phong nam vương đạt được vừa ý xem xét bản đồ tư cách chẳng qua trước đó còn có chuyện muốn làm cái kia chính là lại đi b á i p h ỏ n g thoáng một phát thần tượng phương dương này tụ linh châu chuyện vẫn không thể bông lỏng kế tiếp tiểu bạch liền đem việc này thu hoạch đều lấy được diệp phàm trước mặt có tiểu bạch tại căn bản chưa nói tới lãng phí cái này lãng phí chỉ chính là mua một ít không quan hệ đồ vật về phần giá tiền sao tiểu bạch chắc là sẽ không đi có kẻ mặc cả như diệp phàm nói như vậy chỉ phải cái này hữu dụng bao nhiêu tiền mua là được không qua đối phương như thế đi lừa gạt tiểu bạch cũng nhìn ra được bởi vậy lúc này ở diệp p h ạ m trước mặt những vật này đều là cần dùng đến cấp bảy sung linh đan cấp bảy bách hoa cam lộ cấp bảy ẩn tung đan kim cương hộ thể phủ thiên lý thần hành phủ v v diệp p h ạ m thực lực bây giờ dùng đến cấp bảy sung linh đan thoáng lộ ra có chút không đến chẳng qua có tổng sống khá giả không có cấp tám nhất thời nửa giờ còn không lấy được đây là không có bán cho dù có diệp p h ạ m bây giờ cũng mua không nổi vốn là thần tượng phương dương cho hắn cái kêu bách bảo hiên lợi nhuận lúc này đây đi ra ngoài hắn liền cho tiểu bạch chi tiêu năm mươi vạn kim tệ hoa chính là một phần không dư thừa trong tay của hắn bây giờ cũng chỉ có hai mươi vạn kim tệ có thời gian thời điểm còn là mình liền luyện chế một chút ta đây chính là muốn tiết kiệm tiền không ít đã có luyện thiên đỉnh thì càng làm chơi ăn thật chẳng qua này linh tại sao lại trở về cái k i a m ộ t điểm bên trên diệp pham khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên thần tượng phương dương ta vừa muốn đã đến chương ba trăm sáu mươi chín tặng lễ xử lý sự tình tiền tiêu quá nhiều thứ đồ vật mua cũng tự nhiên không ít hơn nữa đều là đồ tốt diệp pham nhìn xem trước mặt những vật này vẫn còn có chút cảm cái tiền thật là là đồ tốt lúc trước mình cũng lăn lộn đến người không có đồng nào hoàn cảnh lúc ấy mới biết được một phân tiền làm khó anh hùng h á n cảm giác đem những vật này đơn giản cắt tỉa một lúc sau diệp phàng bắt đầu cho mọi người phân phát xuống dưới tiểu bạch mang theo trước mọi người đi hung thú thích nhất chính là hung thú nội đan bởi vậy cũng mua không ít những vật này diệp p h à m không lớn tất cả đều cho mọi người phân ra xuống dưới này nhưng làm khiến cho mọi người vui vẻ không thôi phù chú vân vân cũng là rất có có ích mặc dù những con hung thú này khinh thường tại dùng những này có thể sự thật cũng không phải là như thế mặc dù bọn hắn đủ mạnh mẽ cường thịnh trở lại một ít lại có cái gì không thể huống hồ những con hung thú này đều có điểm không biết trời cao đất rộng nếu thật là đụng với nguy hiểm sẽ trễ phòng ngừa chu đáo mới có thể gặp dữ hóa lành cho dù mấy người cũng không muốn muốn chẳng qua diệp phàm t r a o mày vẫn là không có người dám nói không thể cuối cùng năm mươi vạn kim tệ mua được thứ đồ vật toàn bộ đều đã có thuộc sở hữu bởi vì ngao niệm lần nữa yêu cầu diệp phàm cũng có chút hào hứng lại là một đêm rượu thịt cuộc đời chẳng qua lúc này đây rượu thịt qua đi diệp phàm kịp thời là mọi người khu trừ cảm rất say tương lai trong một đoạn thời gian, tiểu bạch mang theo ngao anh bọn người lưu lại một người hộ pháp những người k h á c liền bắt đầu lần lượt tăng lên t u vị nhưng mà diệp p h ạ m cũng là dùng một thời gian ngắn đem những cái kia cấp bảy sung linh đan toàn bộ hấp thu về sau diệp p h ạ m mới đã đi ra cái tiểu viện này rời đi thời điểm tiểu bạch chuẩn bị đi theo thế nhưng mà diệp p h ạ m không có cho phép lúc này đây cũng không phải đi tìm ai dốc sức l i ề u mạng hơn nữa tiểu bạch cũng cần phải thời gian đến để t h ă n g t u vị một phen cam đoan phía dưới tiểu bạch này mới khiến diệp p h ạ m một mình rời đi đã lâu mặt nạ bị hắn lần nữa mang trên mặt cẩn thận trèo thuyền đi được vào năm hơn nữa diệp p h ạ m biết mình một đi sợ rằng muốn có không ít cái đôi những này ẩn nút lên người có thể là theo dõi cao thủ chẳng qua diệp p h ạ m muốn bỏ qua bọn hắn vẫn là rất đơn giản đối phó bọn hắn thật sự không có ý gì nói cách khác diệp p h ạ m đại khái có thể toàn bộ tiêu diệt thoáng phí hết chút ít chắc chở diệp p h ạ m đem những này cái đôi vứt bỏ về sau hắn quen việc dễ làm vây quanh thần tượng phương dương p h ụ đệ hiện nay diệp p h ạ m linh thức cũng có tiến bộ rất lớn tại đây thần tượng phương dương trong phủ mạnh nhất cũng không quá đáng là phụ trách canh phòng hai cái đấu vương mà thôi diệp phàm cố tình che giấu bọn họ là tuyệt đối không phát hiện được lúc ấy danh trời một trận chiến thần tượng phương dương cũng đi theo mà đi không phải là hắn liêu sương diệp đi theo không đủ về sau cục diện một phát không thể vắn hồi mà ngay cả đấu vương đều đang liên tiếp vẫn lạc bọn hắn loại thực lực này lại mấy hơi dừng lại xuống dưới tuyệt đối là chỉ còn đứng chết nhìn ra những điều này liêu thiên long đã sớm sai người đưa bọn chúng an toàn cất bước lúc này mới bảo vệ hai người tánh mạng lúc này thần tượng phương dương tuổi già sức yếu phong vân b i ế n sắc bây giờ đế quốc hồng vũ trong không khí đều làm cho người ta một loại khó nghe hương vị không có ai biết có thể hay không trông thấy ngày mai mặt trời mỗi người cảm thấy bất ăn l ã o thần tượng thực lực vốn là không được hơn nữa với tư cách một đời thần tượng hắn là tự nhiên mình cái k i a phần cao ngạo bách bảo hiên so mạng của hắn đều trọng yếu bởi vậy hắn chắc là sẽ không rời khỏi nhắc tới cũng xem như diệp p h ạ m khiến cho hắn cảm thấy không thú vị cánh mạng không thú vị hoặc là nói là tuyệt vọng cả đời luyện khí thần tượng lấy làm kiêu ngạo vốn liếng lại bị diệp p h ạ m sở đánh tan triệt để đánh tan hơn nữa là cái loại này bất luận hắn như thế nào cố gắng đều căn bản không cách nào nữa siêu việt đánh tan l ã o thần tượng như thế nào không có thất vọng mất hết can đảm cảm giác cũng may đoạn thời gian này liễu s ư ơ n g đều đang đổi bạn hắn như thế khiến cho tâm tình của hắn còn không đến mức quá xấu lúc này liễu s ư ơ n g như trước trong phòng chậm rãi mà nói thế nhưng mà thần tượng phương dương nhưng lại không nói một lời Kết kẹt. một tiếng thanh thúy c ử a phong mở cái k i a thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa tại trước mặt của bọn hắn hai người sự thật dừng một chút mặc dù lúc này diệp p h ạ m mang mặt nạ thế nhưng mà thời gian dài như vậy tiếp xúc bọn hắn đã biết rõ mà tới người là ai diệp diệp đại ca là các ngươi là ngươi thật là ngươi liễu xương vẻ mặt vui sướng chạy tới diệp phản p ụ cận hai mắt tràn ngập mừng rỡ đối mặt diệp p h ạ m cặp k i a màu làm nhạt con mắt thần tượng phương dương thần sắc thoáng biến đổi n ữ mày cũng từ trên ghế đứng dậy tiến lên hai bước chậm rãi lấy xuống mặt nạ trên mặt diệp p h ạ m đối với liêu s ư ơ n g cười cười cái này liêu s ư ơ n g tựu thật giống mội mội của mình đồng dạng hơn nữa cũng giúp mình không ít bay bụn nói đến hắn và lấy liêu s ư ơ n g vẫn là rất có sâu xa thậm chí cái k i a miếng thiên long kim bài còn nằm ở diệp p h ạ m túi không gian ở bên trong bất quá bây giờ thứ này liền là một khối kim bài mà thôi không có gì cụ thể ý nghĩa diệp phàm cũng không dùng được khi tất cả thành là một cái kỷ n thật là ngươi chuyện của ngươi ta đều nghe nói ngươi thật sự quá tuyệt vời nghe nói ngươi rõ ràng đem cái k i a uy luân cái gì cái gì thú g i ế t đi nghe nói tên kia rất lợi hại rất hung hăng c ả n q u ấ y lâu rồi ngươi biết không bây giờ toàn thành mọi người đang nói còn ngươi liêu sương hoàn toàn k h ô n g chế không nổi tâm tình của mình mặc dù nhìn xem thân hình biết là diệp phảm đ ỗ n g nhiên nhìn thấy khuôn mặt này vẫn là khiến cho hắn không hiểu kinh ngạc vì vậy há miệng bắt đầu nói bốc nói phét chẳng qua hắn nói cũng không phải giả dối lúc ấy diệp phảm trận chiến ấy cùng với đỉnh chiến thần đồng dạng hơn nữa khoa trương hơn đỉnh chiến thần thời điểm mặc dù nhiều người nhưng là cao thủ không phải rất nhiều thế nhưng mà lúc này đây chứng kiến diệp p h ạ m báo nổi thời điểm không người nào là hiển hách cao thủ nổi danh bởi vậy lúc này diệp p h ạ m cái này danh hào lại một lần tại đế quốc hồng vũ đưa tới h i ê n nhiên người nói đáng sợ đến tột cùng là chuyển đến cái gì bộ dáng cũng không biết tóm lại thật là nhiều phiên bản bất đắc dĩ cười cười diệp p h ạ m lắc đầu rồi lại vươn tay dùng ngón tay nhẹ nhàng v u ố t một cái l i ê u xương trong mũi một bộ yêu thương thần s á c mấy hơi về sau diệp p h ạ m xoay người qua đi về phía trước hai bước đã đến lao thần tượng phụ cận lao thần tượng tốt chứ diệp phàm cung kính hỏi thần tượng phương dương mặc dù tâm tình không tốt tại diệp phàm trước mặt cũng sẽ không mất đi cấp bậc lễ nghĩa hắn nhẹ gật đầu chắp tay trả lời tiểu huynh đệ ngươi bây giờ thế nhưng mà trần nga đám bọn họ đế quốc hồng vũ thần nhân lão phu chúc mừng a diệp phàm nhữ nhữ mày nay thần tượng phương dương nguyên lai、like、không phải như vậy à mặc dù có chút cũ kỹ nhưng bây giờ như thế nào có chút lạ trách nhìn thấy diệp phàm do dự liêu sương tiến tới bên thai của hắn nhẹ dọn thì thẩm đem thần tượng phương dương vì sao bây giờ giàu di không vui nói một lần nghe thấy liêu sương mà nói diệp phàm giờ mới hiểu được chẳng cười hiểu cười. thầm nghĩ, trong lòng Phượng cười, ý diệp ư Phượng Dương, ư ơ ơ n n g g A đây nhân, này thật là bụng dạ hẹp hỏi, nếu như ngươi biết ta tranh tình ta thật hẹp hỏi, như không chỗ giành sánh không là là lại bụng bằng. nếu ngươi ngươi cùng ngươi dạ d ai, i sẽ sự so ở phàm cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn thử nghĩ thoáng một phát gần đây truy cầu thực lực đ ỉ n h phong diệp phàm nếu có một ngày ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái là hắn vĩnh viễn cũng siêu v i ệ t không được tồn tại như vậy hắn sẽ là dạng gì tâm tình mấy hơi về sau diệp phàm lần nữa lộ ra vui vẻ trong lòng tự nhủ cũng may mình làm chuẩn bị cầu người làm việc sao bao nhiêu là muốn cho chút ít chỗ tốt vừa vặn bây giờ lao thần tướng như vậy tâm trạng không nghĩ tới chó ngáp phải rồi ngược lại là vừa vặn tư định diệp phàm một tay n h ó n g một cái trên bàn tay lập tức xuất hiện một cái ngọc giản ngọc giản toàn thân đều là nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá hơn nữa còn có tầng một ánh huynh quang nhìn thấy diệp phàm như thế thần tượng phương dương nhìn nhìn này ngọc giản rồi sau đó nhăn lại này xong thương l ô n g mày cuối cùng đem ánh mắt nghi hoặc quang hướng về phía diệp phàm diệp phàm cũng không còn nhiều lời trực tiếp kéo qua thần tượng phương dương tay đem cái này ngọc giản bỏ vào thần tượng phương dương trong tay cái này ngọc giản phía trên là không có phía dưới cơm chế bởi vậy thần tượng phương dương tại lấy được ngọc giản về sau linh thức thoáng k h ẽ động thăm dò vào đến ngọc giản bên trong liêu sương ở một bên xem cũng là đã ra thần thần s ắ c cũng rất nghi hoặc nàng xem xem diệp p h ạ m nhìn nhìn lại thần tượng phương dương thật sự không biết diệp p h ạ m l à như vậy cái q u ỷ gì này a này ha ha ha ha ha ha ha đa tạ đa tạ tiểu huynh đệ đa tạ thần tượng phương dương sắc mặt đã xảy ra liên tiếp biến hóa nghi hoặc ngưng trọng mừng rỡ kinh ngạc khiếp sợ c u n g hỉ này liên tiếp biểu lộ tại lập tức bị hắn hoàn thành liêu sương xem đều có chút mê man lao thần tượng đây là cái gì à ngươi như thế nào cao hứng như vậy à rất lâu không có gặp ngươi như thế liêu sương n h í u mày không hiểu hỏi một đôi lao mắt cũng đã đã thành trăng lưới liềm hình dạng thần tượng phương dương thậm chí không để ý đến liêu sương hai mắt chằm chằm vào diệp phàm nói ra tiểu huynh đệ rất đa tạ ngươi rồi lao phu ta khổ tu cả đời luyện khí đạo tự biết tư chất có hạn muốn đột phá đã là muôn vàn khó khăn thật không nghĩ tới ngươi sẽ đem xin nhận lao phu cúi đầu diệp phàm lại càng hoảng sợ lập tức tiến lên đem thần tượng phương dương nơi ở này ngọc g i ả n bên trong ghi lại chính là của hắn luyện khí đạo vốn diệp p h ạ m là muốn cho lão thần tượng mở mang tâm dù sao nói như vậy hắn cũng sẽ tận tâm tận lực xử lý sự tình thứ này diệp p h ạ m không phải rất quan tâm lúc trước cũng có thể đưa cho người uy luận bây giờ vì cái gì không thể cho thần tượng phương dương chẳng qua diệp p h ạ m cũng không có toàn bộ cho hắn cho dù cho hắn cũng học không được nhiều như vậy mà bây giờ những này cũng đầy đủ thần tượng phương dương hảo hảo nghiên cứu vài năm thậm chí mấy thập niên tại thần tượng phương dương trong mắt cái này ngọc giản thậm chí so cho hắn một kiện thanh khí còn trọng yếu hơn hơn, hơn. về phần cánh mạng càng là không đáng giá nhất tới a ha ha lão thần tượng lúc này ta có thể yên tâm diệp đại ca ngươi thật đúng là của ta mưa đúng lúc ta chính phạm buồn đâu rồi phí hết không ít lực cũng không thể khiến hắn bắt đầu vui vẻ ngươi vừa xuất hiện không nói một lời cứ như vậy một cái ngọc giảng khiến cho lao thần tượng như thế vui vẻ khoe miệng lộ ra một chút cờ ư i nhạt diệp phàm về sau mới cắt vào chủ đề đem chính mình cần thiết cùng thần tượng phương dương từng cái nói tới tặng lễ xử lý sự tình đạo lý này bề ngoài giống như ở đâu đều tương đối khá dùng mặc dù diệp phàm không tiện thần tượng phương dương cũng chưa chắc sẽ không quản thế nhưng mà đưa chính là không giờ mới hiệu suất này tuyệt đối liền không giờ mới chương ô n kiến, thần g xuất t ra dự ba trăm bảy mươi ngươi còn có thể luyện đan cái này tụ linh châu còn muốn làm phiền lao thần tượng tiếp tục hỗ trợ thu thập hơn nữa mau chóng mới tốt lúc này đây số lượng lớn hơn chất lượng cao hơn nữa yên tâm đi không có vấn đề thần tượng p ư ơ n g dương nhìn cũng chưa từng nhìn bên trên diệm phán liếc cứ như vậy c h ầ m c h ầ m vào trong tay ngọc giản trả lời ân còn có cái này ta cũng cần một ít linh t à i phẩm cấp tương đối cao một ít cũng tương đối chân quý còn hy vọng lao thần tượng to lớn tương trợ mời nói vô cùng đơn giản hai chữ về sau diệp phàm liền đem chính mình cần linh t à i từng cái nói ra trong đó đã không chỉ cực hạn tại cấp bảy tầng thứ có vài loại thậm chí đạt đến cấp tám phẩm cấp loại vật này trong cửa hàng cơ hồ là rất ít gặp giống như có người bị thác cửa hàng bán ra mà nói cửa hàng cùng rất nhiều thế lực đều cũng có liên hệ nói lý ra cũng sẽ không đến trên thị trường đã sớm vụ trộm tiêu thụ nhưng là thần tượng phương dương với tư cách luyện khí đại sư bình thường cũng rất thích thu thập những này hiếm quý rất thưa thất linh tài nếu nói là là này đ ế quốc hồng vũ bên trong có ai so với hắn thu thập càng nhiều càng toàn bộ mà nói thật đúng là không nhiều lắm d i ệ p pham êm thai nói tới lao thần tượng như cũng là không có ngầm đầu thậm chí mày cũng không nhăn chút nào trong miệng vẫn là cái kia câu không có vấn đề cái này lao thần tượng ta nói thế nhưng mà cấp tám cỏ h u y ề n vũ cấp bảy đá ngưng huyết ta hơn nữa muốn tại vạn năm trở lên ngươi nghe rõ ta đang nói cái gì đến sao diệm pham thật sự có chút bất đắc dĩ rất hiển nhiên chính mình lễ tiễn đưa được không tệ hiệu quả rất tốt nhưng là bây giờ tình huống đã có điểm kỳ quặc những vật này có thể cũng không phải tốt như vậy lấy được diệp phàm bình thường tại đi dạo cửa hàng thời điểm sẽ lưu ý trên căn bản là không thấy được qua mà bây giờ lao thần tượng hiển nhiên là cao hứng đã qua đầu diệp phàm còn thực không dám xác định phượng dương có phải hay không nghe thấy tự ngươi nói cái gì thật lâu không có ngẩng đầu thần tượng phương dương tại diệp phàm vừa dứt lời sau lúc này mới tựa đầu chậm dại chuyển tới sắc mặt khẩn thành nhìn về phía diệp phàm rồi sau đó trên mặt lộ ra tự tin thần sắc trả lời tiểu huynh đệ ngươi cứ yên tâm đi ngươi có thể không nên coi thường lão phu nhẹ gật đầu diệp pham lúc này mới tính toán yên tâm sao lại bị không tin diệp pham cũng không tin lão nhân gia này còn không muốn đem vốn gốc đều lấy ra cùng trước mặt này ngọc giản tương đối những vật này sẽ không có như vậy c h â n quý lão tiền bối cần phải bao lâu diệp pham hỏi cái này sao ngươi muốn đổ vật ta đều ghi t ạ c trái tim đa số ta bây giờ thì có ngươi nếu là muốn mà nói bây giờ có thể cho ngươi chẳng qua có hai chúng ta chỗ này không có cần một chút thời gian đến cấp ngươi chế thuốc này thời gian sao hai mươi ngày a thần tượng phương dương nuốt nuốt trước ngực râu dài nói ra hai mươi ngày thời gian đích thực rất ngắn ngủi diệp phàm cũng rất giật mình chẳng qua hắn lại chắc là sẽ không tại hiện ra nét mặt nghi ngờ không phải phượng dương sợ rằng vừa muốn cho là mình xem thường hắn giây lát chốc lát qua đi thần tượng phương dương trong mắt hiện lên một vòng tinh mang rừng ở diệp phàm hai mắt hỏi hít khà t r z tiểu rét t tử ngươi muốn những vật này làm gì diệp phàm cười cười không có cần ó c gì phải giàu giếm vì vậy nói ra không dối gạt lao thần tượng ta chuẩn bị luyện chế một ít đ ă n dược mau chóng tăng lên thoáng một phát tu vị thần tượng phương dương miệng đã trương thành nó hình dường như không nghe rõ đồng dạng nguyên g ố c mặt tươi cười bây giờ cũng ngưng trệ như là nhìn xem quái nhân đồng dạng nhìn xem diệp p h ạ m khiến cho diệp p h ạ m thân thể thoáng nghiêng về phía sau thoáng m ộ t phát làm sao vậy diệp p h ạ m không hiểu hỏi ngươi còn có thể luyện đan thần tượng phương dương kinh ngạc hỏi phải biết rằng luyện khí cùng luyện đan mặc dù nhiều ít có một chỗ tương tự thế nhưng mà truy cứu căn bản đến bảo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau mặc dù cả hai chúng nó đồng dạng trọng yếu có thể là đồng thời toàn bộ sẽ nhớ người thế nhưng mà ít càng thêm ít đế quốc hồng vũ cũng không còn nghe nói có mấy người có b u ồ n sự này thường thường loại này cả hai đều người chỉ có một kết quả cái kia chính là toàn bộ đều một lọ từ bất man bàn cái trai cạch bởi vì cái gọi là một lòng không được có lần thứ hai dùng người thời gian liền nhiều như vậy làm sao có thể đồng thời hai hạng được hoan nghênh nhất kỹ năng đều tinh thông thế nhưng mà d i ệ p p h à m luyện khí tiêu chuẩn đó là rõ như ba ngày mà ngay cả gần đây dùng luyện khí vẻ vang thần tượng phương dương đều thật sâu biết rõ đời này là không có hy vọng đã vượt qua không muốn nói siêu việt nhìn qua hắn bóng lưng cũng khó khăn nhưng mà tiểu tử này rõ ràng còn nói muốn luyện đan muốn chính m ì n h luyện thậm chí thần tượng phương dương bây giờ có một cái ý nghĩ tiểu tử này còn có cái gì không thể sao hắn nói sẽ không phải là thật sao nghĩ tới đây thần tượng phương dương đem diệp phàm sở muốn linh tài thậm chí nghĩ một lần đúng là như thế những này chủng loại linh tài giống như thật sự đều là dùng để luyện đan đối với luyện đan cùng luyện khí mà nói có linh tài là có thể thông dụng bởi vậy thần tượng phương dương cũng sẽ thu thập cho dù không phải như thế đối với đẳng cấp cao độ v ậ hắn cũng là rất thích tại thu thập dù sao ai cũng không biết cái nào linh tài còn có cái gì tốt hiệu dụng văn minh dù sao không có như vậy phát đạt thậm chí một ít đồ vật hiệu dụng còn không có bị phát hiện mượn diệp p h ạ m vừa mới sau khi sống lại mà nói ven đường tầm thường hoa cỏ tại diệp p h ạ m trong tay là có thể chế biến ra linh dược đến này ha ha thử xem à ta cũng không có cơ số ngươi cũng biết bây giờ thực lực của ta tăng lên rất khó khăn cấp bảy sung linh đang thậm chí đều không có gì lớn hiệu quả thiên tài địa b ả o lại đáng quý diệp p h ạ m vì không cho lão thần tượng quá mức khẩn trương lúc này mới giải thích thoáng một phát không n thần tượng phương dương chẳng những không có chút nào giảm đi thần sắc kinh ngạc ngược lại hai hàng lông mày càng là n ắ m thật chặt cái kia một đôi lào mắt giống như muốn chằm chằm đến diệp phàm trong thịt đ ồ n g dạng thì thế nào diệp phàm bất đắc dĩ nhìn xem thần tượng phương dương l ờ i của mình nói không có tật xấu a ngươi nói là ngươi muốn thử luyện chế cấp tám xung linh đan thì ra là thế diệp phàm thực có một loại xoắn suýt cảm giác bây giờ là thật không có thể nói nhiều nói cái gì đều là như vậy làm cho người ta khó có thể tiếp nhận lao nhân ra này trái tim cần phải chịu không được quá lớn đã kích thích chưa không có gì ta t chính là ù đại n nói một ca h n g ư v v đang tại diệp phàm muốn lúc rời đi liều xương hô một tiếng khiến cho diệp phàm bước chân đứng lại hán trở lại thân hai hàng lông mày có chút dựa sắt vào nghi hoặc nhìn liêu s ư ơ n g hỏi xương muội làm sao vậy còn có chuyện gì sao liêu xương một tay vớt bên hông nai lưng này đ a i lưng là diệp p h ạ m lúc ấy luật chế cho tới nay đều thắt ở cái hông của nàng một lát sau này liêu xương chậm rãi n g n g đầu nhìn xem diệp p h ạ m nói ra diệp đại ca ngươi có phải hay không cũng muốn đánh cái kia cái gì c h ứ hoàng mộ địa chủ ý đồng nhất hỏi khiến cho diệp p h ạ m tâm dung chuyển thêm vài phần thật sự không rõ liêu xương hỏi cái này là vì cái gì đã nghe được liêu xương nói thần tượng phương dương trong mắt cũng lập lọe thêm vài phần hào quang hiện tại nơi này chư hoàng mộ địa đã chưa tính là bí mật rất nhiều người đều biết có như vậy một cái chỗ đương nhiên đa số người đều là do thành một cái trà dư t i ể u hậu r ă n g tế mà thôi đây chính là các đại thế lực chú ý vì thế cũng không biết đã chết bao nhiêu người mà ngay cả mạnh mẽ như đấu hoàng thực lực cũng không biết mất mạng bao nhiêu người bình thường làm sao dám đánh cái chủ ý này cái này ha ha sương mội hỏi như vậy là d i ệ p pham cười cười hỏi à chưa không có gì d i ệ p đại ca ta biết do thực lực bây giờ của ngươi rất mạnh thế nhưng mà sương mội không hy vọng ngươi xuất hiện nguy hiểm chỉ hy vọng ngươi có thể coi chừng một ít liều xương sắc mặt hơi lộ ra hồng nhuận phớt phớt nói ra ha ha đa tạ sương m g ộ i khuyên bảo yên tâm đi ngươi diệp đại ca ta phúc lớn mạng lớn các nhân thiên tướng ngươi cũng tốt tốt bảo trọng là được có thời gian ta sẽ bồi thường cho nhìn ngươi dứt lời diệp phàm xoay người qua bước nhanh mà rời đi ra cửa phòng thân hình lõe lên tức thì biến mất tại vô biên trong bóng đêm chỉ để lại liêu xương cùng thần tượng phương dương sững sờ nhìn xem bên ngoài đêm đen như mực sắc từng đợt gió lạnh thổi đến mang đến tí ti h à n ý ha ha cô gái nhỏ tiểu tử này chính là một cái kỳ tích đại danh tử ngươi cũng không cần lo lắng nhiều sợ rằng tại trên người của hán còn không biết sẽ có bao nhiêu làm cho người ta khiếp sợ bí mật sau một lát thần tượng phương dương nhìn nhìn vẻ mặt thần sắc mê mang liêu xương l ã o thần tượng cười cười đã đến liêu xương phụ cận đưa tay đặt ở liêu xương đầu vai vô nhẹ nhẹ an ủi nói chương ba trăm bảy mươi mốt lại tăng tu vị d i ệ p pham tiềm hành tại trong bóng đêm nay thành long nguyên đêm cũng không bình tĩnh những cái k i a t r o n g góc tối tổng hội thỉnh thoảng xuất hiện một ít xuyên thẳng qua thân ảnh đại nhân vật làm lấy đ tiểu, tiểu nhân vật hoạt động tóm lại thực lực có mạnh có yếu có theo dõi có ẩn nút v v đoạn đường này trở về diệp phàm cũng nhìn thấy mấy cái thân ảnh chẳng qua cũng không có khiến cho hắn quá lớn chú ý đều là một ít vai diễn mà thôi ngược lại là về tới chỗ ở diệp phàm không khỏi cười khổ vài phần thật đúng là khổ mấy vị này huynh đệ theo dõi chính mình theo không kịp sợ rằng ở ngoài thành trong rừng tha tốt một hồi vòng cuối cùng vậy mà lại chạy nơi này đã đến không t ệ sao còn hiểu được ôm cây lời thỏ ha ha chạy hòa thượng chạy không được miếu chính mình hòa thượng thật đúng là muốn trở về diệp phàm nói thầm một câu sau liền lách mình về tới phòng của mình trong tương lai đoạn thời gian này mọi người cũng yên tĩnh trở lại ngoại trừ có một người sẽ phụ trách nơi này an toàn bên ngoài những người khác đều cố lấy tăng lên t u vị đến thần tượng phương dương nơi đó lấy linh tài chuyện rất trọng yếu bởi vậy diệp phàm không có quên được diệp phàm lớn như vậy chỗ tốt thần tượng phương dương những ngày này xem như dùng tới tất cả vừa liếng cuối cùng xem như thỏa mãn diệp phàm yêu cầu đưa hắn cần đồ vật tất cả đều làm cho đ ề u cự l i này trăm ngày thời gian như thế tính toán đã qua hơn ba mươi ngày còn dư lại trong khoảng thời gian này diệp phàm đã có thần tượng phương dương cho những ngày linh tài quả thực như hổ thêm cánh chính hắn tại cản k h ô n đổ bên trong luyện chế cấp tám sung linh đan nay bắt đầu mấy lần không hề nghi ngờ cũng là không xuất ra ngoài ý liệu thất bại cho dù diệp p h ạ m luyện đan trình độ càng lợi hại coi như là luyện thiên đỉnh cường thịnh trở lại này luyện đan cũng là tồn tại không nhỏ p h o n g hiểm vốn là la thiên chính mình luyện đan thời điểm cũng không dám nói nắm chắc không nói là luyện chế cấp chín linh đan ngay tại lúc này diệp p h ạ m luyện chế cấp tám linh đan cũng tồn tại thất bại tỷ lệ mà bây giờ diệp p h ạ m vừa rồi không có lúc trước la thiên bản lãnh xem như tại ô n thập này liên tiếp thất bại cũng liền tại hợp tình lý cũng may những này diệp phàm đều có nghĩ đến bởi vậy đang hỏi thần tượng phương dương yêu cầu linh tại thời điểm cũng có ý nhiều đã muốn không ít đây cũng là thần tượng phương dương tốn kém khí lực một trong những nguyên nhân chẳng qua theo hơn mười ngày thất bại vốn là la thiên luyện đan cảm giác cũng bắt đầu một chút bị hắn tìm trở về theo cùng luyện thiên đỉnh không ngừng khôi phục quen thuộc theo đối với luyện đan một đạo ôn tập diệp phàm cuối cùng luyện chế thành công l ô đầu tiên cấp tám sung linh đan vạn sự khởi đầu nan đã có lần thứ nhất đằng sau liền càng ngày càng vượt tay vì vậy đã có sung túc linh đan diệp phàm cũng bắt đầu phi tốc tăng lên t u vị bây giờ diệp phàm ngạo hồn quyết cơ hồ sắp khôi phục lại la thiên ngay lúc đó cảnh giới đã có như thế thực lực ngạo hồn quyết hắn hấp thu khiêng linh cứu đi khí mà tới tốc độ là càng lúc càng nhanh dựa theo càn khôn đ ồ ở bên trong tính toán chừng mười ngày sẽ bị tiêu hao hết một quả cấp tám sung linh đan nhưng mà này mười ngày nhưng bây giờ chỉ so ra mà vượt phía ngoài một ngày nói cách khác tại bên ngoài mỗi một ngày qua d i ệ p phà muốn m tiêu hao hết một quả cấp tám sung linh đan cấp tám sung linh đan đây tuyệt đối là giá trên trời đồ vật không phải hoàn thất không phải đại gia tộc trưởng bối căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ lớn như vậy thành long n g uyên cũng liền như vậy mấy người có thể luyện chế đi ra mà thôi nhưng mà những người này sợ luyện chế đảng cấp cao linh đan sớm đã bị người dự định Đâu c ò nhưng đến lượt người lượt k á c Chẳng qua những n g qua ờ i à y tốc thu độ hấp h n n ư lại Diệp xa xa không kịp h p mà giống như n một quả u s linh đan liền đầy đủ bọn hắn tiêu hao thật, thật lớn như thế đổi lấy chính là diệp phảm thực lực tiêu thăng vốn là diệp phàm thực lực ở đằng kia mấy miếng quả nạp lan châu để hiệu lực phía dưới cũng đã bắt đầu hướng về cấp một đấu hoàng thời kỳ cuối bước vào này suốt hơn bảy mươi ngày thời gian tại càn k h ô n đổ bên trong nhưng chỉ có hơn bảy trăm ngày diệp phàm tu vị đã thành công đột phá đã đến cấp hai đấu hoàng bây giờ diệp phàm đã đưa thân tại cái này đại lục huyền phong nhất l ư u cường giả hàng ngũ đối với hắn có uy hiếp cũng chính là như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái cấp hai đấu hoàng mà thôi còn có những cái kia thượng cổ hứng thú đương nhiên diệp phàm một mực sẽ không có dùng chính mình rất cường đại mà tự cho mình là nhất là bây giờ cái thế giới này tràn ngập không biết có thể thấy thật sự là một góc của b ă n g sơn những người này người đều biết cường giả tại nơi này huyền diệu trong thế giới rốt cuộc là một cái như thế nào nhân vật rốt cuộc là ở vào một cái dạng gì vị trí không có ai biết như thế nào cường giả thực lực đỉnh phong đến tột cùng ở đâu đối với vấn đề này d i ệ p phạm như trước t ỉ n h t ỉ n h mê mê mượn bây giờ mà nói cái kia thần bí lao giả chỉ sợ sẽ là lúc trước la thiên đều chưa hẳn là đối thủ của hắn a không phải nói là căn vốn liền không phải là đối thủ của hắn la thiên cũng mới chỉ là tu luyện thành bán bộ phận n g ạ hồn quyết mạ thôi ném đi láo giả không nói còn có cái kia tức sẽ xuất hiện yêu ma cái gì thiên yêu hoàng ma tôn theo chân bọn họ tương đối này nhân loại cấp hai đấu hoàng còn có thể hay không dùng sức mạnh chữ để hình dung lùi thêm bước nữa cho dù những này cũng không tính toán mượn cái thế giới này hiện có mà nói diệp phàm cũng tuyệt đối không cho rằng không có cao nhân tồn tại những cái kia lánh đời cường giả mới là thật hiểu rõ cường giả tu vị đạt đến cấp hai đấu hoàng diệp phàm chẳng những không có đắc chí ngược lại càng thêm cố gắng mãi đến khi khoảng cách trăm ngày kỳ hạn còn có năm ngày thời điểm diệp phàm lúc này mới xuất q u n đã bắt đầu mùa đông nay thành long nguyên mùa đông đặc biệt lạnh chẳng qua một năm nay mùa đông lại rất kỳ quái hơn mười ngày cứ như vậy đi qua tuy nhiên lại không thấy một mảnh bông tuyết mọi nơi đều là khô héo cảnh sắc trong không khí gió thổi tại người trên mặt giường như lưỡi dao đồng dạng cũng may đế quốc hồng vũ cơ hồ mỗi người tu luyện này mới không còn bị đông cứng đến tay chân d i ệ p phàm ra cửa phòng nhìn nhìn mọi nơi một mảnh buồn bã cảnh sắc thật sâu hút vào một ngụm lạnh như băng không khí cả người tinh thần rất nhiều trong khoảng thời gian này hắn là mỗi đêm ngày luyện cơ bản không có xảy ra càng k đủ nhiều dùng chuyện bên ngoài đều không làm sao biết chẳng qua cũng không cần lo lắng nếu như đã xảy ra đại sự lời nói tiểu bạch tuyệt đối trở về nhắc nhở chính mình thế nhưng mà diệp p h ạ m nhưng lại không biết từ lúc hắn xuất quan trước hơn m ộ ư ơ i ngày tiểu bạch bọn người hung thú nội đan đã sớm hoàn toàn hấp thu hết những người này so về diệp p h ạ m hấp thu năng lực đương nhiên không kịp có thể cũng không phải người bình thường có thể so sánh được đã nghe được diệp p h ạ m tiếng cửa động tĩnh cơ hồ đồng thời m ặ t khác ba gian phòng cửa phòng cùng nhau mở ra ngao tư ngao anh cùng tiểu bạch cũng đều ra cửa phòng tiểu kim cùng ngao niệm thì là lại đi long tộc đã đi rồi rất nhiều ngày đem làm diệp p h ạ m theo thần tượng phương dương nơi đó thu hồi tụ linh châu thời điểm liền cấp cấp t h u ố c d ụ c tiểu kim cho long tộc đưa đi tiểu bạch đi tới diệp p h ạ m phụ cận từ trên xuống dưới đánh giá một phen cái k i a một đôi màu trắng bạc m ả y kiếm rồi đột nhiên nhăn lại trên mặt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc trong đó còn có phần có vài phần vui mừng chúc mừng đại ca ngươi cuối cùng khôi phục được cấp hai đấu hoàng thực lực ha ha xem ra chúng ta chiến thần trở về đã không xa tiểu bạch nói ra ngao anh cùng ngao tư tự nhiên cũng nhìn ra được diệp phảm bề ngoài đổi thực lực này tăng lên chỉ là một cái phương diện diệp phàm bây giờ cả người khí chất cũng cải biến không ít vốn là này ngạo hồn quyết liền khiến cho được diệp phàm có một cổ hoàng giả khí chất bây giờ thì là càng thêm rõ ràng nếu là diệp phàm sắc mặt nghiêm túc lời nói lạnh mắt nhìn đi thực có một loại trong nội tâm cảm thấy rung động lúc này ngao tư ngao anh nghe thấy tiểu bạch nói như vậy hai người cũng không khỏi được mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc sau một lát trên mặt cùng đều vui vẻ đã đến diệp phàm phụ cận chúc mừng một phen diệp phàm nhẹ gật đầu rồi sau đó cũng đánh giá thoáng một phát ba vị này trong lòng hơi có chút cảm xúc nói đến lấy thiên đạo cũng thật sự là bất công nói là chúng sinh n g n g hàng thế nhưng mà này trước mắt mấy cái quả thực là thiền c h i tiêu tử gặp may mắn tư chất quả thực chính là tu luyện chuyên thiết lập theo chân bọn họ tương đối nhân loại thật sự có chút bi thuốc không chỉ có tuổi thọ ngắn hấp thu linh khí cũng tương đối chậm chạp thực lực này dĩ nhiên là khó chống lại nghĩ tới đây diệp phàm vẫn là rất kiêu ngạo chính mình rõ ràng có thể trở thành một đám không sợ trời không sợ đất tồn tại đại ca đây là khó có thể tưởng tượng thô sơ giản lược đoán chừng một phen lúc này tiểu bạch thực lực cũng nên tiếp cận cấp hai đấu hoàng nhưng đây là chỉ tu vị mà nói tổng hợp sức chiến đấu sao diệp phàm còn không tốt đoán chừng ngao tư bùn nguyên không thể so với ngao anh thấp nhưng là nàng vốn là liền so ngao anh kém không ít bởi vậy đoạn thời gian này dưới việc tu lợi đến tu vị vừa mới bước vào đến cấp một mươi hung thú t h ự lực tổng hợp sức chiến đấu bên trên cũng có thể cùng nhân loại cấp một đấu hoàng liều mạng nhìn xem trước mặt ba người mặc dù bây giờ thiếu đi ngao anh cùng ngao niệm nhưng là cái này tổ hợp tuyệt đối là đủ cường đại rồi cự ly này trăm ngày ước hẹn đã chỉ có năm ngày sau một lát diệp phàm chắp hai tay sau lưng xoay người qua quay mắt về phía liêu thiên long vương cung phương hướng trong lòng tiếng l o n g nói là lúc này rồi chương ba trăm bảy mươi hai huyền âm đấu hoàng bất đắc dĩ lúc này ở l i ê u thiên long trong vương cung tụ tập không ít người thời gian luôn tại trong lúc lơ đ ã n g chạy đi này trăm ngày thời gian vội vàng mà qua bây giờ đã chỉ có năm ngày thời gian chuyện cũng làm nên có một kết quả lúc sau dựa theo lẽ thường mà nói lại liêu thiên tể vẫn là đế tôn mặc dù bây giờ liêu thiên tể thực lực đã suy yếu tới cực điểm có thể là bất kể nói thế nào cũng là đế tôn bởi vậy nghị sự luôn muốn tại đó thế nhưng mà liêu thiên t ề người này chính là như thế trường kỳ với tư cách đế tôn người cũng có chút thế lực một ít hơn nữa kinh nghiệm phen này về sau huynh đệ ba người coi như là đã có chút ít t ăn ý thế nhưng mà nói đúng không kế h i ể m khích lúc trước đi à nha còn có một nguyên nhân cái kia chính là diệp ra đến nói cách khác bây giờ l i ê u g i a tam huynh đệ nếu như lần nữa từng người tự chiến mà nói bất kỳ một cái nào đều không đủ gây sợ nhất là liêu tiên h phong trận chiến ấy hắn cơ hồn là tinh nhuệ mất hết chỉ còn lại có chính là mấy cái đấu hoàng m ạ thôi liêu thiên tể cũng không khá hơn chút nào trong ba người vẫn là liêu thiên long thực lực bây giờ là mạnh nhất cái này cũng toàn bộ lại lúc ấy diệp phạm thành công p h á trận nguyên nhân bởi vậy liêu thiên tể sáng sớm liền hội tụ liêu thiên phong đã đến liêu thiên long nơi này liêu gia tam huynh đệ riêng phần mình vào chỗ ngồi xuống cựu diệu đấu hoàng c ổ n g u y ệ t đấu hoàng huyền âm đấu hoàng cũng đều vào tòa địa vị của bọn hắn vốn là không thể so với liêu gia ba người trích lệ h lúc này lại không có người ngoài nhập t ò a thật là bình thường ngoại trừ sáu người này bên ngoài không còn ai khác nhị đệ tam đệ này trăm ngày thời gian liền đã tới rồi các ngươi chuẩn bị thế nào liêu thiên long nhìn nhìn hai cái đệ đ ệ hỏi ha ha yên tâm đi không sai bịt lắm trong khoảng thời gian này chúng ta cơ hồ điệu tập đế quốc hồng vũ tất cả tinh nhuệ n chỉ cần là đạt tới đấu vương cấp bậc đã ngoài cao thủ đều tụ tập đến nơi này tin tưởng cần phải có chút phần thắng rồi liêu thiên phong trả lời ai thông qua trước đó lần thứ nhất giao p h ò n g chúng ta vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng a đại ca nói rất đúng đúng rồi diệp ra cùng người uy luân thế nào có cái gì không dị thường cử động mấy hơi về sau liêu thiên long biến sắc nghiêm túc đối với hai người hỏi nếu như, như mày liêu thiên tề suy tư vài phần rồi sau đó trả lời bọn hắn một mực ở chúng ta giám sát và điều khiển ở trong này diệp ra ngược lại là không có gì dị thường chỉ là này người uy luân tựa hồ có chút gây nên liêu thiên tề với tư cách đế tôn mặc dù trận chiến ấy chủ lực suy yếu hơn phân nửa nhưng là hắn thế lực khác vẫn là không thể coi thường nhất là này theo dõi tìm hiểu tổ chức cho nên lúc đó ba người liền đã làm xong phân công giám thị diệp ra cùng người uy luân nhiệm vụ liền đặt ở liêu thiên tề trên người được nghe lời ấy liêu thiên long cùng liêu thiên phong lập tức sắc mặt chuyển biến nhìn về phía liêu thiên tề、Hả? n h ị đ ệ chuyện đó ý gì chẳng lẽ cái kia người Vi luân còn có thể có cái gì với tư cách hay sao liêu thiên long hỏi người Vi luân lúc ấy cũng là tổn thương nghiêm trọng chỉ còn lại có hai trăm người không đến hơn nữa này người Vi luân đã tới bao nhiêu liền là bao nhiêu nói cách khác giết một cái tiêu ít đi một cái dù sao bây giờ cũng không có đế quốc hồng vũ người lại cho bọn hắn bắn mạng cái kia trần lạc đấu hoàng xem như một cái ngoại lệ tại Vi luân quốc sinh trưởng nhiều năm như vậy cũng không biết nên tính toán là nơi nào người bởi vậy bây giờ người Vi luân dựa thì ra là cái kia t r ồ n mèo hung thú cùng cái này trần lạc đấu hoàng còn lại thủ hạ cũng không có mấy người lấy được xuất thủ hít kha zzz cái này ta cũng nói không rõ ràng chỉ là nghe nói trước đó không lâu ước chừng mười ngày trước tả hữu bộ dạng người uy luân ngủ lại địa phương rõ ràng lại tới nữa hai cái người xa lạ liêu thiên t ề n h í u mày trả lời cái gì là người uy luân sao điều này sao có thể thành long nguyên đã bị chúng ta tăng cường phòng ngự người uy luân là vào không được đó a liêu thiên phong không hiểu nhìn xem liêu thiên t ề nhăn lại một đôi hoa dâm lông mi hỏi l i ê u ra ba người có thể lợi dụng ba ngày này thời gian đi triệu tập nhân thủ bọn hắn cũng sẽ nghĩ tới người uy luân cũng sẽ có loại khả năng này dù sao hải ngoại uy luân đ ả o quốc rốt cuộc là c h ạ m vững gì bọn hắn cũng không biết bây giờ cục diện đã đến khẩn yếu trước mắt bảo vệ không cho người uy luân sẽ không điều binh cầu viện hơn nữa khoảng cách mặc dù xa thế nhưng mà thời gian đầy đủ một trăm ngày thời gian cao thủ tốc độ tuyệt đối có thể đi tới đi lui hai cái qua lại bởi vậy thành này ở bên trong ngoài thành đã sớm tầng tầng p h o n g ngự đều là c h ạ m gác ngẩm nhiệm vụ này lúc ấy liền giao cho lão tam liếu thiên phong d i ệ p phám rất sớm thời điểm liền tiếp xúc qua một cái vụ trộm tổ chức cái kia chính là thứ minh nhưng mà cái này thứ minh sau lưng chủ mưu chính là liêu tiên h phong cái này thứ minh thực lực mặc dù không phải đặc biệt cường đại có thể là do ở làm đúng là vụ n trộm hoạt động ám sát là thành thạo nhất mục đích của bọn hắn chỉ có một không từ thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần có thể giết chết đối phương như thế nào đều không sao cả không có cái gọi là đạo nghĩa đang nói bởi vậy nhiệm vụ này giao cho bọn họ là không thể tốt hơn thậm chí lúc ấy liêu ra tam huynh đệ mệnh lệch là trong thành những n à y người uy luân nếu như l ạ đàn hoặc là rời khỏi chỗ ở vậy thì giết dù sao là giết một cái thiếu một cái nhưng mà nếu như ngoài thành có người đã đến cũng là một chữ giết kỳ quái những ngày này người uy luân thành thành thật thật trên cơ bản không ai xảy ra chỗ ở thứ minh người cũng liền không tốt độc thủ dù sao này chỗ ở thế nhưng mà còn có cao thủ c h ấ n g i ữ nhưng mà ngoài thành tựa hồ cũng không có phát hiện người uy luân đến này người uy luân rất tốt phân biệt chính là cái này thân cao người bình thường liền giải không được thế nhưng mà lúc này l i ễ u thiên t ệ nhưng lại nói lại có hai cái người kỳ quái đi vào người uy luân chỗ ở này liền có chút kỳ quái hai người kia là ai bọn hắn đến nơi đây làm cái gì bọn hắn lại là tại sao đến nhất là tại thời điểm này nhi bên trên n h i đệ không có g i xét nghe thấy hai người kia tin tức sao bọn hắn đến cùng là người nào liêu thiên long hỏi hai hàng lông mày nhăn lại liêu thiên tề một tay nhẹ nhàng vớt vớt trước ngực d â u dài mặt s ắ c mặt ngưng trọng giấy lát chốc lát về sau ung dung thở dài ai nói ra thật xấu hổ à đối với hai người kia tình huống chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả à lúc ấy ta còn cố ý khiến cho huyền âm nấu hoàng đi một chuyến liền vì làm tình tưởng hai người kia chi tiết hả thật không huyền âm tiền bối ngươi nhìn thấy hai người kia rồi hả liêu thiên long ánh mắt lập tức đã rơi vào huyền âm đấu hoàng trên người tại đây trước mắt sáu người bên trong cũng liền mấy huyền âm đấu hoàng thực lực mạnh nhất đã khó khăn lắm đã đến cấp hai đấu hoàng thời kỳ cuối luận tuổi bối phận cũng là muốn cao hơn liêu thiên long bởi vậy liêu thiên long cũng rất cung kính cái này tiền bối xưng ơ hô cũng không thần kỳ huyền âm đấu hoàng chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng d ậ y bước chân nhẹ nhàng di chuyển bầy khuyết phiêu bày thân thể dáng v ẻ thước tha mềm mại dung nhan xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mặc dù dung mạo tám mươi thế nhưng mà cử chỉ lời nói nhưng lại vô cùng q u a trọng hiện lộ rõ r à n g lấy một cái láo giả hình d Viên âm đấu hoàng nói ra không lâu biết được người u i luân đã đến hai cái kỳ quái người xa lạ vì dùng phòng n g ư ờ i vắn nhất ta biến tìm cái lấy cớ đi gặp một cái tỉnh thượng vinh hằng thực sự hoàn toàn gặp được hai người kia tỉnh thượng vinh hằng tựa hồ cũng không có dấu diếm ý tứ nhưng lại rất muốn để cho ta nhìn thấy giống như thế nào bọn hắn là người nào lao tiền bối ngươi có thể nhìn ra được tu vi của bọn hắn liêu thiên long lo lắng hỏi đây không phải một mình hắn nghĩ cách trong lòng mỗi người đều có một loại cảm giác xuất hiện vào lúc này hai người kia tựa hồ có lai、like、lịch lớn cũng đừng cuối cùng thời điểm khiến c á i này uy luân tiểu nhi chạy thoát tánh mạng bởi vậy lúc này năm người đều nhìn về huyền âm đấu hoàng đều là vẻ mặt vẻ lo lắng có chút tân cận huyền âm đấu hoàng ánh mắt nhìn chung quanh những người này liếc thực tế nhìn thấy mỗi người lo lắng ánh mắt về sau sát mặt của nàng cũng có chút khó xử trong đại sành bước đi thong thả hai bước huyền âm đấu hoàng thở dài ai hai người kia đang ở đó t r ồ n mèo bên người ta cũng thử quan sát thế nhưng mà bất đắc dĩ của ta linh thức rõ ràng căn bản gần không đến người kia trước người huyền âm đấu hoàng mặc dù không có trực tiếp nói do, nhưng là ở đây người đều là thực lực cao thâm người huyền âm đấu hoàng tại trong những người này thực lực là mạnh nhất linh thức lực cũng mạnh nhất nhưng mà lại căn bản không đến gần được đối phương này chỉ có một khả năng thực lực của đối phương đã tại nàng phía trên về phần đến cùng cao bao nhiêu hiện đang lúc mọi người trong lòng cũng không có cơ số trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh vốn là những người này còn tin tâm tràn đầy thế nhưng mà vào lúc này trong lòng của mỗi người đều để lên một khối bàn thạch trong lòng bọn hắn đều biết nhiều người mặc dù không phải chuyện xấu khả nhân mới bao nhiêu cũng không phải là, là quyết định thắng bại mấu chốt nhiều khi một cao thủ thường thường liền quyết định lấy thắng bại mấu chốt chương ba trăm bảy mươi ba sáu đại đấu hoàng đột nhiên xuất hiện hai cái người uy luân khiến cho liếu gia tam huynh đệ trong nội tâm lại bịt kín tầng một bóng m g ờ thử nghĩ liền huyền âm đấu hoàng cường giả như vậy đều nhìn xem hắn không được cụ thể thực lực tu vi của người này sợ rằng chỉ ở huyền âm đấu hoàng phía trên cũng không phải nhìn không ra đối phương tu vị thực lực liền nhất định không bằng đối phương nhưng là huyền âm đấu hoàng rõ ràng nói nàng linh thức là bị người kháng cự bên ngoài đây cũng là đủ để chứng minh hết thảy trong đại sành yên tĩnh tất cả mọi người là mặt ủ mày trau một lát sau này huyền âm đấu h o à n g cũng về tới chỗ ngồi của mình liêu thiên long so sánh ổn trọng m ộ t ít mặc kệ người kia là ai chuyện đi tới một bước này đã không thể tránh né năm ngày sau ước định còn muốn tiếp tục đã hết t h ể đều không cải biến được khí thế bên trên cũng không thể chết thua vì vậy liêu thiên long chậm rãi đứng lên trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên nói ra ha ha không có, có có cái gì mà không được ta đế quốc hồng vũ nhân tài đông đúc chẳng lẽ còn có thể sợ như vậy mấy cái tiểu nhân cũng không phải là không có trải qua nguy nan chúng ta cũng không đi tới hôm nay nói đến đây liêu thiên long rất tự nhiên liền nghĩ đến diệp、Phạm. nhiều lần nguy cơ đều là diệp p h ạ m trợ giúp bọn hắn vượt qua bây giờ tiểu tử này đang làm cái gì thiên tể diệp p h ạ m tiểu tử này gần đây có không có động tĩnh người này luôn sẽ cho người mang đến không tưởng được vui mừng ngươi cần phải có tin tức của hắn à? liêu thiên long quay đầu hỏi mọi người bị hắn vừa nói như vậy suy nghĩ cũng có chút chuyển gì, cũng liền không hề bi quan như vậy lúc này đều nhìn về liêu thiên tể đối với diệp p h ạ m rất hiếu kỳ có thể không đơn thuần là liêu thiên long một người lúc này đế quốc hồng vũ tất cả mọi người chỉ cần là hiểu được người tu hành đều bị thời khắc đ ả n cùng hắn phái đi người thời khắc đang giám thị tiểu tử này còn ở lại thành long nguyên ở bên trong cũng không biết hắn chuẩn bị như thế nào trong ngày cũng là đóng cửa không xuất ra trước đó không lâu ngược lại là đi ra một lần chẳng qua liêu thiên tể nhữ mày trả lời chẳng qua cái gì liêu thiên long tò mò hỏi bất quá ta người mất dấu cũng không biết tiểu tử này đi nơi nào cũng may cũng không lâu lắm sẽ trở lại bây giờ sao không có gì dị thường động tĩnh mất dấu rồi hả liêu thiên long khỏe miệng phát n ở một nụ cười khổ nhìn xem liêu thiên tể hỏi ai cũng hiểu rõ liêu thiên tể bồi dưỡng những n à y chuyên môn phụ trách người theo dõi đây chính là chuyên nghiệp vô cùng hơn nữa đều rất có kinh nghiệm liêu thiên long thế nhưng mà được chứng kiến lúc trước liêu thiên t ề lòng nghi ngờ rất nặng đối với mọi người đều lo lắng liêu thiên long tự nhiên cũng đang giám thị trong phạm vi liêu thiên t ề cũng khổ gật đầu cười ha ha thật sự là một cái làm cho người khó có thể nắm lấy người a đúng vào lúc này cậu n g u y ệ n đấu hoàng cặp kia giàn mua lông mi có chút g i u lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng vị trí trong miệng q u á t nhẹ một tiếng ai người tới không phải ai khác đúng là hắn đám bọn họ đang tại nhắc tới diệp liêu thiên long nơi này canh phòng tuyệt đối là tương đương n h ư m ậ t thế nhưng mà khó không được bây giờ đã có cấp hai đấu hoàng thực lực lại hết sức hiểu được che giấu diệp phàm bởi vậy không dùng bao nhiêu khí lực hắn liền sở đến nơi này cũng không có cái gì nhận không ra người hoạt động diệp phàm đại khái có thể nên ngăn đến nhưng là nói như vậy tránh không được phí chút ít miệng lưỡi ra ra vào vào canh phòng bản hỏi tới rất là phiền thoái chẳng trực tiếp tìm đến liêu thiên long nhưng mà tới được cửa ra vào diệp phàm cũng có chút ra ngoài ý định bên ngoài lúc này trong phòng rõ ràng đều đã đến bây giờ liễu ra tuyệt đối chủ lực đều ở nơi này cảnh này khiến diệp p h ạ m đã đến ba phần hào hứng cơ bản không có làm qua nghe lén hoạt động hôm nay diệp p h ạ m thật đúng là phá lệ vừa rồi liệu ra ba người nói lời đều bị diệp p h ạ m nghe lọt vào trong thai tốt đang không có chửi bới hắn mà nói chẳng qua đang nghe về người vi luân thời điểm diệp p h ạ m trong nội tâm cũng không hiểu khiếp sợ rõ ràng đã đến hai cái thực lực cao hơn huyền âm đấu hoàng cao thủ sợ rằng này liệu ra bản tính vừa muốn rơi vào khoảng không đến cuối cùng chẳng biết hiệu chết về tay a i thật đúng là rất khó nói nghĩ tới đây diệp phàm cũng đã tới rồi hào hứng muốn xem xem bây giờ thực lực của những người này như thế nào chủ yếu nhất là nhiều ngày trước trận chiến ấy lưu lại ảnh hưởng có hay không tiêu trừ nếu như còn đều cũng có tổn thương trong người lời nói vậy cũng liền đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g diệp phàm giỏi về che giấu một mực không làm căn bản không sẽ bị người phát hiện thế nhưng mà lúc này hắn lại thả ra linh thức nhìn xem những cao thủ này lúc này đây hắn ngược lại là có chút xem thường đối phương thực sự không phải là c ậ u n g u y ệ t đấu hoàng thực lực rất cao đơn giản là c ậ u n g u y ệ t đấu hoàng khoảng cách diệp phàm gần đây diệp phàm linh thức cái thứ nhất quan sát đúng là hắn cầu nguyện cũng là cấp hai nhiều năm lao đấu hoàng trong mơ hồ phát hiện diệp phàm linh thức rồi mới hướng lấy trước cửa la lên một tiếng mấy trăm năm tuổi lão đấu hoàng sao lại bị nói dối không có vạn toàn n ắ m chắc chắc là sẽ không như thế nhưng mà lại có người có thể trốn ở cửa ra vào nơi này sáu một cao thủ rõ ràng sẽ không phát hiện bởi vậy mấy người còn lại lập tức trong lòng kinh hãi lập tức mọi người linh thức khé động b ả o khí xuất hiện ở trong tay ngay ngắn hướng mặt ngó về phía môn phương hướng sắc mặt nghiêm túc trong đôi mắt tràn đầy tinh quang rơi vào đường cùng đã bị phát hiện rồi cũng, cũng không cần phải tại ẩn giấu dù sao diệp phạm lần này tới cũng là muốn gặp liêu thiên long chỉ bất quá bây giờ giống như nhiều hơn chút ít hắn không muốn gặp không có cách nào bây giờ cũng chỉ có thể đi ra hai tay đẩy cửa phát ra k ế t kẹt tiếng vang cái kêu một chương mọi người lại quen thuộc chẳng qua mặt xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn lúc này d i ệ p p h ạ m khuôn mặt thượng lưu ra một chút vẻ xấu hổ dù sao có cổ võ đấu hoàng hảo khí hôm nay nghe lén bị người cho phát hiện trong lòng của hắn vẫn còn có chút không được tự nhiên ha ha chớ để kinh hoàng là ta lão vưng già các vị tiền bối gần đây tốt chứ d i ệ p p h ạ m cười cười hai tay ôm quyền làm một cái cái dây ấp nói ra xưng hô thế này bên trong trên căn bản là không có liêu thiên tề chuyện gì diệp phàm cũng không tâm tư để ý tới hắn chẳng qua mấy vị này lao đấu hẳn cũng không t ệ lắm dù sao mình bây giờ là văn bối này cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể mất diệp phàm chính là bọn họ đại ân nhân ân nhân cứu mạng mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận đều là người có thân phận trên mặt mũi không thể nói thế nhưng mà đa số người đối với diệp phàm cảm giác cũng không tệ lắm cho tới nay bọn hắn sở dĩ mâu thuẫn diệp phàm chẳng qua là ở vào ghen ghét mà thôi ai cũng không muốn cùng thực lực của chính mình tương đối người càng ngày càng nhiều vậy thì đại biểu địa vị của mình không hề như vậy trân quý thế nhưng mà lúc này mọi người thậm chí quên thu hồi b ả o khí đều là sững sờ nhìn xem diệp phảm sắc mặt kinh ngạc hai mắt lóe ra tinh quang đem diệp phảm cớ đến chân tại do chân kết quả là đến dò xét nhiều lần xem diệp phảm toàn thân sợ hãi t ố t không được tự nhiên ha ha ha ha, t ố t t ố t tuổi trẻ tài cao xem ra từ hôm nay trở đi chúng ta đế quốc hồng vũ năm đại đấu hoàng danh hào phải sửa lại bây giờ hẳn là sáu đại đấu hoàng huyền âm đấu hoàng cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại một chương khuôn mặt lập tức lộ ra vui vẻ phát đến nội tâm cười to vài tiếng cùng nàng này xinh đẹp tuyệt trần bề ngoài rất không hòa hợp tiểu tử này thật là một cái kỳ tích n g ư ơ i rõ ràng lần nữa đột phá n g ư ơ i đến cùng là người nào này đế quốc hồng vũ lịch sử đến cùng còn muốn bị ngươi sửa bao nhiêu lần cầu nguyện đấu hoàng giàn mua trên mặt cũng cố ra khó được dáng tươi cười ba vị lao đấu hoàng không có nhiều như vậy công danh lợi lộc nghĩ cách tư tưởng của bọn hắn rất đơn giản ghen ghét là bao nhiêu sẽ có thế nhưng mà tại trong lòng của bọn hắn cũng không trọng yếu lúc này đánh giá một phen d i ệ p phàm về sau đột nhiên phát hiện d i ệ p phàm biến hóa bọn hắn cũng đệ nén không được sự hưng phấn trong lòng cùng trấn kinh rồi tương đối so sánh liệu ra tam huynh đệ chính là một cái khác lần cảm thụ liêu thiên long không có gì vốn hắn người này sẽ không truy cầu thân phận gì địa vị diệp phàm xuất hiện thời điểm liêu thiên long biết rõ diệp phàm tu vị sợ là lại tăng lên thế nhưng mà đến tột cùng đã đến cái gì cấp độ hắn cũng cầm n ắ m không đúng lúc này đã nghe được huyền âm đấu hoàng mà nói liêu thiên long không khỏi cũng rất khiếp sợ liêu thiên tề nhìn nhìn liêu thiên phong liêu thiên phong cũng là đồng dạng nhìn một chút liêu thiên tề huynh đệ hai người trên mặt nhưng không có hiện ra vui vẻ ngược lại còn có chút hướng ngưng trọng bất quá bọn hắn cũng biết diệp phàm cho bọn hắn làm nhiều lắm không có diệp phàm hiện tại bọn hắn có thể hay không còn sống đều là không biết bao nhiêu bởi vậy sau một lát hai người trên mặt cũng lộ ra vui vẻ đối với diệp p h ạ m vừa đến thoáng một phát diệp p h ạ m là không có hưu chiêu hô bọn họ thế nhưng mà lúc này người ta chủ động nói chuyện diệp p h ạ m cũng không thể như vậy của ngạo chủ yếu hơn chính là mình này mà tới mục đích hai vị này nếu liều chết không nguyện ý vẫn thật là không dễ làm Trường cười cười thế giới này đã có chút ít lâu lắm rất thế tốc tu chút thể rồi, rõ cười cười giận mắng này hắn vẫn này, luyện của mình chính là có chút nhanh đến khó có thể hiểu. chẳng qua không giới giới Diệp cái hiểu cái hiểu, dữ Phạm lắm hỏ hổ, khó cách nào à. có của có có có xấu lâu qua ở là là đã độ hơn nữa diệp p h ạ m sở nhận đồ vật là những người này căn bản không có thể hiểu được nghĩ tới đây diệp p h ạ m cũng cảm giác trước mặt những người này thật sự rất cười ràng co thật tình không biết nếu như yêu ma đạo mở rộng ra mà nói n à y hết thể còn có ý nghĩa sao đã đến lúc kia chẳng phải là đều muốn trở thành bậc nước giờ này khắc này diệp p h ạ m coi như là nói thẳng ra cũng vô dụng ngược lại sẽ bị người trở thành ngu ngốc làm không tốt lần nữa cá biệt có mưu đồ tội danh cũng nói không chính xác ha ha diệp minh đệ đến mau tới trước đó lần thứ nhất chuyện bản vương còn không có ở trước mặt cảm ơn ngươi l i u thiên long ý cười đầy mặt nói diệp phàm lợi hại ánh mắt có thể phát hiện này phong nam vương hay là thật tâm diệp phàm người này chính là chịu không được người khác đối với hắn tốt nhìn thấy lao vương ra như thế hắn cũng không hề đắn đo chậm rãi đi tới phụ cận liền ngồi ở phong nam vương bên người nhất là tại đây trong hoàng thất với tư cách cũng là rất có chú ý những này diệp phàm đều hiểu rõ bây giờ diệp phàm chỗ ngồi đã cao hơn mặt khác ba vị đấu hoàng r a liếu thiên tể t h o á n g n h ị nhữ mày bên ngoài người khác ngược lại cũng không nói gì cũng không có biểu hiện ra không vui t h ầ n s á c lúc này diệp phàm trong nội tâm cũng tại do dự hôm nay tới mục đích đơn giản chỉ có một chính là mượn phong nam vương ánh sáng nhìn lên một cái cái kia bảo đồ chỉ cần biết rằng này cái chư hoàng mộ địa vị trí là được rồi thế nhưng mà thật không ngờ chính là bây giờ người như vậy đủ như vậy còn muốn hay không nói sao không có nói thời gian thế nhưng mà không nhiều lắm phong nam vương cũng chưa chắc có thể đồng ý nếu lúc này biết rõ phong nam vương ý tứ không đồng ý còn có thời gian làm hai tay chuẩn bị kế tiếp là được mấy người một phen lấy lòng tri tử xa gần có không có diệp phàm cũng không phân biệt bác bỏ chỉ là gật đầu hành cấp đáp ứng xem như ứng phó kỳ thật diệp phàm ở phía sau đến nơi đây ai cũng biết nhất định có việc hơn nữa là chuyện quan trọng liêu thiên tể vẫn luôn nhìn không t ấ u cái này diệp p h ạ m với tư cách đế tôn đem ra sử dụng người là thói quen của hắn đã nhưng mà khống chế bất đồng người là cần phương pháp khác nhau điểm này liêu thiên tể đặc biệt biết làm thế nhưng mà truy cứu căn bản đều phải biết rằng người này n h ư ợ c điểm hoặc là nói hắn đối với cái gì cảm thấy hứng thú rồi lại hợp ý là được rồi thế nhưng mà cái n à y diệp p h ạ m liêu thiên tể vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ tiểu tử này đến cùng nghĩ muốn cái gì hắn đối với cái gì cảm thấy hứng thú danh lợi thân phận địa vị Những này căn bản cũng không h p ả i nếu không lúc ấy tiểu ệ t chính m ì gì? n như còn h hơi rồi, cái i vậy về Mấy có sau, d ệ pham p m cũng chính là chịu không được có không những này không n g h là kỳ bất ý ĩ đối thoại, dứt khoát hạ quyết t hạ â đã đã đến, được được được nói nói ngại gì, được thì được không được nói gì, thì sắc a Lao vương ra, u muốn là vô sự không lên điện bảo, lần bảo, vương vì vô vạn việc không điện này đến đây có việc muốn nhờ. gọi bởi bối cái Diệp có sự s Phạm đây tâm mặt biến được nghiêm túc từ trên ghế đứng lên hai tay vây quanh đối với phong nam vương nói ra hả d i ệ p huynh đệ cứ việc nói ngươi là chúng ta đế quốc hồng vụ ân nhân là ta liếu ra ân nhân một bên liễu thiên tể nhăn lại hai hàng lông mày không nghĩ tới đại ca đáp ứng như thế sảng khoái hắn xác mặt lập tức biến thành nghiêm túc lên nhìn về phía liêu thiên long liêu thiên long quay đầu nhìn liễu thiên tể liếc không có nhiều hơn để ý tới chỉ là phất phất tay nói nhị đệ không cần nói nhiều liêu thiên long đã nói như vậy liêu thiên tể đã không còn gì để nói này chính là một cái thực lực nói chuyện thế giới bây giờ l i ê u ra tam h u n h đệ bên trong liêu thiên long đương nhiên là mạnh nhất nói cách khác coi như là liêu thiên long bây giờ đối với hắn nói người đế tôn vị trí ta đến ngồi liêu thiên tể cũng không có chuyện gì để nói vẫn là câu nói kia thực lực mới được là nói chuyện tiền vốn d i ệ p phám liếc qua liêu thiên tể không có nói thêm cái gì quay đầu nhìn về phía liêu thiên long trên mặt hiện ra vui vẻ nói ra lạo vưng ra năm ngày sau là được trăm ngày tri kỷ cuối cùng một ngày trở thành khi đó thần bí chư hoàng mộ địa chỉ sợ cũng muốn trồi lên mặt nước van bối cũng muốn gặp thấy t i ê u bảo đồ một lần nữa khép lại m ộ t k h ắ c thế nhưng mà van bối trong tay không có quận giấy bởi vậy chuyện này còn muốn làm phiền lao vâng ra diệp phàm dứt khoát cũng không hề suy nghĩ nhiều trực tiếp đem chính mình thuyết pháp nói ra đoạn văn này vừa mới nói xong l i ê u thiên phong l i ê u thiên t ề sắc mặt kịch liệt biến hóa hai người hoa dâm lông mi đã nhăn đã thành đoàn đưa mắt nhìn diệp phàm sau một lát nhìn về phía liều thiên long thời điểm trên mặt lộ vẻ lo lắng thần xác dù sao đang mang trọng đại mặt khác ba vị lao đấu hoàng cũng không khỏi nhìn nhau ba vị này đấu hoàng đều là đức cao vọng trọng thế hệ kinh nghiệm hơn nhiều xem cũng liền phai nhạt nếu nói là trên thế giới này còn có cái gì là đáng giá bọn hắn theo đuổi chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết này trong chư hoàng mộ địa bên trong bà bối đến nơi này giống như tu vị thực lực cơ hồ khó có thể tiến thêm nhưng mà này chư hoàng mộ địa bên trong b ả o bối chính là bọn họ hy vọng người khác đã biết cũng không có cái gọi là dám tại trước mặt bọn họ giật đầu người còn không nhiều thế nhưng mà trước mặt diệp p h ả m bản thân chính là một cái kỳ tích đại danh từ hắn đến cùng có thể mang đến cái dạng gì hậu quả không người có thể biết xem như ích kỷ à, bọn hắn cũng là không muốn làm cho diệp phàm biết rõ liều thiên long bị diệp phàm nói cũng có chút khó xử trong đầu phi tốc tự hỏi một ít sự tình nhưng là không có quá lâu lâu liều thiên long sắc mặt đ ỗ n g nhiên trở nên kiên nghị mà bắt đầu hắn đưa tay dùng sức vỗ vào trong tay trên lan can phát ra ba một tiếng ha ha tốt bản vương đáp ứng ngươi một câu nói kia khiến cho diệp phàm tâm rốt cục đã rơi vào trong bụng cùng lúc đó diệp phàm trong nội tâm đối với cái này phong nam vương hảo cảm lại thêm vài phần sở dĩ tìm đến hắn cũng là bởi vì ích lợi của hắn tâm chẳng phải mạnh mẽ nhưng lại xem như có lương tâm hiểu được có ơn tật báo đại ca chuyện này chúng ta hay là trước nghiên cứu một chút ta đang mang trọng đại a liêu thiên tể cũng n h ị n không được nữa này mới đứng dậy đối với l i ê u thiên long nói ra đúng vậy a đại ca nhị ca nói rất đúng này c h ư h o à n g mộ địa quan hệ đến ta đế quốc hồng vũ mạch máu a bây giờ có diệp ra nhìn chằm chằm người uy luân lại tới nữa cao thủ chúng ta này cũng khó khăn dùng ứng phó rồi này nếu lại thêm liêu thiên phong nói xong phát hiện lại nói có chút quá phát hỏa lúc này mới im bặt mà dừng vẻ mặt sầu sắc khổ chi lão ắ sắc t Thiên long sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn vừa quay đầu, tức nhìn liêu Thiên tể、liêu、Thiên phòng, hai tay đầu. đầu, cầm Liêu quay Liêu Liêu sau Long lưng, coi, hai nên khó hắn nhìn Phong, chân chậm sức cam bước vừa i di chuyển, đã đến hai người phụ cận, lần nữa nhìn nhìn hai người chuyển, cận, phụ nhìn nhìn này. đến lần nữa đã l nhị lao tam ta đến hỏi các ngươi nếu như không có diệp phạm huynh đệ lúc ấy tại đỉnh chiến thần thời điểm chúng ta liếu ra địa vị có thể còn có thể tồn tại liêu thiên long ngữ khí rất nặng nói hai người sau khi nghe xong sắc mặt lần nữa chuyển đổi nổi lên một chút thần sắc khó xử hai khỏa đầu cũng thoáng thấp chầm xuống cho dù trên mặt còn có không muốn chi xác khỏe miệng run dày v à i phần tựa hồ muốn phản bác tuy nhiên lại không thể nào nói lên liêu thiên long cười lạnh một tiếng về sau mở miệng lần nữa nói xa không nói nói lúc ấy tại danh trời địa phương nếu như không có vị này diệp phàm huynh đệ người ta hôm nay còn có thể nơi này sở nghiên cứu vị nghiệp lớn liêu thiên tể cùng liêu thiên phong sắc mặt càng ngày càng khó coi bây giờ quả thực chính là đang bị người dân dạy bất đắc dĩ là căn bản không cách nào phản bác thực sự không phải là bởi vì liêu thiên long thực lực bây giờ so với bọn hắn mạnh mẽ mấu chốt chính là chỗ này là sự thật không có diệp phàm bọn họ cũng đều biết đối mặt cái tia địa sát chu thần trận đối mặt thượng cổ hung thú t r ồ n mèo cùng lôi thú bọn hắn chỉ sợ sớm đã không tồn tại người cũng bị mất còn nói gì rất nhiều lão nhị à ngươi làm đế tôn làm lâu rồi ngươi có chút thay đổi chúng ta là nên giữ gìn liêu ra lợi ích thế nhưng mà ngươi đã quên nguyên tắc làm người có ơn tất báo đây là tối thiểu nhất hiện ở chỗ này không có người ngoài lúc ấy ngươi đều đối với diệp v i n h đệ đã làm cái gì tin tưởng mọi người đều biết thay đổi người khác giúp ngươi vượt qua cửa ải khó về sau lại bị ngươi đuổi rét còn có ai nguyện ý lần nữa giút ngươi như thế nào đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ còn ngươi nữa l à o tam tội lỗi của ngươi chính ngươi không rõ ràng làm sao nay cái gì cái gọi là đế tôn liền trọng yếu như vậy đừng quên đã không có bản tính coi như là đã thành thần cũng là hưởng công thiên hạ người ung dung lời nói đều có công đạo liêu thiên long những lời này cũng không phải hôm nay ngẫu hứng mà nói mà là trầm tích tại trong lòng của hắn nhiều năm nhìn mình hai cái này huynh đệ tranh đấu gay gắt hắn lại căn bản không có biện pháp ngăn lại với tư cách đại ca trong nội tâm sao mà khổ sở lúc ấy cho dù hắn nói cũng không ai nghe hơn nữa hắn dám đón chắc nóng n ả y mà nói này hai huynh đệ tuyệt đối có thể ngay cả mình cùng một chỗ thu thập hôm nay vừa gặp diệp p h ạ m xuất hiện đưa ra yêu cầu này đối với l i ê u thiên long mà nói vốn cũng không tính cái gì sự tình xem liền xem quá h ú n g chi diệp p h ạ m vì bọn họ trả giá thật sự nhiều lắm bất luận diệp p h ạ m mục đích rốt cuộc là cái gì thế nhưng mà kết quả chính là diệp p h ạ m cứu được bọn hắn những lời này xuống l i ê u thiên phong cùng l i ê u thiên tề huynh đệ hai người đã xấu hổ vô cùng không ngừng lắc đầu thở dài cũng có trên trăm tuổi sắc mặt rõ ràng hơi đ ỏ lên không phải là hai người bọn họ ba vị lao đấu hoằng cũng cảm thấy xấu hổ chương ba trăm bảy mươi lăm vận sức chờ phát động liêu thiên tể liêu thiên phong hai người bị liêu thiên long cho nói rất đúng xấu hổ vô cùng không chỉ là hai người này chính là những thứ khác ba vị lao đấu hoằng cũng cảm giác được trên mặt có chút ít khô nóng này liêu thiên tể không phải cầm vương ra thân phận mà nói lời nói cũng không phải dựa vào bây giờ k i ể m giữ thực lực chủ yếu là những lời này hoàn toàn đều đang hợp tình lý mỗi một câu nói đều là chân thật phát sinh tất cả mọi người xem tại trong mắt chỉ có điều những người này đều là chút ít thanh danh hiển hách người mặc dù trong lòng biết rõ là có chuyện như vậy bọn hắn nhiều năm như vậy không có thấp quá mức biểu hiện ra không muốn thừa nhận mà thôi không nghĩ tới lúc này bị liêu thiên long cho một câu nói toặt ra diệp pham biểu lộ có chút kinh ngạc h i ệ n nhiên đây cũng là tại ngoài dự liệu của hắn những lời này vốn là nên hắn nói nhưng là bây giờ người ở dưới mái hiên có việc cầu người dù sao cuộn giấy tại người ta trong tay cho nên vẫn là muốn nhịn một chút thế nhưng m à này liêu thiên long một phen khiến cho diệp phàm cảm giác được chưa bao giờ có thoải mái chửi giỏi l ắ m à, nói rất hay ha ha lao đầu nhi ta phát hiện ngươi thật đúng là càng ngày càng đáng yêu dựa vào ngươi này hôm nay lời nói này ta la thiên xem như cho ngữ như vậy một người bạn diệp phàm sững sờ nhìn xem phong nam vương liễu thiên long trên mặt thần sắc rất thú vị thẩm n g h ị trong lòng nhưng mà dù sao liễu thiên tề hai người thân phận tôn quý đâu chịu nổi những này bây giờ quả thực là nhẫn nhịn một b ụ n g hỏa bất đắc di chính là không để ý cùng thực lực báo nổi nhưng lại nói không nên lời lời nói không có gì hay nói chưa có hớt tóc bao tố cũng không phát ra được bởi vậy này phong nam vương trong phòng trong lúc nhất thời liền lúng túng hào khí có chút khẩn trương mỗi người sắc mặt đều có chút khó coi diệp phàm nhìn, nhìn mọi người trong lòng tự nhủ cái này không thể được bao nhiêu được cho cái dưới bậc thang a chơi cứng cũng không phải là chuyện tốt làm không tốt này l i ê u ra lại sụp đổ tội lỗi của mình có thể to lắm ha ha lão vương ra nói lời qua khen trong lúc này cũng không thiếu được mọi người công lao văn bối chỉ rất hiếu kỳ m à thôi nếu như đế tôn không nguyện ý không nhìn chính là cũng không có gì lớn d i ệ p pham cười cười hòa hoan thoáng một phát hào khí miễn cưỡng khiến cho ngự khí của mình chậm dai xuống đối với liêu thiên tể nói ra d i ệ p pham nói như thế liêu thiên tể trong nội tâm còn có thể thoải mái một ít kỳ thật liêu thiên long mà nói hắn là nghe lập được mặc dù rất thế lực nhưng là hắn cũng không phải không hiểu lý lẽ liêu thiên long mà nói đúng trong lòng của hắn cũng cảm giác mình làm đích thật có chút quá mức bất đắc dĩ lấy đế tôn mặt mũi cũng không phải là tốt như vậy lấy xuống lúc này vừa v ặ n diệp phàm cho cái bậc thang liều thiên tể cái đó không còn có đạo lý À, ha ha không có gì đại ca nói cũng không phải hoàn toàn không có, có đạo lý đều là ta đế quốc hồng vũ người phân cái gì lẫn nhau chuyện này ta xem quyết định như vậy đi à năm ngày sau chúng ta tổng cộng nhìn xem truyền thuyết này bên trong chư hoàng mộ địa đến cùng ở nơi nào l i u thiên tề sắc mặt dần dần chậm rãi trong nội tâm tuy có lửa giận qua lại bị diệp p h ạ m tới tắt một ít miễn c ư ơ n g đã khống chế thoáng một phát tâm tình của mình liêu thiên tể này mới đứng dậy nói ra diệp p h ạ m nhìn nhìn liêu thiên tể trong lòng tự nhủ ha ha liều thiên tể a liều thiên tể ngươi quá coi thường ta diệp p h ạ m chư hoàng mộ địa đối với các ngươi tới nói chính là một cái mộng mà thôi ngươi cần phải ngóng trông giấc m ộ n g này càng dài một ít mới tốt như vậy ngươi mới có hơi hy vọng một khi ở giữa m ộ n g lúc tỉnh thì ra là ngươi lúc tuyệt vọng vậy là ai phần mộ mặc kệ có hay không người khác nhưng là mục tiêu của mọi người đều là hướng về phía la thiên di vật đi diệp phàm trong nội tâm lại hiểu rõ hơn ai hết đồ đạc của hắn đều là mặt hẳn gì có dễ dàng như vậy đã bị các ngươi đặt được hay nói dỡn một bả la thiên thánh kiếm đặt ở trước mặt của ngươi ngươi đều chưa hẳn có thể tiếp cận liêu thiên t ề một phen khiến cho xấu hổ hào khí bắt đầu dần dần nhặt lại trên mặt của mọi người cũng bắt đầu nổi lên vui vẻ diệp phàm trong nội tâm đối với phong nam vương hết sức cảm kích thế nhưng mà lúc này lại không tốt nói thêm cái gì diệp phàm cũng không định ở lâu lúc này đây mà tới mục đích xem như viên mãn đã thành mặc dù có chút ra ngoài ý định chẳng qua kết quả là tốt hơn nữa thu hoạch ngoài ý liệu là nhìn vừa ra liều thiên tể bị tức nổi trận lôi đ ỉ n h cho hay cảm giác này vẫn tương đối sảng khoái về sau diệp phàm đơn giản hàn huyên vài câu thật sự không muốn ở lâu hắn lúc này mới đã đi ra p h ủ phong nam vương lại là phí hết chút ít khí lực bỏ rơi những cái kia phiền lòng cái đôi diệp phàm lúc này mới quấn trở lại chỗ ở của mình đã sớm chờ trong phòng tiểu bạch bọn người bỗng nhiên nhìn thấy diệp phàm trở về trên mặt mỗi người đều mang theo lo lắng tiến lên hỏi thăm đại ca chuyện làm được thế nào còn thuận lợi a tiểu bạch hỏi đều biết diệp phàm lần đi mục đích nhưng mà nói là năm chắc mỗi người đều không có nhân tâm là nhất khó tâm là r đại biết này ca thể h y ngươi Diệp c cười cái gì ạ tiểu bạch có thể cảm nhận được diệp phàm bây giờ kinh hai thập phấn vui vẻ nhưng là hắn vẫn không thể biết rõ cụ thể nguyên nhân dứt khoát cái này hỏi cũng không phải chuyện gì xấu vui một mình không bằng vui chung diệp phàm liền đem vừa rồi phát sinh hết thẻ từ đầu trí cuối sinh động cho tiểu bạch bọn người giảng thuật một lần lúc này diệp phàm cái đó còn có cái gì cổ võ đấu hẳn cái loại này làm cho người cảm giác sợ hãi cũng không có chiến thần cái chủng loại kia uy nghiêm tại tiểu bạch bọn người trong mắt hắn chính là một cái bình thường phạm nhân hiểu được khóc hiểu được cười đại ca thật sự thay đổi đại ca so với lúc trước la thiên thay đổi rất nhiều thiếu đi một ít làm cho người bỡ ngỡ uy nghiêm nhiều hơn một ít nhân loại vốn nên có hương vị tiểu bạch vui mừng nhìn xem diệp phàm diệp phàm đã nói thuật đồ vật hắn không có nghe chỉ là giờ này k h ắ c này hắn cảm giác được chính mình người đại ca này thay đổi rất nhiều khiến cho hắn cảm giác được rất thoải mái lúc trước diệp phàm mặc dù cũng sẽ không khiến tiểu bạch cảm giác như thế nào nhưng là tại cùng hắn cùng một chỗ thời điểm chắc chắn sẽ có một loại không h i ể u cảm giác bị đẻ nén huynh đệ hai người cùng một chỗ phảng phất ngoại trừ giết chóc ngoại trừ tăng thực lực lên không có gì cái khác truy cầu tiểu bạch suy nghĩ chuyện của mình thế nhưng mà ngao tư cùng ngao anh lại sẽ không muốn những thứ này bọn hắn bị diệp phàm giảng thuật câu chuyện trêu chọc cũng thoải mái cười to đều là cảm thấy rất hả giận ngao anh đối với liêu thiên tể không có gì ấn tượng khắc sâu bao nhiêu ngược lại là có chút bị diệp p h ạ m biểu diễn t r e o c h ọ c cười ngao tư biết đến nhiều một ít trong nội tâm cũng có một loại rất hả giận cảm giác cười qua đã qua một thời gian ngắn diệp p h ạ m biểu lộ này mới dần dần nghiêm túc lên tiểu bạch bọn người cũng dần dần thu liếm vui vẻ năm ngày sau đ ê m sẽ là như thế nào tình huống ta bây giờ cũng không có cơ số lúc này đây có thể bị nguy hiểm hay không ta cũng không biết được tiểu bạch ngao tư ngao anh các ngươi diệp phàm lời nói thâm t i ế nói ân không đợi diệp phàm đem nói cho hết lời tiểu bạch mịu nhũ mày sắc mặt hơi có chút không vui trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng diệp phàm bị tiểu bạch hừ lạnh làm cho sừng sốt một chút mấy hơi về sau diệp phàm nhàn nhạt cười cười đưa tay đặt ở tiểu bạch đầu vai khiến cho bên trên thêm vài phần l ự ợ đạo hết thể đều ở không nói lời nào hết thể tất cả đều ở đây vỗ phía trên vốn là diệp phàm cũng sẽ không có như vậy hoang mang nhưng là đã nghe được cái k i a đoạn đối thoại về sau mà ngay cả huyền âm đấu hoàng cũng không là đối thủ người bi luân diệp phàm mặc dù không có nhìn thấy nhưng là trong mơ hồ hắm có loại cảm giác người này nhất định cực khó đối phó. bởi vậy càng thêm gian nguy chiến đấu sợ rằng còn muốn tiếp tục hắn thật là không muốn nhìn thấy chính mình những huynh đệ này bị thương tổn bởi vậy này mới có hành động này nhưng là bị tiểu bạch như vậy khẽ hử diệp phàm cảm giác mình thật sự có chút ít l ề mề hắn cũng cảm giác được chính mình tựa hồ có chút thay đổi vốn là la thiên lôi lệ phong hành làm việc sẽ không bận tâm hậu quả cũng cơ bản không quá sẽ vì người khác suy nghĩ nói đúng không đạt mục đích t h ì không bỏ qua cũng không đủ chẳng bao lâu sau vì một ít tại phía xa thực lực bên ngoài mục đích huynh đệ của hắn từng cái đều ngã xuống trước mặt của hắn thế nhưng mà này hết thệ cũng khó khăn dùng cải biến tiểu bạch bọn người tuyệt đối là cùng mình cùng sinh cùng tử thậm chí diệp p h ạ m suy nghĩ cái gọi là người cùng này h u n g thú phân biệt đến cùng ở đâu đến cùng ai mới rất cao còn một ít những con h u n g thú này mỗi người nhìn thấy đều sẽ e ngại đều muốn diệt trừ có thể là tại sao mình theo chân bọn họ sẽ cùng nhau lại cảm thấy chân thành tha thiết cảm tình chẳng lẽ là nhân tâm không cổ sao cũng không phải nghĩ lại phía dưới nghĩ tới lý chỉ huyên bọn người còn có hình chấn tiêu tuấn sở nhân diệp p h ạ m trong lòng vẫn là ấm áp sở nhân sở nhân cũng không biết thế nào không thể tu luyện đối với hắn mà nói quả thực chính là ác ngộng không biết tâm linh của hắn còn có thể kiên trì bao lâu chỉ huyên dạ trả các ngươi cũng phải sao d i ệ p phàm thời gian rất có hạn hơn nữa tình cảnh cũng là càng ngày càng nguy hiểm bao nhiêu lần lòng của hắn đã sớm phi về tới lý chỉ huyên bọn người bên người thế nhưng mà thế sự thường thường đều là như thế thân bất do kỷ muốn đi lại không thể đi hiện tại hắn s ở đối mặt nếu như nếu đã biết những người này hạ lạc này tương hội là dạng gì kết quả sau một lát d i ệ p phàm cảm xúc thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít bây giờ cũng không có những chuyện khác có thể làm chỉ chờ năm ngày sau là được nghĩ tới đây diệp phàm thật là có chút ít chờ mong nhưng mà thời gian luôn chân quý nhất diệp phàm tự nhiên sẽ không lãng phí hết bởi vậy năm ngày này dùng đến để thăng tu vị lộ ra không có hiệu quả gì dứt khoát sẽ tới tu luyện kiếm pháp cùng thân pháp bây giờ diệp phàm cựu huyền ngạo kiếm quyết thứ sáu thế được cho đã tu luyện hoàn thành nhưng lại còn chưa đủ rất quen hơn nữa một kiếm này thế lại vĩnh viễn cũng không có tu luyện thành vừa nói như vậy bởi vì theo không ngừng thuần t h ụ theo thực lực tăng lên kiếm thế bạo nhanh chóng khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn khoảng cách này chính là quyết định thắng bại mấu chốt về phần thứ bậy thế diệp phàm còn không có chuẩn bị tu luyện chỉ là thoáng nhớ lại thoáng một phát tìm tìm một cái lúc trước cảm giác mà thôi lúc trước diệp p h ạ m cơ hồ diệt thế một kiếm kia chính là chỗ này thứ bảy thế cựu huyền ngạo kiếm quyết đương nhiên kiếm thế bi lực là một mặt còn có hắn từ thân thực lực nguyên nhân quan trọng nhất chính là chỗ này là thiên thánh kiếm phát ra già trí mạng bạo kích về phần thân pháp diệp p h ạ m vô hạn phân thân cũng bắt đầu không ngừng củng cố tầng thứ ba cảnh giới lúc này diệp p h ạ m dưới con cặc có thể huyền hóa ra trên trăm tên phân thân hai người từng phân thân đều đã có bản thân hắn tầng bảy sức chiến đấu nói cách khác diệp phàm toàn lực t u a xuất hiện ở đã có bảy nghìn những n à y phân thân cũng thì có năm nghìn độ tả h ư u phải biết rằng tay không toàn lực phát ra độ đạt đến năm nghìn độ coi như là đạt đến cấp một đấu hoàng thực lực bởi vậy diệp phàm thi t r i ể n ra vô hạn phân thân mà nói nhớ ngày đó một người hóa thành trên trăm tên cấp một đấu hoàng tại ý nào đó bên trên rằng đây là rất kinh khủng bởi vì coi như là chống lại cấp hai đấu hoàng cấp một đấu hoàng tiến công mặc dù lực sát thương không lớn tuy nhiên lại đã có thể sinh ra hiệu quả chỉ cần có thể kích thương đối thủ chính là thắng lợi để báo hơn trăm người đồng thời tiến công cho dù là vết thương nhẹ chỉ sợ cũng có thể yếu nhân bệnh vì vậy năm ngày này diệp phàm thân ảnh ngay tại càn khôn đồ bên trong mọi nơi bay loạn khi thì khép lại khi thì phân tán khiến cho càn nhi bọn người hoa mắt bất quá bọn hắn ngược lại là vui với trông thấy diệp phàm như vậy rất có một loại nhìn xem biểu diễn cảm giác thậm chí đôi khi chứng kiến đặc sắc thời điểm càn nhi bọn người rõ ràng còn sẽ hưng phấn cho diệp phàm vỗ tay trầm trồ khen ngợi khiến cho diệp phàm cảm giác thực sự chút ít bất đắc dĩ mình tại sao có điểm giống là siết ảo thuật ngay tại năm ngày này ở bên trong tiểu kim cùng ngao niệm cũng đã phản hồi lúc ấy diệp p h ạ m theo thần tượng phương dương nơi đó đạt được rất nhiều tụ linh châu thời điểm trăm ngày kỳ hạn chỉ qua ba chừng mười ngày bởi vì trong lòng cấp bách diệp p h ạ m khiến cho tiểu kim lập tức đi ngay đưa cho long tộc này bảy mươi ngày thời gian đối với tiểu kim cùng ngao niệm loại thực lực này tốc độ mà nói mặc dù đảo bàn l o n g cực xa thế nhưng mà một cái qua lại cũng đủ để trở về được đến hơn nữa trước đó lần thứ nhất ngao niệm cùng tiểu kim cũng bởi vì bỏ lỡ trò hay cảm giác được ảo nao và phần lúc này đây chỉ là đưa đến trở về sợ bỏ lỡ nữa cái gì cương đại tổ hợp đã một lần nữa ngưng tụ lại với nhau c hơn ỉ chờ thực lực của mình sợ rằng cần cái hợp khắp Phạm tính mình phải không thua h đợi đồ đến, sợ Diệp nội bảo bất trong toán, một một tâm một kết lần luận nữa rằng gì ở ư g đi à nữa h chẳng biết hiệu chết hay Chờ Thiên hiện thời、điểm. Hơn đến điểm. biết nếm biết. cùng còn trương cũng người n tột tay tái các có về La xem, sẽ đã không xa diệp phàm trong lòng tin tưởng gấp trăm lần đã không có bất luận cái gì b ằ n g hoàng đã không có bất cứ chút do dự nào có chỉ là một viên lòng kiên định mặc kệ là vì cái gì không phải mình lựa chọn con đường này mà là con đường này lựa chọn chính mình đã không cách nào cải biến vậy cũng chỉ có thể thừa nhận hơn nữa đã luôn phải đi vậy thì một đường đi tốt ư năm g ngày thời gian thật sự ngắn ngủi vội vàng mà qua một ngày này là một thời tiết tốt mặc dù trong không khí còn có gió lạnh p h ơ t phớt thế nhưng mà mặt trời rực rỡ treo trên bầu trời chiếu xạ tại mọi người trên người hết sức tích h t r vốn là đối với bọn hắn loại này tu vị tuyệt cao người đến nói hoạt động thời gian đã không có gì khác nhau ban ngày ban đêm cơ hội là giống nhau trời sáng hay không căn bản ảnh hưởng không đến hành vi của bọn hắn nhưng cái này rất giống là một cái bất thành văn quy luật đồng dạo mọi người đã thành thói quen mặt trời mọc mà làm cuộc sống dù sao những n à y cường giả đời trước cùng đều người bình thường trên người của bọn hắn bảo lưu lấy loại cuộc sống này tập tính d i ệ p pham chờ xuất phát trong nội tâm đã không có bất luận cái gì do dự sửa sang lại một phen đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất nói đến này một khối tâm thật đúng là có chút ít chờ đợi linh đan linh phủ bảo khí vân vân đều chuẩn bị thỏa đáng hắn đẩy cửa phòng ra nhìn về xem xét cũng không tính rộng lớn trong sân mọi người sớm liền chuẩn bị xong thật sự là không nghĩ tới những minh đệ này so với chính mình còn muốn sốt ruột lúc này thấy đến diệp p h ạ m đi ra mọi người t r ợ t xuống lại tới đại ca ngươi xem một chút chúng ta đều chuẩn bị xong chỉ chờ ngươi rồi đúng vậy a diệp đại ca có thể đem chúng ta bị đẻ nén hư mất cuối cùng lại có thể đi ra ngoài hoạt động phía dưới gân cốt ta đều tốt lâu không có đánh c h ố n g ngao niệm d ấ t lời còn đem cái kia một đôi nắm tay nhỏ cùng một chỗ dùng sức nắm chặt lại xem mọi người ẩn ẩn mỉm cười nhìn ngao niệm liếc diệp p h ạ m nhũ nhũ mày sau một lát nói ra cô gái nhỏ lúc này cũng không phải là muốn đánh nhau đi ngươi vẫn là được cho ta thành thành thật, thật. nói cách khác về sau tuyệt đối không mang theo ngươi đi ra ngoài đem ngươi đưa về đảo bà long mỗi lần đi ra ngoài thời điểm diệp phàm cũng là muốn khuyên bảo một phen những m i n h đệ này tỉ mọi tính cách hắn là tại giải chẳng qua quả thực đều là gây chuyện tinh anh một chút không cẩn thận chỉ sợ cũng muốn sai lầm nhưng mà này nhiễu loạn cũng đều muốn chính mình tới thu thập lúc này đây điển hình liền đã rơi vào ngao niệm trên người coi như là diệp phàm giết gà dọa khỉ a chẳng qua diệp phàm ngữ tức cũng không được như vậy đông cứng tiểu kim nhìn trộm nhìn nao niệm khoe miệm hết lên nhàn nhạt cười cười cười rất vui vẻ một loại người thắng tư thái còn có chút nhìn có chút hạ hê cảm giác ngao niệm bị diệp p h ạ m vừa nói như vậy lập tức sắc mặt liền biến thành nghiêm túc hơn nữa lộ ra thần sắc kinh khủng tựa đầu có chút thấp một ít trong miệng lẩm bẩm ta chính là nói nói nha làm gì vậy giữ như vậy vừa gặp lúc này ngao niệm ánh mắt xéo qua thoáng nhìn tiểu kim cười vốn là không đối phó lúc này bị tiểu kim cười nạo ngao niệm lại không dám đối với diệp p h ạ m như thế nào lúc này quay đầu nhìn về phía tiểu kim trong mắt tràn đầy nộ khí tiểu kim trực tiếp tựa đầu chuyển tới không dám nhìn nữa ngao niệm ánh mắt lúc này rõ ràng có thể thấy được Mắt mắt n một tiếng chửi bới ngao niệm đem trong lòng không muốn hoàn toàn phát tiết vào tiểu kim trên người trong lúc nhất thời trong viện tử này ánh lựa trùng tiên từng đạo hỏa trụ bị ngao niệm thi triển đi ra thẳng đến tiểu kim mà đi tự nhiên không biết dùng bên trên long tộc bùn mạng tinh ánh hỏa nhưng là lúc này đây ngao niệm ra tay cũng không nhẹ bất quá bây giờ tiểu kim thực lực thế nhưng mà đã vượt qua ngao niệm rất nhiều cho dù ngao niệm thi triển bổn mạng long hỏa cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn cho tới nay tiểu kim đều bị ngao niệm kích thích có chút sợ bởi vậy hoàn g thủ là không dám chạy trốn đã đã trở thành một t r ù n g tập quán mặt khác tiểu kim tính tình rất tốt nói như thế nào cũng sẽ không cùng ngao niệm di chuyển thật sự tuy nói không sợ tại ngao niệm h ỏ a trụ xuống tiểu kim cũng là kêu khổ thấu trời không dùng bao lâu cái kia một thân ánh vàng rực rỡ quần áo hoàn toàn đã thành cháy đen màu sắc thậm chí trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi khét lạnh nhi được rồi được rồi được r ồ i bà cô ngươi liền tha cho ta đi tiểu kim đ ê u khổ thấu trời khóc hô hào hoa chân múa tay vui sướng một lát sau diệp phàm cảm giác không sai bị lắm rồi mới hướng lấy ngao niệm nói ra tốt rồi chúng ta phải lên đường ngươi tạm tha tiểu tử này một lần a diệp phàm nói chuyện ngao niệm t i ể u cũng không lại tiếp tục dây dưa hơn nữa chính là hạ giận mà thôi đối với nàng mà nói này đi ra ngoài thế nhưng mà càng có sức hấp dẫn thiên n ạ c cực kỳ ngang tàng man cảm ơn đại ca ân cứu mạng a tiểu kim nhữ mày nhìn, nhìn trên người mình một mảnh cháy đen sau một lát đã đến diệp phàm phụ cận nói ra thỉnh thoảng nhìn lén vài lần ngao niệm mặc dù có chút không vui nhưng là cũng không dám biểu hiện ra ngoài đông nhiên tiểu kim hai tay chấn động rồi sau đó quanh thân đều bị tần g một kim quang nhàn nhạt bao phủ lại đợi cho kim quang tán đi thời điểm tiểu kim b ề ngoài đã khôi phục như lúc ban đầu ha ha ha ha ha ha chúng ta đi lần nữa nhìn nhìn mọi người trên mặt mỗi người đều toát ra khát vọng thần sắc d i ệ p pham nhẹ gật đầu hai tay bị tại sau lưng một tiếng tởi mở lớn nhỏ về sau mở ra bước chân ra cửa sân hướng về liêu gia hoàng cung đi đến lúc ấy định ra trăm ngày ước hẹn thời điểm chính là định tại liêu thiên tề hoàng cung tại đây thành long nguyên ở bên trong cũng liền thuộc nơi này là nhất khí phái nhưng mà hôm nay đem phải ở chỗ này chuyện đã xảy ra cũng là mọi người trông mong dùng trông mong bởi vậy trời còn chưa sáng n à y hoàng cung liền bị triệt để quét dọn một lần nhưng mà ai cũng hiểu rõ nhìn như ngăn nắp xinh đẹp nhìn như sáng sủa sạch sẽ nhất phái phồn vinh kỳ thật đầm rồng hang hổ mà thôi đây là liêu g i a địa bàn tại đây hoàng cung chung quanh đã sớm bày ra thiên la địa võng chẳng qua liếu người nhà trong nội tâm cũng đương nhiên là không nắm chắc không biết trước mấy nếu như là trước kia hết sức chuyên chú đối phó người uy luân này còn dễ nói bây giờ nhiều hơn một cái diệp ra bọn hắn cũng sợ không cho diệp ra rốt cuộc là một cái gì lợi trường nhưng mà này tạo thế chân vạc thế là nhất khó làm dù sao ai cũng không muốn trước hết nhất suy yếu thế lực n à y chứ hoàng mộ địa bảo quyển hiện thế chỉ là một cái bắt đầu loại địa phương này sẽ đến cỡ nào nguy hiểm không ai sẽ cho rằng có thể dễ dàng đạt được trong đó b ả o bối tầm thường thiên tài địa b ả o chung quanh còn có hung manh hung thú thủ hộ đâu rồi đừng nói như vậy chỗ bởi vậy mặc kệ bây giờ như thế nào đây đều là quá trình ai có thể cầm tới đó trước mặt bảo vật đây mới là cuối cùng mục đích liệu gia tam minh đệ sớm chờ tại đại điện ở trong ra ba người này bên ngoài còn có ba vị lao đấu hoàng ba vị đấu hoàng khiến cho bọn hắn trụ cột sự tình khắc cũng phải nói chuyện này ba vị lao đấu hoàng cũng là rất chờ đợi bởi vậy không có lý do gì không để cho bọn họ ở đây cũng không lâu lắm người của diệp gia cũng đã đến mà tới người cũng không nhiều nhiều này chỉ chính là đến đến đại điện bên ngoài còn lại diệp gia người tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi về phần bị diệp d i ệ u long như thế nào bố trí sẽ không cần nhiều lời diệp d i ệ u long mang đến đại điện trước cửa tổng cộng là bốn người tự nhiên đều là thực lực cao nhất cao thủ chẳng qua diệp g i a cao thủ hiển nhiên rất ít bốn vị này cao thủ cũng đều chẳng qua chỉ là cấp một đấu hoàng thời kỳ cuối mà thôi duy độc diệp d i ệ u long tu vị đạt đến cấp hai đấu hoàng trong đó diệp d i ệ u long đại quản g i a diệp an xem như trừ hắn ra bên ngoài đệ nhất cao thủ một chân đã rào bước tiến lên đã đến cấp hai đấu hoàng hàng ngũ chuyện trọng đại rơi vào đường cùng diệp an này mới không được dùng đi theo nếu không bây giờ sợ rằng đã là một vị cấp hai đấu hoàng cửa canh phòng đem người của diệp g i a ngăn lại khiến cho diệp rượu long sắc mặt đột biến đang muốn phát sinh xung đột thời điểm nếu ra ba người nghe tiếng đổi tới chuyện này nên cũng biết người càng ít càng tốt bởi vậy liêu ra ba người phí hết không ít miệng lưỡi này mới khiến diệp diệu long chỉ dẫn theo hai người tiến đến dựa theo lẽ thường mà nói đây là không cần phải diệp diệu long đã đã biết với tư cách tâm phúc của hắn đến lúc đó cũng liền đều biết được chẳng qua cũng không hẳn vậy này muốn xem là chuyện gì tại chuyện này trước mặt ai cũng sẽ có chút ý t í c h kỷ về sau cũng không lâu lắm người uy luân cũng đến nơi này bọn hắn có thể không phải mình mà tới sáng sớm liêu thiên tể liền sai người đi mời chẳng qua người uy luân mà tới là thản thản nhiên nhưng, nhưng phảng phất hoàn toàn không có để ở trong lòng từ lúc người uy luân còn chưa tới cửa cung điện trước thời điểm liệu g i a bọn người liền đã được đến tin tức nhưng mà tỉnh thượng vinh hằng mang theo ba người đổi tới trước cửa thời điểm liệu g i a tam huynh đệ cũng ra đón diệp diệu long cũng cảm thấy có chút hứng thú đứng ở một bên nhìn xem nay trong ngày thời gian diệp g i a có thể cũng không phải tại đó ngốc các loại hơn nữa liệu g i a trong những người này cũng không thiếu có người của diệp g i a bởi vậy người uy luân đã đến hai cái thần bí cao thủ chuyện diệp diệu long là biết đến chẳng qua hắn biết đến không phải như vậy kỹ cảng dù sao huyền âm nấu hoàng là tự mình nhìn thấy qua bởi vậy Diệp Diệu nội muốn cuộc Tuấn Long là là trong nào, đúng nhìn thần thánh phương nào, đến cùng mạnh như. chương Công tâm thật một chút rốt hết Tú Tử đây mẽ chỗ chê mạnh mẽ như. Vậy, có Ca. không bao lâu tỉnh thượng vinh hằng thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người rất xa nhìn lại tỉnh thượng vinh hằng đi tuất ở đằng trước như cũng là cái kia năm thước dáng người chẳng qua nhìn ra được thần sắc của hắn rất bình tĩnh đi đường thời điểm hai cánh tay treo gió khuôn mặt có chút giơ lên lấy sắc mặt hồng nhuận phớt phớt ở trên beo đầy cười đ ầ ý ở bên cạnh hắn hai người mọi người không có nhìn thấy qua nhưng mà đi ở phía sau hắn chính là cái người kia sắc mặt tâm trầm hai mắt không ánh sáng mảnh mai cao gầy người này mọi người là bài kiến chính là h uy luân thượng của hùng t h u t r u ồ n mèo đơn giản quan sát thoáng một phát cuối cùng ánh mắt của mọi người tự nhiên đã rơi vào hai cái này sinh ra trên người rất hiển nhiên hai người này chính là huyền âm đấu hoàng đã nói cái kia hai cái về sau h uy luân cao thủ liếu thiên tể còn quay đầu nhìn nhìn huyền âm đấu hoàng huyền âm đấu hoàng tự nhiên hiểu do ý của hắn sắc mặt hơi có chút ngừng trọng nhẹ gật đầu bên trái người này thân cao rõ ràng chín xích đã ngoài hơn nữa rất khôi ngô khuôn mặt râu quai nón một bộ hung thần áp sát bộ dáng hai mắt thần hiện lấy hung quang đứng tại tỉnh thượng vinh hằng bên người rất không cân đối này tỉnh thượng vinh hằng mới đến người này bụng dưới vị trí bên phải một người thân cao tại bảy xích tả h ư u tướng mạo anh tuấn xinh đẹp tuyệt trần hơn nữa người này tướng mạo rõ ràng cùng đại lục hồng vũ người trên bất đồng đơn tay vắt treo sau lưng một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng hơn nữa dáng người hơi lộ ra gầy yếu sắc mặt b ạ c h t ứ c hai mắt sáng ngời hữu thần một đôi mày kiếm động ở mắt tinh phía trên cùng một bên khác đại hàn cấu thành tươi sáng do nét đối lập người này xem tại trong mắt mọi người cảm giác đầu tiên đều là hào cảm nói không nên lời là vì cái gì trong ó m lại bạo, người này tướng cử chỉ đều ấ t v nhã, ư c lúc ạ i là có c h biết biết có có nhất thời mấy đạo cường đại linh thức lực điên cuồng tuân hướng tỉnh thượng vinh hàng mọi người như thế hiển nhiên thăm hỏi t nhưng t h ợ vinh hẳng bốn là, là, là, là cái này tuấn thời h sắp c y tú công tử bộ dáng cách ăn mặc người lại khiến cho chúng vị cao thủ khiếp sợ không thôi giống như là huyền âm nấu hằng nói như vậy bọn họ linh thức lực căn bản là gần không được người này thân huyền âm đấu hoàng đều gần không được thân thực lực của bọn hắn chẳng bằng huyền âm đấu hoàng thậm chí không có đến cấp hai đấu hoàng mấy người cao thủ tại linh thức lực thả ra trong tích tắc chính mình thất h ả i ở trong rõ ràng cảm giác được trận trận đần độn cảm giác hoảng sợ ngoài này mới không được đã thu hồi chính mình linh thức lúc này tỉnh thượng vinh hằng đã mang theo ba người đã đến mọi người phụ cận ha ha thời gian thật sự là nhanh n a trong ngày thời gian cứ như vậy đi qua đế tôn diệm lao gia chủ gần đây vừa vặn rất tốt c tỉnh thượng vinh hằng đã đến phụ cận trên mặt đều là cơm nghĩa coi như được sơ sơ chắp lên tay nói ra bách tại đối với tuấn tú công tử sợ hãi trong lòng mọi người cũng bị mất cơ số lúc này tỉnh thượng vinh hằng lễ đến bọn hắn cũng không nên mất cấp bậc lễ nghĩa nếu không ngược lại là sẽ cho người chế nhạo ha ha người lão xem ra cũng không thể a đến đến bên trong m ờ i loại này t r à n g diện đối với liêu thiên tề ứng biến năng lực mà nói rất dễ dàng sắc mặt của hắn trực tiếp theo kinh ngạc chuyển đổi đã thành vui vẻ cười mà rồi nói ra tuất đi dứt lời tỉnh thượng vinh hằng mang theo ba người liền vào bên trong đi tình r ư ớ c c ử thượng vinh hằng chợt nhịu nhữ mày nhìn nhìn cái kia hai bên cản đường canh phòng về sau vừa nhìn về phía liêu thiên tể sắc mặt hơi có chút không vui liêu thiên tề nụ cười trên mặt như trước chẳng qua hắn nhưng không có khiến cho canh phòng lui về đến cứ như vậy nhìn xem tỉnh thượng vinh hằng trong lúc nhất thời hai người đều không có mở miệng nói chuyện rằng co lại với nhau cục diện dần dần trở nên xấu hổ nhưng lại nổi lên tí ti mùi thuốc súng nhi a a đúng vào lúc này mấy cái canh phòng đột nhiên hai tay cầm lấy đầu trên mặt biểu lộ hết sức thống khổ trong tay bảo khí cũng đều rơi trên mặt đất phát gia đình đ ư ờ n g tiếng vang có thể với tư cách liêu thiên tề c a n phòng có thể ở phía sau cái này nơi thủ tại chỗ này coi như là thực lực dù không đông cũng tuyệt đối không phải tầm thường cao thủ đều cũng co l ấ y thành thạo một người người nhưng mà lúc này rõ ràng đồng thời quỷ dị hai tay ô m đầu càng thêm làm cho người khó có thể tin chính là này rõ ràng chính là đối diện mấy người này ra tay không biết là dùng bí pháp gì thế nhưng mà nhiều cao thủ như vậy đang nhìn chính là không ai nhìn ra đến cùng là chuyện gì xảy ra liêu thiên t ề trên mặt rốt cuộc không nhịn được nụ cười hai hàng lông mày nhữ lại sắc mặt có chút khó coi những người này đều là cao thủ có thể nói là hắn cuối cùng sức mạnh ngàn vạn không xảy ra chuyện gì một phen suy tư chỉ sợ cũng chỉ có thể khiến cái này người vào được tin tưởng bọn họ còn không đến mức làm khó những người này ha ha người tới là khách các ngươi lui ra đi lúc này mấy cái canh phòng cũng khó khăn dùng tự chủ chưa nói tới đối với bọn họ ra lệnh liêu thiên tể nói như vậy nói cách khác cho đối diện mấy người nghe mà thôi quả nhiên liêu thiên tể vừa mới nói xong mấy người này tình huống lập tức chuyển biến tốt đẹp mỗi người thái dương đều c h ạ y ra mồ hôi hiển nhiên vừa rồi đã ăn không nhỏ thiệt thòi lúc này kinh hoàng nhìn xem đối diện mấy người đem trên mặt đất bảo khí thu hồi rồi sau đó nhìn liêu thiên tể liếc nhìn thấy liêu thiên tể dùng đến ánh mắt về sau mấy người lúc này mới lui ra Cười l ạ n ha ha đế tôn diệp lao gia chủ chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian mọi người đều biết hôm nay đến nơi đây mục đích không bằng ta xem này mà bắt đầu à Bảo vật này cũng nên là khiến cho hắn lại thấy ánh mặt trời lúc sau tỉnh thượng vinh hằng nhìn nhìn mọi người rồi sau đó nhàn nhạt, nhạt cười cười nói trực tiếp nói ra dứt lời tỉnh thượng vinh hằng một tay n h ó n g một cái hai tờ không trọn vẹn cuộn giấy xuất hiện ở trong tay của hắn trong mơ hồ trong tay hắn cái này hai cuốn sách một chương có chút b ả y biện ra lam nhạt màu sắc một cái khác dương thì làm à u nâu xám cuộn giấy tầm quan trọng ai cũng biết nhưng mà lúc này tỉnh thượng vinh hằng dễ dàng liền đem ra điều này hiển nhiên chính là trong nội tâm nắm chắc biểu hiện như nếu không một không cẩn thận dựa vào ở đây những người này bảo vệ không cho người nào có cái gì thần bí bí pháp chỉ muốn quận giấy vừa xuất hiện khiến cho tỉnh thượng vinh h à n g lập tức dừng lại chỉ muốn trong tích tắc thời gian mà thôi n à y quận giấy liền chưa hẳn còn trên tay hắn những này cùng đều nguyên lai、like、liễu thiên tể nghĩ cách bất quá bây giờ tỉnh thượng vinh h à n g như thế hơn nữa vừa rồi phát sinh hết thảy liễu thiên tể trong nội tâm đã bỏ đi vốn là kế hoạch sợ rằng chuyện này chỉ có thể ở đã đến chư hoàng mộ địa thời điểm phía dưới công phu mặc dù này mấy cái huy luân cao thủ còn không đến mức g á m động chính mình thế nhưng mà sợ rằng mình bây giờ cũng không có thực lực giải quyết bọn hắn ha, ha nói rất đúng Đợi một chút, chậm. chút, liêu thiên tể tiếng mắt trên Thiên Tề khiến mọi người rơi ánh người hắn. ngươi người cho của của ca, Còn đã Đại đệ đã đã đã sao Liêu hỏi. Nhị quên. có có có một không tới, chúng đáp ứng, tại sao có thể nói không giữ lời? Liêu Thiên Long nghiêm giữ lời? Liêu t ú cũng nói. Này! Liêu thiên Liêu Tề c không biết nói cái gì hắn chính là không hiểu nhiều lắm chính mình người đại ca này tại sao lại bị tiểu tử kia cho chinh phục đã đến trình độ này chẳng qua chuyện này chỉ có huynh đệ bọn họ ba người biết rõ diệp diệu long cùng tỉnh thượng vinh hằng nhưng lại không biết hả còn có người muốn tới. Ha ha, này 5 cuốn sách chính có cách người muốn này ngay người người trong tay người, không biết này muốn tới vị này chính là ai. hắn có tư cách gì đến gì tư tới. tại biết tới ai, mấy thăm ta tay Haha, và là vị diệp ự Tỉnh Thượng v n Hằng cũng nhăn lại 2 hàng lông nghi không nói. h hoặc, thích giải được lại lộ i mày, ra vẻ d diệu long cũng là cái này biểu lộ hắn cũng không biết còn có ai muốn tới hơn nữa chuyện này là cỡ nào trọng đại há lại ai ngờ đến có thể mà tới hơn nữa người này trong tay hiển nhiên không có quận giấy hắn có tư cách gì đến nhìn xem hắn và người khác một cái ý nghĩ bí mật này nên cũng biết người càng ít càng tốt bây giờ những người này đều đã nhiều ha ha đế tôn lão vương gia ta đây mà tới thế nhưng mà đã chậm một ít đúng vào lúc này một tiếng cởi mở c ư ờ i to từ bên ngoài chuyển tới chương 378, ngũ hành chi quang phía ngoài cùng canh phòng là sẽ không ngăn lấy diệp phàm diệp phàm bây giờ cũng không có mang mặt nạ hoàn toàn dùng khuôn mặt thật kỳ nhân bây giờ sở đối mặt những người này mang mặt nạ đã không có ý nghĩa gì hơn nữa thực lực đã đạt đến cấp hai đấu hoàng chính hắn cũng không hề sợ hãi cái gì nhưng mà bên trong này mấy cái canh phòng vừa rồi bị uy luân cao thủ không biết dùng bí pháp gì khiến cho linh thức hối loạn mặc dù tình huống bây giờ chuyển biến tốt đẹp thế nhưng mà cũng đều nhận lấy bất đồng trình độ tổn thương đã xuống dưới chữ thương bởi vậy diệp phàm một đường thông suốt một tiếng này cởi mở cười to đem trong đại điện ánh mắt của mọi người hấp dẫn mọi người ngưng mắt quan sát tỉnh thượng vinh hằng biểu hiện cực kỳ có nhất thú tại hắn nhìn thấy người đến là diệp phàm thời điểm theo bản năng linh thức khé động đem vừa rồi h u y ệ n đi ra hai cuốn sách trò thu vào này diệp phàm nhiều lần xấu hắn chuyện tốt không giả nhưng là tỉnh thượng vinh hằng trong nội tâm hiểu rõ tiểu tử này chính là một nhân vật lần thứ nhất l u y ệ n chế thanh khí liền đã hoàn toàn đã vượt qua ủy nụ nhất tộc dựa vào vẻ vang vô liếng hơn nữa chuyện này rõ ràng phát sinh ở một gia tộc bỏ con một cái năm thân nhân trên người hận về hận phục quy phục lần thứ hai thì càng là khó có thể đã hiểu cái kia địa sát chu thần trận thiên tân vạn khổ bố trí đi ra mặc dù không có trong truyền thuyết trình độ kia mà dù sao là thượng cổ ba đại tuyệt trợ danh tự cũng không phải là đến không nếu như không hiểu được trong đó huyền ảo mặc ngươi thiên quân văn mã coi như là một nghìn cái cấp hai đấu hoàng cho dù là cấp ba đấu hoàng tiến đến cũng là một cái kết quả thế nhưng mà rõ ràng đã bị như vậy một tên tiểu tử lại cho phá hơn nữa đây là dùng vận khí nói không thông nhưng mà năm này kỷ này làm sao có thể làm cho người đã hiểu lần này đến đây tỉnh thượng vinh hằng trong nội tâm đích thực nắm chắc thậm chí đại điện này bên trong mỗi người cũng không có để ở trong mắt sự thật rất hiển nhiên thật sự là hắn là có cái này vô liếng đã có cường hãn chỗ dựa ngay cả có lo lắng thế nhưng mà diệp phàm chính là một cái không biết bao nhiêu hơn nữa hai lần trước tại tỉnh thượng vinh hằng trong nội tâm đã lưu lại bóng mờ giống như là một cái định luật chỉ muốn gặp tiểu tử này sẽ không có chuyện tốt con của mình đều góp đi vào. Sau một ì n h đều đi Sau góp vào. m l á tiếng hắn và d ệ Diệu p khỏi lòng cũng không khỏi nghĩ đ hắn tới nơi này tới làm ì c h ẳ này g lẽ hắn chư h đã ở mơ ước o n bên trong bà bối? Không bao lâu, diệp đã tới gần, n g mộ Phàm điệu đã bối? Diệp bà bao tới lâu, lúc này đây đã đầu đón. đi được, đây đi đại điện. tùy Này, này vừa vẫn rất tốt, đã không có vị vào vào mang theo 5 người cũng đi theo phía sau của không não, cũng không người ngăn người cũng hắn nhiên, người ánh mắt khó hiểu trong đi vào trong đại điện. Này, một tiếng rất trí rất rất tốt, theo theo tự mắt một khó Phàm hiểu có có sẽ Diệp mọi ở lại không phải là vì diệp phàm mang người t i ì n đến cũng không phải là bởi vì diệp phàm đến diệp diệu long cùng tỉnh thượng vinh hằng đều bị diệp p h ạ m lần nữa khiếp sợ bởi vì bọn hắn bây giờ căn bản nhìn không ra diệp p h ạ m t h u vị mà ngay cả diệp diệu long với tư cách cấp hai đấu hẳn g cũng nhìn không ra diệp p h ạ m thực lực chân tránh trong ngày thời gian a chính là trong ngày đối với người tu hành mà nói tính toán cái gì trong nháy mắt vung lên ở giữa m ặ thôi t thế nhưng mà trước mắt tiểu t ử này hắn rõ ràng trở thành đế quốc hồng vũ lại một vị cấp hai đấu hẳn g cái tuổi này phần này tư chất thực lực này diệp phàm cất bước mà vào về sau nhìn nhìn lớn điện mọi người bên trong đột nhiên diệp phàm hai hàng lông mày chăm chú nhữ lại mọi người đang quan sát hắn cái này hắn cũng có thể cảm giác được nhưng là lúc này một cổ cường đại dị thường linh thức rõ ràng đem chính mình cho bao vây lại phải biết rằng diệp phàm bây giờ có cấp hai đấu hoàng thực lực linh thức lực cũng rất mạnh dựa theo hắn tính toán coi như là mạnh nhất huyền âm đấu hoàng cũng không thể cẩn thận quan sát chính mình nhưng là bây giờ này một cổ linh thức lại đang dần dần xâm nhập chính mình thức hải cường đại dị thường diệp phàm linh thức căn bản đối với hắn không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp theo cái hướng kia diệp phàm ánh mắt quăng bắn tới nên tiếp đúng là cái kia tuấn tú công tử hai mắt lúc này tuấn tú công tử khuôn mặt bên trên không nguyện chuyển lấy nụ cười thản nhiên có thể làm cho lúc này diệp phàm kinh ngạc chuyện tuyệt đối không nhiều lắm nhưng là cái này tuấn tú công tử tuyệt đối xem như một cái chỉ có một cảm giác cường đại thật sự rất cường đại nếu như không phải muốn thực lực của người này diệp phàm đ o á n chừng sợ rằng đã đến cấp ba đấu hoàng có thể là người là ai vậy này diệp phàm cũng nếm thử cảm thụ một chút hãy cùng huyền âm đấu hoàng đồng dạng diệp phàm linh thức ở trước mặt của hắn không có chút nào hiệu quả đến đó cá nhân trước người liền không cách nào nữa tiến mảy may diệp phàm có chút ảo não như vậy bị người quan sát liền là một loại xỉn đ ụ thực chất bên trong ngạo khí dần dần sôi trào bất đắc gì đây là trên thực lực vấn đề việc gấp không giải quyết được vấn đề đông nhiên ngay tại tuấn tú công tử linh thức lực thẩm thấu đến diệp phàm thức hải trong trước mắt diệp phàm trên c h á n lục mang tinh hào quang chất động kế tiếp diệp phàm thức hải bị một mực vững chắc mà bắt đầu lục mang tinh trong toát ra đã đến một cổ vô cùng bá đạo khí tức rõ ràng đem vẻ này dò xét linh thức lực cũng chắn bên ngoài mặc dù là ngắn ngủn một cái t r ớ c mắt thời gian những người khác nhìn xem diệp phàm diệp phàm là nhìn xem tuấn tú công tử tuấn tú công tử cũng là đang nhìn diệ bởi vậy tất cả mọi người hiểu hai người này chỉ sợ là tại đỏ sức linh tức h lực thế nhưng mà ngắn ngủn trong tích tắc thời gian hai người biểu lộ đã xảy ra trời long đất lở biến hóa cảm nhận được chính mình thức hại ở trong xuất hiện cường đại linh tức h lực diệp phàm trong nội tâm sảng khoái vô cùng hắn biết rõ này nhất định là cái kia thần bí l a o g i ả hấp hối cho mình không nghĩ tới rõ ràng mạnh mẽ như vậy chẳng qua hắn cũng có chút buồn b ự c bởi vì cổ lực lượng này không bị khống chế của hắn giống như là cổ lực lượng này cảm thấy uy hiếp tự hành cứu hộ đồng dạng nếu không diệp phàm bây giờ thật muốn khống chế cổ lực lượng này đem vẻ này phiền lòng linh thức lực điểm màu sắc nhìn xem mọi người kinh ngạc là bọn hắn rõ ràng trông thấy từ khi tiến đến chính là sắc mặt bình thản khoe môi miết lên nhàn nhạt nụ cười tuấn tú công tử lúc này rõ ràng bắt đầu có chút nhăn lại cái kia một đôi mày kiếm hơn nữa sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi trong cặp mắt lóng lánh ra kỳ quái h à o quang mấy hơi về sau tuấn tú công tử không công mà lui thu hồi chính mình linh thức diệp phàm cũng không để ý tới nữa hắn lần nữa đi về phía trước vài bước giống như là đã đến nhà mình đồng dạng tìm một chỗ ngồi liền ngồi xuống vốn là cảm giác, giác.、Like, h nhìn, nhìn ế tiểu thẻ bạch hai cái này người kỳ quái là người nào tới một mức độ nào đó tại có chút thời điểm tiểu bạch cảm giác là mạnh hơn so với diệp phàm diệp phàm hoài nghi này hai người làm không tốt cũng là cái kia thượng cổ uy luân hứng thú nhưng là diệp p h ạ m không cách nào quan sát chỉ có thể tâm ngữ hỏi tiểu bạch diệp p h ạ m linh thức lực còn không thể quan sát tiểu bạch linh thức lực tự nhiên cũng không nên dùng chẳng qua với tư cách hung thú thông qua khí tức cũng là có thể nhìn xem đến một hai bất quá bây giờ tiểu bạch cũng là hai hàng lông mày chăm chú nhăn lại đã nghe được câu hỏi của diệp p h ạ m tiểu bạch trả lời đại ca hai người kia thực lực rất mạnh bất quá bọn hắn tại cố ý che giấu hơn nữa hết sức coi chừng ta cũng cảm giác cũng không được gì về phần là người vẫn là hung thú không biết đ ư diệp phàm trong nội tâm bao nhiêu có chút thất vọng bất quá bây giờ cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ha ha đế tôn có thể đã bắt đầu d i ệ p pham trên mặt lộ ra vui cười đảo khách thành chủ nói thật giống như trong tay của hắn cũng có cuộn giấy đồng dạng cục diện trong lúc nhất thời trở nên rất thú vị mọi người hết sức không hiểu này m a o đầu tiểu tử rốt cuộc là làm gì vậy ở chỗ này giống như là cái đại gia đồng dạng chẳng qua người uy luân bây giờ không dám nói lời nào tỉnh thượng vinh hẳn g cũng phát hiện tuấn tu công tử dị thường vụ trộm thông qua chỉ môi hắn có phương thức cũng sẽ câu thông nhưng mà tuấn t u công tử cho đáp án của hắn cũng là một cái người này rất thần bí tốt nhất tạm thời không muốn tới là địch về phần diệp diệu long diệp phạm dù sao cũng là họ diệp hơn nữa bây giờ có thể hay không trở lại diệp ra khó cũng biết cho dù sẽ không hắn cũng là họ diệp tổng không phải là của mình bệnh nhân bởi vậy hắn cũng không tiện mở miệng nói thêm cái gì về phần liêu thiên tể liêu thiên phong liền càng sẽ không nói năm ngày trước bị liêu thiên long duỗi cho một trận bọn hắn bây giờ liền lại không dám nhiều lời nhưng làm ọ i người đến đ ô n đủ vấn đề này không có khả năng như vậy thôi hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn cũng nhìn ra được diệp phàm liền là hướng về phía cái này mà tới nhất thời nửa giờ cũng không có đi ý tứ hơn mười tức thời gian qua đi l i ê u thiên long cười cười hòa h o a n thoáng một phát hào khí hắn đứng lên đi tới giữa đại điện vị trí đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đã đến trên người của hắn nhìn chung quanh một vòng l i ê u thiên long sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc rồi sau đó một tay lắc lư tại trong tay của hắn xuất hiện thuộc về hắn cái tia dương không trọn vẹn quận giấy rõ ràng có thể thấy được l i ê u thiên long trong tay tờ giấy này quấn lên mặt tản ra nhàn nhạt lục sắc q u mang lúc này liền kéo tại trong tay của hắn ha ha đã tất cả mọi người đến đông đủ ta xem không bằng bây giờ mà bắt đầu à lão phu liền làm này cái thứ nhất dứt lời liêu thiên long một tay phát lực vận ra một cổ linh khí nâng này một trang giấy quấn chậm rãi lên tới không t r u n g tại ánh mắt của mọi người bên trong cuộn giấy đã đến không trung bày ra ra tất cả mọi người thấy rõ ràng đây là một t r ư ơ n g màu xanh n h ạ t cuộn giấy thế nhưng mà mặt trên lại hai bàn tay trắng một chữ một cái tuyến đều không có không ai sẽ hỏi đây là vì cái gì tại sao phải không có cái gì mọi người đều biết chỉ có năm cuốn sách đồng thời xuất hiện khép lại về sau trong đó cái kia ngũ hành cấm chế mới có thể lẫn nhau triệt tiêu nhưng mà không có cấm chế cuộn giấy mới có thể hiện ra trong đó nội dung lúc này liêu thiên long không mở ra đầu người k h á c liền không có gì tốt do dự ha ha t ố t phong nam vương quả nhiên hào sảng lão phu ta sẽ tới làm này thứ hai nói chuyện chính là tỉnh thượng vinh hằng vừa dứt lời người của hắn đã đến đại điện chính giữa sau một lát một l a m một cho hai cuốn sách cũng chậm rãi lên tới không trung tỉnh thượng vinh hằng cùng liễu thiên long đều lấy ra chính mình cuộn giấy diệp d i ệ u l o n g cùng liêu thiên tề tự nhiên cũng sẽ không tại che giấu huống hồ lúc này trong lòng mọi người rõ ràng cũng không lo lắng nữa những thứ khác đều đang nhìn không c h u n g quận giấy chớ nói có thể hay không đạt được trong đó bà bối đó là có thể đủ mắt thấy giờ khắc này chính là lớn lao cơ duyên về sau theo diệp d i ệ u l o n g cùng liêu thiên tề hai người quận giấy lên tới không c h u n g lúc này không c h u n g đã có năm cái không trọn vẹn quận giấy phân biệt bày bệ r a hồng lam lục cho hoàng năm loại màu sắc đ ố i ứng lấy trong đó kim một thủy hỏa thổ ngũ hành phong ấn vụ vụ đột nhiên năm cuốn sách như là có linh tính đồng dạng như là cảm nhận được cái gì mỗi cuốn sách mặt trên h à o quang cũng bắt đầu dần dần tăng cường cuối cùng đúng là đã đến trói mắt trình độ nhưng mà lúc này chính là lại trướng mắt cũng không còn hơn người nguyện ý nháy truy cập con mắt p h a n k một tiếng vang nhỏ chuyển tới cơ hồ cùng lúc đó này không màu hào quang lập tức bạo liệt ra đến đem tất cả mọi người hai mắt đều tránh nhất thời cái gì cũng nhìn không thấy đây không phải trận không trận mắt vấn đề ánh sáng đã mạnh mẽ đã đến một loại khó tả trình độ tất cả mọi người vội vàng lấy tay xoa nắn lấy ánh mắt của mình dùng tới tất cả v ố liếng cho dù có tu vi trợ r ú t vừa rồi cái kia một cái c h ư ớ c mắt vẫn là khiến cho bọn hắn cái gì cũng thấy không rõ hào quang bùng lên về sau theo tia sáng dần dần nhặt lại tầm mắt của mọi người cũng hồi phục x o n g lúc này không c h u n g lại là một chương hoàn toàn quận giấy hơn nữa mặt trên đã không có nửa điểm v ư n g sáng này xuất hiện bảo đồ cuối cùng phục hồi như cũ quá thần kỳ rốt cuộc là ai đã làm ra như vậy một chương thần kỳ bảo đồ quả nhiên là cao nhân a các ngươi mau nhìn cái kia bảo đồ mặt trên đã xuất hiện đường vân mọi người không muốn loạn ai cũng không cho đi phanh muốn xem ngay tại tại chỗ mọi người đã không tự giác về phía trước bước động bước chân liều thiên tề lập tức kinh hoàng tình huống này xuống vạn nhất muốn là đã ra nhiễu loạn cục diện sẽ một phát không thể văn hồi vì vậy hắn lúc này mới gào to một câu mặc dù rất nhiều người cũng không có đem lúc này liều thiên tề để ở trong mắt nhưng là một câu nói kia vẫn còn có chút tác dụng tâm tình của mọi người thoáng hòa hoãn một ít đều là ngửa đầu cẩn thận nhìn xem không trung bảo đồ bên trên ghi lại hết thảy gắn g đặt tới đem chi hoàn toàn khác trong đầu đương nhiên d i ệ p p h ẳ m đã ở hắn liệt chương ba trăm bảy mươi chín dị tượng đại điện ở trong gần hai mươi người tại bảo đồ tái hiện trong tích tắc đều dựa vào gần đã đến phụ cận ngửa đầu tư ơ n g vọng mỗi người đều đang dụng tâm nhớ đem bảo đồ mặt trên ghi lại nội dung một mực khắc dấu dưới đáy lòng ước chừng chỉ có hơn mười tức thời gian mà thôi mọi người mặc dù đã đem trong đó nội dung một mực nhớ kỹ tuy nhiên lại như trước mang đầu mắt sáng như lúc chăm chú nhìn thật giống như sợ bảo đồ sẽ xuất hiện cái gì biến hóa nhưng mà vừa lúc này lơ lửng trên không trung bảo đồ rõ ràng bắt đầu tí ti vỡ vụn cuối cùng vậy mà vỡ vụn đã đến một phấn trình độ một hồi thanh gió thổi tới hóa thành bột mịn theo gió mà trôi qua này này này đồ đâu này tại sao có thể như vậy trong lúc nhất thời trong đại điện đều là thanh âm như vậy hoàn toàn là kinh ngạc ngoài vô ý thức phát ra ra thanh âm thế nhưng mà lúc này bảo đồ đích thực đã vô ảnh vô tung biến mất mặc dù những người này đều là kiến thức bên bác thế hệ tại nhìn thấy một màn này về sau cũng không khỏi được âm thầm cảm thán thật sự là quá thần kỳ rõ ràng tự hành tiêu hủy thật không biết này bảo đồ là xuất từ gì nhân thủ d i ệ p pham cùng tiểu bạch bọn người cũng là những mày chẳng qua đã tiêu hủy tại tiêu hủy trước khi cũng không có phát sinh cái gì biến hóa như vậy trong đầu bản đồ phải là thật t các ngươi xem các ngươi xem nhìn bên cạnh đúng vào lúc này đại điện bên ngoài đột nhiên trở nên ầm ĩ mà bắt đầu xung đều là kinh hô thanh âm mọi người tự nhiên khó hiểu là xảy ra chuyện gì chia thành riêng phần mình đội ngũ lớn vội vã hướng về đại điện bên ngoài đi ra diệp phàm tốc độ rất nhanh cách cách cửa cũng gần đây bởi vậy, vậy hắn là người thứ nhất đi ra sau khi đi ra diệp phàm đưa mắt nhìn lên trời trong nháy mắt diệp phàm cũng sững sờ ngay tại chỗ không phải là hắn theo từng cái người ra đại điện đưa mắt nhìn qua thương không về sau đều là lộ g i khiếp sợ thần xác lúc này bầu trời năm h ổ vân nghe như ẩn như hiện hào quang vạn đạo màu ngọc bích ngàn đầu không chúng đám mây bị cái kia h à o quang làm nổi bật đặc biệt xinh đẹp tuyệt trần có như là m á n h h ổ nằm núi rừng giống như có như là thần long gia thâm uyên còn có t i ể u thật giống cái kia dương nganh múa vớt ác ma đồng dạng nhiều đó đám mây trông rất sống động nhưng là có một cái điểm giống nhau tại trên người của bọn hắn đều là hất lên tầng một năm hậu vụ y ỉ trời sinh dị tượng tất có tuyệt bảo hiền thế vừa gặp lúc này bảo đồ thần bí biến mất khiến cho trong lòng mọi người nhiệt huyết bành trướng trong lòng của mỗi người đều đang tính toán tại sao có thể như vậy trùng hợp chẳng lẽ này thượng thiên đều có thể cảm ứng được bảo đồ nhạt đ o a mà bảo đồ không hiện ra cũng sẽ không biến mất sự xuất hiện của nó liền ý nghĩa cái kia trong truyền thuyết chư hoàng mộ địa đã giải khai thần bí cái khăn che mặt theo cái kia h à o quang chiếu xạ mà đến phương hướng mọi người thấy đi nơi đó đúng là tây nam phương hướng thậm chí những cao thủ này đã lên tới không trùng càng n g à y càng cao hy vọng có thể trông thấy cái kia h à o quang chuyển ra ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì diệp phàm bọn người cũng không ngoại lệ thậm chí đến cuối cùng bọn hắn đã đến tầng mây đầu trên mượn độ cao ưu thế nhìn lại mọi người chỉ có thể bất đắc di trước quay về mặt đất khoảng chỉ á c sợ rằng rằm trôi trôi đằng vạn dặm bên ngoài. Bởi vậy, bọn hắn căn bản cái gì cũng không này, người lòng đến phương nhưng gian quăng cũng thời gian dần trôi qua gần như gì ở Bởi đều địa đậm kia kia cái mỗi cái xôi, thời thời rồi. bay xa qua, qua vậy, một mà, ảm theo hào thấy. h có Lúc c là mọi người thật không ngờ chính là vốn là đều là cẩn thận từng ly từng tí sợ thế nhân biết rõ bí mật này quá nhiều dù sao ai cũng không biết còn có hay không cao thủ tồn tại phải biết rằng rất nhiều thế lực tuyệt cường người là khinh thường tại đưa thân tại trong phố xá ai cũng không dám nói ở đâu cái danh sơn tiên trong động sẽ không trốn tránh biến thái tồn tại bởi vậy bọn hắn vẫn luôn rất cẩn thận bất đắc di thiên ý c h ê u người này ông trời rõ ràng làm ra động tĩnh lớn như vậy bộ dạng này trảng diện sợ rằng dạ lớn đại lục huyền phong đều xem thấy còn nói gì bí mật bởi vậy tất cả mọi người trong nội tâm hiện tại cũng là lo lắng rất bọn hắn cũng không biết mình cự ly này chưa hoàng mộ địa đến cùng có xa l ắ m không giờ này khắc này dù sao thế nhân chấn động nhưng mà thật sự nếu không hành động sợ rằng hết thệ đều là không vui đế tôn ha ha không có, có chuyện ó c gì lao phu này liền cáo tử chúng ta đi tỉnh thượng vinh hằng một đôi lao mắt đi lòng、vòng. xoay người lại đối với liêu thiên tể nói xong hắn trực tiếp vòng vo trở về rồi lại bước đi nhanh đã đi ra sau lưng như trước đi theo ba cái kia thần bí cao thủ liêu thiên tể vốn là ý định hôm nay là đã diệt cái này lao ra kia thế nhưng mà chớ nói hiện tại hắn thực lực căn bản không đến coi như là có thể làm đến cũng không có này cái tâm tư hắn cũng là ý nghĩ kia nhất định phải mau chóng tìm ở đây đã chậm đã có thể phiền phái đó bởi vậy liêu thiên tề chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không nói thêm gì thậm chí tỉnh thượng vinh hằng đi bóng lưng hắn đều lười được nhìn lên một cái mà là một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ nhìn xem cái kia xa xa ha ha đã như vậy ta cũng cáo tử chúng ta sau này còn gặp lại đi diệp diệu long nhìn thấy tỉnh thượng vinh hằng rời đi trong lòng của hắn cũng hiểu rõ lao ra hỏa này sợ rằng ra cửa mang lên người phải hướng về cái hướng kia xuất phát chính mình cũng không thể chỉ hoãn vì vậy diệp diệu long cũng đã đi ra rời đi những người này lúc này trên đất trống cũng chỉ còn lại có liêu gia tam h u n h đệ cùng diệp phàm mấy người diệp phàm nhữ nhữ mày trong lòng cũng là có chút lo lắng chẳng qua hắn biết rõ thứ này không đơn giản cần nhờ thực lực nhất là này thiên địa trí bảo bất kể là cái gì còn muốn bục lên chút ít vật khí không là của n g ư ơ i ngươi gấp cũng vô dụng giống như là này càn k h ô n đồ diệp phàm dám nói này nhân gian chỉ sợ cũng khó tìm ra so nó tốt hơn b ả o bối nhưng khi ban đầu diệp phàm đạt được nó thời điểm cũng thật sự là kỳ quặc liền sạch như vậy bảy nghìn hơn kím tệ rõ ràng phải có được một kiện bảo bối như vậy cái này không nói là vật khí cái khác tựa hồ cũng thật sự rất khó giải thích ha ha ha diệp huynh đệ ngươi xem này bảo đồ đã hiểu thế ngươi ý định đi con đường nào đâu này l i u thiên long nhìn nhìn diệp phàm rồi sau đó đi tới trước người của hắn sắc mặt hiền lành mà hỏi lão vương ra v ạ n bối thẳng tính thế gian này chỉ sợ cũng không có ai có thể không động tâm đã ta đã biết ta vẫn là có ý định đi đến một chuyến về phần cái gì kia là thiên di bảo ta đoán chừng không có cái kia vận khí đạt được dù sao ta cũng nhàn rỗi vô sự vạn nhất mà vượt một hai kiện hắn bảo bối của hắn cũng liền thỏa mãn diệp pham cười cười trả lời ha ha t ố t đủ sàng khoái bản vương cũng đang chuẩn bị chạy tới tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được diệp diệu long cùng tỉnh thượng vinh hằng sợ rằng đã chuẩn bị xuất phát việc này không nên chậm trễ n g ư ơ i có nguyện ý cùng ta cùng đường liêu thiên long hỏi cùng đường chính đang suy tư l i ê u thiên tể được nghe lời ấy trực tiếp hai hàng lông mày nhăn lại rồi lại đã đến hôm nay nhìn nhìn liêu thiên long về sau lại nhìn xem diệp phạm đại ca này tựa hồ không ổn đâu diệp phạm lạnh lẽo nhìn l i ê u thiên tể liếc trong lòng thật sự là vô cùng m ệ t thị khỏe miệng hết lên khỏe mắt nghiêng qua nghiêng l i ê u thiên tể trong lòng nói ra ha ha không ổn ngươi quá để cao chính ngươi à. lao tử ta còn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua cần nhờ các ngươi với các ngươi cùng đường ngươi cầu ta ta cũng không chịu a ngươi còn ở nơi này khó xử lên nếu như không có phong nam vương ở đây diệp phàm tuyệt đối có thể nói thẳng ra hiện tại hắn có thể không có gì tốt e ngại liêu thiên tể còn cái gì đế tôn đã không có sĩ binh tướng quân còn gọi tướng quân sao húng chi diệp phàm cũng cho tới bây giờ sẽ không sợ qua hắn chẳng qua nghĩ nghĩ phong nam vương diệp phàm người này vẫn là có ơn tất báo dù sao phong nam vương đối với chính mình không tệ lúc này ở trận mình cũng không tốt quá đập mặt mũi dứt khoát hắn liền để ép tháp l ử a giận nhưng mà như c ũ không có con mắt xem liêu thiên tể liếc mà là nhìn về phía liêu thiên long chắp tay cười nói ha ha ha lão vương già h ả o ý của ngươi lòng ta nhận chẳng qua con người của ta gần đây thích độc lai、like, độc vãng hơn nữa còn có chút ít chuyện cần trước xử lý đoán chừng không thể sớm như vậy lên đường bởi vậy hay là t ô i đi n g h e xong diệp phàm mà nói liêu thiên tề tâm đặt ở trong bụng liêu thiên long nhịu n h u mày nhìn xem diệp phàm sau một lát nhẹ gật đầu trầm giọng nói nói như vậy bản vương sẽ không ở lâu tiểu huynh đệ ngươi cần phải cẩn thận một chút cái k i a t ỉ n h thượng vinh hằng ha ha lão vương già ngài cứ yên tâm đi diệp phàm mở miệng cắt ngang trong lòng tầm nghĩ lão vương、già. chính ngươi mới chịu chú ý nhiều hơn mới được là ngươi những minh đệ này tại thời điểm mấu chốt dựa vào không đáng tin bây giờ là bởi vì ngươi thực lực mạnh nhất nếu có một ngày thật sự đụng phải nguy hiểm bọn hắn còn có thể quản ngươi kêu một tiếng đại ca lời này diệp phàm cũng chỉ có thể để ở trong lòng không thể nói ra miệng sau một lát diệp phàm mang theo tiểu bạch cùng ngao anh bọn người cũng rồi rời đi chỉ để lại trong nội viện liêu ra ba người cộng thêm ba cái lao đấu hoảng sắc mặt u buồn rừng ở diệp phàm bối cảnh tốt rồi huyền âm cầu nguyện cựu diệu triệu tập hào nhân thủ mang lên cần thiết vật chúng ta cái này xuất phát Liêu chương ba trăm tám mươi vì sao không có đỉnh thiên đô tại diệp phàm sau khi rời đi không lâu liều thiên tệ bọn người cũng bắt đầu triệu tập nhân thủ những người này đều không có rời khỏi thành long nguyên hơn nữa thực lực đều là tại đấu vương phía trên bởi vậy ngắn ngủn thời gian một nhen nhang Mấy trăm nhưng g ư ờ i đã đến đủ, u y n n h đệ ba g ờ i t h o á kiểm là ạ i một chút, chuẩn bị xuất phát. chuẩn Nhưng bị l cho dù sức hấp dẫn quá lớn nhà này cũng không thể từ bỏ cái thế giới này có thể không đơn giản chỉ có uy luân tộc một cái uy hiếp nếu như không có cao thủ chấn giữ lời nói này thành long nguyên thật sự liền nguy hiểm có thể hay không đạt được bảo vật chưa từng cũng biết đừng có lại bị người bưng hang ổ vậy cũng thì p h i t o á i nhưng là nếu muốn có thể toại trấn thành long nguyên này dù sao cũng là đế quốc hồng vũ hoàng thành bởi vậy thực lực của người này tối thiểu nhất cũng muốn là một đấu hoàng hơn nữa tối thiểu nhất là một cái cấp một đấu hoàng bên trong từng giả thế nhưng mà liêu thiên tể trải qua hỏi thăm chính là không ai nguyện ý lưu lại cựu diệu cầu n g u y ệ t huyền âm ba người cho dù muốn để lại phía dưới hắn cũng không thể khiến không có ba vị này trong lòng của hắn cũng không có ngọn mườn húng chi ba vị này là tuyệt đối sẽ không lưu lại vấn đề này hết sức vào đầu bây giờ liêu thiên tể cũng không có cái loại lầy mệnh lệnh độ mạnh yếu thực lực đã đến cấp một đấu hoàng thời kỳ cuối lại muốn tăng lên nói dễ vậy sao à nhưng mà không đề cập tới thăng thánh mạng liền đem một chút tịch quệ cuối cùng cũng là trung quy hoàng thổ bởi vậy lúc này đây đã là bọn hắn khát vọng nhất cơ hội nhị ca ta xem chúng ta liền được ăn cả ngã về không được rồi không thành công tiện thành nhân ngươi suy nghĩ một chút cho dù chết mệnh phía dưới ai giữ lại chờ chúng ta sau khi rời khỏi hắn cũng chưa chừng sẽ bị vụn trộm tiến về trước tới lúc đó ngược lại càng thêm bất lợi liêu thiên phong trong nội tâm cũng rất sốt ruột nhìn thấy liêu thiên tể cầm bất định chủ ý lúc này mới tiến lên k h u y ê n nhủ liêu thiên tề nhìn nhìn liêu thiên phong rồi lại quay đầu lại nhìn nhìn vàng son lộng lấy long nguyên điện nhăn lại này s o n g hoa dâm lông mày dài khoe miệng có chút run run nhưng như cũng không có lấy định chủ ý sau một lát hắn đem ánh mắt nhìn về phía đại ca liêu thiên long tại nhìn thấy liêu thiên long cũng nhẹ gật đầu về sau liêu thiên tể lúc này mới cắn răng hắn biết rõ liêu thiên phong nói đều là đối với tại loại này sức hấp dẫn trước mặt ai còn có thể nghe chính mình hay sao vì vậy thoáng sửa sang lại thoáng một phát mấy trăm người đội ngũ lớn cứ như vậy hướng về tây nam phương hướng tiến đến đều là thực lực cao cửa người hoàn toàn đều có thể ngự không mà đi bởi vậy không cần đi cửa gì đ ỉ n h trực tiếp phi là được đã đến không trung dần dần cách xa long nguyên điện thời điểm liêu, thiên vẫn không quên quay đầu, liêu luyến nhìn xem này tòa tượng chừng cho vô thượng quyền lợi đại điện diệp phàm nói đúng không x u ấ t ruột loại chuyện này sao lại bị không vội chẳng qua hắn cũng không có quá lô mãng mà là mang theo tiểu bạch bọn người trước quay về chỗ ở về sau diệp phàm t ạ i theo túi không gian ở bên trong huyễn ra một trang giấy cuốn rồi sau đó đem trong đầu khắc cái kia phó bản đồ phù hiện tại quận giấy mặt trên không dùng bao lâu một bộ bản đồ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người mọi người trong đầu cũng có nhưng là thế nào nói cũng không có rõ ràng bày ở trước mắt mà tới rõ ràng bản đồ này tốt kỹ càng thật sự là thần kỳ thật không biết này bảo đồ là ai sáng tạo sợ rằng này vị cao nhân đã đối với cái này đại lục huyền phong rõ như lòng bàn tay đại ca ngươi xem những này hiểm địa ngay cả ta đều chưa nghe nói qua tiểu bạch kinh ngạc nhìn trước mặt bản đồ trên b à n m à y kiếm nhũ chặt trong hai mắt tràn đầy kinh hại ánh mắt trong miệng thầm nói đâu chỉ là tiểu bạch diệp phàm trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ bản đồ mặc dù không lớn nhưng là d ậ m d ạ p chẳng c h ị t vẽ hết sức kỹ cảng mà ngay cả cái k i a thế nhân căn bản không biết đảo bản long đều kỹ cảng ghi lại ở phía trên nếu không như thế mà ngay cả đảo bản long mặt trên nhất phương bắc chính là cái tia thần bí quỷ dị sơn mạch kính bích rõ ràng đều có này long tộc nơi đóng quân diệp p h ạ m tin tưởng người biết tuyệt đối không có mấy cái có thể đi vào người tựa hồ cũng chưa nghe nói qua cái kia phía ngoài hộ đảo đại trận thế nhưng mà l o n g tộc thượng cổ bí pháp người bình thường có thể nào nhẹ n h o g thông qua nhưng mà diệp p h ạ m trong nội tâm đã có đo lường được có thể vẽ này b ứ c bản đầu người sợ rằng chỉ có cái kia thần bí lao giả thì ra là cái kia gọi là ngạo hồn lao giả mặc dù biết diệp p h ạ m cũng không khỏi cảm thấy rung động cái kia một mảnh dài hẹp dòng sông một mảnh dài hẹp sân mạch còn có một cái thành trì thậm chí ở nơi nào sẽ có đủ loại d ạ n hiểm đ i ệ những cái kia hiểm trong đất có như thế nào tồn tại trên bản đồ ghi lại r à n h mạch nhưng mà toàn bộ bản đồ trên đại thể hay vẫn là màu nâu xám ngoài ra tìm mấy phần diệp phàm nhưng không có phát hiện cái gọi là chư hoàng mộ địa chữ nhi hắn đem bản đồ nhìn một lần lại một lần thật là không có một điểm dấu vết đều không có đại ca này sao lại thế này bản đồ có phải hay không là giả dối chúng ta bị lừa rồi tiểu bạch nhữ mày hỏi t h ầ n sắc có phần có chút khẩn trương không đúng sao lúc ấy chúng ta đều là rõ ràng nhìn xem đ ó a chính là cái này bản đồ a có thể là thế nào biết cái gì cũng không có ngao anh sắc mặt cũng hiện ra vô cùng n g h i hoặc hai mắt c h ầ m c h ầ m vào bản đồ trong miệng thì thầm lấy cái gì phá địa đồ chúng ta nhất định là bị lừa rồi ngao niệm tính tình vội vàng sao động nhìn thấy trên bản đồ căn bản cái gì cũng không có chật tức giận hô một chương màu son cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu d i ệ p phàm trong lòng cũng là một trăm dấu chấm hỏi ba nếu nói là là bị lừa rồi giả dối này tựa hồ không có khả năng lúc ấy thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy hơn nữa nhìn cái k i a năm cái không trọn vẹn cuộn giấy giao hòa thời điểm bộ dạng còn có ngày đó sinh dị tượng đây tuyệt đối không phải giả dối hơn nữa cái này cũng đã chứng minh chư hoàng mộ địa tuyệt đối là tồn tại hơn nữa thực lực của mình tại trong những người này tuyệt đối không kém không ai có thể cường hành đối với chính mình linh thức ấn ký tiến hành cải biến mà không bị chính mình phát hiện chính là cái thần bí uy luân tuấn tu công tử cũng không thể dùng bởi vậy bản đồ thật sự có thể thật sự vì cái gì lại không có chút nào về chư hoàng mộ địa ghi lại d i ệ p pha một đôi mày kiếm đã ngưng tụ thành đoàn một tay chống cái cằm tay kia nâng tụi t r ỏ đầu có chút như nghiêng, nghiêng dừng ở trước mặt bản đồ trong miệm thỉnh thoảng phát ra h í khà zz nhân sinh cuộc sống hiện nhiên là chẳng có chút nào đầu mối thế nhưng mà vừa lúc đó tiểu kim thần sắc cũng rất nghi hoặc liền tại địa đồ xuất hiện thời điểm tiểu kim biểu lộ cũng đã như vậy mọi người lời nói hắn đều nghe lọt vào trong hai thế nhưng mà hắn cũng không có để ý chính là ở đằng kia nghĩ đến chuyện của mình ngẫu nhiên thoáng nhìn diệp phàm phát hiện tiểu kim dị thường đây là rất không bình thường dựa vào tiểu kim tính cách cái đó một lần có chuyện gì không phải hắn tranh chấp tức lời nhưng là hôm nay như thế nào ngược lại thâm trầm đi lên chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì diệp phàm trong lòng khé động c h ậ t dừng ở tiểu kim hỏi tiểu kim ngươi tại sao không nói chuyện bản đồ này có cái gì không đúng địa phương sao diệp phàm đặt câu hỏi tiểu bạch bọn người cũng nhìn về phía tiểu kim tại nhìn thấy tiểu kim biểu lộ lúc bọn hắn cũng rất nghi hoặc không có nghĩ đến cái này bất hảo tiểu kim rõ ràng cũng sẽ phát sầu này lông mi nhăn còn coi như được sơ sơ tiểu kim nhìn nhìn diệp phàm hơi do dự thoáng một phát rồi mới lên tiếng đại ca à bản đồ này ghi lại tương đương kỹ cảng mà ngay cả một ít rất nhỏ địa phương đều ghi lại thế nhưng mà thế nhưng mà trong lúc này làm sao lại không có đỉnh thiên đô à lời vừa nói ra diệp phàm lập tức trong đầu linh quang l o ạ lên này đỉnh thiên đô thế nhưng mà thiên hạ đệ nhất cao điểm che trời trong m â y diệp phàm là biết rõ vị trí của nó nếu như dựa theo trên bản đồ mà nói nên tại địa đồ nhất góc tây nam diệp phàm ánh mắt lập tức mang tới đích thực giống như là tiểu kim nói như vậy đích thực không có đỉnh thiên đô ghi lại nếu không như thế tại nguyên vốn phải là đỉnh thiên đô trên vị trí rõ ràng không có cái gì lại là trống g i ố n g như thế nào không có cái gì tiểu bạch bọn người cũng phát hiện dị thường kinh ngạc hỏi đúng vậy à không đúng đã bản đồ có thể làm được như thế kỹ càng không có lý do gì sẽ rơi xuống này nhất không nên rơi xuống đỉnh thiên đô a n g a o anh cũng nói diệp phàm không để ý đến mọi người kinh ngạc trong đầu của hắn đang tại trải vớt lấy tin tức lúc ấy ngày đó sinh dị tượng chính là theo cái phương hướng này mà tới có đã không không đã có bản đồ này ghi lại cơ hồ toàn bộ đại lục h ư n g vũ hơn nữa cẩn thận đã đến trình độ này bây giờ sở ghi lại tất cả cũng không có chư hoàng mộ địa đây cũng chính là nói chư hoàng mộ địa không tại những địa phương kia duy độc đồng nhất khối nhỏ khu vực không có cái gì nhưng mà không có nhưng lại hoàn toàn đã chứng minh này chư hoàng mộ địa ở chỗ này nghĩ tới đây diệp phàm khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía tiểu kim mặt mũi tràn đầy mừng rỡ lúc này đây thật là may mắn mà tiểu kim có thể là tiểu kim vì cái gì có thể phát hiện nơi này dị thường đâu này tiểu kim tuyệt đối không thể so với những người khác mạnh mẽ mấy thứ gì đó hắn vì cái gì sẽ bị chú ý tới nơi này nguyên nhân rất đơn giản diệp phàm là hiểu rõ đơn giản là tiểu kim với tư cách chim quý hiếm nhất tộc thượng vị h u n g thú hắn bổn nguyên ở này đ ỉ n h t i ê n đô tiểu kim là cái kia chim uy hiếm nhất tộc người mạnh nhất kim sĩ thần điêu bảng chi huyết mạch mà này kim sĩ thần điêu chính là cư trú tại thiên đô trên đỉnh thậm chí lúc ấy tiểu kim đang bị chồn m è o minh linh lực ăn mòn thời điểm còn đi qua đỉnh thiên đô tìm kiếm kim sĩ thần điêu tương trợ bởi vậy tại địa đồ mở ra trong tích tắc tiểu kim cái thứ nhất cử động chính là tìm kiếm cái kia đỉnh thiên đô chỗ thật giống như ngao anh ngao tư ngao niệm ba người ý nghĩ đầu tiên là tìm kiếm đảo bản long một cái đạo lý cũng chính bởi vì vậy tiểu kim mới có thể phát hiện cái này dị thường chương ba trăm tám mươi mốt nhà nói đến chính là có chút t r ư n g hợp nếu không phải tiểu kim nguyên nhân cái này bản đồ thật đúng là có chút ít làm cho người ta khó hiểu nếu như phỏng đoán không thấu mà nói thật sự có lẽ cảm giác được này chính là một cái âm mưu bởi kế cái gì chưa hoàn g mộ địa sợ rằng cho là hắn là không tồn tại cũng có khả năng diệp phàm nụ cười giả tạo nhìn xem tiểu kim tiểu kim cũng không biết diệp phàm suy nghĩ cái gì hắn chính là cảm giác trên bản đồ này vì cái gì sẽ không có đỉnh thiên đô bởi vậy có chút nghi hoặc mà thôi ý nghĩ của hắn cũng không có diệp phàm nhiều như vậy lúc này nhìn thấy diệp phàm loại vẻ mặt này nhìn qua tiểu kim cảm giác toàn thân tóc gáy đều có chút trồng cây、chối. bước chân thử e o bản bây bây phải giản, giản năng hướng dần dần, không phải là tiểu kim, người khác cũng này Nhưng tình đơn đúng mang. Vấn này không nhìn đơn như giờ gì. giờ giúp khác chút khó hiểu,、diệp、Phạm Phạm thật thoạt h về vẽ vậy. đề sau Tiểu Tiểu tuyệt Diệp Diệp Kim, Kim đại đối là là là mà, mặt tâm rất có có có ý nghĩ thoáng một phát diệp phàm cũng nhìn không ra bản đồ này h u y ề n cơ ở đâu những thứ khác những người kia cái gì liêu thiên tể liêu thiên long còn có cái kia tỉnh thượng vinh hằng diệp diệu long v v những người này đi đâu ở bên trong có thể nhìn xem đến trong đó bí mật mặc dù bởi vì trời sinh dị tượng bọn họ cũng đều biết này chứ hoàng mộ địa chỉ sợ sẽ là tại đại lục tây nam phương hướng chẳng qua lời tuy nhưng nói như vậy tây nam phương hướng có thể đại biểu cái gì cái kia cũng lớn đi sốt ruột sốt ruột có làm được cái gì đi sớm thì có ích lợi gì dựa theo diệp p h ạ m đ o á n g trừng coi như là đến chỗ đó không có cái một năm nửa năm chỉ sợ là căn bản tìm không thấy nghĩ tới đây diệp p h ạ m trong nội tâm cũng có ngọn mườn ha ha tiểu kim huynh đệ lúc này đây ngươi thế nhưng mà lập công các ngươi tới mớn trên bản đồ này ở đâu đều có đánh dấu vì cái gì liền chỉ cần không có đỉnh tiên đô này về sau diệp phàm đem phân tích của mình cho mọi người nói ra mọi người nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ hoàng chim lúc này đây biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm ha ha ngao niệm đối với tiểu kim chuyên trúc xưng hô chính là hoàng chim chẳng qua lúc này đây ngao niệm ít có đối với tiểu kim hiện ra vui vẻ tiểu bạch bọn người cũng là nhìn xem tiểu kim cười cười tiểu kim thì l à như ở trong n g m n g mới tỉnh đồng dạng cái k i ê u biểu lộ rất mờ mịt t h ầ m n g h ị trong lòng hả là ta sao ha ha là ta đã tìm được tiểu kim thỏ tay phóng lên đỉnh đầu gãi gãi đầu trên mặt lộ ra ngây ngốc cười đợi cho ngao niệm tán dương về sau tiểu kim ưỡng ngực trên mặt hiện ra t i ê u ngạo c h i s ắ c p h í t lấy ngao niệm nói hắc hắc không nên xem thường ta bản lãnh của ta ngươi còn không biết đen thui nói ngươi đẹp ngươi thật đúng là cầm chính ngươi coi là gì nữa à muốn hay không n ư ớ n g nướng dứt lời ngao niệm trong tay lập tức xuất hiện một quả tích lũy di chuyển hòa cầu đừng đừng bà cô ta đây không phải là hay nói dỡn thế này ta đây tám lạng nửa cân ngươi còn không biết ta ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua a ha, ha ha ha ha mọi người nhìn thấy vừa rồi còn hăng hái tiểu kim bị nao niệm như vậy giật mình rõ ràng tại đây bộ dạng lập tức phá lên cười trong phòng rào r ạ t này sinh một mảnh không khí vui mừng tường hòa khí tức nao niệm tự nhiên không sẽ đậu thủ nhìn xem tiểu kim lúc này biểu lộ hắn cũng là cười một tiếng trong tay hỏa cầu cũng dần dần dập tắt mọi người vui thích một thời gian ngắn về sau đợi cho tiếng cười dần dần thu lại thời điểm diệp phạm biểu lộ rồi mới từ về nghiêm túc bây giờ đã đã biết chư hoàn g mộ địa vị trí bước tiếp theo dĩ nhiên là làm u ố n t r ư ớ c thăm dò thoáng một phát này hoàn cảnh bột phía như thế bảo đ i ệ tuyệt đối không phải là, thản bằng Lần đi tuyệt đối là hung hiểm và phần bởi vậy diệp phàm muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị nơi này là cầu khấn thần linh giúp đỡ c h ấ n nơi này là dây núi lưu xuyên nơi này là đỉnh vòng trời nơi này diệp phàm nhìn lên trời đều phong bốn phía địa lý tình huống một bên nhìn xem trong miệng vẫn còn lẩm bẩm người khác đều đang nhìn hắn ai cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm cứ như vậy chờ đợi ở một bên nhìn đến đây diệp phàm cảm thấy không đúng chỗ nào đầu đỉnh vòng trời đỉnh vòng trời danh tự như thế nào như vậy quân thai ở nơi nào đã nghe qua nếu như, như mày diệp phàm suy tư một thời gian ngắn danh tự tuyệt đối là xuất hiện qua thế nhưng mà trong lúc nhất thời chính là nghị không ra đại ca làm sao vậy tiểu bạch nhìn ra diệp p h ạ m lúc này nghi hoặc nhẹ giọng hỏi diệp p h ạ m không có trả lời đang trầm tư chính hắn dựng lên bàn tay thấy vậy tiểu bạch cũng liền không hề hỏi tới đỉnh vòng trời đỉnh vòng trời đúng rồi ta nhớ tới cái này đỉnh vòng trời diệp p h ạ m chính là đã nghe qua chính là ở đằng kia cha con trọng ra trong phòng lúc ấy diệp p h ạ m đang nhìn đến trọng hàm cái loại lầy tuyệt vọng biểu lỗ lúc trong lòng của hắn cũng là vô cùng chỗ sót thế nhưng mà hắn lại không thể lưu không phải là không ớn mà là không thể bởi vậy hắn cứ như vậy nhìn xem trọng hàm thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt song khi lúc hắn cũng nghĩ qua đồng nhất đừng có lẽ chính là chỗ này cả đời vĩnh biệt lúc ấy trọng hàm phụ thân trọng ngụ rõ ràng nói bọn hắn chính là muốn trở lại cái k i a đỉnh vòm trời phía dưới tìm hơn mấy mẫu r u ộ tốt t rồi lại từ nay về sau không dành thế sự cứ như vậy biến mất tại trên thế giới mãi đến khi sống quãng đời còn lại d i ệ p pham thực tại thật không ngờ nay đỉnh vòm trời rõ ràng ở này c h ư hoàn g mộ địa phụ cận mặc dù khoảng cách còn rất xa thế nhưng mà tương đối mà nói tuyệt đối là rất gần chỉ sợ cũng chỉ có cái vài trăm dặm khoảng cách mà thôi vài trăm dặm đối với diệp phạm thực lực mà nói căn bản không dùng được bao nhiêu thời gian có thể đổi tới nghĩ tới đây diệp phạm trong lòng nổi lên trọng hám thân ảnh cái kia dương yêu dị mặt đã sớm thật sâu khắc tại trong lòng của hắn thật sự là thiên ý trêu người chỉ là không biết lúc này đây phải chăng có thể gặp lại nếu như nếu là có hạnh gặp đến chính mình nên làm cái gì bây giờ đại ca ngươi xem một chút nơi này diệp p h ạ m bị tiểu bạch mà nói lôi trở lại suy nghĩ theo tiểu bạch lúc này chỉ dẫn phương hướng nhìn sang huyện ninh hải thật sự là thật không ngờ nay huyện ninh hải rõ ràng cũng khoảng cách đỉnh thiên đ ô như thế gần chỉ có ngàn dặm địa phương trong núi như một ngày trên đời đã ngàn năm phảng phất trong nháy mắt vung lên ở giữa vài năm thời gian cứ như vậy đi qua diệp phàm nhìn thấy lý chỉ huyên cùng dạ trà bọn người cuối cùng thời gian chính là ở đằng kia thành long nguyên bên ngoài bị khô vân khô chúc đấu hoàng đuổi g i ế t thời điểm song khi lúc nói là thường kiến kỳ thật cũng không hẳn vậy vẫn luôn là tại trong nguy hiểm mà ngay cả nói lên một câu lời nói c h i kỷ thời gian đều không có nghĩ đến diệp phàm thật sự có chút ít hoài niệm lý chỉ huyên cùng dạ trà còn có những cái kia đáng yêu h u n h đệ véo chỉ tính toán hình trấn con gái đ ỉ n h nhi cũng nên năm sáu tuổi hẳn là tiểu cô nương cũng không biết tiểu nha đầu này lớn lên cái dặn gì g chính hắn một dượng còn không có nhìn thấy qua đâu rồi còn có cái kia sở nhân cũng không biết hiện tại thế nào chính mình thế nhưng mà đã tìm được mạng đà la hoa đã có này mạng đà la hoa sở nhân là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu diệp phàm thậm chí đã nghĩ tới sở nhân khôi phục về sau cái loại nầy vui sướng biểu lộ đây mới là diệp phàm muốn nhất thấy thanh long nguyên có lẽ chúng ta duyên phận liền đến nơi đây ta cũng là nên trở về đến bên cạnh bọn họ lúc sau chỉ u y ê n già c h hình trấn sở nhân các ngươi cũng phải sao tiêu tuấn huynh đệ đại ca xin lỗi ngươi ngươi vì đại ca đã chết thế nhưng mà đại ca liền cho ngươi đốt bên trên một ít tiền giấy đều không có làm được nghĩ tới đây diệp phàm tâm trạng có chút h ạ trên mặt lộ ra tí ti sầu khổ đại ca ngươi làm sao vậy tiểu bạch cảm nhận được diệp phàm lúc này tâm tình hỏi à ha ha không có gì tốt rồi bây giờ chúng ta đã, đã biết chư hoàng mộ địa chỗ đúng lúc là phải đi qua huyện ninh hải ta số lượng bọn hắn cũng không thể nhanh như vậy phát hiện bản đồ bí mật ha ha chúng ta cũng nên về thăm nhà một chút diệp phàm một lần nữa tỉnh lại thoáng một phát nhìn nhìn mọi người nói tiểu bạch hiểu rõ diệp phàm nói chuyện ý tứ nhẹ gật đầu trên mặt cũng có chút hướng tới t h ầ n sắc dù sao tiếp xúc không ít thời gian cảm tình vẫn có chút hơn nữa tiểu bạch biết rõ những người này đều là đại ca trí thân như vậy cũng chính là mình trí thân ngao tư cũng hiểu được lúc ấy chính là nàng tiễn đưa những người này trở về tới huyện linh hải thế nhưng mà ngao niệm cùng tiểu kim còn có ngao anh liền như lọt vào trong x ư ơ n g mù sờ không rõ đầu óc ba người nhìn lẫn nhau cuối cùng đều là mặt mũi tràn đầy không hiệu thân sắc đại ca chúng ta đây là muốn nhìn ai ạ xem ngươi nói u buồn như vậy tiểu kim tiến đến diệp phàm phụ cận hỏi diệp phàm quay đầu nhìn tiểu kim nghi hoặc hai mắt hắn cười cười nói ha ha ta đi mang ngươi trông thấy đại tẩu của ngươi ngươi không phải nhìn thấy qua sao ách tiểu kim bị diệp phàm cho nói ngây người một lúc rồi sau đó khuôn mặt cũng không có vui vẻ cái này đại tẩu đến nay còn ký ức h a y còn mới mẻ cũng không biết làm sao vậy có lẽ là trong nội tâm đã co bóng mở vừa nhắc tới vị này đại tẩu tiểu kim sẽ bị không tự giác nhớ tới một cốc kia rồi lại hắn sẽ bị theo bản năng sờ sờ cái mông của mình đi gặp đại tẩu a tiểu kim trầm dai nói ha ha đúng vậy à làm sao vậy không muốn d i ệ p pham cười hỏi chưa không có đại tàu tốt đại tàu xinh đẹp tiểu kim cũng không biết nên nói cái gì dứt khoát là ở chỗ này bắt đầu dừng lại một trầu loạn khoa trường、ừ. về phần trong nội tâm nghĩ như thế nào người khác cũng liền chưa từng có thể biết cái gì đại tàu n h ị tẩu nào anh có thể là hoàn toàn không biết chẳng qua hắn cũng lời ư hỏi nghĩ đến nhất định là trước khi bỏ lỡ mấy thứ gì đó trong tức tả hữu thời gian về sau d i ệ p pham rồi mới hướng lấy mọi người nói mọi người chuẩn bị một chút ta chúng ta này liền rời đi thành long n g uyên nơi này đã không có bất luận cái gì dừng lại ý nghĩa chúng ta về nhà ra đây là một cái vui mừng chữ nhi mỗi người bất luận là thú hay người đang nghe hắn thời điểm đều theo trong đáy lòng sinh ra một loại lòng trung thành ngao niệm ngao tư ngao anh sẽ tự động nghĩ đến đảo bàn long tiểu kim cũng sẽ nhớ tới đỉnh thiên đô về phần tiểu bạch cùng diệp phẳng bọn hắn cũng là có chính mình vốn là r a c h ẳ n g qua v ạ năm n đảo mắt ung dung qua cái kia hết thể đã không tồn tại nữa bây giờ huyện linh hải chính là nhà của bọn họ chương ba trăm tám mươi hai thần văn ân đối với bọn hắn mà nói cái gọi là thu thập không có ý nghĩa gì diệp phàm nói như vậy thì ra là nói cho mọi người muốn đi mà thôi nhìn thấy tất cả mọi người chuẩn bị kỹ c ả g diệp phàm dẫn đầu ra gian phòng nhìn xem tây nam phương hướng bầu trời diệp phàm trong mắt l o e ra kiên định thần s á c các linh đệ chúng ta đi dứt lời diệp phàm hai chân phát lực thân thể cứ như vậy lằng không dựng lên một mực lên tới trong mây trong sương m g ủ thậm chí tại bên cạnh của hắn còn có cái kêu bay lượn hứng tiểu bạch bọn người cũng là đi theo mai cho đến diệp phàm bên người như thế như vậy một đoàn người hướng về tây nam phương hướng mau chóng đuổi theo xa xa trăm triệu dặm trở về nhà tâm giống như mũi tên diệp phàm trong lòng n g h ĩ niệm tốc độ cũng đã rất nhanh thêm với hiện đang lúc mọi người tu vị đều rất mạnh cũng không cần như thế nào nghỉ ngơi như vậy dưới đường đi đến này trăm triệu dặm xa lộ trình cũng cũng không phải là rất xa ước chừng hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian diệp phàm đám người đã đã đến thành nạp vân lơ lửng tại trên không trung diệp phàm xuyên qua tầng tầng mây mù nhìn về phía mặt đất xem đến lúc này thành nạp vân trong đầu của hắn hiện lên lúc trước phát sinh đủ loại cũng không biết lúc này thành nạp vân đã không có nạp vân đấu vương là dạng gì cảnh tượng diệp phàm toát ra một cái ý nghĩ này trọng hàm cùng trọng ngụ có thể hay không trở về đến nơi này vì vậy diệp phàm khiến cho tiểu bạch mang theo mọi người đến cách đó không xa một ngọn núi đỉnh nghỉ ngơi một lát chính hắn hướng phía dưới bay đi các ngươi xem các ngươi xem thiên thượng cư nhưng có người hắn ở đây phi hắn thật sự tại phi à các ngươi có biết không có nghe nói hay không đấu sư thực lực căn bản là làm không được đúng vậy à quá đẹp trai xuất sắc ai vậy thực lực nhất định rất mạnh sợ rằng cùng thành chủ cũng tương xứng không tốt có cao nhân tới mọi người làm tốt đề phòng ta đi bẩm báo thành chủ diệp p h a r m cũng không còn chuẩn bị quá vô danh cũng không có cái này cần thiết hắn chỉ là muốn nhìn xem trọng hàm có phải hay không trở về đến nơi này mặc dù hai cha con nàng là nói như vậy thế nhưng mà chưa hẳn không thể trên đường cải biến chú ý nơi này dù sao cũng là nhà của bọn hắn về tới đây là rất có thể chẳng qua thì ra là nhìn xem liền đi mà thôi coi như là bị người phát hiện lại có thể thế nào bởi vậy diệp p h a r m lúc này mới trực tiếp chậm rãi hạ thấp lấy độ cao nhưng mà khoảng cách càng thấp người phía dưới liền thấy càng rõ ràng bởi vậy lúc này trên mặt đất những người này đều rất khiếp sợ bởi vì bọn họ chính là tại đây thành nạp vân phụ cận cuộc sống có thể nhìn thấy cao thủ không nhiều lắm đối với bọn hắn mà nói có thể phi hành trên không chúng quả thực chính là một cái mộng tưởng mà ngay cả bọn hắn lúc này thành chủ thành nạp vân cũng không quá đáng chính là một cái cấp ba đ ấ u sư mà thôi sợ rằng thành này ở bên trong thì ra là chỉ có hắn có thể ngự không phi hành thật không ngờ chính là bởi vì bây giờ đế quốc hồng vũ dị thường hỗn loạn cho nên đối với phía dưới này thành trấn quản hạt cũng sẽ không có cái gì kết cấu bởi vậy rất nhiều thành chỉ cơ bản đều là từng người tự chiến nhưng mà lúc này diệm phạm rõ ràng xuất hiện ở không trung cái này đối với thành nạp vân quân coi giữ cấu thành uy hiếp diệp phàm cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy một khúc nhạc định người nào gần chút nữa chúng ta liền không khắc ký dừng lại tới nữa chúng ta muốn bắn tên trên mặt đất đã bắt đầu tụ tập một ít ăn mặc quân phục cao thủ cao thủ tại mấy năm trước diệp phàm trong mắt có lẽ coi như là nhưng là lúc này trong những người này mà ngay cả cấp thiên đấu sĩ cũng không nhiều diệp phàm thật sự là vừa bực mình vừa b u ồ n cười có chút bướng bình chính hắn chẳng những không co i dừng lại ngược lại tiếp tục hướng về mặt đất tới gần quân coi giữ nhìn thấy diệp phàm dần dần tới gần lúc này khoảng cách đã tại công kích của bọn hắn trong phạm vi người cầm đầu là một cái đấu sư cấp bậc cao thủ hắn hai hàng lông mày một lợp khuôn mặt s ắ c khí đ ỗ n g nhiên hô giết cho ta một tiếng gào to hơn trăm người ngay ngắn hướng kích phát đấu khí tới trong tay bảo khí bên trên rồi lại kích phát bảo khí hướng về d i ệ p phàm giết tới khí thế rộng rãi có chút đồ sộ đủ mọi màu sắc hảo quang chiếu dọi bầu trời rực rỡ tươi đẹp nhiều màu d i ệ p phàm cười cười không có bất kỳ động tác gì mặc cho những cái tia bảo khí đậm nệm tại trên người của mình h ắ n hộ thể đấu khí làm sao có thể bị những này bảo khí làm bị thương cứ như vậy diệp phàm tại trong mắt mọi người giống như là thiên thần giống như tiếp tục hạ lạc, hạ xuống. Thân ảnh của hắn trực tiếp đã rơi vào những cái kia quân coi giữ chính giữa, mà những người này nhìn xem trong tay những này bảo khí, trên cơ bản chỉ cần là đánh c h ú n g vào diệp phàm bảo khí, hiện đang không có một kiện là hoàn hảo không tổn hao gì, bảo khí đối với bọn hắn mà nói liền là sinh mệnh, nhìn mình bảo khí như thế, bọn hắn cảm giác được lớn lao t i ế t hận. các ngươi bỏ đi, ta không có ác ý, làm xong việc ta liền đi. Diệp phàm lạnh giọng nói ra. Ha ha, khẩu khí thật lớn, gián tại ta thành nạp vân bên trong g ư ơ n g ai. Thành chủ đã đến. thành chủ đã đến theo một tiếng gào to mọi người nhao nhao hướng về thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại thấy rõ người tới về sau trên mặt của mọi người đều là lộ ra hy vọng hào quang diệp pham níu nhữ mày nhìn sang người tới rõ ràng cũng là ngự không mà đi hơn nữa quanh thân đều bị tần một nhàn nhạt, nhạt ngân quang bao phủ diệp pham cười cười trong lòng tầm h nghĩ ha ha thành chủ này theo so nạp vân đấu vương thế nhưng mà k é m xa hơn nữa nhìn bộ dáng còn là một thích khoe khoang thành chủ cao thủ chân chính đều là thâm tàng bất lộ thế nhưng mà vị này hiển nhiên sợ người khác không biết hắn mạnh bao nhiêu đồng dạng nhưng mà loại người này nhất dễ đối phó t h ế vậy diệp phàm trong lòng cũng rất có cảm xúc điều này hiển nhiên đã chứng minh vĩ mô đế quốc thật sự đã suy giảm tới nguyên khí liền liền một cái cấp ba đấu sư rõ ràng có thể trở thành đứng đầu một thành suy tư trong lúc đó người kia đã đến phụ cận nói đến người này tại thành nạp vân coi như là một cái thật tốt thành chủ diệp phàm quan sát đến những cái kia người xem náo nhiệt bọn hắn tại nhìn thấy này vị thành chủ thời điểm biểu hiện ra ngoài cũng không phải sợ hãi ngược lại có chút mừng rỡ cái này ý nghĩa này vị thành chủ hiển nhiên đã trở thành trong lòng bọn hắn trụ cột cũng chính bởi vì vậy diệp phàm sát khí cũng thời gian dần trôi qua phai nhạt nếu như người này là một cái tội ác t ẩ y trời người diệp phàm tuyệt đối liền thuận tay đã diệt trong lúc suy tư thanh chủ đã đến diệp phàm phụ cận đã đến chỗ gần thanh chủ viễn ra bảo khí trường kiếm nhưng mà vừa muốn động thủ nét mặt của hắn ngưng trệ ở trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc hơn nữa còn có một chút mê mang sau một lát thanh chủ đi về phía trước hai bước hỏi n g ư ờ i là n g ư ờ i là ha ha thanh chủ đại nhân ta là diệp phàm diệp phàm diệp phàm cái tên này vào lúc này đế quốc hồng vũ bên trong theo u y ệ t đối k ô n g tua một tiếng thanh thúy tiếng vang chuyển tới biểu lộ một số gần như tại ngốc trệ trong tay thành chủ bảo khí rõ ràng điệu rơi rơi trên mặt đất phát ra len ken tiếng vang hơn nữa người của hắn cũng là q u ỷ trên mặt đất đấu hoàng đấu đấu hoàng diệp phàm ngươi thật là diệp phàm tiểu nhân có mắt như m ù các ngươi đều nhìn xem làm cái gì vị này chính là cái diệp phàm a quỳ xuống a đứng n g ố c ở đó làm gì thanh chủ vội vàng đối với bên người mọi người hô đấu đấu hoàng diệp phàm h ắ n h ắ n chính là cái diệp phàm quỳ quỳ những người này như thế diệp phàm ngược lại cảm giác có chút không có ý tứ vung tay lên một đạo bàng bạc khí kình vùng phát ra không chỉ có đem thành chủ cứng gian kéo những người còn lại muốn quỷ cung quỷ nằm không nổi nữa kế tiếp chính là toàn thành o a n h động thấy vậy diệp p h ạ m cũng có chút buồn b ự c đây là hắn nhất không muốn gặp lại như vậy nơi rất nhiều người đều ham học hỏi như khác nhưng là diệp p h ạ m là hết sức khó chịu vì vậy nắm chặt thời gian diệp p h ạ m hỏi tham t r a con trọng ra có chưa có trở về qua về sau thành chủ cáo chi tình hình cụ thể và tỉ mỉ chính là đã trở lại chẳng qua sau khi trở về chỉ là đem trọng thần mang đi rồi lại cũng không biết đi về phía lúc này người nơi này là càng tụ càng nhiều hơn nữa đều là chỉ trỏ về phần nói cái gì đó đã không nên nhiều giới thiệu diệp phàm cũng không có tâm tư lại dừng lại lần nữa bay lên không biến mất tại cái kia một đôi hâm mộ sùng bái trong ánh mắt trước khi đi diệp phàm đem chính mình trước kia đạt được chiến lợi phẩm giải ra một ít tiện tay huy sái lại đã thành t h ầ n ban â n diệp phàm đồ vật nào có đồ bỏ đi hắn giết người nào có bình thường nhân vật thế nhưng mà trên mặt đất những người này bọn hắn nhìn thấy qua tốt nhất cũng không quá đáng chính là cấp huyền bảo khí hơn nữa chính là như vậy một b ả vẫn là hạ phẩm chính là trong tay thành chủ thanh trường kiếm kia mà thôi thế nhưng mà cái này diệp phàm tiện tay b ộ thí trên bầu trời rơi xuống bảo khí rõ ràng toàn bộ đều là cấp huyền Trong l ú chương n ấ t ba trăm tám mươi ba thiểu cô nương thành nạp vân khoảng cách huyện ninh hải chỉ có trăm dặm t à h ư u đối với diệp phàm bọn người lúc này thực lực mà nói tuyệt đối là không xa vì xác định trọng hàm phải t r ă n g ở lại thành nạp vân diệp phàm lúc này mới ra như vậy một khúc nhạc đệm lúc này diệp phàm đã không muốn tiếp tục dừng lại cách xa thành nạp vân r ơ i khỏi thành nạp vân về sau diệp phàm cảm thụ được tiểu bạch bọn người vị trí khoảng cách vốn cũng không tính toán xa không dùng bao lâu diệp phàm tìm đến tiểu bạch bọn người dựa theo diệp p h ạ m phân phó tiểu bạch bọn người đang ở phụ cận cách đó không xa một dây núi đình chờ đợi cho diệp p h ạ m trở về thời điểm tiểu bạch chậm rãi đã đến diệp p h ạ m phụ cận đại ca như thế nào đây tiểu bạch hỏi diệp p h ạ m bất đắc dĩ cười khổ vài phần chậm rãi lắc đầu rồi sau đó ngồi ở cách đó không xa một khối bàn trên đá tiểu bạch cũng đi theo đã đến phụ cận xem diệp p h ạ m biểu lộ tiểu bạch cũng biết lần này là không có gì thu hoạch nhưng mà chuyện này tiểu bạch đối với diệp phàm cũng không hiểu nhiều lắm nếu nói là diệp phàm đối với lý chỉ huyên cùng dạ trà dốc lòng tưởng niệm đây là tự nhiên thế trọng nhưng hàm này mà cái đại ế khiến n cùng cái cho gì vì đ ca cái ũ cũng n trọng như vậy. Khi thật chuyện này, liền mình cũng nói không rõ ràng, tóm lại, trong lòng của hắn chính là quên không g coi của c Khi Diệp thật tóm hết rõ Pham vậy. là lại, kia thân ảnh. Đại ca, cái kia chúng a kia cái c ta làm sao bây giờ khoảng cách huyện n i n h hải thế nhưng mà không xa không cần bao nhiêu thời gian một canh giờ về sau chúng ta có thể nhìn thấy đại tàu bọn hắn tiểu bạch còn nói thêm diệp phàm nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn về phía huyện n i n h hải phương hướng tiểu bạch nói rất đúng toàn lực bay nhanh mà nói dù không mất bao nhiêu thời gian là có thể đạt tới huyện linh hải tới lúc đó là có thể nhìn thấy mong nhớ ngày đêm lý chỉ huyên cùng dạ t r à diệp phàm đ ỗ n g nhiên đứng lên vừa mới muốn ra lệnh khởi hành chẳng qua tại trong đầu của hắn toát ra một cái ý nghĩ cũng không biết mọi người hiện tại cũng thế nào đều đang làm những gì không bằng vụng trộm nhìn xem lường trước bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới chính mình đã trở về à nếu như mình đột nhiên ra hiện ở trước mặt bọn họ có thể hay không cho bọn hắn mang đến không tưởng được vui mừng lúc này diệp phàm rõ ràng toát ra ý nghĩ này vì vậy hắn vừa quay đầu nhìn nhìn tiểu bạch bọn người do dự một lát diệp phàm nhịu nhũ mày mang theo mấy vị này sợ rằng nhìn thấy lý chỉ huy bọn họ thời điểm mang đến không nhất định là vui mừng làm không tốt chính là hoảng sợ ân thời gian tới kịp vậy thì chính mình về trước đi nhìn xem đã đến thời điểm lại đem bọn họ gọi đi là được tiểu bạch các ngươi ở chỗ này dừng lại một chút ta trước một người trở về đã có tin tức ta tự nhiên sẽ cáo chi ngươi đang khi nói chuyện diệp phàm hai mắt nhìn nhìn cái kia đằng sau mấy người tiểu bạch cũng quay đầu nhìn nhìn tiểu bạch nhàn nhạt cười cười kỳ thật lòng của hắn cũng không phải rất x u ấ t ruột ở nơi nào đều là đồng dạng nơi đây phong khinh vân đạm ngược lại đẹp không sao tả xiết m u ộ n một ít liền m u ộ n một chút hơn nữa đối với diệp p h ạ m quyết định hắn cũng không cần phải hỏi nhiều một ít gì tốt đại ca mau chóng tiểu bạch nói ra nhẹ gật đầu diệp p h ạ m dôi ra một tay đặt ở tiểu bạch đầu vai vô vỗ ngao tư h ngao niệm mấy người đang tại vui mừng trò chuyện với nhau bọn hắn trong nội tâm không có gì băn ăn cũng không có diệp p h ạ m muốn nhiều như vậy đối với bọn hắn mà nói đi theo diệp p h ạ m chính là du sơn n g mà thủy có chuyện gì diệp p h ạ m phân phó bọn hắn theo làm là được bởi vậy lúc này diệp phàm cùng tiểu bạch tại trò chuyện với nhau bọn hắn cũng không để ý đến còn tại đằng kia vui cười tán gấu bốn người nói chuyện không tốt náo nhiệt đột nhiên tiểu kim con mắt so sánh nhanh nhìn thấy diệp p h ạ m rõ ràng lại đi nha đại ca đại ca đi đâu ạ tiểu kim vội vàng chạy tới ngừng phát triển biên giới hô hắn như vậy một hô những người khác cũng phát hiện diệp p h ạ m lại đã đi ra vì vậy từng cái cũng đều đã đến ngừng phát triển biên giới an tâm một chút c h ứ vội đại ca đi làm ít chuyện chúng ta ở chỗ này chờ là được tiểu bạch bất đắc dĩ nhìn xem tiểu kim lắc đầu tổng cảm giác diệp p h ạ m bây giờ đang ở tiểu kim này trong nội tâm cảm giác giống như vượt xa đại ca ngược lại là có chút thương thế dựa vào Đại ca rời đi ca cũng không trở thành gấp thành gấp bộ dùng như bao lâu rất xa diệm phàm đã nhìn thấy cái kia quen thuộc thị trấn nhỏ nhưng mà hắn không có lựa chọn trực tiếp trở lại huyện ninh hải ở bên trong mà là đang phụ cận ngừng lại cứ như vậy đi bộ đi ở một mảnh rậm rạp bên trong cánh rừng nhỏ cánh rừng này đều là một ít thấp bé cây cối hơn nữa cũng không lớn diệp phàm đi ở trong rừng tâm tư thoải mái phập phồng cảm thụ được trong rừng gió hô hấp lấy mới lạ tươi sốt u không khí trong đầu tưởng tượng thấy trong chốc lát nhìn thấy mọi người mừng rỡ cảm giác này thật đúng làm an thoải mái xuyên qua này mảnh rừng nhỏ diệp phàm là có thể trực tiếp tiến vào huyện ninh hải mà hình chấn bọn hắn trô ở ngay tại huyện ninh hải bên giới thì ra là lần lượt này mảnh cánh rừng đồng nhất mặt bởi vậy diệp phàm chỉ muốn xuyên qua cánh rừng nói cách khác khoảng cách mọi người ở lại nơi đã rất gần nhưng mà ngay tại diệp p h ạ m chính muốn đi ra cánh rừng thời điểm ở phía trước cách đó không xa cánh rừng bên liên giới một mảnh bụi của biên giới có một người ảnh lắc lư hơn nữa bóng người này bên cạnh rõ ràng còn bàn đang nằm một trích hung thú diệp p h ạ m có chút lệnh một hạ thân núp ở bên người một thân cây đằng sau rồi lại nhìn trộm nhìn sang cẩn thận quan sát thoáng một phát cái tia thân ảnh chẳng qua ba thước nhiều một ít mặc trên người một kiện màu đỏ hoa y ỉa đen nhánh tóc chát lấy một đôi bánh quay trèo bím tóc lộ ra rất quả tường đây là một cái tiểu cô nương xem ra thì ra là chỉ có năm sáu tuổi bộ dạng lúc này tiểu cô nương tại nguyên chỗ đi tới đi lui một chương cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn nói thầm lấy mấy thứ gì đó trong tay của nàng cầm một cây cỏ khô thỉnh thoảng n u ố t phụ cận bụi cỏ nhưng mà ngay tại tiểu cô nương cách đó không xa trong bụi cỏ n à m sắp lấy một cái cùng loại khuyển hình hung thú hung thú hình thể lớn đến không tính được quanh thân bộ lông b ả y biện ra xanh trắng chi s ắ c tiểu cô nương tại đó đi tới đi lui nhưng lười biếng nằm rạp trên mặt đất hai mắt khép lại lấy sát ngao tiểu cô nương này nhìn xem có chút quay mặt này con mắt cùng lông mi còn có tiểu tử này miệng ngược lại là cùng lý chỉ huyên có chút giống nhau phải biết rằng lý chỉ huyên cùng lý chỉ thần t ỷ mỗi hai người dương cũng là rất giống diệp phàm quan sát thật lâu trong nội tâm suy tư vài phần chẳng lẽ tiểu cô nương này chính là hình chấn cùng lý chỉ thần hai tử đề nhi về phần cái kia hung thú diệp phàm cũng đã gặp loại thú dữ này cũng không ít cách nhìn là một loại cấp bốn hung thú nếu là ở cái kia bách vạn đại sơn bên trong loại thú dữ này khắp nơi có thể thấy được thực lực thật sự quá bình thường chẳng qua diệp phàm hiểu rõ này cấp bốn hung thú tại chính mình trong mắt tự nhiên cái gì cũng không phải thế nhưng mà tại này dạng một cái thôn trấn ở bên trong cái kia cũng không phải là như vậy thông thường nghĩ đến n à y hung thú hẳn là hình chấn bọn người bắt được rồi lại đưa cho đình nhi xem như một cái bảo tiêu a hơn nữa tại có chút thời điểm còn có thể thay thế cất lực xem lúc này tiểu cô nương bộ dạng nhất định là có cái gì phiền lòng sự tình này đình nhi lớn lên hết sức đáng yêu nơi xa diệp phàm nhìn về sau cũng là đánh trong nội tâm thích hơn nữa diệp phàm thế nhưng mà này đình nhi dượng nói đến hay vẫn là thân thuộc có gì đặc biệt hơn người không cho ta đi ra chơi h ừ ta liền càng muốn vụng trộm đi ra chơi tiểu lam chớ ngủ ngươi như thế nào luôn như vậy lời ư à, ngươi theo giúp ta trò chuyện không tốt sao tiểu cô nương trong miệng cằn nhằn xì xào trong tay cỏ khô không ngừng nuốt phụ cận bụi cỏ nàng trong miệng tiểu lam dĩ nhiên là là cái kia chính đang nhắm mắt dưỡng thần săn g a o mới được là cấp bốn hung thú linh thức căn bản còn chưa mở ra tại trình độ nhất định bên trên hắn chắc là sẽ không đã hiểu chủ nhân ý tứ thực tế lúc này tiểu cô nương cằn nhằn xì xào hắn đã nghe xong đã lâu rồi bởi vậy tiểu cô nương lời nói này hắn là hoàn toàn không có để ý tiểu cô nương nhìn thấy săn ngao hay vẫn là nhắm mắt lại căn bản cũng không lý chính mình một chương cái miệng nhỏ nhắn cong lên cao hơn chết tiểu lam liền ngươi cũng khí ta nói cái gì phụ cận có người xấu chính là vì không cho ta đi ra chơi có chút tức giận tiểu cô nương đem trong tay quả khô ném về phía săn ngao chẳng qua này săn ngao như cũng là nằm ngáy ho ho một cây quả khô mà thôi đánh vào người không có chút nào cảm giác tiểu cô nương cũng là phát tiết thoáng một phát mà thôi nàng mới sẽ không cam lòng được đánh mấy hơi về sau cái kia thật lâu không có mở hai mắt ra săn ngao b ỗ n nhiên mở hai mắt ra Đó là một đôi đỏ là một thấm s ắ chương con mắt. nếu mắt, k ô n n g h thế, nút thân trực nhích h tiếp dung đông đứng đi lên.、Hơn、nữa, nó đem thân hình n đem để a n nương trước người, g tiểu trước cô ba trăm tám mươi bốn tham dò săn ngao như thế không tầm thường cử động đương nhiên là phát hiện nguy hiểm tiếp cận vừa rồi nó mặc dù không để ý tới tiểu cô nương đó là bởi vì không cần phải nhưng mà lúc này không cần tiểu cô nương nhắc nhở săn ngao đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị tiểu cô nương nhìn thấy săn ngao như thế mới đầu có chút kinh ngạc khó hiểu rồi lại rất tự nhiên theo săn ngao hai mắt phương hướng nhìn sang chỉ gặp trong rừng chính có một người tới gần lấy người này thân cao tại tám thước tả hữu mày kiếm l ã ngục đầu đầy tóc xanh có chút phiêu động một đôi màu thủy làm con mắt sáng ngời h ư u thần mặc trên người cũng là một thân màu xanh da trời áo choàng nhưng mà lúc này cái này người xa lạ đang tại hướng về chính mình đi tới săn ngao thì ra là vì vậy người xuất hiện mới biểu hiện ra bây giờ cảnh giới thân sắc tiểu cô nương nhữ nhữ mày tuổi con nhỏ quá cái gọi là n g h mới sinh không sợ cọn hiển nhiên nàng cũng không có sợ hai bộ dạng ngược lại lòng hiếu kỳ nổi lên đột nhiên gặp tiểu cô nương như thế bộ dáng khả ái diệp phàm trong nội tâm cái gì là ưa thích lúc này mới cố ý trêu chọc nàng bởi vậy diệp phàm xuất hiện không có che giấu chính là như vậy nên ngang tiêu sái bằng không mà nói săn ngao là tuyệt đối không phát hiện được diệp phàm diệp phàm từng bước một tới gần săn ngao trong miệng phát ra trận trận tiếng gào thét cũng đang dần dần tăng lớn chẳng qua kỳ quái là theo diệp phàm tiếp cận này săn ngao cũng không có dám xuất kích ngược lại dần dần lui về phía sau đấy chẳng qua nhưng lại thủy chung ngăn tại tiểu cô nương phụ cận diệp phàm là nhiều nhiều ít ít cho cái con kia săn ngao một ít áp lực mặc dù chỉ là một ít vậy cũng khiến cho săn ngao cảm giác sâu sắc sợ hãi h u n g thú mặc dù h u n g t à n tuy nhiên lại cũng kính sợ cừng giả nhưng mà lúc này săn ngao cảm giác được đối diện trên thân người này lại có một loại làm cho người ta khó có thể kháng cự khí tức một cổ khí vưng giả bởi vậy săn ngao cũng không dám tùy tiện động tác thế nhưng mà đã nhỏ máu nhận chủ săn ngao lại tuyệt đối sẽ không buông tha cho tiểu cô nương mặc kệ này mới xuất hiện bộ dáng như vậy ngươi ngươi là ai à tiểu cô nương có chút quay đầu nhìn về phía diệm phàm hỏi ha, ha ngươi là ai à tiểu gia hỏa vì cái gì một người chạy đến này bên ngoài không sợ gặp phải nguy hiểm gì sao trong nhà đại nhân đâu đã đến khoảng cách nhất định diệp phàm cũng liền không gần chút nữa hắn cũng không muốn thật sự cùng cái này săn ngao phát sinh xung đột chó cùng rất dầu đã đến trình độ nhất định mà nói săn ngao sợ rằng vì hộ i chủ thật có thể như chính mình báo nổi hắn cũng không phải sợ chỉ có điều dây dưa bắt đầu rất phiền thoái hắn lại không thể đ ộ n g thủ diệp phàm trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên trong hai mắt đều là yêu thương thần sắc nhìn xem tiểu cô nương hỏi tiểu cô nương h ữ tú khí lông mi đưa mắt nhìn một lát diệp phàm rồi sau đó thần sắc có chút giống như bộ dáng rất tức giận nói ra ừ bọn hắn đều không cho ta đi ra chơi nói cái gì phụ cận có một người xấu ta mới không sợ người xấu diệp pham thoáng nhiu nhữ mày sắc mặt biến đổi chẳng lẽ lý chỉ huyên bọn hắn gặp phiền thoái gì chẳng qua sau một lát diệp pham lắc đầu nếu quả thật có phiền thoái gì lấy huyện ninh hải tại sao có thể như vậy lặng này một cái năm sáu tuổi tiểu hải tử mà nói sợ rằng không đủ để tin hoàn toàn à. trong lúc suy tư diệp pham nhìn xem tiểu cô nương lúc này một bộ lớn nghị lực nhưng đích biểu lộ không khỏi nhẹ nhàng cười cười nói hả còn thật là nhìn không ra đến ngươi tiểu gia hỏa này là gan còn không nhỏ đúng rồi ngươi tên là gì ạ có thể nói cho thúc thúc sao diệp pham chầm rãi ngồi s ổ n xuống thân thể nhìn xem tiểu cô nương hỏi ta là không được ta không thể nói cho ngươi biết mẹ cùng di nương đều nói cho ta biết không thể nói cho người xa lạ tiểu cô nương vừa mới muốn nói đột nhiên một đôi tú khí lông mi n h í u lại một đôi lông xù mắt to chấp chớp cũng không nói gì diệp pham vốn cho là có thể có được đáp án không nghĩ tới ngược lại là bị tiểu cô nương này cho lung lay thoáng một phát ha ha ha, ha, ha tiểu gia hỏa đúng vào lúc này một tiếng kêu gọi từ đằng xa huyện ninh hải phương hướng chuyển tới thanh âm này diệp phàm hết sức quen thuộc chặt theo thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn sang đợi cho nhìn kỹ thanh diệp phàm sắc mặt vui vẻ người tới không phải ai khác chính là huynh đệ của mình hình chấn như cũng là cái kia một đầu tháo vắt tóc ngắn lộ ra cả người rất tinh thần mặc trên người chính là một kiện màu nâu áo dài chẳng qua cái kia khuôn mặt bên trên lại nhiều hơn một chút thành thục ả m giác lúc này hình chấn hết sức khẩn trương hơn nữa rất cẩn thận bộ dáng như thế khiến cho diệp phàm nghi ngờ mấy phần tiểu cô nương này chính là đình nhi không có sai chẳng qua hình chấn sốt ruột ngược lại là có thể lý giải thế nhưng mà không cần phải xuất hiện một bộ như lâm đại địch lúc thần sắc ca suy tư trong lúc đó hình chấn khoảng cách càng ngày càng gần mà đình nhi đã nghe được phụ thân tiếng gọi ẩm ý chẳng những không có đáp ứng ngược lại mèo rơi xuống e o lặng lẽ hướng lấy bên người trong đùi cỏ c h u i vào diệp phàm lắc đầu trong lòng tự nhủ này hài đồng tâm là nhất hồn nhiên như vậy có thể né tránh cha n g ư ơ i nữa à n g ư ơ i đã quên còn có như vậy một cái đại gia hỏa tại đây đứng đấy đâu rồi cha ngươi nhìn thấy nó chẳng lẽ ngươi còn trốn đúng không sau khi cười xong diệp phàm một tay nhoáng một cái trong tay nhiều hơn một vật đây là diệp phàm thật lâu đều không sử dụng mặt nạ lấy ra sau đó không lâu diệp phàm đem chi mang trên mặt rồi sau đó dừng ở chính ở phía xa chạy tới hình trấn huynh đệ nhiều năm không thấy không biết bản lãnh của ngươi thế nào tinh tiến đến trình độ nào ta đến thử một lần diệp phàm trong lòng thầm nghĩ rồi lại cứ như vậy hai tay cầm sau l ư n g chờ hình trấn đến không bao lâu hình trấn liền thấy được săn ngao thân ảnh này săn ngao cùng với diệp phạm muốn đồng dạng chính là hình trấn bọn người trong khi lịch luyện trong núi ngẫu nhiên ở giữa bắt được lúc ấy còn nhỏ hình trấn bọn người cũng không cần phải g i ế t nó bởi vậy liền dẫn theo trở về vừa mới này đình nhi là vô cùng thích sau này cũng liền trở thành đình nhi đồng bọn trong ngày như hình với bóng bởi vậy săn ngao ở nơi nào đình nhi liền nhất định ở nơi nào hình trấn nhìn thấy săn ngao về sau phi tốc hướng về diệp phạm phương hướng bay nhanh mà đến hơn nữa còn đang thỉnh thoảng nhìn về phía bờ phía thần xác hết sức đề phòng đợi cho hắn đi đến chỗ gần thời điểm diệp phàm đi về phía trước vài bước chắn hắn và đình nhi chính giữa hình chấn sắc mặt kịch liệt biến hóa lúc này săn ngao đã về tới hình chấn bên người mà hình chấn quan sát một phen đình nhi ngay tại cách đó không xa trong đùi cỏ trốn tránh thật giống như ai cũng nhìn không thấy hắn nhưng mà tại đình nhi trước người nhưng lại đứng đấy một cái thân cao tám thước mang theo k ỳ quái mặt nạ người đình nhi mau tới đây đến v ụ thân này đến hình chấn thần sắc vạn phần lo lắng nhìn nhìn diệp phàm về sau nhìn về phía đình nhi gấp nói gấp đình nhi như là không có nghe thấy đồng dạng trốn ở trong bụi cỏ trộm mắt thấy phía ngoài hình chấn về sau lại nhìn xem trước người cái thân thành này ngược lại là có một loại mượn diệp phàm bảo hộ cảm giác vị huynh đệ kia chúng ta có từng bài kiến hình c h ấ n nhữ n h ư mày lúc này trước mặt người này rất thần bí hơn nữa khiến cho hình c h ấ n rất kinh ngạc bởi vì hắn linh thức thích phóng sau khi ra ngoài nhìn xem nảy sinh người này đến giống như là trâu đất xuống biển đồng dạng cảm giác gì cũng không có ha ha có lẽ vậy diệp phàm thoáng cải biến mình một chút â m điệu trả lời xin cho khai mở thoáng một phát ngươi ngăn chở đường của ta lúc này diệp phàm liền ngăn tại hình trấn trước người nói cách khác hình chấn muốn tiếp xúc đến tiểu đình nhi nhất định phải phải đi qua diệp p h ạ m thế nhưng mà diệp p h ạ m rất hiển nhiên không để cho lộ ý tứ hả ha. Ha, ha ha thiên hạ c h i lộ người trong thiên hạ đều có thể hành chi lời này từ đâu nói đến a diệp p h ạ m chính là muốn cùng hình chấn so so chiêu nhi muốn xem xem những huynh đệ này thực lực bây giờ đến tột cùng ra sao thế nhưng mà nếu như hiển lộ thân phận mà nói hình chấn tuyệt đối sẽ không đem hết toàn lực như vậy cũng sẽ không có ý tứ mà bây giờ cái tràng diện này nhưng lại vừa đúng đình nhi thế nhưng mà hình chấn bảo bối phiền phức khó chịu bởi vậy diệp phàm như thế thậm chí sẽ cho hình chấn một loại hắn đang uy hiếp đình nhi tánh mạng bộ dạng kể từ đó hình chấn tuyệt đối không có khả năng bất quá sở giữ lại hình chấn n h u nhũ mày lần nữa đánh giá một phen trước mặt c á i này người kỳ quái mặc dù cũng có chút cảm giác quen thuộc nhưng là bây giờ con gái đã bị uy hiếp hắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy cũng sẽ không quá nhiều đi cẩn thận phân tích hơn nữa người này ngự khí đã rất hiển nhiên chính là tìm đến mảnh vụn bởi vậy hình chấn trong nội tâm bây giờ là vạn phần lo lắng đình nhi liền tại người này sau lưng nếu như này là mình nghĩ như vậy đình nhi tánh mạng tùy thời đều gặp nguy hiểm mặc dù nóng đổi, hình chấn vẫn là chấn định thoáng một phát rồi lại chậm rãi ngồi s ồ m xuống thân thể nằm ở săn ngao bên thai đích nói mấy câu rồi lại săn ngao chạy như bay d i ệ p pham nhìn xem này hết thảy trong lòng thầm khen thêm vài phần chính mình cái này huynh đệ còn không có biến a làm việc chú ý cẩn thận nghĩ đến lấy săn ngao hẳn là trở về đi cầu viện ha ha ta đã biết ngươi nhất định là cái k i a yêu nữ đồng l o a chẳng qua chúng ta ẩn đoán không nên liên lụy đến hải tử trên người t h u ố n hồ đại ca đích thực không tại huyện ninh hải mong rằng không muốn lại đau khổ bức bách hình chấn áp chế lựa giận trong lòng n ữ khí thoáng hỏa ho nói diệp phàm chính là muốn cùng hắn khoa tay múa chân thoáng một phát mà thôi thế nhưng mà hình chấn này nói đều là cái đó cùng cái đó à ngược lại là đem diệp phàm cho nói mơ hồ hơn nữa diệp phàm trong nội tâm vạn phần nghĩ hoặc vừa rồi cũng cảm thấy có chút có chút kỳ quái lúc này hình chấn vừa nói như vậy hắn càng là cảm giác được tựa hồ không đúng chỗ nào chương ba trăm tám mươi lăm không thể chơi nữa đang tại diệp phàm mê mang lúc cách đó không xa huyện ninh hải tiếng người huyên áo mà này diệp phàm trước mặt hình chấn đột nhiên s ắ c mặt biến được gâm lạnh lên trong tay chẳng biết lúc nào đúng là nhiều hơn một bả sáng trưởng kiếm diệp phàm t r o mày đem những cái kia nghi hoặc rất xa để tại s a u đầu lâu như vậy huynh đệ không thấy hảo hảo khoa tay múa chân khoa tay múa chân thật là làm hắn cảm giác được chờ mong nay hết thảy hình trấn cũng không biết hắn chỉ biết là trước mặt người này rất thần bí hơn nữa rất cường đại đến tột cùng cường đại tới trình độ nào không biết được chẳng qua hắn đang uy hiếp lấy đ ỉ n h nhi tánh mạng bởi vậy mặc kệ như thế nào hắn đều muốn cứu đ ỉ n h nhi cho dù là chết cái này là máu mủ tình thâm bởi vậy hình trấn đột nhiên động thủ hơn nữa ra tay chính là mình khổ luyện kiếm kỹ thượng cổ kiếm kỹ vô x o n kiếm diễm phám hé miệ cười, cười. này vô song kiếm còn là mình năm đó truyền thụ cho hình chấn thân hình không chút sứ c mẹ diệp phàm cứ như vậy nhìn xem hình chấn vung vẩy lấy trường kiếm trong tay hướng về chính mình đánh tới một cổ bàng bạc khí kình đem diệp phàm bao phủ trong đó diệp phàm trong nội tâm hết sức vui mừng bởi vì lúc này hình chấn đã là một vị đấu vương cấp bậc cao thủ hơn nữa sợ rằng sắp tiếp cận cấp hai đấu vương diệp phàm sở nắm giữ có thể không đơn thuần là chỉ có một loại bên trong tu công pháp bởi vậy hình chấn bọn người công pháp tu luyện đều là thượng cổ công pháp thậm chí so về những cái kia tuyệt thế cường giả đều mạnh、mẽ. nhưng mà diệp p h ạ m còn nghĩ luyện chế linh đan phương pháp cáo chi bạch nguyên kể từ đó đã có cao thâm công pháp lại có sung túc linh khí tăng lên tốc độ muốn không khoái cũng khó khăn chẳng qua mặc dù nói như thế nhưng mà dù sao thời gian có hạn này nắn ngủ vài năm thời gian có thể tu luyện tới như vậy t u vị có thể thấy được hình chân chính là không có hoang phế thời gian cấp hai đấu vương đối chiến cấp hai đấu hoàng đối với kém quá xa bởi vậy diệp p h ạ m căn bản không cần sử dụng cái gì b ả o khí ngay tại hình c h â n trường kiếm cơ hồ muốn đâm trúng diệp phảm thời điểm diệp phảm thân hình thoáng độ lệnh thoáng hợp pháp khiến cho hình c h ấ n nhìn như muốn đánh trúng trường kiếm lao bên cạnh trượt đi ra ngoài một kiếm này góc độ thoáng n g u y ệ điểm tốc độ còn có thể một kiếm này cũng không tệ lắm chẳng qua ngươi bây giờ tâm tình quá táo bạo sử dụng vô song kiếm phải tránh không thể phập phồng không yên hình c h ấ n đem vô song kiếm bên trong chiêu thức từng chiêu dùng đến kích phát toàn thân đỗ khí tuy nhiên lại cũng chỉ là gần mà qua nhưng mà mỗi lần hắn dùng đến một kiếm về sau diệp phạm luôn biết bình luận một phen hình c h ấ n trong nội tâm không hiểu cảm giác được khiếp sợ hắn biết rõ kiếm này kỹ là đại ca giáo sư cho mình đại ca đã từng nói qua trong thiên hạ hiểu được người không nhiều lắm thế nhưng mà trước mặt cái này thần bí hắn nói rõ ràng tất cả đều chính xác hơn nữa người này nhìn như mỗi một lần đều là khó khăn lam tránh thoát chính mình trường kiếm thế nhưng mà hình chấn lại là nhất hiểu rõ chính mình cùng hắn k é m qua xa phải biết rằng muốn mỗi lần đều khó khăn lam tránh thoát đi này ngược lại là rất khó nói cách khác chỉ phải cái này người muốn muốn giết mình chính mình chỉ sợ sớm đã không tại nhân thế chẳng qua mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu hình chấn đều sẽ không b ô n g tha cho hắn chỉ biết chiến đến một giây sau cùng ngắn ngắn không đến thời gian một n é n n h a n g xa xa lại tới nữa một đám người người cầm đầu là một cái người và vỡ trong tay liệt thiên phủ mắt hổ thô lông mày khuôn mặt d â u quai nón tại bên cạnh của hắn một người dáng người thấp bé xấu xí cầm trong tay một cây bằng kiếm hai người này chính là hình c h ấ n huynh đệ vương hoa lôi còn có cái kia bạch nguyên nhưng mà không cũng chỉ có hai người kia còn có sở nhân chẳng qua lúc này sở nhân bởi vì gân mạch bị tổn thương quanh thân tu vị cũng đã đã mất đi bởi vậy hắn chỉ là người bình thường một cái thậm chí ngay cả bảo khí đều đem ra sử dụng không được mặt khác còn có ba nữ tử đúng là cái kia lý chỉ h u y n lý chỉ thần dạ trà ba người chúng người tới phụ cận nhìn xem này b ứ c trang diện mỗi người đều là quá sợ hãi nhất là lý chỉ thần nhìn thấy trốn ở cái kia trong bụi cỏ đình nhi lý chỉ thần sắc mặt lập tức trở nên tuyết trắng lúc này hình chấn cùng diệp phạm giao chiến vị trí chính là tại đình nhi phụ cận kiếm khí lở lờ kinh khí tung hành người khác căn bản không dám tới gần chẳng qua diệp phạm là tuyệt đối sẽ không đả thương vừa đến đình nhi hơn nữa bây giờ thực lực của hắn đã là cấp hai đâu hàng một cái hình chấn tuyệt đối chưa tính là cái gì hắn chỉ có điều muốn nhìn một chút hình chấn thực lực chân tránh mà thôi phân ra tâm đến bảo hộ đình nhi là dư xài h u ố n g hồ hình chấn cũng sẽ không làm thương tổn đến đình nhi đình nhi ngươi mau tới đây nhanh a đến mẹ nơi này đến lý chỉ thần lo lắng và phần la lên thanh âm đều có chút thay đổi âm điệu nhưng mà lúc này đình nhi biểu lộ ngốc trệ thật giống như xem cuộc vui đồng dạng nhìn xem trước mặt một màn hơn nữa nhìn đến đặc sắc địa phương còn có thể chớp mắt cái tia lông xù mắt to hoàn toàn cảm giác không thấy nguy hiểm đã nghe được lý chỉ thần la lên về sau đình nhi quay đầu nhìn nhìn mẫu thân c h ẳ n g qua mặt này trước tràng diện thật sự là quá đặc sắc nàng nghĩ, nghĩ cuối cùng là không hề động tác mảy may như trước ở chỗ này quan sát t h ế vậy lý chỉ thần biết vậy nên bất đắc dĩ hơn nữa một lòng thế nhưng mà lên tới cổ học nhi nhưng mà nàng với tư cách đình nhi mẫu thân là hiểu rõ nhất con của mình bất quá này đình nhi chủ ý là nhất chính không nghe lời là nhìn quen lắm rồi chuyện chỉ có điều giờ này khác này quá nguy hiểm trong mấy người thực lực mạnh nhất chính là hình chấn bây giờ những người này không còn là năm đó ngô hạ a ngông bé bắt chuối đều là một thân thật tốt t u vị bởi vậy bọn hắn nhìn ra được trước mặt chính đang cùng mình đại ca giao thủ này cá nhân thực lực quá mạnh mẽ đại ca căn bản không phải đối thủ của người ta bất quá bọn hắn cũng có chút tò mò người này là cái mục đích gì rốt cuộc là ai dựa vào thực lực của h ắ n sợ rằng trong vòng ba chiêu tuyệt đối có thể đánh bại đại ca nhìn thấy hình chấn không cách nào chiếm được chỗ tốt tính khí nóng nảy vương hóa lôi đã kiểm chế không được hai chân phát lực khôi ngô thân hình như mũi tên đồng dạng kích xạ mà ra đã đến phụ cận nón h một cái trong tay liệt thiên phủ vận khởi khai thiên ba mươi sáu thế mánh liệt b ộ diệp phảm chiêu số này cũng là diệp phảm sợ chuyển thụ cho cùng hình chấn một người giao t h ủ diệp phảm thật đúng là không có ý gì lúc này nhiều hơn một cái vương hóa lôi diệp phảm dứt khoát liền cùng một chỗ đối phó rồi kỳ thật nếu như không phải là muốn xem xem thực lực của bọn hắn diệp phàm căn bản cũng không cần phải di chuyển tại loại thực lực này trên lệnh bên trên đã đ ả m không đến chiêu thức diệp phàm vung tay lên hùng hậu đấu khí liền khiến cho được bọn hắn không cách nào đã đến gần vù vù vương hóa lôi dùng uy manh trừ danh tổng hợp sức chiến đấu đơn tại l ự c đạo bên trên so hình chấn đều cao hình chấn tốc độ lại phải nhanh hơn hơn nữa linh hoạt hơn hai người phối hợp thật đúng là hổ hổ xanh uy có phần có vài phần uy thế chẳng qua cùng diệp phàm so còn không có chút nào phần thắng đây cũng không phải là số lượng bên trên có thể đền bù vấn đề Coi như là lúc này diệp phàm bị bọn hắn đánh trúng diệp phàm căn bản cũng sẽ không bị thương bọn họ bảo khí phẩm cấp không nhiều cao thực lực lại không được cho dù diệp phàm đứng đấy để cho bọn họ đánh bọn hắn căn bản là phá không rách diệp phàm hộ thể c h â n khí ha ha không tệ n à y liệt tiên phụ bị ngươi dùng thật là có vài phần như thế chẳng qua h uy mánh có thửa tốc độ quá chậm còn muốn nhiều hơn luyện tập diệp phàm bên cạnh trốn vừa nói nói hai bên lại chiến trăm tức tả hữu thời gian đang trông xem thế nào người càng ngày càng nhiều đều là hình trấn huynh đệ chẳng qua mọi người nhìn ra được chính là tăng thêm vương hóa lôi như trước cho không căn b、so、lý chỉ huyên nhưng cũng là tính tình hòa bạo nhìn thấy hai người khổ chiến không dưới lý chỉ huyên nguyễn ra bản thân bảo khí trường kiếm khe nói một tiếng thân hình một tháo chạy cũng gia nhập vào chiến đoàn ở trong lý chỉ huyên xuất hiện khiến cho diệp p h ạ m tâm thần khéo động gương mặt này mình cũng là mong nhớ ngày đêm lúc này xuất hiện ở trước mặt của mình diệp p h ạ m trong lòng bay lên trận trận dòng nước cấm chẳng qua lý chỉ huyên cũng mặc kệ nhiều như vậy đề n h n h i cũng là bảo bối của nàng phiền phức khó chịu bởi vậy đã đến diệp p h ạ m phụ cận dùng đến tất cả đều là s á t chiêu hơn nữa chiêu chiêu hướng về diệp p h ạ m chỗ hiểm m ớ i đến trong lòng diệp p h ạ m ảm đạm không tệ a không tệ thật không nghĩ tới chỉ huyên tu vị cũng đã đến đấu vương thực lực hóa lôi cũng thế ha ha túi không gian của mình bên trong còn có hai quả quả nạp lan châu đề đoán chừng cho chỉ huyền cùng dạ trà ăn vào về sau đợi cho hấp thu toàn bộ linh lực hai người thực lực cần phải còn có thể sâu sắc tăng lên một cái cấp bậc nếu như thuận lợi mà nói trực tiếp lên tới cấp ba đấu vương đều chưa hẳn không thể dầm dầm dầm từng tiếng bạo hưởng dung trời hám địa diệp phàm thành thạo đón lấy ba người chiêu số đừng nói ba người ba trăm cũng là một cái hiệu quả vẫn là câu nói kia căn bản không phải một t ầ n g thứ sau một lát diệp phàm cảm giác cũng không xê xích gì nhiều chính là muốn nhìn một chút mọi người tu vị mà thôi mọi người trong nội tâm nhất định rất sốt ruột thời gian lâu dài mà nói tựa hồ cũng có chút hơi quá nhưng mà đang tại diệp p h ạ m chuẩn bị hiện ra bản tôn thời điểm xa xa chuyển đến một tiếng gào to lớn mật côn đồ dám ở chỗ này vô lễ nếu là bị thương cháu gái của ta ta muốn mạng của ngươi tiếp chiêu xiu xiu xiu xiu thanh â m vừa xong chỉ gặp một đạo ngân thân ảnh màu trắng theo huyện l i n h hải phương hướng dường như giống như sao băng phi tốc tới gần ở đằng kia phía sau là tường r ẫ nhàn nhạt tàn ảnh này nhanh chóng lần lượt tuyệt đối không thể so với tại không phi hành trộm trong t r ớ c mắt ngân thân ảnh màu trắng đã đến diệp p h ạ m phụ cận ba người nghe thấy la lên về sau tự nhiên nhường ra một con đường đem diệp p h ạ m tự hiển hiện ra diệp p h ạ m nhữ nhữ mày tốc độ của người đến mặc dù rất nhanh thế nhưng mà trốn không thoát diệp p h ạ m hai mắt người này là cái nữ nhân diệp p h ạ m cũng là nhận ra chính là chỗ này đ ỉ n h nhi n ã i mãi thì ra là hình chân mẹ hoàng thị mấy năm trước hoàng thị tu vị chính là đạt đến cấp hai đ ầ u vương đã có bạch nguyên cung cấp linh đan hơn nữa diệp p h ạ m cũng chỉ điểm q u a nàng bởi vậy lúc này hoàng thị tu vị đã khó khăn lắm tới gần đã đến đấu hoàng giai đoạn lúc này người đến trường đến hoàng thị không nói hai lời xem c h u ẩ n diệp p h ạ m trước mặt chính là một trường thật tốt quá b á m â u đã đến lúc này đình nhi an toàn dạ trà hai tay nắm cùng một chỗ thân s ắ c khẩn trương tại nhìn thấy hoàng thị về sau chậm dại không ít mẹ nhanh cứu đình nhi mẹ ngươi nhất định phải cứu đình nhi a ngàn vạn không muốn bị thương đình nhi đem người này g i ế t lý chỉ thân vạn phần lo lắng nhìn thấy hoàng thị xuất hiện lòng của nàng coi như là rơi xuống đấy chẳng qua đình nhi chỉ nếu không có trở lại bên cạnh của nàng nàng sẽ bị lo lắng xem chuẩn hoàng thị bàn tay phất tay liền ngăn cản hoàng thị thế nhưng mà dùng tới suốt đời tu vi diệp phàm cũng tuyệt đối sẽ không e ngại thế nhưng mà diệp phàm nhưng lại sợ hãi làm bị thương hoàng thị bởi vậy này chống cự lực đạo muốn nắm giữ vừa đúng một tiếng bạo hưởng qua đi đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong hoàng thị thân ảnh bị diệp phàm một t r ư ờ n g chấn rõ ràng tiếp liền lui về phía sau thậm chí hoàng thị thân hình trực tiếp thối lui đến lý trí thân bên người khoảng cách này có thể là có mấy trường xa này này hắn là ai sao lại bị mạnh như vậy mọi người không khỏi xôn xao hoàng thị là bọn hắn trong những người này công nhận thực lực người mạnh nhất nhưng mà hoàng thị cũng không là người này đối thủ hơn nữa là xa xa không phải bởi vậy mọi người trong lòng đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng hoàng thị đứng lại kinh ngạc là tất nhiên nàng đã ở bởi vì diệp p h ạ m thực lực mạnh cảm giác được khiếp sợ nhưng là nàng còn có cái khác nghi hoặc bởi vì nàng cảm thấy rõ ràng thần bí nhân này căn bản không có tổn thương cách nghị của mình nói cách khác vừa rồi một trưởng kia sợ rằng chính mình không chết cũng phải trọng thương người này so với chính mình mạnh nhiều lắm h ắ n đến t ộ n cùng là ai có thể nhẹ nhàng như vậy thắng chính mình t h ự chương lực c này ẳ n đến hoảng, n g lẽ đã đến cấp 2 đấu hoảng, thế cấp h n g mà đại lục h vũ ba trăm tám mươi sáu đề nghị hoàng thị đột nhiên xuất hiện khiến cho hình chấn các loại đợi trong lòng người đã nắm chắc những người khác cũng rất phấn chấn tại loại này tiểu trong huyện thành một vị đấu hoàng cấp bậc cao thủ quả thực có thể một tay che trời phải biết rằng coi như là nguyên lai đế quốc hồng vũ với tư cách thành nạp vân một thành thành chủ cũng không quá đáng mới được là một cái đấu vương thực lực cấp bậc mà thôi thế nhưng mà hoàng thị xuất hiện về sau hùng hổ toàn lực một trường hơn nữa đánh chúng vào cái này kỳ quái thần bí nhân ngoài ý liệu chính là thần bí nhân này tiện tay trông tự vậy mà đem hoàng thị cho trấn lui ra ngoài mấy trường xa hoàng thị trong lòng kinh hãi cẩn thận quan sát một phen tựa hồ i nhìn ra một chút mánh khỏe mới vừa rồi là bởi vì muốn cứu đình nhi sốt ruột không có cẩn thận quan sát bá mẫu ngươi như thế nào đây không có sao chứ dạ trà ngay tại hoàng thị bên người nhìn thấy hoàng thị bị trấn trở về chật hỏi hoàng thị nhữ chặt lấy hai hàng lông mày nghe thấy dạ trà mà nói về sau nàng vừa quay đầu nhìn nhìn dạ trà rồi sau đó nhàn nhạt, nhạt cười cười thỏ tay tại dạ trà trên đầu vớt ve vài cái nói yên tâm đi ta không sao rồi sau đó hoàng thị lại đem ánh mắt quăng đã đến diệp phàm trên người đã không sai bịt lắm chơi nữa cũng có chút hơi quá bởi vậy diệp phàm cũng không định lại che giấu xuống dưới vì vậy diệp phàm thỏ tay lấy xuống mặt nạ trên mặt đại đại Đại ca. ha ì n chấn thấy rõ gương mặt này, h thấy mặt vậy rõ làm s o có t ha ể thành công được tâm tình trưởng trong t khiến cho hắn công được kiếm y đều rơi trên mặt đất, biểu rơi trên trệ mặt ngốc n lộ ha ì n diện xem Phạm. đối Diệp h ha ha, lại là đại ca a đại ca a vương hóa lôi biểu hiện mình tâm tình phương thức luôn rất lỗ mãng nhìn thấy thần bí nhân rõ ràng chính là diệp p h ạ m về sau liệt thiên phủ cũng bị hắn nhét vào một bên mấy cái bước đi đến phụ cận trực tiếp đem diệp p h ạ m cho đã đến cái gấu ô m đồng nhất ôm l ự c đạo không nhẹ diệp p h ạ m sẽ không phòng ngự bất quá vẫn là có chút bực mình dù vậy diệp phàm trong lòng vẫn là cảm thấy ấm áp sở nhân bạch nguyên bọn người là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ bạch nguyên đã có diệp p h ạ m chỉ điểm bây giờ đã có thể luyện chế cấp bảy linh đan phần này thành cũng đủ để khinh thường toàn bộ đế quốc hồng v ũ mặc dù không phải là không có người so với hắn mạnh mẽ thế nhưng mà luyện đan sư luyện khí sư vốn là cực kỳ đã bị coi trọng nhưng mà một cái có thể luyện chế cấp bảy linh đan luyện đan sư tuyệt đối là mỗi loại cái thế lực chạy theo như vị nhưng là đến lúc này bạch nguyên cũng không có cách nào tăng lên hoặc là nói rất chậm bởi vậy trong lòng của hắn thật sự là bao giờ cũng không khát vọng nhìn thấy diệp phảm về phần sở nhân càng không cần nhiều lời cùng với diệp p h ạ m muốn đồng dạng sở nhân cơ hồ đã không có sinh tồn được tin tưởng nhiều lần tìm chết như hắn loại người này đã không có thực lực không thể tu luyện tới một mức độ nào đó mà nói này c ũ n g đã chết là không có gì khác nhau diệp p h ạ m không thể làm gì phía dưới mới nói ra chính mình có biện pháp dùng cái này đối xử được sở nhân sống sót nhưng khi lúc diệp p h ạ m trong nội tâm thật sự cũng không có ngọn mườn bởi vậy sở nhân nhìn thấy diệp p h ạ m sau khi trở về một lòng đem sẽ là như thế nào khát vọng bởi vì diệp p h ạ m chính là hy vọng chính là hắn sống sót động lực lão công là ngươi thật là ngươi Lý chỉ huyên cũng h huyên ỉ c n may có la thiên truyền quyển sách này hai người cũng không tính rất tịch mịch lúc không có chuyện gì làm liền cùng một chỗ nhìn xem sách nói một chút trong đó câu chuyện dạ cha t h ầ n s ắ c tâm tình cùng lý chỉ huyên là không sai biệt lắm lúc này một lòng ầm ầm nhảy loạn t h ầ n s ắ c vô cùng kích động diệp phàm độ mạnh yếu đắn đo vừa đúng bởi vậy hoàng thị cũng không có bị cái gì tổn thương chỉ là khí tức hơi có chút không ổn mà thôi lúc này hoàng thị bình phục thoáng một phát h ỗ n loạn khí tức nhìn về phía diệp phàm thời điểm vốn là lộ ra nụ cười thản nhiên rồi sau đó một đôi thương lông mày có chút nhăn tại một chỗ trên mặt đều là khiếp sợ t h ầ n s ắ c không lâu trước khi tại thành long nguyên bên ngoài trận chiến ấ y lúc hoàng thị nhìn thấy qua diệp phàm song khi lúc diệp phàm tu vị cũng không quá đáng chính là đấu vương mà thôi hơn nữa thậm chí cũng không có đạt tới cấp ba đấu vương cùng hoàng thị là một trời một vực chi c h ê n h lệch nhưng là bây giờ dựa vào vừa rồi một trưởng kia hoàng thị hoàn toàn có thể kết luận cái này diệp phảm bây giờ tuyệt đối là một vị đấu hoàng nhưng mà nàng cũng là đấu hoàng t h vị thế nhưng mà tại diệp phảm trước mặt rõ ràng như vậy không chịu nổi một ích như vậy diệp phảm tuyệt đối không phải một cái vô cùng đơn giản đấu hoàng sợ rằng hẳn là đã đến cấp một đấu hoàng thời kỳ cuối thực lực cấp hai đấu hoàng tại đế quốc hồng vũ mà nói là một cái tồn tại giống như thần bởi vậy hoàng thị thậm chí còn không có cảm tưởng như dù sao diệp phàm có thể như thế cũng đã khiến cho nàng vô cùng chấn kinh rồi cấp hai đấu hoảng này tựa hồ là tuyệt đối không thể nào mọi người đều là vô cùng khiếp sợ diệp phàm trong lúc nhất thời ngược lại là không thể là từ đứng ở nơi đó không biết nên làm những thứ gì hơn nữa lúc này vương hóa lôi đem u ố t ve chăm chú khiến cho diệp phàm rất xấu hổ cười cười diệp phàm hai tay đem vương hóa lôi hai tay lời ra rồi lại vương hóa lôi cảm xúc lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút hắn nhìn nhìn mọi người còn có hai cái chị dâu ở chỗ này thật sự của mình là không thể quá kích động cuối cùng dứt khoát liền đứng ở một bên vẻ mấy ặ t hưng p n nhìn n Phạm. khắc xem Diệp、Phạm. Giờ à trong nội tâm rất nội n hơi i Diệp Phạm đứng xứng xứng tại tại chỗ, đã trở thành mọi người tiêu điểm, thời, biết diện ề u cảm xúc, chỗ, chú mục chính lúc cũng cục có chút Phạm làm Mấy túng. thành nhất hắn không những h đứng đã sừng xứng trong nên lung gì, trở ra là lộ về sau diệp phàm thoáng vừa quay đầu vừa mới bắt gặp vẫn còn trong đùi c ó tiểu đình nhi tiểu đình nhi nghe mới sinh không sợ cọp này hết thể xem trong mắt của nàng cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy mới vừa rồi là đao quan g kiếm ảnh thế nhưng mà tại tiểu đình nhi trong mắt cái này cùng một hồi biểu diễn không có gì khác nhau hơn nữa là một hồi hết sức đặc sắc biểu diễn cho nên đối với diệp p h ạ m cảm thấy lớn lao hứng thú lúc này cái đầu nhỏ thoáng nghiêng nghiêng một đôi mắt hạnh nháy nha nháy nhìn xem diệp p h ạ m lông mi thật dài c h ớ p chớp hồng phát phát trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút hứa thần sắc nghi hoặc vì thoáng chuyển di thoáng một phát chú ý miễn trừ lúc này không khí khẩn trương diệp p h ạ m cười cười rồi sau đó chậm rãi đến gần đã đến bụi cỏ bên cạnh hắn cũng đúng này đỉnh nhi là đặc biệt thích đã đến bụi cỏ bên cạnh diệp phàm từ từ ngồi trồm xuống lúc này khoảng cách tiểu đình nhi chỉ có xa, đến không đến hai em mở khoảng nói ra tiểu gia hỏa ngươi là gọi đình nhi à? đình nhi mở t r ừ n g hai mắt không có trả lời mà là nhẹ gật đầu đình nhi mau ra đây à, cái này sẽ là của ngươi dựa diệp phạm à, mau ra đây hình chấn vội vàng đối với đình nhi nói ra đình nhi năm nay đã có năm sáu tuổi vẫn là hiểu được một ít sự t ì n h nhưng mà bình thường mọi người cũng không còn ít cho nàng giảng diệp phạm chuyện đình nhi trong nội tâm đã sớm rất muốn trông thấy cái này dượng lúc này nghe thấy hình chấn nói như vậy đình nhi trên mặt thần sắc trở nên càng thêm kinh ngạc hơn nữa còn có chút ít vui mừng ào ào. một hồi kích thích cỏ dại thanh n m v ă n g lên đình nhi theo trong đ u ổ i cỏ trôi ra trực tiếp đến diệp phàm phụ cận nhìn xem diệp phàm mang theo nụ cười mặt đình nhi vừa cười vừa nói ngươi chính là dượng diệp phàm sao diệp phàm là càng xem càng thích cuối cùng dứt khoát một tay lấy đình nhi cho ôm vào trong lòng rồi lại đứng lên tiểu ra hỏa ngươi thật đúng là nghịch n g ợ m ha ha bất quá t a thích n à y tính tình thật sự là giống ta ha ha ha ha diệp phàm phát đến nội tâm cười nói dượng ngươi thật là lợi hại a ha ha tiểu trúc c h í chẳng qua d ư ợ cùng ngươi nói a ngươi như vậy bốn phía đi loạn thế nhưng mà rất nguy hiểm như thế nào không nghe lời cha mẹ đâu này d i ệ p phan c ư ờ i hỏi ừ bọn hắn tổng không cho ta đi ra chơi tại cái kết trong c h ấ n quá không có ý nghĩa đình nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra d i ệ p phan bất đắc dĩ lắc đầu quay đầu nhìn nhìn hình c h ấ n cùng cách đó không xa lý trị thần lý trị thần cùng hình c h ấ n cũng là bất đắc dĩ lắc đầu d i ệ p phan nhìn ra được h i ệ n nhiên này hình c h ấ n đôi cũng cầm tên t i ể u tử này không có cách nào ha ha h ả o hảo có d ự tại về sau mang đình nhi đi chơi được không muốn đi đâu thì đi đó chơi d i ệ p phan vừa cười vừa nói tốt thật tốt quá chẳng qua phụ thân mẫu thân bọn hắn nghe thấy diệp phàm mà nói đình nhi lập tức vui mừng tiểu lòng của cô bé linh là nhất hồn nhiên chẳng qua sau một lát nàng quay đầu nhìn nhìn hình trấn cùng lý chỉ thần sắc mặt lại trở nên hơi sợ bất kể nói thế nào nàng dù sao cũng là hình trấn cùng lý chỉ thần con gái mặc dù có chút b ị c h n g ợ m nhưng vẫn là sẽ cố kỵ hả ha. ha ha không có việc gì đình nhi không cần sợ có d ự tại ta làm cho ngươi chủ ta nói tính toán ngươi xem được không đình nhi không muốn khó hơn nữa đã qua đến cười một cái diệp phàm thò tay vớt một cái đình nhi cái mũi nói ra thật sự sao đình nhi tựa hồ có chút không tin dừng ở diệp phàm hỏi hả thiểu gia hỏa ngươi còn không tin ta sao đi thôi chúng ta về nhà dứt lời diệp phàm ôm đình nhi đi tới lý chỉ huyên phụ cận lúc này nơi đây hết thảy đều ở không nói lời nào diệp phàm thâm tình nhìn một chút lý chỉ huyên dạ cha cũng đã đi tới ba người cứ như vậy quay mắt về phía mặt mấy lần muốn mở miệng nhưng là đều cũng không nói đến lời nói đến cuối cùng riêng phần mình nhẹ gật đầu cũng may có đình nhi ở chỗ này không nói gì thời điểm cũng có thể tìm ra chủ đề vì vậy hào khí rất nhanh trở nên chuyển biến tốt đẹp mà bắt đầu đang lúc mọi người t ố n tụng xuống diệp phàm ôm đ ì n h nhi hướng về huyện ninh hải đi đến chương ba trăm tám mươi bảy ta có biện pháp đi theo mọi người về tới huyện ninh hải chỗ ở hình chấn nhiều năm như vậy kinh doanh xuống nơi này cũng là r a dáng giọng thùng t h ì n h sân nhỏ quét dọn sạch sẽ sân nhỏ ra ra vào vào cũng c ó vài tầng n h ư không phải diệp phàm một mực lo lắng mọi người gặp nguy hiểm mà nói nho nhỏ này huyện ninh hải như thế nào giữ được ở những người này dù sao lúc này thành chủ thành nạp vân cũng không quá đáng chính là cái cấp ba đấu sư mà thôi nhưng mà ở trong đó hình chấn lý chỉ huyên vương hóa lôi bọn người đã là đấu vương tu vi đem làm vị thành chủ cũng không phải là không thể được bất quá bọn hắn cũng đều hiểu rõ diệp p h ạ m tình cảnh cùng tâm tư cho nên mới những năm này trốn ở chỗ này về tới chỗ ở về sau tránh không được một phen trẻ chén say sưa diệu thị phiêu hương hoan thanh tiếu ngữ đình nhi cùng diệp p h ạ m mới đầu còn hơi có chút lạ lẫm chẳng qua lúc này đã l à như hình với bóng này đình nhi tinh linh c ổ q u á i khiến cho diệp p h ạ m vui vẻ r ấ t lý chỉ thần cùng hình chấn cũng thật cao hứng bất quá bây giờ đình nhi thật đúng là đã có chỗ dựa mỗi lần hai người muốn nói bên trên đình nhi một câu đình nhi trực tiếp trốn ở diệp p h ạ m sau lưng diệp p h ạ m nhữ nhữ mày hình chấn cùng lý chỉ thần chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu cười khổ không dám nói thêm cái gì nhưng mà đình nhi liền là một bộ người thắng tư thái chọc cho diệp p h ạ m tiếng cười không ngừng chẳng qua diệp p h ạ m trong nội tâm luôn có một cái nghi hoặc cảm giác cái kia chính là này hình chấn xuất hiện ở tìm đến đình nhi thời điểm vì cái gì khẩn trương như vậy theo lý thuyết khẩn trương là nhất định được dù sao con của mình một người trộm lén đi ra ngoài thế nhưng mà cũng không cần phải là một bộ như lâm đại địch tư thái thú chi tại nho nhỏ này huyện ninh hải bên trong bọn hắn bây giờ không người nào là cơ hồ vô địch tồn tại phải dùng tới như vậy sao rượu qua ba tuần đồ ăn qua ngũ vị về sau diệp phàm lúc này mới đem nghi ngờ của mình hỏi lên hình trấn chậm rãi đem chén rượu trong tay bông nhìn nhìn diệp phàm sắc mặt có chút sầu khổ người còn lại cũng là vui vẻ thu lại diệp phàm trong nội tâm thì càng là nghi ngờ vài phần ai đại ca thật sự không biết ta ngay tại không lâu cái kia tóc bạc ma nữ đã đến nơi này hình trấn ung dung nói ra một đôi mày kiếm lần nữa vào trong n í c h lại gần diệp phàm suy tư một lát tóc bạc ma nữ người này nói tới ai cùng chính mình có quan hệ gì hả huynh đệ nói tới ai ta có từng bài kiến d i ệ p phán g hỏi hình chấn nhẹ gật đầu trả lời đâu chỉ bài kiến a đại ca còn nhớ hay không được nhiều năm trước ngươi một mình g i ế t đến diệp gia sơn trang thời điểm cuối cùng trước mắt đi ra một cái tóc bạc cao thủ đem n g ư ờ i mang đi hình chấn mà nói để tỉnh diệp phảm người này nói không phải ai khác chính là cái diệp gia diệp diệu lòng con gái diệp thả i anh xem như một người tu luyện c ù n g nhân năm đó thực lực thì đến được cấp một đấu hoàng trung kỳ bây giờ chỉ sợ cũng là thời kỳ cuối cao thủ trở thành một cấp hai đấu hoàng thực lực cao thủ cũng chưa chắc không có khả năng hơn nữa người này vẫn là hoàng thị sư p h o a thế nhưng mà nàng đến nơi đây làm gì nghĩ tới đây diệp phàm thần sắc càng phát ra nghiêm túc cái này diệp thả anh thần chí không rõ lúc tốt lúc xấu lúc trước thật sự là mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ nếu như không phải là bởi vì càn k h ô n đồ nguyên nhân diệp phàm rất có thể sẽ chết tại trong tay nàng nghĩ đến diệp phàm cũng có chút tức giận diệp thả anh biết được diệp phàm trốn sau khi đi tất nhiên nổi giận chắc hẳn cũng sẽ khắp thiên hạ tìm kiếm diệp phàm hạ lạc chẳng lẽ là cùng cái này có quan hệ hạ nàng tới nơi này làm gì nàng có hay không khó cho các ngươi hôm nay diệp p h ạ m đã xưa đâu bằng nay lúc trước hắn ở đây diệp thải anh trước mặt chẳng có chút nào hoàn thủ chỗ trống nhưng là hôm nay diệp p h ạ m đã là một cái cấp hai đấu hoàng cho dù diệp thải anh cũng là cấp hai đấu hoàng nhưng là cùng cấp độ đỏ sức phía dưới diệp p h ạ m có ít nhất tầng tám chiến thắng năm chắc dù sao thân pháp của hắn cùng kiếm thế thế nhưng mà thiên hạ độc nhất vô nhị bởi vậy diệp p h ạ m trong nội tâm tính toán nếu như ngươi diệp thải anh vẫn là như năm đó như vậy ngang ngược vô lý ta diệp phàm liền cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem cấp hai đấu hoàng như thế nào đây chẳng ấ p o qua diệm phàm đã là khí chạy lên não chén rượu trong tay đem làm một tiếng ngã ở trên mặt bàn hai hàng lông mày đứng lên hỏi không phải như thế nào đây không phải không phải muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt ha ha ha ha ha ha, t ố t t ố t ta ngược lại muốn nhìn nàng có bản lánh gì đại ca không thể khinh địch à, mẹ nói cái này tóc bạc mà nữ tu vị chỉ sợ là đã đến cấp hai đ ấ u hoàng thực lực khó lường hơn nữa tại bên cạnh của nàng còn có một chỉ có thể sợ hứng thú hình chấn biến sắc khuyên đ ủ đáng sợ hứng thú diệp phàm suy tư một lát nghĩ đến lấy hình chấn nói phải là lúc trước cái kia sắt lang thú cái gì đáng sợ hứng thú chẳng qua chính là một cái nhỏ lang m à thôi nghĩ tới đây diệp phàm đột nhiên nhớ tới tiểu bạch bọn người còn đang chờ tin tức của mình đâu rồi vì vậy hắn linh thức khé động cho tiểu bạch một cái tín hiệu về sau nhìn nhìn hình c h ấ n trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên hoàn toàn không có nửa phần thần sắc sợ hãi hình c h ấ n biết rõ đại ca lại trở nên mạnh mẽ thế nhưng mà đến cùng rất mạnh hắn là không nắm chắc không biết trước nhưng mà cái này diệp thải anh mạnh bao nhiêu hắn có thể rõ ràng biết rõ đó là đế quốc hồng vũ cao thủ nổi danh một trong hơn nữa tinh thần không tốt tâm n g oan thủ lạc hoàng thị còn là đồ đệ của nàng đâu rồi nàng cũng sẽ không cho hơn mấy p h ầ n mặt mũi người khác thì càng không cần nhiều lời nhưng là địa vị cao bên trên hoàng thị bây giờ nhưng không có lo lắng thần sắc hình trấn suy nghĩ không giả hoàng thị vốn là cũng rất kinh hãi nàng biết rõ mình tuyệt đối không phải sư phó đối thủ nàng cũng khẳng định người sư phụ này tuyệt đối sẽ không cho mình tình cảm nhưng mà nàng lại là những người này thực lực người mạnh nhất bởi vậy cảm giác được rất có áp lực nhưng mà thông qua hôm nay cùng diệp p h ạ m này một đôi kích về sau hoàng thị trong nội tâm nắm chắc nàng cho rằng bây giờ diệp p h ạ m cho dù không thể thắng sư phó sợ rằng sư phó muốn thắng hắn cũng là muôn vàn khó khăn như vậy t i ể u dễ làm cái kia diệp thả i anh cũng không dám tùy tiện làm việc diệp phàm cái gì đều đã rõ ràng thì ra là thế à c h ắ c không được hình chấn đang cảm thấy đỉnh nhi l ạ loi một mình thời điểm là khẩn trương như vậy bây giờ tinh tế nghĩ đến thật đúng là nguy hiểm này nếu cho ma đầu kia trông thấy nàng cũng mặc kệ cái gì đại nhân tiểu hải tử c h ấ n nhi ha ha h a ta xem ả liền không cần lo lắng hoàng thị cười cười có phần có thâm ý nhìn xem hình chấn nói ra hình chấn trong mày nhìn xem hoàng thị có chút khó hiểu hoàng thị trong lời nói ý tứ chẳng lẽ là vì vậy hình chấn lần nữa đem ánh mắt đặt ở diệp phàm trên người chẳng qua lúc này diệp phàm đã không để ý tới nữa chuyện này không có gì hay suy tính chỉ muốn nàng dám đến diệp p h ạ m liền gặp lại nàng diệp p h ạ m đối với này diệp thải anh ấn tượng không ra hồn tinh thần thắc loạn không phải ngươi c ả n quấy lý do cái thế giới này chính là dùng thực lực nói chuyện vậy cũng không có nghĩa là ngươi đã có thực lực liền nói cái gì là cái gì tại người khác nơi đó có lẽ là nhưng là tại diệp p h ạ m nơi này cái này thuyết pháp không thể thực hiện được đại ca ta đã qua một thời gian ngắn cách đó không xa sở nhân này mới mở miệng nói ra sở nhân người này gần đây trầm mặc ít nói đoạn thời gian này mọi người rượu thịt cười vui thế nhưng mà sở nhân trong nội tâm lại là đang nghĩ lấy chuyện của mình nhưng mà nhìn thấy tất cả mọi người rất vui vẻ hắn cũng liền không có để vạn nhất nếu đại ca không có cách nào cái kia chính mình vừa nói như vậy chẳng phải là khiến cho hào khí lung túng bởi vậy một mực đợi đến lúc này sở nhân nhìn thấy rượu thịt cũng không xê xích gì nhiều hắn mới mở miệng nói ra theo thanh âm truyền tới phương hướng d i ệ p pham nhìn sang trực tiếp đón nhận sở nhân cái kia một đôi tràn đầy khao khát đạt được kết quả hai mắt d i ệ p pham trong lòng k h ẽ động thầm nghĩ ai chuyện nhiều lắm rõ ràng đem cái này mấu chốt nhất chuyện quên mất sở nhân huynh đệ ngươi yên tâm đi ngươi vì đại ca bỏ ra nhiều như vậy đại ca sao lại bị không nhớ rõ chuyện của ngươi yên tâm đi lúc này đây ta nếu không sẽ để cho ngươi khỏi hẳn nhưng lại sẽ khiến cho tu vi của ngươi đổi theo hình chấn bọn hắn cho ngươi một lần nữa đạt được sinh hoạt niềm vui truy cầu ngươi tánh mạng ý nghĩa cười cười diệp phàm đối với sở nhân nói ra sở nhân huynh đệ chuyện của ngươi đại ca ta đều nhớ rõ yên tâm đi đại ca đã nói đều làm được thương thế của ngươi ta đã có biện pháp giải quyết một câu nói kia là hình chấn nằm mơ đều đang hy vọng đột nhiên nghe thấy diệp phàm nói ra sở nhân kích động thủ đều đang run nhẹ nhẹ hai mắt dừng ở diệp phàm trong đó tràn đầy cảm kích thân xác hắn biết rõ đại ca cũng không sẽ lừa gạt mình cho tới bây giờ cũng sẽ không hắn nói đã có biện pháp vậy thì nhất định là thật sự thật tốt quá ta lại có thể tu luyện sở nhân đã thời gian rất lâu không có cái loại nảy trường kiếm chân trời xa xăm cảm giác thậm chí mỗi lần chứng kiến người khác đột phá t u vị lòng của hắn đều không hiểu đau đớn một hồi nhìn thấy người khác ngự kiếm ngự không đi tới thấp đi hắn nhìn nhìn lại chính mình không nói ra được một loại cảm giác mất mát nhưng là giờ khác này lên sở nhân châm lại chiến hỏa tin tưởng gấp trăm lần nhìn thấy sở nhân lần này biểu lộ Diệp chương m ba trăm tám mươi tám dưới ánh trăng một ít không vui c h u y ệ n tại lúc này không tiện tại nhiều lời bởi vậy mọi người chỉ lo ngôn hoan đợi cho tiệc rượu qua đi rất nhiều người đều có chi tâm mà nói muốn cùng diệp phàm nói nói chẳng qua bọn họ cũng đều biết lúc này hẳn là thuộc vu đại ca cùng lý chỉ huyên dạ trả vừa rồi diệp phàm liền cho tiểu bạch tin tức bởi vậy tiểu bạch bọn người cũng đang tại hướng về huyện ninh hải chạy đến khoảng cách vốn không tính xa dù n g không mất bao nhiêu thời gian sẽ bị đổi tới nhưng mà diệp p h ạ m cũng đem chính mình sẽ có mấy cái huynh đệ chạy tới chuyện nói cho hình chấn bọn người bởi vậy sẽ không xuất hiện hiểu lầm huống hồ tiểu bạch cùng ngao tư ngao niệm vốn cùng hình chấn bọn hắn cũng là đã gặp mặt lúc này diệp p h ạ m mang theo ba phần men say hắn không có vận khí chống cự tự lực nói như vậy liền không uống rượu ý nghĩa hôm nay cũng là khó được xa cách từ lâu gặp lại không say không nghỉ lại đem làm như thế nào dưỡng, dưỡng ngươi làm gì thế đi ạ đình nhi nhìn thấy diệp phàm chậm dãi đứng dậy hướng về trong nội viện đi đến lý chỉ huyên cùng dạ trà đi theo sau lưng người bên ngoài chỉ là ẩn ẩn mỉm cười nhưng lại sẽ không hỏi cái gì bọn hắn đều hiểu rõ loại này xa cách từ lâu về sau cảm giác bọn hắn nhất định có rất nhiều lời muốn nói có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng là đình nhi cũng không hiểu mặc dù tiếp xúc diệp phảm thời gian không nhiều lắm nhưng là bây giờ diệp phảm tức cười đã thành đình nhi ô rủ đình nhi phát hiện phụ thân cùng mẫu thân giống như rất nghe cái này d ự a đình nhi tới đừng loạn hô lý chỉ t h ầ n kéo lại đình nhi đem chi ôm ở trong ngực nhẹ dọn g trách mắng hình trấn ở một bên giả bộ tức giận cau lại lông mày nhìn xem đình nhi ai nha ai nha ngươi làm gì thế à? dượng dượng nhanh cứu mạng a đình nhi chẳng những không có dừng lại ngược lại hướng về phía diệp phàm kêu to diệp phàm trận q u a n người nhìn xem lúc này đình nhi bộ dáng khả ái hắn cười cười nói đình nhi không muốn lo lắng dượng muốn đi nghỉ ngơi đình nhi cũng muốn nghe lời nói không phải dượng ngày mai không mang theo ngươi ra đi chơi a được rồi đình nhi trên mặt nhiều nhiều ít ít tần hiện ra một chút thất vọng thần sắc rồi sau đó đang nhìn hướng lý chỉ thần thời điểm trở nên biết điều rất nhiều Khi thật cũng không thật phải hình cũng chấn cùng lý chỉ t huyên ầ n q ả n nghiêm n giáo quá nghiêm khắc, chỉ là à đình đình đều đầu, đình đi đình được tình nhìn nhi trời sinh tính người nhi không nhi muốn muốn đi làm cái gì. Lúc này, mọi người nhìn thấy đỉnh nhi rõ ràng còn không miệng thôi. thấy khắc thấy hiểu được xem xét thời thế,、không、khỏi hẽ chỉ h trời quái mọi ai biết cái mọi cười. Tất rất một xét rõ sau cổ cả có Lúc u mà làm xem mỉm vào gì. y Lý cùng dạ trà hai người ở tại một cái trong b i ệ t viện bởi vì hình chấn kinh doanh nơi đây chỗ ở quy mô đã không nhỏ bởi vậy chỗ ở có thể nói là rất nhiều lý chỉ huyên cùng dạ trà thân phận dù sao không giống v ớ i vẫn là nữ nhân hình chấn tự nhiên sẽ cho các nàng một mình tìm một chỗ ở ba người chưa có trở lại trong phòng lúc này đã là lúc chạm vào tối sắc trời lờ mờ một vòng trăng sáng rắc nhô lên cao phồn tinh điểm điểm lóe ra mê người ánh huỳnh quang trong sân bị chiếu xạ một mảnh tuyết trắng như là trải lên t ầ n g một cắt trắng giống như bởi vì huyện ninh hải cách cách bờ biển hết sức gần lúc này lại là mùa đông một hồi gió lạnh thổi đến mang theo trận trận cảm giác mát sân nhỏ trung tâm gieo mấy cây đồng hoa thụ khô héo lá cây đã sớm điệu rơi sạch sẽ trên cây chùi lùi một chỉ không biết tên chim chóc còn ở phía trên lũy nổi lên xào huyện thỉnh thoảng từ đó truyền ra vài tiếng lũ dĩu chim hot khiến cho này điên trong sân không cho tĩnh như vậy điều hiệu.、Đồng、hoa thụ dưới đấy, có một cái hình chiếc ghế, điên điều dưới cái dài đến này trong sân Đồng mức có mà vậy đáy, một lý chỉ huyên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn về phía diệp phàm nói ra diệp phàm cười cười gió thổi tóc mai ở giữa tóc xanh có chút di động một đôi màu làm nhạt đôi mắt thâm tình nhìn xem lý chỉ huyên đúng vậy a ta cũng muốn thời gian cứ như vậy dừng lại dạ cha cũng ở một bên nói ra diệp phàm trong nội tâm không hiểu sầu não hai nữ nhân này đi theo chính mình đến tột cùng là vì cái gì do với mình đủ loại mục đích từng có bao nhiêu thời gian làm bạn tại bên cạnh của các nàng các nàng như bây giờ nói thì ra là vì vậy nguyên nhân diệp phàm lại rất vui mừng vui mừng tại bất luận chính mình muốn làm gì các nàng đều ủng hộ chính mình chưa từng có kéo chính mình chân sau loại này trả giá loại này chờ diệp phạm hiểu. Huyên, trà, rồi, diệp phạm diệp phạm ừ, chỉ huyên, trong à ở kiếp n trí h m m làm nói. huyên Hừ, hả? chỉ gọi tức trừng Diệp Phạm liếc nói ra. Tại diệp phạm trong chỉ nhớ dạ trà là chưa từng có phát giận nàng luôn như vậy thanh thuần ôn nu như vậy lúc này dạ trà nhìn xem tỉ tỉ cười cười mà rồi nói ra lao công chúng ta lúc nào mới có thể không hề bị thế gian này phiền não ràng buộc qua chúng ta cuộc sống của mình lao công không tại trong cuộc sống dạ trà rất lo lắng cũng rất mờ mịt yên tâm đi lão công lúc nào lừa gạt qua các ngươi ngày nào đó không lâu diệp phàm lời thề son sắt nói dứt lời diệp phàm đưa mắt nhìn về phía thương cung tâm tình t h o ả i m á i p h ậ phồng p bởi vì này một k h ắ c diệp phàm hoảng hốt sợ lợi hại hắn cũng không biết mình con đường này đến tột cùng phải đi tới khi nào có thể hay không tại một ngày nào đó chính mình sẽ bị vĩnh viễn rời khỏi lý chỉ huyên cùng dạ trà thế nhưng mà hắn lại không thể không nói như vậy thật là rất mâu thuẫn giờ này k h ắ c này diệp phàm có một cái ý nghĩ cái kia chính là không để ý tới nữa thế gian này hết thảy cái gì tôn vương thần tôn những này kết quả là lại có ý nghĩa gì bao nhiêu năm sau còn không phải trung quy hoàng thổ tối đa cũng đơn giản là những cái k i a cổ trên sách ghi lại lấy một đoạn câu chuyện mà thôi diệp phàm không quan tâm cái này tiếp trước sảng khoái cho tới bây giờ còn khắc cốt minh tâm hắn không muốn lại khiến cho hối hận của mình thế nhưng mà n à y thiên đạo minh ông dường như hết thệ đều là mệnh trung chú định giống như con đường này chỉ có thể do hắn đến đi hơn nữa nhất định phải đi xuống đi xin hỏi nếu như yêu ma đạo mở rộng ra mà nói này trong thiên hạ nơi nào mới được là có thể đủ dung thân chỗ nơi nào mới có thể cùng trong ngực mỹ nhân trung tận cuộc đời này trốn tránh ngược lại sẽ mang đến một loại lại cũng không có cách nào van hồi kết quả thực nếu là như vậy chẳng bây giờ bung tay đánh cược một lần cũng may hết thệ đã bắt đầu dần dần trong sáng lên diệp phàm cảm giác được ngày nào đó thật sự không xa chỉ là giờ này k h ắ c này diệp phàm nhìn xem lý chỉ h u y ề n cùng giả t r à trong nội tâm không khỏi sẽ có một chút cảm giác ấ y náy nhưng mà những chuyện này những lời này diệp phàm chỉ có thể phóng tại đáy lòng của mình chỉ có thể chính mình đến gánh chịu chẳng bao lâu sau mọi mệnh cảm giác mệnh mỏi cũng xuất hiện qua thế nhưng mà chỉ có thể rất s ú n dưới bất luận là vì cái gì bất luận là vì ai các ngươi phải tin tưởng ta nhất định sẽ có một ngày như vậy chúng ta tìm ra một chỗ không người chỗ thanh sơn bích thủy chim hót t r u n g gáy t hưởng thụ thế gian này mỹ hảo từ nay về sau không hề quyến luyến phẳng trần không hề có nhiều như vậy ràng buộc d i ệ p pham thần sắc nghiêm túc nhìn xem trong ngực hai người nói ra lý chỉ huyên cùng dạ trà nghe trong lòng vô cùng ôn hòa thậm chí hai người trước mắt đã xuất hiện bộ kia c h ẳ n g diện bích thủy quấn rộ tốt lượn lờ thang khói bếp mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tước sao là một cái chữ đẹp có thể hình dung sau một lát lý chỉ huyên hồi phục tinh thần nói ra ngươi sẽ bung tha cho bây giờ hết thảy sao diệp phàm bị lý chỉ huyên hỏi sức s ở bây giờ hết thảy đích thực làm cho người ta rất lưu luyến vạn người kính ngưỡng thân phận hiền hách chẳng qua những vật này từ lúc trùng sinh thời điểm diệp phàm cũng đã thấy phai nhạt bây giờ chỉ là không thể làm gì mà thôi hắn n h ẹ gật đầu không nói thêm gì lý chỉ huyên vui mừng cười cười nàng là tin tưởng diệp phàm giống như là diệp phàm đã từng nói qua cái tia tốt người nam nhân này chưa từng có làm cho mình thất vọng qua chưa từng có hào khí trong nháy mắt này lộ ra có chút một mực diệp phàm con mắt đi lòng、vòng. rồi sau đó nhìn xem hai người nói ra các ngươi nhìn đình nhi thật là quá đáng yêu đúng vậy a đúng vậy a tiểu tử này đình nhi thật sự cho chúng ta mang đến rất nhiều niềm vui lâu rồi lão công không tại thời điểm tâm tư của chúng ta đều ký thắc vào đình nhi trên người chẳng qua này đình nhi tính tình cổ quái còn rất bướng b ì n h không sợ trời không sợ đất nói đến thật là có điểm hướng còn ngươi lý chỉ huyên nói ra hả ha ha ha thật sao như thế nào không phải đâu rồi chỉ huyên tỷ nói rất đúng a một ngày nhưng làm chỉ thần tỷ cho chọc tức liên hình trấn đại ca đều cầm nàng không có cách nào dạ trà cũng tại vừa nói hả ha ha biết rõ bởi vì sao sao d i ệ p phám hỏi hai người nhất thời sắc mặt biến được nổi lên nghi ngờ ngay ngắn hướng nhìn về phía diệp phảm quăng dùng hỏi thăm ánh mắt chẳng qua tại các nàng trong mắt diệp phảm cái kia biểu lộ rõ ràng bắt đầu dần dần quỷ cười rộ lên một đôi tay đem hai người cũng ôm c h ặ t hơn một ít bởi vì đình nhi rất tịch mịch cái này tuổi trẻ hài tử thích chơi đùa là lại bình thường bất quá nếu như nàng nếu là có cái đệ đệ lời của muộn m u ộ i các người muốn nàng còn có thể như vậy sao diệm phám nói chuyện ý tứ hơn nữa hiện tại loại này biểu lộ Lý chương ỉ h u ba trăm tám mươi chín an bài bế quan một hồi mây mưa về sau thời gian đã đến đêm khuya khi bọn hắn loại thực lực này mặt người trước thời gian khái niệm không có như vậy cẩn thận diệp phạm nằm ở mềm nhũng trên giường trong ngực là vẻ mặt m ặ t hồng hào lý chỉ huyên cùng dạ trà hai người lấy vai nằm ở diệp phạm trên lồng ngực lúc này ở trong Tiểu tới người nơi người bạch bọn bọn hình này, chấn đã sớm tới nơi này. Hình chấn bọn người sớm lúc i đợi cho tiểu bạch bọn người đã đến thời điểm, hình chấn mang theo mọi người nhiệt tính tiếp đãi, nhưng mà tiểu kim bọn người Diệp giản giải tiểu kim người liền lại. ề n chuẩn xong, bọn đến hình chấn mang tính nhưng bọn nhau nhau lấy muốn gặp diệp Phạm. hình chấn đơn thoáng bọn cũng ổn định cho bạch thích theo Phạm, bị gặp đã một phát, trước mà lấy l này diệp pham nằm ở trên giường hai tay vớt ve lý chỉ huyền cùng dạ trà sau một lát t r ầ m rãi hỏi chỉ huyên dạ trà các ngươi tu vi hiện tại đến trình độ nào rồi hả Tại ngươi không tin tại trong thời gian bạch nguyên huynh đệ mỗi đêm ngày nghiên cứu luyện đan đạo tiến triển có chút thần tốc chúng ta những người này tu luyện sử dụng linh đan đều là ra so với trong tay của hắn lý chỉ huyên giải thích nói d i ệ p phàm trên mặt hiện ra vui mừng thân sắc kỳ thật hắn cũng có thể đoán được chẳng qua d i ệ p phàm chú ý thật đúng là khổ bạch nguyên bạch nguyên bây giờ đang ở trong mọi người thực lực là thấp nhất cũng không quá đáng vừa mới đạt đến cấp hai đấu sư thực lực mà thôi phải biết rằng người tinh lực cùng thời gian đều cũng có hạn tại luyện đan một đạo bên trên có thể lấy được như vậy thành cựu cũng đã chứng minh hắn ở trong đó quán chú quá nhiều tâm huyết như vậy phương diện khác dĩ nhiên là muốn r ứ t lại phía sau không ít diệp phàm sở dĩ đã trở thành một cái khiếp sợ đại danh tử cũng là bởi vì hắn rõ ràng có thể hai bút cùng vẽ a là nhiều quản đủ xuống ha ha ta chỗ này có hai quả linh quả ngươi cùng dạ chạm một người một quả a là ta ngẫu nhiên ở giữa lấy tin tưởng các ngươi ăn vào về sau hấp thu trong đó linh khí nhất định tu vị có thể tăng nhiều r ứ t lời diệp phàm chậm rãi đứng lên một tay n h ó n g một cái còn sót lại cái kia hai quả quả nạp l a n trâu để xuất hiện ở trong tay hai quả linh quả hóng ánh sáng chói nhưng lại tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ác nghe thấy chi lệnh người đã thành tinh thần lần thoải mái ở trên hình như có một tia mở mịt linh khí quấn quanh lấy lý chỉ huyên cùng dạ trà đã không còn là nhiều năm trước cái tia giống như kiến thức đã đến thực lực bây giờ các nàng mặc dù nhận thức không xuất ra đây là cái gì nhưng là các nàng chỉ cần xem này bề ngoài cảm thụ được trong đó hùng hậu tinh khiết linh khí là có thể kết luận đây tuyệt đối không phải tầm thường bà bối hai người trên mặt đều là khiếp sợ thần sắc mừng rỡ hai mắt d ừ n g ở diệp p h ạ m trong tay linh quả thậm chí hai người không khỏi nuốt ngụm nước miếng cái quả này thật sự là quá mê người chẳng qua mấy hơi về sau hai người cơ hồ đồng thời nhịu nhịu mày chậm dãi lắc đầu diệp phàm nhìn thấy hai người khát vọng t h ầ n sắc trong lòng là không nói ra được vui vẻ có thể nhìn thấy lý chỉ huyền cùng dạ trà vui vẻ đây là hắn nguyện vọng lớn nhất nhưng lúc này chậm giảm xem thấy hai người lúc này biểu lộ trong lòng diệp phàm nghĩ hoặc hỏi làm sao vậy không yêu thích sao chưa không có lão công ta cùng dạ trà cho tới nay cũng không thể giúp ngươi cái gì chúng ta đều biết ngươi sở đối mặt địch nhân không có chỗ nào mà không phải là cường giả còn có vài ngày sau cái kia tóc bạc ma nữ vừa muốn đến tìm p i ề n t o á i đến lúc đó chúng ta có thể hay không trôi qua cửa ải này cũng không biết cái quả này nhất định rất chân quý ta cùng dạ trà cảm ơn lão công bất quá chúng ta không thể nhận cũng là n g ư ơ i ăn vào à đến lúc đó cũng có thể tăng thêm vài phần phần tháng lý chỉ huyên lời nói thâm t h i ệ n nói thì ra là thế tóc bạc ma nữ chính là cái diệp thải anh ha ha nàng không đến còn chưa tính đã đến về sau chính mình thật đúng là muốn cùng hắn tính tính toán toán sổ sách nghĩ đến nhất định là ngày đó trời sinh dị tượng lúc này mới đem nàng dẫn đến nơi này trùng hợp phát hiện hình c h ấ n bọn người tại diệp gia sơn trang thời điểm diệp thả anh là bái kiến hình chấn bọn người tự nhiên cũng biết mình cùng quan hệ của bọn hắn lúc này mới đau khổ bức bách chẳng qua nói đến ngươi một cái đấu hoàng cấp bậc cừng giả chạy đến nơi đây đến cáo mượn o a i hùm quản ngươi là thật điên hay là giảng ốc có bản lánh như vậy vì cái gì không cùng người vi luân phát ở chỗ này ngược lại là giả vờ nổi lên cừng giả ha ha chẳng qua lúc này đây bất luận ngươi như thế nào muốn cho ngươi biết thoáng một phát đấu hoàng không có nghĩa là cái gì ha ha ha ha ha chỉ huyên d ạ n t r à các ngươi nếu không muốn chính là xem thường lao công nữa à các ngươi là lo lắng ta không phải cái kia người điên đối thủ ha ha đến lúc đó nàng nếu không phải đến thì cũng thôi đi như đã tới các ngươi sẽ rõ diệp phàm thần sắc nghiêm túc nói giờ này k h ắ c này diệp phàm chính là đối mặt diệp diệu l o n g cũng dám nói cân sức ngang tải đừng nói nàng một cái diệp thả i anh lý chỉ huyên cùng dạ t r à mặc dù có chút kinh ngạc nhìn diệp phàm bất quá vẫn là không có đi cầm l i n h quả mặc kệ diệp phàm thực lực bây giờ mạnh cỡ bao nhiêu nhưng là cái này hai miếng linh quả tuyệt đối vẫn có thể đủ giúp hắn cường đại hơn càng cường đại chính là càng tốt này chính là cách nghị của các nàng chúng ta không muốn lý chỉ huyên càng như vậy nói diệp phàm liền kiên định hơn tin tưởng không phải là hai quả linh quả sao đây coi là cái gì chẳng qua lý chỉ huyên cùng dạ trà kiên chỉ không muốn mà nói diệp phàm cũng không có biện pháp sau một lát diệp p h m khoe miệng lộ ra một vòng tà tà cười ha ha hai người các ngươi à ai nói các ngươi không có làm cái gì à chẳng lẽ các ngươi còn ngại không có đủ sao được rồi chúng ta đây ai nha lão công ngươi làm gì ngươi đừng đừng làm rộn chúng ta đã m u ố n chúng ta đã muốn còn không được nhà ngươi mau dừng tay a hh ắ c ắ c bây giờ đã muốn à đã chậm một đêm ngủ ngon m a i đến khi mặt trời lên cao diệp pha mới m cùng lý chỉ huyên dạ trà sửa sang lại một phen ra g i ă n phòng khoảng cách diệp thả i anh nói mười ngày thời gian còn có năm ngày tả hữu thời gian một ngày diệp phảm cũng không muốn lãng phí dù sao hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm vì vậy diệp phảm mang theo hai người gặp được hình c h ấ n bọn người tiểu bạch cùng tiểu kim bọn người cũng cùng nhau đổi tới mọi người đoàn tụ tự nhiên không thể thiếu rất nhiều ân cần thăm hỏi hơn nữa diệp phảm còn muốn giới thiệu thoáng một phát dù sao không phải đều biết hơn nữa ngao anh là một cái khuôn mặt mới đều là diệp phảm huynh đệ bởi vì cái gọi là người dùng loại tụ vật dùng b ấ y phân những người này đều là chút ít người hào sảng ở chung bắt đầu cũng đã rất hòa hợp nhất là vương hóa lôi này tính tình cùng tiểu kim cùng một chỗ cười cười nói nói quả thực hòa hợp cực kỳ khủng khiếp ngao tư ngao niệm cùng lý chỉ huyên dạ trà cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc mở miệng một tiếng đại t ẩ u nhị t ẩ u tê ơ khiến cho lý chỉ huyên cùng dạ trà trên mặt thỉnh thoảng hiện ra hồng nhuận phân phớt lúc này kinh hãi nhất phải kể là hoàng thị tối hôm qua tiểu bạch bọn người đến hoàng thị không có đi ra tương kiến chẳng qua hoàng thị là biết rõ tiểu bạch thân phận hơn nữa diệp p h ẳ n đã thông báo bởi vậy hoàng thị cũng không có như thế nào lo lắng nhưng mà lúc này trong đại sành khí tức dị thường cường hãn này hơi thở của rồng tiểu kim khí tức thú vương khí tức ở chỗ này mặc dù nhỏ bạch bọn họ đều là tận lực che giấu chẳng qua cũng không phải như lâm đại địch không có như vậy cẩn thận nhưng mà này thiện lộ ra tí ti điểm một chút bị hoàng thị cảm giác được này một loại rung động cũng là không hiểu tại hoàng thị trong nội tâm vô cùng khiếp sợ đây đều là những người nào ạ ngao tư này ngàn trượng băng long nàng nhìn thấy qua tiểu bạch này thú vương nàng mặc dù không biết là cái gì chẳng qua này cường hãn khí tức tuyệt đối cũng là thượng vị giả thế nhưng mà hiện t r o n g không khí băng hỏa chi long khí còn có tiểu kim khí tức càng làm chi sợ hai thán phục chính là rõ ràng còn có thuần khiết minh khí hoàng thị ánh mắt từng cái nhìn xem diệp p h ạ m mang đến những người này những người này thực lực bây giờ cũng không so nàng yếu chính là nhược cũng không yếu bao nhiêu cho nên nàng căn bản nhìn không ra cái gì có thể khẳng định là này rõ ràng đều là thượng vị h u n g thú hơn nữa nhiều như vậy nhiều như vậy loại cuối cùng ánh mắt của nàng mới đã rơi vào diệp p h ạ m trên người bởi vì những cao thủ này đối với diệp p h ạ m xưng hô đều là đại ca đều là lao đại rất hiển nhiên bọn hắn đối với diệp p h ạ m vô cùng tôn kính không chỗ nào không theo cái này khiến cho nàng như thế nào cũng nghĩ không thông đợi cho mọi người lời nói một phen về sau diệp phàm lúc này mới làm thoáng một phát an bài đầu tiên chính là muốn an bài thoáng một phát lý chỉ huyên cùng dạ trà bế quan lúc này đây không phải chuyện bùa quả nạp lan c h â u để linh lực cũng không phải là đơn giản như vậy bởi vậy diệp phàm muốn cho các nàng an bài hộ pháp hơn nữa còn có bố trí tụ linh trợn tóm lại muốn cho lý chỉ huyên cùng dạ trà mau chóng an toàn hoàn thành hấp thu dựa theo diệp phàm tính ra lý chỉ huyên cùng dạ trà nếu muốn toàn bộ hấp thu không có một năm nửa năm chỉ sợ là không đủ này thời gian quá dài đến lúc đó không biết xảy ra chuyện gì bởi vậy diệp phàm chuẩn bị tự tay cho các nàng bố trí một cái tụ linh trợ chỉ ó t ể rút t ngắn h có điều nói như n vậy cần ngao tư ngao niệm linh khí phụ trợ dẫn đạo tại trình độ nhất định bên trên sẽ tiêu hao ngao tư ngao niệm thú vị chẳng qua diệp phảm cũng chỉ có thể thiếu một cái nhân tình dù sao ngao tư ngao niệm tăng lên so lý chỉ huy cùng dạ trà phải nhanh bọn họ hấp thu năng lực thế nhưng mà trời sinh cường hãn đến lúc đó tìm một cơ hội chính mình đền bù thoáng một phát thì ra là Ngao tư, ngao niệm tự nhiên sẽ không tư tự sẽ chương ó bất kỳ trần trờ, cũng ơ n ngày à, này thời gian ngắn đến thời khó đã rút ngắn đã đến một cái khó có ba trăm chín mươi không ngừng hâm mộ cần việc cần phải làm đích thực rất nhiều diệp phàm trong nội tâm đều là từng cái nhớ rõ còn có sở nhân thương thế cần trị liệu chẳng qua chủ tính trung lợi dụng hay là trước khiến cho lý chỉ h u ê n cùng dạ trà tu luyện tương đối khá các nàng tại lúc tu luyện mình cũng có thể an tâm là sở nhân chữa thương về phần cái kia diệp thả i anh diệp phàm căn bản sẽ không quá quan tâm đương nhiên nếu như bây giờ diệp thả i anh biết rõ diệp phàm thực lực chân tránh mà nói nếu như không thật sự điên đã đến trình độ kia tuyệt đối sẽ không sẽ tìm diệp phàm p h i ề n thoái diệp phàm an bài thời điểm sở nhân liền ở một bên nhìn xem trong lòng của hắn là một vạn cái s ấ t ruột thế nhưng mà hắn sao lại bị cùng lý chỉ huyên cùng dạ trà đ o ạ n bởi vậy cho dù lại gớp cũng không thể nói ra được chẳng qua nay hết thệ đều trốn không thoát diệp phàm cảm giác an bài xong xuôi về sau diệp phàm này mới tới sở nhân p ụ cận đôi mắt kia chằm chằm vào sở nhân xem chỉ chốc lát cũng không nói lời nào mà là đưa tay đặt ở sở nhân đầu vai vừa mới đặt ở sở nhân chỗ cử tay diệp phàm nhìn xem sở nhân chống chân ống tay háo trong lòng xuất hiện tí ti hế ẩm cảm giác cái gì gọi là huynh đệ thân như tay chân không hơn cái vỗ này đã còn hơn thiên ngôn vạn ngữ sở nhân cảm nhận được diệp phàm tâm ý trong mắt tràn đầy cảm kích đại ca không có quên chính mình đại ca còn nhớ rõ chuyện của mình kế tiếp diệp phàm khiến cho hình chấn thu xếp linh tài rồi lại bắt đầu bố trí một cái dùng cho tụ tập linh khí chất pháp đặc biệt coi chừng đang mang trọng đại không được phép nửa điểm sai lầm đây chính là quan hệ đến lý chỉ huyên cùng dạ trà cánh mạng đại sự tu luyện cũng không phải chỉ muốn thực lực đã đến thì đến được một tầng khác trong đó tính nguy hiểm là rất lớn nhất là loại này vượt qua tính tăng lên nếu có một chút qua loa tu vị tăng lên thất bại không nói liền ngay cả tính mệnh đều có thể khó giữ được không ai dám chủ quan dựa theo diệp p h ạ m phân phó đem đồng dạng tốt hình chấn cung cấp đi ra linh tài dựa theo diệp p h ạ m chỉ điểm phương vị bày đặt tốt vị trí số định mức đều là vừa đúng cuối cùng đúng là cấu thành một cái ngôi sao năm cánh hình dạng trọn vẹn mang hoạt hai canh giờ lâu diệp phảm lúc này mới xoa xoa thái dương mồ hôi vô vô hai tay nói ra tốt rồi hết thể sẵn sàng dứt lời diệp phàm nhìn về phía cách đó không xa ngao tư ngao niệm hai huynh muội thời gian mặc dù không nhiều lắm nhưng là lý chỉ h u y n tính cách so sánh sáng sủa bởi vậy này lòng tỷ long mội bây giờ đối với lý chỉ h u y n cảm giác cũng không t ệ lắm biết được diệp phàm để cho bọn họ hộ pháp cũng rất nguyện ý đi tới phụ cận diệp phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hai người sau một lát nói ra hai vị muội muội đang mang trọng đại xin nhờ nhất định phải cam đoan an toàn của bọn hắn ngao niệm vỗ vỗ lồng ngực của mình vẻ mặt tràn đầy tự tin thần sắc nói ra yên tâm đi đại ca đại tàu chuyện liền là chuyện của ta đại ca yên tâm ngao tư tương đối muốn trầm ồn rất nhiều đối với diệp p h ạ m nhẹ gật đầu xin nhờ cho tới nay diệp p h ạ m tại trong mắt mọi người sẽ không có không quả quyết thời điểm lúc này rõ ràng liên tục dặn dò nhưng mà mọi người cũng đều có thể hiểu rõ cái này có thể chứng minh một điểm hai vị này nữ tử đối với diệp p h ạ m mà nói thật sự là quá trọng yếu t h ế vậy ngao tư ngao niệm cũng cảm thấy một chút áp lực vốn lúc không có gì phải sợ đây đối với ngao tư ngao niệm mà nói cũng không khó các nàng chỉ cần thời khắc quan sát lý trì huyền cùng dạ trà hấp thu tình huống là tốt rồi nếu như phát hiện bọn hắn xuất hiện hấp thu tắc hoặc là dị thường thời điểm bọn hắn sẽ bị chế thuốc cường đại hơi thở của dòng dẫn đạo nhưng lúc này bị diệp p h ạ m vừa nói như vậy hai người ngược lại là cảm giác được có chút không có ngọn g ư ờ n hắc hắc, đại ca a ngươi liền không nên lo lắng ngươi càng là như thế hai người bọn họ chỉ sợ cũng càng là bối rối ngược lại hoàn toàn ngược lại tiểu bạch ở một bên nhìn xem nhìn thấy ngao tư ngao niệm sắc mặt dần dần ngưng trọng về sau hắn cười cười tiến lên đây vô vô diệp phàm nói ra bị tiểu bạch vừa nói như vậy diệp phàm lúc này mới chú ý tới đúng là như thế vừa rồi ngao niệm còn là tin tâm tràn đầy bây giờ bị chính mình làm cho ngược lại có chút khẩn trương đây cũng không phải là hiện tượng tốt cười cười diệp phàm đối với hai tỷ m ỗ i cái điều khản một phen mục đích đúng là khiến cho hai người trầm tính lại đợi cho cảm giác không sai biệt lắm thời điểm diệp phàm lúc này mới mang theo mọi người đã đi ra nơi đây nơi này là hình chấn đặc biệt lựa chọn địa điểm mọi nơi ưu tính vô cùng hơn nữa rất che giấu hơn nữa diệp phàm không có khả năng không bố trí linh trợn cái này khiến cho nơi này càng là an toàn bây giờ diệp phàm tu vị đã đến cấp hai đấu hàng bố trí này sinh linh trận uy lực tự nhiên cũng theo tăng lên không cần phải bố trí quá phức tạp chẳng qua là tại tụ linh trận bên ngoài thêm một cái đằng trước c h e g i ấ u hơi t h ở trận pháp mà thôi trời sinh dị tượng về sau rõ ràng đem diệp thải anh đều cho dẫn tới nơi này ai biết phụ cận có hay không cao thủ bởi vậy hết thể vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng an vào diệp phàm cho quả nạp lan châu đề lý chỉ huyên cùng dạ trà bắt đầu dốc lòng tu luyện ngao thư ngao niệm liền tại bên người thời khắc thủ hộ lấy hết thể tiến hành ngay ngắn trật tự lại nói tiếp đem làm diệp phàm xuất ra còn dư lại hai phần quả nạp lan châu đề thời điểm những người này quả thực là hâm mộ tới cực điểm nhất là thực lực so sánh mạnh hoàng thị về phần tiểu bạch bọn hắn liền càng không cần phải nói tiểu bạch cùng ngao anh thế nhưng mà biết rõ trong đó chỗ tốt tiểu kim bọn người mặc dù không biết nhưng là có mấy ngàn năm trí chí nhớ chính đám bọn hắn như thế nào lại không biết này linh quả chân quý trình độ hoàng thị thì là bằng vào trong đó linh lực cảm thấy cái quả này bất p h ả m đến cùng không có nhiều p h ả m trần nàng không cách nào xác định thậm chí mang tỏ mọi tâm hoàng thị đã đến tiểu bạch phụ cận này diệm phàm trong tay là cái gì linh quả thật cường đại linh khí như thế tinh khiết chắc hẳn tối thiểu cũng là cấp tám linh vật hoàng thị nhữ lại hai hàng lông mày dừng ở lý chỉ huyên dạ trà kết quả linh quả rồi lại chậm rãi nuốt vào nói ra tiểu bạch cười cười quay đầu nhìn nhìn hoàng thị ở trước mặt của hắn hoàng thị căn bản không có gì bối phận các loại đang nói bởi vậy hắn cũng sẽ không quá cung kính hơn nữa đối với tiểu bạch mà nói không có gì hay đ a n g giá cung kính hắn là thú vương chính là long hoàng thấy hắn cũng chỉ có thể là cân sức ngang tài mà thôi nếu nói là tại tiểu bạch trong nội tâm lại cái gì có thể khiến cho hắn kính trọng chỉ sợ cũng chỉ có diệm phảm này một nhân loại haa ha ha, tiểu bạch không có nói tiếp cẩn thận phân tích một chút cũng không sai b i lắm vốn là quả nạp lan châu để tuyệt đối là cấp mười linh vật nhưng mà cấp mười linh vật kỳ thật chính là tồn tại trong truyền thuyết đế quốc hồng vũ còn chưa nghe nói qua ai nhìn thấy qua đương nhiên không nhất định là thật không có chính là chưa nghe nói qua mà thôi dù sao thứ này mặc dù là bảo nhưng cũng là h o ạ thực lực không đủ để bảo hộ mà nói cho dù đã nhận được không đợi tiêu thụ làm không tốt liền rơi vào cái đầu thân khác chỗ kết quả vốn là cấp mười không giả nhưng là bị d i ệ p phảm cho chia ra làm tám phần này linh khí trôi qua tương đương lợi hại nhưng là cũng có thể không chỉ là cấp tám tiểu bạch thoáng suy tư thoáng một phát thì thào nói thầm một câu hẳn là cấp chín a ân không sai biệt lắm phải là cấp chín bộ dạng cấp chín hoàng thị kinh ngạc thần sắc càng lớn vừa rồi cấp tám đều là nàng hướng nhiều hơn nói dù sao nàng tận mắt nhìn đến qua thì ra là cấp bảy linh vật mà thôi không nghĩ tới này trước mắt áo trắng công tử hời hợt nói là cấp chín tiểu bạch quay đầu nhìn nhìn hoàng thị trong lòng thầm nghĩ h í khà z z z cấp chín làm sao vậy ngươi về phần sao ra đây nếu nói cho ngươi cấp mười ngươi còn muốn thế nào trong nội tâm nghĩ như vậy Tiểu đã đến phía trước trong sân diệp phàm nhìn nhìn mọi người rồi sau đó tiện tay ném ra một cái cuộn giấy mặt trên lộ ra quang mang nhàn nhạt, nhạt là một cái trúc chế cuộn giấy mà phương hướng lại là hướng về bạch nguyên phương hướng cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều khát vọng cùng diệp phàm trò chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã không suy nghĩ thêm nữa người đại ca này là ai tại sao phải cường đại như thế cơ hồ giống như là không có gì hắn không hiểu mọi người trong nội tâm đều là một cái ý niệm trong đầu đem mình bây giờ cần có nhất cùng đại ca nói ra đại ca nhất định có thể thỏa mãn diệp phàm cũng rất thích tại như thế công pháp gì bảo khí các loại những vật này đều là vật ngoài thân các minh đệ vui vẻ cường đại lên mới là trọng yếu nhất chẳng qua chuyện cũng nên phân cái nặng nhẹ bởi vậy lúc này mới đem trước đó chuẩn bị tốt cuộn giấy ném cho bệnh nguyên diệp pha một m cái ưu nhã vung tay khiến cho bạch nguyên quả thực mừng rỡ không cần nhìn bên trong là cái gì nội dung bạch nguyên đã lòng dạ biết rõ hương phấn nhận lấy cuộn giấy bạch nguyên mừng rỡ thậm chí quên nói lên một câu đa t ạ trực tiếp cảm thụ trong đó ghi lại không có gì bất ngờ xảy ra rõ ràng thật là cấp tám linh đan phương pháp luận chế bạch nguyên thân hình tương đối nhỏ nay cuộn giấy tới tay về sau v è o một đạo thân ảnh liền biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong khiến cho tất cả mọi người có chút mờ mịt tiểu tử này tựa hồ có chút quá khoa trương cái này đi nghiên cứu đi chương ba trăm chín mươi mốt chữ nhìn thấy bạch nguyên nhanh như chấp nhi biến mất diệp phàm cũng là hiểu ý cười cười này bạch nguyên công lao thực không phải nhỏ cũng rất trọng yếu không có hắn bây giờ hình chấn bọn người tuyệt đối không có thực lực như vậy từ nay về sau có thể thấy được một cái đẳng cấp cao luyện đàn sư là cỡ nào đáng ngưỡng mộ thực tế đối với những cái k i a thế lực lớn mà nói đây chính là tăng lên tổng hợp thực lực tốt nhất trợ lực thu hồi ánh mắt về sau diệp phàm chậm rãi đã đến sở nhân phụ cận bốn mắt nhìn nhau phía dưới sở nhân một lòng cảm thấy không hiểu kích động hắn biết do diệp phàm sẽ không lừa gạt mình diệp phàm đã từng nói qua sẽ có biện pháp vậy thì nhất định sẽ có thế nhưng mà này dù sao chỉ là nói trên cơ sở tu vi của mình một ngày không thể khôi phục hết thể liền chưa chắc là thật sự lại nói tiếp có chút mâu thuẫn chẳng qua lúc này sở nhân trong lòng xác thực chính là cái này cảm giác tín tuyệt đối là tín thế nhưng mà lại cảm thấy không nắm chắc không biết c h ứ nhất là vào lúc này mặc dù diệp phàm đã từng nói qua sẽ có biện pháp nhưng là thời gian có thể hay không càng lâu đại ca bây giờ đã có biện pháp sao huynh đệ khổ ngươi rồi diệp phàm nói ra n h u sở nhân cũng không biết nói như thế nào nhẹ gật đầu diệp phàm rõ ràng có thể thấy được sở nhân vốn là cái k i a m ộ t đầu tóc dài đen nhánh hiện tại cũng đã có vài tơ bạc đối với sở nhân tình huống các minh đệ khác cũng rất quan tâm dù s a o này sở nhân mặc dù ngày thường bất thiện lời nói nhưng lại nặng nhất nghĩa khí chỉ cần là có người cầu đến hắn không có quá lâu hứa hẹn không có vô vị c a m đoan chỉ có tận tâm tận lực bởi vậy nhân duyên rất tốt nhưng mà tại mọi người đã biết sở nhân tình huống về sau thật sự có một loại mắng thiên cảm giác loại người này không nên đạt được như vậy trừng phạt mới được là bởi vậy tại thời khắc này mọi người tâm cũng nâng lên k ổ học nhi bọn hắn vô cùng kỳ vọng sở nhân tốt hy vọng ngay tại diệp p h ạ m một câu nói kia lên đại ca ta mâu thuẫn trong nội tâm khiến cho sở nhân lần chịu d à y v ò lo lắng muốn hỏi thế nhưng mà lại sợ hãi đạt được không nhận chối bỏ đáp án nếu thật là như vậy hắn không biết mình còn có hay không sống sót dũng khí nhất là lúc này nhìn thấy mọi người thực lực đều đang tiêu thăng mà ngay cả lý chỉ huyên cùng dạ trà đều đang tiêu thăng đây cũng là diệp p h ạ m nhất định phải chữa cho tốt nguyên nhân của hắn một trong thử nghĩ thoáng một phát đã có bảo b ố i chính mình cũng là bởi vì tư lợi mới cho lý chỉ huyên cùng dạ trà Thế nhưng mà hình chấn giờ mà vào rơi bây bộ dứt á lời là diệp phàm nhẹ nhàng vây vây tay rồi sau đó tại hắn hai chỉ trong lúc đó rõ ràng kẹp lấy một đoá tiểu hoa phóng ánh sáng long lanh tại ánh mặt trời chiếu xuống càng là làm cho người say mê hơn nữa trong mơ hồ mọi người rõ ràng có thể nghe thấy được một cổ thấm vào ruột gan hương thơm này hoa mạạn đà la không là cái gì cấp cao bà bối nhưng chính là có một chút ít cái gọi là vật dùng hiếm l à quý bởi vậy thật sự là chân quý này mọi người ở đây không ai nhìn thấy qua đương nhiên diệp phảm cùng tiểu bạch ngoại trừ bởi vậy diệp phảm huyền hóa ra hoa mạạn đà la về sau mọi người ngẩn người thần đại ca này hình chấn nhìn xem diệp phảm trong tay linh hoa kinh ngạc hỏi trong lúc nhất thời còn có chút không có phản ánh tới sau một lát hình chấn một đôi mày kiềm nhiễu dừng ở ý cười đầy mặt diệp phảm trong lúc kinh ngạc mang theo vui mừng nói đại ca cái này là ngươi nói cái kia hoa mạn đà la ha, ha thật tốt quá đại ca thực có biện pháp thật sự là quá tuyệt vời được cứu rồi được cứu rồi hắc tiểu tử ngươi lúc này cũng không nên lại cả ngày giàu gì không vui khiến cho chúng ta đều đi theo khẩn trương hề hề vương hóa lôi cơ lão đại tiến lên vỗ sở nhân một bà nói ra sở nhân bây giờ thế nhưng mà không có nửa điểm thú vị chẳng qua là một cái so sánh khỏe mạnh nam tử mà thôi vương hóa lôi thế nhưng mà một cái đấu vương cấp bậc cao thủ hơn nữa này vương hóa lôi toàn cơ bắp có đôi khi muốn vấn đề chính là cùng người bình thường không quá đồng dạng rất thẳng lại thêm chi lúc này thật sự là đánh trong đáy lòng tao hứng cùng loại bàn chân gấu giống như bàn tay đem sở nhân trực tiếp vỗ một cái lảo đảo suýt nữa mới ngã xuống đất sở nhân là đau nhai r ă n g khoe miệng cơ cơ lúc này mới đứng vững thân hình trực tiếp t r ư ờ n g hướng về phía vương hóa lôi ta vương hóa lôi cũng thật không ngờ sẽ là cái này hiệu quả lúc này một ngay tại chỗ một cái đại thủ không ngừng gãi đầu trên mặt là ngây ngốc cười thậm chí còn áy náy thấp túi đầu ha ha ha t u t rồi t u t rồi thời gian không nhiều lắm sở nhân huynh đệ ta đây đã giúp ngươi chữa thương như thế nào diệp phàm nhìn vẻ mặt bối rối vương hóa lôi cởi mở cởi to rồi sau đó quay đầu nói ra h ả o h ả o hôn đãn ngươi chờ đó cho ta xem ta khôi phục thực lực không h ả o h ả o giáo hấn một chút ngươi t r ứ n g mắt vương hóa lôi sở nhân thật muốn cho hắn một quyền chẳng qua hắn bây giờ thế nhưng mà làm không được coi như là vương hóa lôi đứng đấy bất động khiến cho hắn đánh thua thiệt cũng là mình lúc này đã nghe được diệp phàm mà nói về sau sở nhân gấp vội vàng gật đầu rồi sau đó xoay đầu lại chứng mắt vương hóa lôi nói ra ha ha ha, ha. Ta c hai ờ ngươi, h ha. h a người nhìn như ngươi một lời ta một câu chẳng qua trong lòng diệp phàm hiểu rõ không chỉ có không thật sự trở mặt ngược lại đã chứng minh này sở nhân cùng vương hóa lôi quan hệ trong đó tốt đã đến một loại chẳng phân biệt được ta và ngươi trình độ kế tiếp mọi người cũng dần dần tán đi diệp phàm tự nhiên cho mỗi người đều chuẩn bị thứ tốt công pháp cùng b ả o khí những vật này đối với ở hiện tại diệp phàm mà nói không có gì ý nghĩa thậm chí còn có một chút linh đan linh phủ các loại diệp phàm không dùng được đều đem ra những vật này hắn mặc dù đã không để vào mắt thế nhưng mà tại trong mắt mọi người đây đều là khó được t h phẩm mừng rỡ phía dưới mỗi người đều tìm kiếm chỗ của mình rồi lại đi mở mới nghiên cứu vừa mới lấy được chỗ tốt không bao lâu trong sân chỉ còn lại có d i ệ p p h ạ m cùng sở nhân đi thôi đến gian phòng của ngươi đi sở nhân nhẹ gật đầu vì vậy huynh đệ hai người hướng về sở nhân gian phòng đi đến trong phòng rất trình tệ cũng rất rộng mở thuần một sắc màu xám phong cách chính giữa vị trí bày đặt một lưng hương lượn lờ tàn khói chậm rãi bay lên trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt, nhạt, nhạt mùi đàn hương nói sở nhân trực tiếp đến trên giường khoanh chân ngồi xuống giờ khác này hắn các loại đợi thật sự quá lâu d i ệ p phàm trong nội tâm so với ai khác đều hiểu rõ hắn có thể thật sâu cảm nhận được sở nhân tâm tình hơn nữa lúc này đây d i ệ p phàm cũng không phải là là gần kề ý định đem sở nhân thương thế chữa cho tốt sở nhân thật lâu không có tu luyện coi như là chị hết nếu dựa vào chính hắn cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại lúc trước thực lực nhưng mà như thế lúc trước sở nhân thực lực cũng không quá đáng chính là một cái cấp hai đấu sư chính mình thua thiệt sở nhân không ít vốn là thời điểm sở nhân thực lực thậm chí theo so hình chấn đều tương xứng thế nhưng mà coi như là khôi phục được lúc trước thực、lực. bây giờ cùng chúng minh đệ cũng là khó có thể nhìn qua hàn bóng lưng bởi vậy diệp phàm chuẩn bị cho sở nhân một k i n h hỉ cái gọi là vui mừng đương nhiên là trên thực lực nói cách khác diệp phàm muốn tại hoàn thành chữa thương về sau trợ giúp sở nhân hoàn thành đấu vương tu vi lột xác một cái cấp hai đấu hoảng muốn tăng lên một cái vốn là bản lĩnh thâm hậu người đến đấu vương cấp bậc tu vị cái này cũng không khó khăn thế nhưng mà có một chút như thế tăng lên diệp phàm là muốn hao tồn tu vi nói cách khác diệp phàm thực lực sẽ ở trình độ nhất định bên trên suy yếu trời cao đúng là công bình bằng không mà nói một cái đấu hoàng dễ dàng tăng lên đi ra vô số đấu vương đây chẳng phải là thiên hạ khắp nơi đều là cao thủ nhưng mà tu vị đã đến đấu hoàng cấp bậc nhất là đã đến cấp hai đấu hoàng điều này cần mấy trăm năm tích lũy thử hỏi có ai nguyện ý tu vi của mình mạo hiểm lui bức nguy hiểm đến trợ giúp người khác tăng lên tu vị nhưng là diệp phàm sẽ hơn nữa hắn đã hạ quyết tâm là diệp phàm bây giờ không cần thực lực sao hoàn toàn sự khác biệt diệp phàm bây giờ sở đối mặt hết thể khiến cho hắn so với ai khác đều khát vọng đạt được thực lực có thể là vì huynh đệ tổn thất một ít có thể đổi về huynh đệ vui mừng nay vẫn là đăng giá tối thiểu hắn cho rằng là huống hồ cũng không phải bi quan như vậy diệp phàm bây giờ đã là cấp hai đấu hoàng sơ kỳ hướng về trung kỳ rào bước tiến lên giai đoạn tăng lên một cái đấu vương dựa theo chính hắn đ o á n chừng nhiều nhất thì ra là lui bước đến vừa mới đạt tới cấp hai đấu hoàng mà thôi không có gì lớn vì vậy quyết định chủ ý diệp phàm thân ảnh đoán một cái hai chân quanh lại sinh sôi lơ lửng tại sở nhân trước người cách đó không xa rồi sau đó bắt đầu hướng về sở nhân trên người đánh ra từng đạo pháp quyết dùng để bảo vệ sở nhân gân mạch dù sao lâu như vậy đều không có tu hành tính mạch bế tắc tương đương nghiêm trọng trong chốc lát dùng hoa mạng đà la chữa trị thời điểm làm không tốt sẽ trùng kích gân mạch vẫn là ổn thỏa một ít cho thỏa đáng sau một lát hết thể hoàn tất diệp pham lúc này mới lấy ra hoa mạng đà la rồi sau đó dùng đến đặc biệt thủ pháp đem bên trong thần kỳ linh khí đẩy vào đến sở nhân trong cơ thể một chút chữa trị hắn gân mạch khiến cho một lần nữa tốc tiếp khôi phục tính bền dẻo phải biết rằng này hoa mạng đà la đối với gân mạch thật sự mà nói là khó được bà bối có cường hóa gân mạch công hiệu diệp pham túi không gian ở bên trong cũng không phải chỉ có một đoá dứt h o á t toàn bộ lấy ra dùng một phen dưới sự nỗ lực đến sở nhân gân mạch nếu không khôi phục được lúc trước trình độ hơn nữa còn có tiến bộ không ít gân mạch cường độ tại trình độ nhất định bên trên cũng là quyết định tu vị tốc độ nhân tố một trong dù sao linh khí là đi gân mạch tiến vào đến trong đan điển nếu như gân mạch quá yếu mà nói muốn rất nhanh hấp thu cũng làm không được suốt ba ngày thời gian diệp p h ạ m cũng đang giúp t r ợ sở nhân chữa thương sở nhân tổn thương chính là quanh thân gân mạch đứt tương khúc bởi vậy diệp p h ạ m muốn một chút đặc biệt cẩn thận trải vớt lúc này mới dùng thời gian lâu như vậy chẳng qua cũng may hết thẻ hữu kinh vô hiểm tại ngày thứ tư sáng sớm diệp phàm rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một đạo pháp quyết theo diệp phàm kết thúc công việc sở nhân chậm rãi mở hai mắt ra chương ba trăm chín mươi hai điên chữa thương thời điểm sở nhân là có rõ ràng cảm giác hắn cảm nhận được chính mình gân mạch đang tại một chút bị làm rõ trong nội tâm cái loại l ầ y s à n g khoái cảm giác quả thực khó có thể hình dung nói là hạn h ắ n đã lâu gặp mưa lành cũng không đủ nhưng mà vui mừng còn không chỉ chỉ cần điểm này điểm hắn phát hiện này gân mạch chẳng những được chữa trị hoàn hảo không t ồ n hao gì hơn nữa đang có một cổ quỷ dị khí lưu tại g a cố hắn gân mạch kiên cường dẻo g a i độ với tư cách si mê với người tu hành mà nói gân mạch kiên cường dẻo dai độ tăng lên đại biểu cho cái gì không phải không biết bởi vậy sở nhân này một khối bị đè nén hồi lâu tâm hôm nay bỗng nhiên p h ó n g thích này cồn g hỉ cảm giác trong lúc nhất thời còn thật là khó khăn dùng tiếp nhận nhưng là mặc dù cao hứng thế nhưng mà quá trình này lại cũng không là như vậy an toàn đây chính là tại một chút vớt gân xanh mạch cũng không phải là cho đùa nhân thể gân mạch rất hiếm có không thể tính toán tất cả lớn nhỏ diệp phàm đều muốn cho hắn làm cho rõ ràng bởi vậy sở nhân cũng không dám phân tâm b ấ trong quá đối đã được. với Diệp Phạm lòng cảm kích đã không lời diễn Phạm kích không thể cảm lòng nào có thể diễn tả t lòng của hắn thậm chí suy nghĩ đợi đến lúc hoàn thành thời điểm nhất định phải hào hào cảm ơn đại ca thật sự quá thần kỳ thương thế của mình không s o n g đến trình độ nào hắn là hiểu rõ nhất thậm chí chẳng bao lâu sau hắn thật sự cảm giác được tuyệt vọng nhưng không phải diệp p h ạ m lợi thế son sắt c a n đoan nếu không phải diệp p h ạ m đích thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi sở nhân tuyệt đối sẽ không đợi cho tới hôm nay lúc này sở nhân cảm thấy rõ ràng diệp phàm đã thu công mà chính mình chẳng những thương thế khỏi hẳn thực lực rõ ràng đã nhận được đột phá đây đều là diệp phàm ra tay phảng phất bầu trời đến rơi xuống vui mừng hắn rõ ràng cứ như vậy đã trở thành một cái đấu vương vì vậy sở nhân vội vàng mở hai mắt ra trên mặt tràn đầy phát đến nội tâm cười nhưng là sở nhân vừa mới muốn mở miệng nói tạng một đôi mày kiếm lại hơi hơi n h í u lại bởi vì lúc này diệp phàm khoanh chân lơ lửng trên không t r u n g rõ ràng có thể thấy được diệp phàm sắc mặt tuyết trắng hơn nữa tại trán của hắn chỗ vẫn còn có loang lổ mồ hôi h i ệ n nhiên diệp phàm đã làm bị thương nguyên khí rồi lúc này diệp phàm chính đang nhắm mắt dưỡng tức trong cơ thể thần kỳ n g ạ hồn quyết chậm rãi vận chuyển để đền bù trong khoảng thời gian này tốn thất sở nhân lời nói đã đến bên miệng xanh xanh nuốt về tới trong bụng sắc mặt hết sức nghiêm trọng hắn lặng lẽ xuống rừng giường phản g phất sợ đã quay dày đến diệp p h ả m đồng dạng g i ó n ra g i ó n rén tiêu s á i đến diệp p h ả m bên người nhìn xem đại ca lúc này tiểu tụy h bộ dáng sở nhân trong nội tâm không hiểu cảm giác được chua sót nói ngắn lại lúc này sở nhân nhìn nhìn chính mình cái kia đầu cánh tay sau đó lại nhìn về phía diệp p h ả m thời điểm tâm trong lặng lẽ nói một câu chính mình người đại ca này nhận thức giá trị diệp phản tình huống nói là không xong ngược lại cũng không phải thế nhưng làm bị thương chút ít nguyên khí chẳng qua diệp phảm tự nhận là dựa vào ngã hồn quyết cường đại khôi phục năng lực điểm ấy vấn đề thì ra là một ngày nửa ngày mà thôi nhưng mà chuyện hết lần này tới lần khác trùng hợp chính tại thời điểm này nhi bên trên bên ngoài vang lên ầm ĩ thanh âm sở nhân nhịu nhữ mày nhìn về phía nơi cửa hắn có chút kỳ quái bởi vì diệp phảm cho hắn chữa thương thời điểm là để phân phó qua hình trấn nhất định không thể để cho người đến q u ấ y dây nhưng lúc này nơi cửa có người ở xì xào bà n tán hơn nữa nói chuyện ngự a khí hết sức r ồ n r ậ n người ở phía ngoài là không biết bên trong là hay không hoàn thành chữa thương bởi vậy không dám đi vào sở nhân nhịu nhữ mày trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện gì xảy ra hơn nữa tựa hồ rất nghiêm trọng bằng không mà nói chắc có lẽ không xuất hiện tình huống như vậy bây giờ chữa thương đã hoàn thành diệp phàm chỉ là đang khôi phục mà thôi không có gì trở ngại bởi vậy sở nhân nghi hoặc đi tới trước cửa hai tay nhẹ nhàng tướng môn kéo ra xuất hiện ở trước mắt hắn đúng là vương hóa lôi cùng hình chấn ai nha huynh đệ ngươi thế nào hình chấn vương hóa lôi nhìn thấy sở nhân đi ra trong nháy mắt cũng rất kinh ngạc vương hóa lôi không có đầu ó c hỏi một câu kỳ thật bọn hắn cũng đã biết đáp án lúc này sở nhân sắc mạc hồng nhuận phân tớt khí chất lỗi lạc trong đôi mắt sáng ngợi hưu thần mày kiếm cao g ầ y tư thế vai hùng bừng bừng phân c h ấ n đây đã là rất tốt đáp án ha ha huynh đệ chúc mừng chúc mừng a hình c h ấ n chắp tay cười nói trời ơi ngươi không tin nhưng thương thế tất cả đều tốt rồi rõ ràng trực tiếp liền biến thành một vị đấu vương cấp bậc cao thủ này điều này sao có thể ạ vương hóa lôi hết sức kinh ngạc nói đang khi nói chuyện một đôi mưu nhãn vẫn còn sở nhân trên người đánh giá mấy lần ha ha có cái gì không thể nào đây chính là đại ca đang cho hắn t r ư ớ thương hình trấn cười cười đối với vương hóa lôi nói ra s ở nhân trắng rồi vương hóa lôi liếc rồi sau đó quay đầu nhìn về phía hình trấn nghi ngờ hỏi làm sao vậy vừa rồi ta nghe các ngươi xì xào bàn tán có phải hay không đã xảy ra chuyện gì ai đại ca đâu đại ca thế nào hình trấn sắc mặt có chút biến hóa hiển nhiên có chút sầu khổ sau một lát nhũ mày hỏi hai mắt còn hướng về trong phòng nhìn lại đại ca vì giúp ta tăng lên t u vị có thể làm bị thương nguyên khí rồi bây giờ chính ở bên trong khôi phục đâu rồi đến cùng phát sinh cái gì à ngươi ngược lại là nói à gấp rút chết ta rồi sợ nhân ngữ khí càng ngày càng dồn dập hắn hiểu rất rõ hình chấn hình chấn người này làm việc hết sức cẩn thận lúc này có thể như thế b ồ i d ố i nhất định là có việc phát sinh ai nha không xong đại ca làm bị thương nguyên khí rồi đúng vậy a ai cái kêu bà điên đã đến bây giờ đang ở cách đó không xa trong rừng hơn nữa b u n g lời nói đến nếu như một canh giờ ở trong không giao ra đại ca hắn muốn để cho chúng ta chết không toàn thơi hình chấn bất đắc dĩ nói được nghe lời ấy sở nhân lập tức nổi trận lôi đình thực lực bây giờ tăng lên lo lắng cũng liền đủ cái gì không phải nói mười ngày sau, sau nay còn chưa tới thời gian này bà điên sao lại bị như vậy không g i ả n g đạo lý sở nhân mày kiếm trồng cây chối u linh thức k h ẽ động bảo khí trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay dứt lời muốn cất bước chạy tới hình chấn một tay lấy chi giữ chặt chắn sở nhân trên người nói ra huynh đệ ngươi không cần thiết lô m ạ n g à nhìn ra được huynh đệ thực lực lớn là tình tiến thế nhưng mà ngươi bây giờ nhiều nhất cũng không quá đáng chính là một cái tia bà điên thế nhưng mà hơn một cái năm đấu hoàng cao thủ cấp bậc đừng nói là nàng chính là nàng bên người chính là cái k i a kỳ quái nam tử ngươi đều không đối phó được đúng vậy huynh đệ ngươi không nên gấp gáp à chúng ta có thể bốc lên không d ậ y nổi cái này hiểm ngươi cũng nói nàng là cái bà điên tên điên mà nói sao có thể tín nói là mười ngày ai biết nàng lại cái đó gân đáp sai rồi lại chạy đến chúng ta nơi này phát huy đã đến vương hóa lôi rõ ràng khích lệ n à y sinh sở nhân không muốn lô mang đã đến có thể thấy được này diệp thải anh thực lực vương hóa lôi thật sâu sợ hãi l ô mãng không có nghĩa là sự ngu dại l ô mãng chỉ chính là không biết tình hình thực tế dưới tình huống tùy tiện động thủ nhưng là vương hóa lôi bây giờ là biết mình không phải người ta đối thủ hơn nữa xa xa không phải sở nhân vừa rồi đích thật có chút sốt ruột nhiều ngày như vậy nhìn xem các linh đệ bị người khi dễ trong lòng của hắn sao có thể dễ chịu lúc này khôi phục thực lực thật muốn đi k h o a tay múa chân thoáng một p h á t nhưng là hắn cũng biết căn bản không phải một tầm thứ như thế nào so chịu c h i ế tà khó khăn khôi phục này muốn là vì lỗ mãng đi ra ngoài đem mạng nhỏ khai báo cái kia phen này cố gắng chẳng phải là h ư n g h í ai cái kia vậy phải làm sao bây giờ đại ca bây giờ nguyên khí tổn thương chưa chắc là cái kia bà điên đối thủ a hình chấn sắc mặt lo lắng nhìn một chút trong phòng về sau lại quay đầu hướng lấy hai người nói ra nghe xong sở nhân mà nói hướng ì n chấn cùng h v ơ hơn n cũng là lắc đầu không nói, diệp Phạm biểu hiện hoàn toàn không có cầm diệp Anh đem làm chuyện quan trọng,、mọi、người đều thấy được. Thế nhưng mà diệp Anh thực lực bọn hắn cũng là như ban ngày,、hơn、nữa mấy năm g hóa Phạm Thải thấy thế Thải thực có lôi là lắc làm lực là Diệp biểu Diệp mọi Diệp cầm được, mà đầu đem đều mấy t rõ r ư c Diệp tại Phạm ư ờ i ta trong tay t quả h ự chi liền o à n thủ t r trống thể rồi không năm ngược. Húng đều đã qua vài năm, có thể xoay ngược. Lại rồi hả?、Húng、chi, có, có xoay vài Lại bây giờ diệp phàm bởi vì trợ giúp sở nhân tiêu h à o một ít đều tại ta đều tại ta a này nếu làm phiền hà mọi người bảo ta làm sao ai sở nhân lo lắng nói ra chúng ta làm sao bây giờ vương hóa lôi gãi đầu hỏi hiện tại cái đó bạch h u y n h đệ cùng hai người khác đã đuổi đi qua bất kể như thế nào chúng ta hay là đi xem một chút đi hình c h ấ n nói ra tốt cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh không muốn quấy nhiêu đại ca đợi đại ca khôi phục về sau rồi nói sau tốt chúng ta đi ba người thương lượng xong sau chuẩn bị rời khỏi nơi này nơi cửa phòng hướng về cửa sân đi đến đúng vào lúc này trong phòng truyền đến diệm p h ạ m tiếng nói chuyện ha ha ta đang đợi nàng đã lâu rồi mấy người các ngươi lại muốn muốn gặp ta chờ ta khôi phục về sau đến lúc đó chỉ sợ cái gì cũng không kịp vừa dứt lời ba người vội vàng quay người nhìn lại diệp phàm thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn lúc này diệp phàm sắc mặt vẫn tương đối t r ắ n g n ó n chỉ là theo cách khác mới trở nên khá hơn không ít hơn nữa k h í sắc cũng đã khá nhiều đại ca người khôi phục hình chấn vội vàng tiến lên dò xét một phen diệp phàm hỏi cười cười diệp phàm gật đầu nói còn không có bất quá đối phó một cái nữ nhân đ i ê n bây giờ ta cũng đầy đủ diệp phàm không phải một cái người cùng vọng cho nên nói ra lời này thời điểm hắn trong lòng vẫn là năm chắc không nói trước diệp phàm bản thân liền là tiểu bạch bây giờ cũng không sợ cái kia diệp thả anh Tiểu thế giờ Bạch bây nếu h khôi phục được cấp 10 hung thú thực lực, với tư cách thu thiên phú thần thông Thải Anh không ư được tư vương n cũng dụng bên trên g mà cấp lực, với Diệp đối đ lấy sau tuyệt về sử n Húng chỗ tốt. chi tốt tại t i ể Bạch b ê như người còn còn Ngao n Tiểu Kim có có một một a hai không vị này cũng n có g một ờ i nào là cho không Nếu như là cho diệp thải anh bây giờ thật sự rất mạnh lời nói tiểu bạch ba cái cũng trọn vẹn có thể đối phó rồi coi như là cấp hai đấu hoàng đồng thời đối mặt tiểu bạch tiểu kim cùng ngao anh sợ rằng trong thời gian ngắn cũng lấy không đến chỗ tốt chính là diệp phản chính mình cũng không dám nói có năm chắc có thể thắng bởi vậy đây đã là một hồi nhất định sẽ không thất bại chiến đấu nhưng mà diệp phàm một mực nghẹn lấy khẩu khí với tư cách một đời chiến thần thật đúng là không có bị người cho trộm tới rồi lại hao hết sức của chín châu hai hồ chạy trốn kinh nghiệm lúc trước bị cái tên điên này bước cho thực có một loại đến bước đường cùng cảm giác bởi vậy diệp phàm đã sớm muốn gặp lại nàng vừa gặp lúc này diệp phàm khôi phục thời điểm mơ mơ hồ hồ đã nghe được ba người tại cửa đối thoại lúc này mới tạm thời đình chỉ nạo hồ hồ đã nghe được n g ư i tại cửa đối thoại lúc này mới tạm thời đình chỉ nạo hồn quyết thi triển rồi lại đi ra môn đại ca n g ư ơ ha ha các ngươi lại bắt đầu hoài nghi ta đi thôi yên tâm đi nói với các ngươi qua bao nhiêu lần đại ca lúc nào cho các ngươi thất vọng qua ba người nhìn thấy d i ệ p phạm lúc này kiên định biểu lộ trong nội tâm dần dần bắt đầu sinh ra hy vọng đã đại ca đều như vậy sảng khoái đều là đường đường tám thước đàn ông ai sợ ai à cùng lắm thì l i ề u mạng tiếp qua vài chục năm không phải là một cái bong bong con người sắt đá đi đi đi rất lâu không có cùng đại ca kể vai chiến đấu đối với dâu đây mới là huynh đệ của ta ha ha ha đi dứt lời huynh đệ bốn người vung ra bước chân hướng về cánh rừng phương hướng đổi tới khoảng cách cũng không tính xa thậm chí còn rất gần tính toán đâu ra đấy thì ra là hai dặm địa bộ dạng bởi vậy rất nhanh bốn người liền gặp được đối diện cánh rừng biên giới c h ẳ n g diện lúc này cánh rừng biên giới đứng bước một cái lao giả một cái lao bà một đầu ngân tóc dài màu trắng dối bời không có một tia màu đen cái tia một đôi lông mi rõ ràng cũng biến thành màu trắng cùng tiểu bạch ngược lại là có chút giống nhau lao giả hai tay chắp sau lưng k h â quát bờ n ô i không có một tia huyết sắc khuôn mặt nếp nhăn trồng chất mà bắt đầu khe danh t u hành tại bên cạnh của nàng đứng đấy lại là một cái t u â n tú tiểu hỏa tiểu tử này hỏa cũng là đầy người trắng tuần h c h i sắc sắc mặt bình thản như nước chỉ là trong mơ hồ để lộ ra một lượng sắc khí hơn nữa đôi mắt kia dĩ nhiên là huyết hồng màu sắc hồng làm tâm người băng giá lão giả không phải ai khác chính là diệp ra ngoại trừ diệp d i ệ u long bên ngoài đệ nhất cao thủ diệp t h á i anh tu vị đã khó khăn lắm tới gần đã đến cấp hai đấu hoàng thực lực ở bên cạnh hắn này một cái diệp phàm cũng là nhìn thấy qua chính là lúc trước trông coi diệp phàm cái kia sắt l a n thú sắt l a n thú nhìn về đại lục huyền phong đi lên nói với tư cách hung thú coi như là người nổi bật bổn nguyên không thấp là một cái cấp chín hung thú nhưng mà này một trích sớm đã đạt đến đỉnh phong trạng thái bởi vì bổn nguyên hạn chế thực lực của hắn rất khó lại tiếp tục tăng lên cái này là bổn nguyên điểm mạnh không phải không có thể chỉ là rất khó nếu như nói đoạt được càng cao hơn cấp hung thú bổn mạng nội đan mà nói tăng lên cũng không phải là không thể được chỉ có điều này tỷ lệ rất nhỏ đẳng cấp cao hung thú thực lực tự nhiên cũng cao m u ố n chiến thắng so thực lực của chính mình cao hung thú này tựa hộ độ khó thật sự không nhỏ tại lúc này diệm thải anh cùng sắt lang thú đối diện liền là tiểu bạch điều Bạch này n l Ngao Anh, h Tiểu Tiểu đại biểu thực lực của đối phương cách xa nhau mình tuyệt đối không xa hơn nữa đối diện lại có ba cái khí tức này lại là hung thú không chịu thua kém hung thú khí tước chẳng qua kẻ tài cao gan cũng lớn diệp thải anh còn không có đem tiểu bạch bọn người để ở trong mắt diệp thải anh cảm giác là như thế này thế nhưng mà này s á t lang thú cũng có chút không dễ chịu lắm h u n g thú b u ồ n nguyên có rất mạnh áp chế năng lực nếu ví dụ nói một chỉ tầm thường h u n g thú mặc dù quanh năm tu luyện thực lực rất mạnh nhưng là trước mặt đối với một cái so thực lực của hắn xa xa không bằng ấu l o n g l ú c ở sâu trong nội tâm cũng là sẽ phát sinh hoảng sợ đây là trời sinh b u ồ n nguyên áp chế bất luận kẻ nào cũng không có cách nào cải biến bởi vậy s á t lang thú đột nhiên nhìn thấy trước mặt ba vị này bao nhiêu cái cũng không phải dễ chê thú n g chi ba vị này cũng không phải vừa mới sinh ra ấu tử mà là thực lực đã rất mạnh thành n h ư t h ế tại đối với hung thú cảm giác hắn thậm chí so diệp thải anh còn muốn mất cảm lúc này trong lòng của hắn đã bắt đầu cảm giác được sợ hãi sắt lang thú có thể cảm giác được tiểu bạch bọn người bất đồng tiểu bạch bọn người tự nhiên cũng cảm giác được hắn là một trích hung thú tiểu kim là hắn mà biểu hiện nhất khoa trương một cái cái kêu một đôi màu vàng hai mắt gắt gao chăm chú vào sắt lang thú trên người thỉnh thoảng c ò n nuốt ngụm nước miếng rất sinh động hiện tượng bởi vì trong mắt hắn này sắt lang thú chính là tốt nhất thuốc bổ một cái cấp chín hung thú nội đan đang ở trước mắt ha ha ha ba người các ngươi là ai dám cản đường của ta hôm nay nếu không đem diệp p h ạ m tiểu tử kia dao ra đây cho ta ta khiến cho ở bên trong biến thành đất bằng diệp thải anh sắc mặt âm trầm như nước trong hai mắt bao hàm lấy sắc khí âm lanh thanh âm n ố i với tiểu bạch đám người nói lao thú vương há sẽ e ngại hắn lập tức sắc mặt cũng âm trầm xuống hừ san thành bình địa ha ha ha gióng dạc loại người như ngươi ngoại trừ bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh còn có thể làm cái gì ta xem ngươi cũng không phải điên người làm đồng nhất chút ít điên chuyện bất quá là che giấu hai mắt người làm chút ít nhận không ra người hoạt động m à thôi tiểu bạch lệnh nói phản bác nói như vậy các ngươi là không chịu để cho rồi hả ta biết do các ngươi có chút bản lãnh đau khổ tu hành thật sự không dễ ta khuyên các ngươi vẫn là b ấ t lo chuyện người miễn cho rơi vào cái đầu thân khác chỗ kết cục diệp thải anh nói ra ha ha ha ha, thật c u ầ n vọng ngữ khí lao già kia ngươi không phải tìm ta sao diệp pham đã đến hôm nay ta ở chỗ này ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì một tiếng cởi mở hét to từ đằng xa chuyển tới mọi người theo tiếng mà chống người tới chính là diệp p h ạ m diệp p h ạ m tốc độ so sánh nhanh bởi vậy một mình phía trước sau lưng cách đó không xa chính là hình chấn bọn người mới vừa nghe gặp lời này âm còn là tại một g i ặ m địa ngoài chuyển tới đợi cho mọi người quay đầu nhìn lại thời điểm diệp p h ạ m thân ảnh đã đến bọn hắn trước người không đến ba trượng địa phương diệp p h ạ m trực tiếp đứng tại tiểu bạch cùng diệp thải anh chính giữa chắp hai tay sau lưng lạnh lẽo nhìn lấy diệp thải anh trên mặt cũng là sát khí nồng đậm không thể không nói diệp thải anh chính là một người tu luyện c ù n nhân hơn nữa là tư chất hết sức tốt cái chủng loại kia tại diệp rượu long ba đứa con một nữ chính giữa nàng nhỏ nhất nhưng là thực lực mạnh nhất bởi vậy cả đời này diệp t h ả i anh điên điên khùng khùng ngang ngược vô lý trong mắt của nàng căn vốn liền không có gì phải sợ nói là điên điên khùng khùng cái này thiệt giả cũng không ai nói tin tưởng trong đó ngược lại là rất có làm việc quái đảng cồn g vọng ý tứ hàm xúc cũng không phải là chỉ đúng là sự ngu dại điên lúc này diệp t h ả i anh bỗng nhiên nhìn thấy diệp phàm nàng cao thấp đánh giá cẩn thận một phen này tướng mạo chính là diệp phàm không có sai diệp phàm năm đó ngay tại nàng mí mắt dưới đáy chạy hơn nữa nàng biết do tiểu tử này trên người nhất định có nàng muốn thứ đồ vật bởi vậy những năm này hắn vẫn luôn không quên mất tìm kiếm diệp p h ạ m chứng kiến người tới chính là diệp p h ạ m về sau diệp thải anh khô u á t k h ỏ e miệng nhàn nhạt, nhạt cười cười thế nhưng mà này cười gần kề rằng có mấy hơi thời gian mà thôi trong lúc nàng cường đại linh thức hướng về diệp p h ạ m bao phủ thời điểm nàng ngạc nhiên phát hiện mình linh thức rõ ràng bị tiểu tử này cho kháng cự tại trước người vô luận nàng như thế nào cố gắng này linh thức lực liền là không thể lại tiến thêm diệp thải anh con mắt có chút híp híp vừa rồi vui vẻ đã toàn bộ thu lại lúc này trên mặt hiện ra chính là khiếp sợ thần sắc nghi hoặc này tiểu tử này rõ ràng tu đến đấu hoàng thực lực không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hắn mới bao nhiêu tuổi tác coi như là ta đây thiên tư cũng làm không được có thể là của ta linh thức vì cái gì tiếp cận hắn không được đây chỉ có hai loại khả năng thực lực của hắn đã vượt qua ta không này có thể là không có như vậy nhất định là trên người của hắn có linh thức phòng ngự bảo khí ân nhất định là như vậy ha ha hảo tiểu tử vận khí không t h ể sao thậm chí ngay cả loại này bảo khí đều khiến cho đến hôm nay đã có thể tiện nghi ta hơn nữa nhìn bộ dáng phẩm cấp còn không thấp có thể chống cự được của ta linh thức này tối thiểu cũng phải là kiện cấp ba cấp vương bảo k h í a diệp thải anh không ngôn ngữ đứng tại nguyên chỗ âm thầm tự định ra lấy diệp phàm cũng không nhiều lời lời nói cứ như vậy nhìn xem nàng chương ba trăm chín mươi ba trọng thương sắt lang thú diệp phàm xuất hiện khiến cho diệp thải anh thật cao hứng nói cho cùng nàng liền là hướng về phía diệp phàm mà tới diệp phàm có thể tu luyện liên tục tiêu thăng tại trên người của hắn đảm nhiệm ai cũng biết nhất định có thiên đại bí mật nhưng mà đối với diệp thải anh loại này đối với thực lực vô cùng khao khát tu vị đạt đến trình độ nhất định tăng lên khó khăn người đến nói đây là lớn lao lực hấp dẫn nhưng là lúc này diệp thải anh phát hiện mình linh thức rõ ràng không cách nào nhìn xem đến diệp p h ạ m tu vi nàng cho ra hai cái kết luận bất luận như thế nào nàng cũng không muốn tin tưởng diệp p h ạ m thực lực đã cao hơn nàng bởi vậy cũng liền cho rằng nhất định là diệp p h ạ m trên người có bảo bối gì hơn nữa là có thể chống cự linh thức lực bảo bối tại diệp thải anh bây giờ trong mắt diệp p h ạ m liền trở thành một khối thịt mỡ mập không thể lại mập thịt mỡ một cái bảo tàng ha ha tiểu tử không nghĩ tới ngươi thật là có chút ít gan dạ sáng suốt rõ ràng thật sự đi ra diệp thải anh ngẩng đầu lên cười nói đầu sau dối tung tóc bạc bị một hồi gió mát thổi chúng mọi nơi phiếu tán thần thái vô cùng của ngạo một bộ vô địch thiên hạ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ nhìn thấy diệp thải anh như thế bộ dáng hình chấn bọn người thật đúng là cho diệp phàm ngắt một bả đổ mồ hôi nhưng là tiểu bạch bọn người sẽ không có khẩn trương như vậy chỉ chờ diệp phàm nói làm sao bây giờ là được tiểu bạch khoe miệng thậm chí còn phát ra ẩn ẩn vui vẻ miệt thị vui vẻ a ta nói lao dạ kia không phải ta nói ngươi thiên hạ người đều nói ngươi điên kỳ thật ta xem ngươi so với ai khác đều thông minh liền loại ngươi như ngươi ta là xem thường nhất điên như thế nào đây hù dọa người dùng hay sao người bi l u ô n c à n dỡ thời điểm như thế nào không thấy ngươi đi n ổ i điên bây giờ chạy đến nơi đây đến n ổ i điên hôm nay ta cũng nói cho ngươi biết mặc kệ ngươi là thực điên hay là giảng ốc ta dẹp đường ngươi hiểu rõ mới thôi nếu như ngươi gian ngoan mất linh ha ha ngươi nội đàn ta đã mớn vừa vặn ta bây giờ cần diệp phàm lạnh lùng cười cười nói diệp thảy anh biểu hiện hết sức cuồng vọng nhưng mà diệp phàm những lời này nói càng là liều lĩnh mỗi một chữ mỗi một câu nghe vào diệp thảy anh trong thai vô cùng trói thai theo từng câu nói cho hết lời diệp thảy anh nhẹ nhõm sắc mặt đã bị tức giận tái nhợt một đôi tay cũng chỉ xi thành nằm đấm thậm chí phát ra đ ù n g tiếng vang quanh thân màu trắng bạc quần áo chậm rãi cổ động đậu khí bắt đầu trải rộng quanh thân đầu đầy tóc bạc càng là lộn xộn vô cùng chậm nhìn thật đúng là có chút ít dọa người chẳng qua nhưng lại dọa bất trụ diệp phàm sau một lát diệp thải anh rõ ràng không có động thủ mà là nhìn nhìn bên người s á t lang thú cấp chín hung thú là hoàn toàn có thực lực biến ảo thân người ha ha loại này mặt hàng còn không đến mức ta tự mình động thủ lúc trước hắn chính là tại trước mặt của ngươi mất đi hôm nay cho ngươi cái lấy công chuộc tội ngươi đi cho ta đem hắn trộ tới diệp thải anh đối với bên người sắt lang thú nói ra diệp phàm ở phía xa nhìn xem diệp thải anh nhất cử nhất động nghe t h ế lời nói về sau khoe miệng của hắn càng là vô cùng miệt thị trong lòng thầm nghĩ ha ha lao g i ạ kia nói ngươi điên ngươi quả thực so hầu còn tinh anh muốn thăm dò thoáng một phát đúng không ha ha không sao đừng nói là hắn hoặc là ngươi chính là các ngươi cùng tiến lên ta diệp phàm thì sợ gì tranh thủ thời gian đừng nhiều chuyện hoặc là ngươi đám bọn họ có thể cùng tiến lên diệp phàm âm thanh lạnh lùng nói sắt lang thú tại diệp phàm xuất hiện thời điểm cũng có chút kinh ngạc chẳng qua diệp p h ạ m tại sắt lang thú trong mắt không có khủng bố như vậy theo so tiểu bạch mà nói muốn tốt hơn nhiều dù sao mà diệp p h ạ m là nhân loại hơn nữa lúc này diệp p h ạ m cũng không có quá mức phóng thích chính mình linh thức đối với sắt lang thú uy hiếp cũng không lớn nếu để cho sắt lang thú chống lại tiểu bạch mà nói sắt lang thú trong lòng là một trăm không lớn chẳng qua lúc này diệp thả i anh nói là khiến cho hắn đối phó cái này người kỳ q u á i loại hơn nữa sắt lang thú cũng là có linh thức hắn cũng nhớ rõ cả nhân loại này rõ ràng giấu giếm được chính mình rõ ràng liền tại mí mắt của mình từ dưới đáy lẻn vì thế nhưng hắn là bị diệp thải anh cho hào hào thu thập dừng lại một c h ầ u nhưng mà hết thể này chỉ có thể ghi t ạ c diệp p h ạ m trên đầu một đôi huyết s ắ t hai cái đồng tử nhanh nhìn chăm chú ở diệp p h ạ m trên người sắt lang thú khí thế bắt đầu trèo thăng lên từng cổ sát khí tràn ngập trong không khí khiến cho hình chấn b ọ n người còn có những thế lực kia hơi hơi kém một số người không tự giác lui về phía sau diệp p h ạ m nhìn nhìn bên người tiểu bạch tiểu bạch lập tức đã rõ ràng rồi lại phóng xuất ra thú vương ai đám đông bảo vệ khiến cho không đến mức đã bị ảnh hưởng quá lớn sau một lát sắt lang thú bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lên trời phát ra một tiếng thê lương thét dài ngao chu lên thanh âm có phần có vài phần uy thế hơn nữa trong đó phần lớn là thê thảm cảm giác nghe vào trong thai chỉ cảm thấy trong lòng bay lên một chút lạnh buốt cảm giác toàn thân đều có chút không được tự nhiên v ẹ o tiếng gào thét vừa qua khỏi sắt lang thú thân hình nhoáng một cái cái tay kêu biến hóa thành móng vuốt sắc bén hình dạng ở trên còn trải rộng lấy nhàn nhạt lam màu trắng h à o quang khiến cho chung quanh nhiệt độ rồi đột nhiên hạ q h i ế n cho c h u a n h nhiệt i nhiên hạ quang khiến cho c h u n a n h n t độ rồi đột nhiên h h ấ p này sắt lang thú sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa bên trong lúc ấy diệp sắt lang thú b u ồ n mạng thuộc tính cũng là hàn băng lực mọi người chỉ gặp một đạo thân ảnh hiện lên phía sau là từng mảnh t à n ảnh xa hơn mười trượng khoảng cách chỉ ở trong trước mắt p h ả n phất sao băng thoáng qua giống như lại nhìn sắt lang thú thời điểm một con k i ê n móng đ u ố t sắc bén đã đến diệp phàm trước người hai trượng địa phương diệp phàm thời khắc đang nhìn sắt lang thú sắc mặt chẳng có chút nào biến hóa diệp phàm mặc dù điên cuồng mặc dù ngạo khí thế nhưng mà cũng không l ô mãng chủ quan bởi vậy khí thế của hắn cũng tại âm thầm tăng lên lấy mặc dù tiểu tử này làng cũng không tạo thành cái uy hiếp gì nhưng coi chừng khiến cho vạn năm h u y ề n cũng đừng thuyền l dù sao nhiều người như vậy nhìn xem đâu rồi hơn nữa chính mình gánh vác sinh tử của bọn hắn đợi đến lúc này sắt lang thú móng đ u ố t sắc bén đã đến phụ cận diệp phàm xem đúng thời cơ sắc mặt phát lệnh đã sớm nắm lại được nắm đấm đối với sắt lang thú móng đ u ố t sắc bén mãnh liệt quanh tới và ảnh gào khóc nao chín một tiếng rung trời bạo hưởng chuyển tới hai người giao thủ chỗ kình khí bắn ra bốn phía bốn phía có khâu bị mạnh mẽ sức lực gió nhổ tận gốc thậm chí cách đó không xa mấy cây cây lớn đều lung lay sắc đổ nhưng mà sắt lang thú mang theo băng hàn chi khí căn bản là không đến được diệp phàm bên này đều bị diệp phàm trên nắm tay sức lực khí sinh sôi ngăn trở không chỉ có như thế băng hàn chi khí còn phản chấn trở về đem đằng sau những cây to kia đông lạnh đã thành một gốc cây khỏa băng đ i ề u rồi sau đó diệp phàm sức lực khí bán tới cây lớn rõ ràng tí ti vỡ vụn phát ra ken k é t tiếng vang cuối cùng vậy mà biến thành từng khối băng tinh nhưng mà nương theo lấy bạo hưởng thanh â m còn có đúng là sắt lang thú tiếng gào thét chỉ là lúc này đây thanh â m so về vừa rồi cái kia một tiếng chu lên nhưng lại càng thêm bén nhọn hơn nữa mang theo thê thảm cảm giác diệp phàm tơ vân không di chuyển sắt lang thú như là như rượu đứt dây đồng dạng trực tiếp bị oanh ngược lại bay ra ngoài thậm chí gần đây thời điểm tốc độ nhanh hơn bay đến trong rừng đánh tới những cây to kia đều bị xanh xanh đục gãy cứ như vậy liên tiếp đụng ngã hơn mười khóa cây lớn này sắt lang thú mới xem như ngừng mọi người kinh ngạc nhìn d i ệ p phàm lại nhìn một chút xa xa nằm dạp trên mặt đất sắt lang thú không khỏi hai hàng lông mày níu h chặt liên một chiêu chính là liền một chiêu cái này thần bí cường hãn ngân diện công tử rõ ràng liền thất bại hơn nữa b ạ i như vậy dứt khoát mọi người trong lòng không nói ra được một loại cảm giác nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ đã hiểu phạm chủ h ì sắt lang thú chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí hỗn loạn trong miệng thỉnh thoảng phun ra từng ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh hắn dùng một đôi tay trụ trên mặt đất dùng hết toàn lực trẹo chống lấy thân hình phí hết sức của chín châu hai hổ đi lên một ít chỉ cảm thấy một hồi lượt tiếu lần nữa nằm trên đất như thế nhiều lần nhiều lần cuối cùng là không có đứng lên cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất thỉnh thoảng run run thoáng một phát thân hình chứng minh còn có khí tức không có chết đi diệp thả anh ánh mắt vẫn là đi theo s á t lang thú s á t lang thú từ phía trước đã bay trở về rồi lại theo đỉnh đầu của nàng bên trên bay đi cuối cùng rơi trên mặt đất diệp thả anh cứ như vậy nhìn xem quá trình này giống như là diệp p h ả m nghĩ như vậy thật sự của nàng cũng không phải rất có ngậm mượn bởi vậy khiến cho s á t lang thú trước thử xem sâu cạn nhưng mà đang ở hai bên giao thủ trong tích tắc diệp thả anh trong nội tâm có chút khiếp sợ hơn nữa sinh nữa ra dứt lời diệp thả anh quay đầu nhìn về phía diệp phàm trong hai mắt lộ vẻ vô tận sát khí khâu quắt bờ môi chém xéo hướng lên chớp chớp lộ ra khinh thường thần xác hai tay có chút răng rắn ra k h í thế lần nữa kéo lên vốn là diệp thải anh ý định là mình dùng tới cái tầng năm lực đạo liền không sai biệt lắm nhưng lúc này nàng đã đem thực lực của mình nhảy lên tới tầng tám dù sao cũng là hơn một cái năm đấu hoảng diệp thải anh hiện tại khí thế nhảy lên tới trình độ như vậy thậm chí coi hắn làm trung tâm từng cổ cường hãn khí lưu hướng về bốn phía thôi động bàn thạch đều có chút nhúc nhích cảm giác mấy cây khoảng cách tương đối gần cây lớn đang tại chậm rãi rút lên cái kia chôn sâu lòng đất gốc dễ tự hiện hiện ra thời khắc mấu chốt đã đến đây mới là nhân vật trọng yếu một cách này cường độ mọi người cũng nhìn ra được diệp thải anh thật sự nổi giận bởi vậy bọn hắn ngay ngắn hướng ân cần nhìn về phía diệp phàm sắc mặt ngưng trọng thậm chí còn có chút lo lắng cường hạn khí thế khiến cho tiểu bạch bọn người cũng lui một bước chẳng qua tiểu bạch cũng gia tăng phát ra đối kháng bắt đầu cũng không phải là khó khăn như vậy lại nói tiếp tiểu bạch tu vị cũng chỉ là so diệp thải anh hơi hơi kém một ít mà thôi bây giờ có tiểu kim cùng ngao anh tương trợ sẽ không sợ diệp phàm thật sự là bị này diệp thải anh khơi dậy nóng tính chẳng những không có tránh lui khí thế ngược lại bắt đầu đem khí thế của mình rồi đột nhiên bạo tăng rõ ràng cứ như vậy cùng diệp thải anh chống lại lại với nhau cho dù cũng phát hiện tại l à m bị thương một chút nguyên khí vậy cũng dù sao cũng là một cái cấp hai đ ấ u hoảng chớ xem thường này một tầng thứ đến nơi này cái tu vi thời điểm nho nhỏ một tầng thứ t r ê n lệch cũng tuyệt đối là to lớn diệp thái anh vốn là có chút ít do dự một lòng càng ngày càng cảm giác được khiếp sợ bởi vì hắn phát hiện tiểu tử này cũng không phải có cái gì b ả o khí đây chính là thật tu vị đây là thật khí thế như thế nào còn chưa động thủ này lão bất tử ngươi không phải điên sao điên cũng sẽ sợ sợ đến a cục diện rằng c o một thời gian ngắn nhưng là diệp thải anh vừa rồi còn khí thế như cầu rồng tuy nhiên lại thật lâu cũng không có nhúc nhích làm chính là tại nguyên chỗ nhìn xem diệp p h ạ m kéo lên lấy khí thế cùng diệp p h ạ m làm khí thế bên trên đ ố i kháng khí thế chỉ đại biểu tu vị cấp độ nói rõ không được sức chiến đấu dài này xuống dưới cũng không có cái gì kết quả vì vậy diệp p h ạ m đầu tiên lên tiếng nói chương ba trăm chín mươi bốn xích ảnh ngập trời diệp p h ạ m là mở miệng một tiếng này lao bất tử mở miệng một tiếng tên điên mắng diệp thải anh đâu chịu nổi cái này bất khí hơn nữa đang tại xem cuộc chiến trong lòng mọi người cũng là ầm ầm n ả y loạn trong lòng tự đ ủ điều này tự a hồ có chút đã qua à, xem này diệp thải anh bộ dạng tự a hồ đối với đại ca thật là có chút ít k i ê n kỵ k i ê n kỵ liền rất tốt nói không chính xác trong chốc lát xem không có, có chỗ ó c tốt gì sẽ bị rời đi cái này là thật bất ngờ vui mừng nhưng mà diệp phảm như vậy mắng này diệp thải anh vốn là điên điên k h ủ n g k h ủ n g đến lúc đó khởi s ư ớ n g bệnh đến làm không tốt liều mạng đại ca thật có thể đi đây là tội gì à, thấy tốt thì lấy mới được là a mọi người trong lòng phần lớn ôm lại o ý nghĩ này bởi vậy nhìn xem lúc này diệp phảm bóng lưng đều là hai hàng lông mày trói chặt sắc mặt có chút khẩn trương thậm chí còn có chút lo lắng tốt ngươi danh con tự nhiên như thế mang ta này trong thiên hạ ta còn chưa thấy qua như ngươi cuồn vọng như vậy người diệp thả anh hung hăng nói hai tay trước người phóng thích khí lãng cùng diệp p h ạ m đối kháng lấy diệp p h ạ m cười lạnh một tiếng sắc mặt trở nên vô cùng miệt thị nói ra này lao bất tử ngươi tự nhiên chưa thấy qua liền loại người như ngươi bình thường đều là đi tìm một ít kẻ yếu phiền thoái nhìn thấy cao thủ ngươi còn có thể giả ngây giả dại chẳng qua rất không may hôm nay ngươi đụng phải ta ngươi không phải thích đem làm tên điên sao ta đây sẽ thanh toàn ngươi dứt lời diệp phàm cũng không muốn lại cùng nàng dây dưa hai tay vung lên vận dụng quanh thân đấu khi đến trên cánh tay phải rồi sau đó xem chuẩn diệp thải anh vị trí mánh liệt oanh ra đi một q u y ề n rõ ràng có thể thấy được diệp phàm cánh tay phải tại thời khắc này đều biến thành màu lam nhạt ở trên đều là màu lam nhạt ánh h ì n h quang nhưng mà tại diệp phàm oanh ra một q u y ề n về sau trên cánh tay ánh sáng màu lam rõ ràng nhanh chóng hướng về quả đấm của hắn vào tới trong trước mắt h i ế u quyền của hắn là tốt rồi dùng một cái màu xanh ra trời năng lượng cầu đồng dạng sáng bóng nu hỏa sáng chói chói mắt một quyền đánh ra màu xanh da trời quang cầu hóa thành một đạo màu xanh da trời cầu sáng chừng cơ khoảng cái chén ăn cơm thẳng đến diệp thải anh ngự xuất đến tuyệt đối thật không ngờ diệp p h ạ m lại có thể biết chủ động xuất kích cũng không phải không thể tưởng được diệp p h ạ m sẽ ra tay chỉ là bởi vì giờ này khắc này hai bên đang tại đỏ sức t u vị cái lúc này người bình thường là rất khó phân ra tay đến tiến công nhưng là diệp t h ả i anh xem nhẹ chính là diệp p h ạ m cũng không phải người bình thường biết vậy nên kinh ngạc diệp thải anh cũng không dám kinh thường lúc này diệp phàm phòng ngự đấu khí đã tán loạn còn dư lại chỉ là trên nắm tay cái tiêm ộ t đạo cầu sáng nhưng là diệp thải anh trong lòng khiếp sợ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 cuối cùng đúng là phát ra một tiếng bạo hưởng ánh sáng màu l a m bạch quang h ò a lẫn trong lúc nhất thời vậy mà khó phân s ắ c thu diệp phàm đưa tay phải kích phát này ánh sáng trụ hai mắt c h ầ m c h ầ m vào cách đó không xa diệp thải anh trên mặt khinh miệt vui vẻ như trước không có cải biến tóc dài hướng về sau lưng bay lên lấy ngạc nhiên kinh ngạc khiếp sợ diệp thải anh trong nội tâm từ khi diệp phàm xuất hiện về sau ngay tại b i ế n hóa lúc này diệp phàm đã động nam tính một quyền này thế nhưng mà dùng tới không nhỏ thực lực diệp thải anh mặc dù còn không đến mức sợ diệp phàm nhưng mà lúc này lúc này nàng một đôi lông mi trắng rất nhỏ run run trèo c h ố n g lấy ngân của sáng màu trắng tay ngăn cản trước người cái kia một đôi dấu ở không coi vào đâu con mắt hiếp lại trong lòng nói ra không thể khiếp sợ nếu như nói diệp thải anh trước khi còn cho rằng diệp p h ạ m chỉ là bởi vì bảo khí nguyên nhân lời nói bây giờ nàng có thể khẳng định tiểu tử này thực lực tuyệt đối đã đến đấu hoàng cấp độ thế nhưng mà này có thể sao diệp ra là lớn như vậy một gia tộc trong gia tộc tử tôn tính ra hàng trăm nhưng mà nhiều năm qua liền thuộc tư chất của nàng tốt nhất rồi đó cũng là dùng vài chục năm mới tới đấu hoàng thực lực đây đã là diệp ra một đoạn g i a thoại mỗi người đều rất kính n g thậm chí thường xuyên động ở bên miệm chẳng qua so sánh thất vọng chính là vị này nhân trung long phượng không lớn bình thường kỳ thật diệp p h ạ m phân tích đúng cái gì gọi là không bình thường cái gì gọi là tinh thần không tốt điên người có thể mấy năm thời gian còn nhớ rõ chính mình kỳ thật nói cho cùng chính là cuồng ngạo mà thôi không coi ai ra gì nói chuyện lên đến không có logic thế nhưng mà trước mặt cái này diệp ra tiểu tử hắn rõ ràng cũng đạt tới cảnh giới đấu hoàng diệp thả i anh tại sao có thể không kiếp sợ hơn nữa diệp thả i anh là biết rõ diệp p h ạ m xuất thân diệp phàm nói như thế nào cũng là người của diệp ra bởi vậy lúc này diệp thả anh trong lòng vẻ này r i ế t chết khí càng ngày càng đầm nặng tiểu tử này không thể sống diệp ra chỉ có thể có ta như vậy một thiên tài tuyệt đối không thể có người vượt qua ta như thế m u ố n diệp thải anh đã đem kinh ngạc hoàn toàn quên nhìn xem diệp phàm trong hai mắt dần dần ngưng tụ lại nồng hậu dày đặc sắc khí đột nhiên diệp thải anh hai tay chấn động ngân cổ sáng màu trắng rồi đột nhiên trở nên mạnh mẽ khiến cho diệp phàm thoáng lui về phía sau vài bước về sau thân hình của nàng lên tới không trung một tay nhoáng một cái tại trong tay của nàng nhiều hơn một thanh chị có hai thực dài màu trắng bạc bảo khí vừa rồi diệp phàm thậm chí không có sử dụng bảo khí dù sao với tư cách la thiên trùng sinh hắn sẽ nhớ có thể không đơn thuần là cựu huyền ngạo kiếm quyết này một loại công pháp bởi vậy vừa rồi hắn dùng làm ộ t loại cũng rất mạnh lớn quyền pháp chẳng qua quyền pháp này thì t r i ể n ra theo so kiếm thế như thế nào cũng kém hơn một chút dù sao thiếu đi bảo khí phát ra độ đây là không thể khinh thường với tư cách ra t h á n h khí lôi minh kiếm bản thể phát ra độ cũng là có hơn một ngàn hơn nữa lôi minh kiếm còn có tăng thêm hiệu quả đối với lúc này diệp p h ạ m tu vị mà nói này tăng thêm cũng là không thể coi thường lúc này diệp phàm bị diệp thải anh đột nhiên một cách đẩy lui hai bước ngẩu đầu nhìn đi trên bầu trời diệp thải anh trong tay dẫn theo một bả sáng loáng bảo khí cẩn thận quan sát thoáng một phát này bảo khí toàn thân đều là ngân bạch c h i sắc hơn nữa không có nhận trước sau là đều đều một bên phòng chất xem này bề ngoài ngược lại là có chút như một bả cây thước nếu như, như mày diệp phàm trên mặt lộ ra khó hiểu c h i sắc hắn cũng không phải hiểu rất rõ cái này diệp thải anh chẳng qua hắn biết rõ người nào không có bảo khí h ú n g chi diệp thải anh là diệp da người nổi bật thân phận địa vị thực lực đều là rất cao nàng bảo khí chỉ sợ cũng sẽ không quá cấp thấp thật đúng là không thể khinh thường a đại ca coi chừng trong tay nàng bảo khí là đỉnh cấp cấp vương bảo khí lượng tiên xích uy lực rất mạnh hình c h ấ n đ ỗ n g nhiên nhìn thấy diệp thải anh lúc này bộ dáng vội vàng đối với diệp phàm nhắc nhở người quan khán ở bên trong hoàng thị đã ở trận nhưng mà hoàng thị là hiểu rất rõ diệp thải anh dù sao cái kia là sư phụ của nàng bởi vậy này lượng tiên xích chuyện hình c h ấ n là từ hoàng thị cái kia biết được diệp phàm quay đầu nhìn nhìn hình c h ấ n sau một lát vui mừng nhẹ gật đầu lần nữa đánh giá một đem cái này cái gọi là lượng tiên xích hình trấn cười cười cái này cây thức thật đúng là không tệ phẩm cấp sao mặc dù không bằng trong tay mình cái thanh này nhưng là cấp vương đình p h ò n g cái này cũng còn nói được đi qua chẳng qua tại ngươi diệp thải anh trong tay tựa hồ có chút tận diệt mọi v ậ ta t ân thứ này nếu cho chỉ huyên hoặc là dạ trà đến dùng mà nói cần phải cũng không tệ lắm dạ trà lúc ấy tại bách vạn đại sơn bên trong thời điểm thiên đạt tộc phong ấn bảo khí cho nàng chẳng qua cái kia bảo khí cùng với ngay lúc đó lôi minh kiếm đồng dạng bởi vì nhiều năm phong ấn tiểu bạch phẩm cấp điệu rơi rơi xuống cấp huyền cấp huyền bảo khí diệp p h ạ m bây giờ là không để vào mắt chẳng qua này lôi minh kiếm bây giờ thế nhưng mà bị hắn khôi phục được lúc trước trạng thái thậm chí suýt nữa trở thành chính thức thanh khí bởi vậy hắn là hoàn toàn có năng lực cũng đem dạ trà trong tay cái k i a đem trường tiên tăng lên đến cấp vương đình phong vận khí tốt mà nói cũng có thể luyện chế ra một bả thanh khí đến sở trinh lệnh đúng là lý chỉ huyên một mực không có có một cái như tốt bảo khí ha ha không tệ này bảo khí rất thích hợp lý chỉ huyên d i ệ p pham nhìn qua không trung đang tại tụ tập đấu khí diệp thải anh trong lòng tự định ra lấy t i ê u thật giống này lượng tiên xích đã là vật ở trong túi của hắn đồng dạng d i ệ p pham coi chừng lượng tiên xích có thể vô hạn kéo dài hơn nữa có phát ra độ tăng cường hiệu quả trong đó kèm thêm lóe lên đặc tính n g ư ơ i n g à n vạn không nên k i n h thường hoàng thị mặc dù là diệp thải anh sư phó trong nội tâm nàng cũng không lớn nguyện ý sư phó gặp chuyện không may chẳng qua hoàng thị càng hiểu rõ chính hắn một sư phó làm việc thật không có đạo lý bây giờ nàng đang uy hiếp ai vậy cũng là con của mình con dâu thậm chí còn có tiểu đình nhi hoàng thị lớn như vậy tuổi đối với tiểu đình nhi yêu thương không lời nào có thể diễn tả được như vậy so sánh xuống người sư phụ này cũng tất nhiên không thể trọng yếu cho nên nàng nhắc nhở diệp phàm t h o á n một phát diệp phà mang theo ba phần lòng biết ơn cũng đúng lấy hoàng thị nhẹ gật đầu trong lòng có chút mừng thầm thầm nghĩ hả thật không rõ ràng còn có những này không tưởng được hiệu quả thật sự là không tệ xem ra ta thực là thích cái thanh này lượng tiên xích lao già kia ác giả áp báo nên ngươi chịu chút thống khổ đầu lúc sau tư định d i ệ p phàm trên mặt thần sắc bắt đầu dần dần trở nên nghiêm túc tựa như đ a o bổ dịu đ ủ khuôn mặt vô cùng ngưng trọng rồi sau đó hai tay chậm rãi bình thân thân thể của hắn cũng bắt đầu từ từ thăng lên đến không trung đợi cho cơ h ộ i cùng d i ệ p thải anh một cái chụp hành bên trên thời điểm diệm phàm một cánh tay n h o á một cái nhiều ngày không có sử dụng lôi minh kiếm đột ngột xuất hiện trên thân kiếm màu xanh da trời hào quang lưu động dường như thanh thủy giống như thanh tịnh tại phía ngoài cùng từng đạo thật nhỏ điện x à c u ố n quanh tại trên thân kiếm hai hai chạm vào nhau phía dưới phát ra đ ù n g tiến g vang ba thước dài ba tấc thân kiếm đều đều trôi chảy ngoại hình vô luận điểm nào nhất đều lộ ra một cổ cao cấp bảo khí khí thế nếu nhớ mày trên mặt đất những người kia nhìn thấy diệp thải anh huyễn ra lượng thiên xích thời điểm diệp thải anh đối với những thứ này biểu lộ rất được dùng vì thế nàng cũng là khoe khoang một phen cố ý đem lượng thiên xích huy động mấy lần diệp phàm thấy thời điểm tự nhiên cũng là biểu lộ chuyển đổi chẳng qua diệp thải anh đã hiểu đã trở thành diệp phàm đang k i ế p sợ thậm chí đang s kỳ thực diệp phảm là ở đánh cái thanh này cây thức chủ ý mà thôi mà bây giờ diệp phảm nguyễn r a lôi minh kiếm diệp thải anh chính bởi vì khoe khoang huy động lượng tiên h xích cứ như vậy ngừng lại một chút cuối cùng đình chỉ động tác một đôi thương lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ hai mắt nhìn chằm chằm diệp phảm trong tay bảo khí trường kiếm nay bảo khí tuyệt đối không so với chính mình trên người t đây là cái gì bảo khí lúc trước cũng không có gặp tiểu tử này lấy ra quá à chẳng lẽ hắn lại đạt được kỳ n ộ gì đây rốt cuộc l ạ như thế nào một người tại trên người của hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật à nhất định phải thu thập hắn chỉ muốn thu thập tiểu từ này tin tưởng thực lực của ta tuyệt đối có thể tăng lên một m ả n g lớn chỉ cần là trôi này bảo khí chỉ sợ sẽ là hiếm có lao g i ạ kia ta niệm tình ngươi tu hành không dễ cho ngươi một cái cơ hội chẳng qua ngươi h ã y nghe cho kỹ ta không có lâu như vậy kiên nhẫn cơ hội của ngươi chỉ có một lần động thủ đi đừng ở đằng kia khoe khoang dùng không được bao lâu cái kia hết thể đều muốn không thuộc về ngươi d i ệ p phàm đơn tay nắm lấy lôi minh kiếm mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống đất rất tùy ý một cái tư thái trong miệm từng chữ từng câu nói trong thời gian thật ngắn diệp thải anh thật sự là bị diệp p h ạ m cho bẩn thỉu đến nhà thậm chí đã lớn như vậy đều không có biệt khuất cho tới hôm nay trình độ này bởi vậy diệp thải anh hoàn toàn kiềm chế không được n h ó n g một cái trong tay lượng tiên h xích trong miệng một tiếng hét to nói tiểu tử ngươi xem tốt rồi thiên tuyệt vô lượng xích ảnh ngập trời diệt theo diệp thải anh một tiếng hét to nàng lúc này đã kích phát tầng mười đầu khí có thể nói là toàn lực làm nhưng mà một chiêu này nhi cũng chính là diệp thải anh tuyệt cường một chiêu nhi trong đó quán thâu lấy hắn một cái cấp một thời kỳ cuối đấu h o à n toàn bộ đầu khí chiêu thức bên trên cũng là rất có bá đạo chỉ một toáng diệp phàm trước mắt là đầy trời màu trắng bạc xích ảnh cùng với hoàng thị nhắc nhở đồng dạng diệp phàm cùng diệp thải anh khoảng cách tối thiểu cũng có tám trượng xa nhưng mà cái thanh kia tiểu xích rất ngắn nhưng lúc này này này cây thức rõ ràng vô hạn kéo dài ra đã sớm đem diệp phàm bao phủ tại phạm vi công kích bên trong hơn nữa đây cũng không phải là đấu khí lại là lượng thiên xích bản thể bản thể theo so kích vọng lại đấu khí muốn cường đại hơn nhiều nếu không như thế diệp thải anh một chiêu này dùng sau khi đi ra cùng với chiêu thức danh tự đồng dạng cũng không biết nàng là thế nào huy động rõ ràng trong cùng một lúc mấy cái phương hướng đều là màu trắng bạc hào quang trói mắt xích ảnh thật có thể nói là xích ảnh ngập trời lúc này đầy trời xích ảnh đều muốn lấy một điểm ngưng tụ cái kia chính là diệp phàm diệp phàm mặc dù thân là cấp hai đ ấ u hoảng nhưng lúc này cũng cảm thấy lớn lao uy hiếp bởi vậy hắn không dám lãnh đạo vội vàng huy động trong tay lôi minh kiếm thi triển ra cựu huyền ngạo kiếm quyết thư năm thế phòng ngự kiếm thế vô cực kiếm trận chuẩn bị nạnh kháng diệp thải anh một chiêu này nhi nếu muốn triệt để phá hủy đối phương ý chí dựa vào trốn là sẽ vô dụng thôi chỉ có lấy cứng trọi cứng một chữ kháng chương ba trăm chín mươi lăm lúc này đây tới p h í ta lúc này diệp phàm cảm nhận được diệp thải anh một chiêu này chính là có chút đáng xem chiến thần nhiệt huyết đã sôi trào chỉ cảm thấy quanh thân tế bào đều đang vui mừng nhảy nhót kích động sông vân hào hùng chiếm cứ đại não đã muôn chiến vô luận là lúc trước la thiên vẫn là này cả đời diệp phàm cho tới bây giờ sẽ không có sợ qua vì vậy diệp phàm cũng bắt đầu kích phát đấu khí cả người đều bao phủ tại màu xanh da trời màn sáng ở trong một tiếng gào to h ô qua lôi minh kiếm lên tiếng bắt đầu phân liệt chỉ là trong nháy mắt mà thôi đã có hơn mười đêm lôi minh kiếm xuất hiện ở diệp phàm chung quanh hơn nữa những này phi kiếm đều là mũi kiếm lao xuống dù n g diệp phàm là tâm cấu thành một cái hình tròn mỗi thanh phi kiếm khoảng cách bằng nhau khoảng cách diệp phàm cũng đồng d ạ n g xa hơn nữa bắt đầu c h ầ m rãi chuyển động giờ này k h ắ c này trên mặt đất những người này nhìn qua không trùng tình cảnh đều có chút trợn mắt kể cả tiểu bạch cùng ngao anh bọn người ở tại bên trong không nói đến lúc này hai bên sức chiến đấu đạt đến trình độ nào dù sao còn không có tiếp xúc thắng bại cũng rất khó nói nhưng là chỉ cần xem này không chung đồ sộ cảnh sát đã khiến cho tất cả mọi người có chút miệng mở rộng hiện lộ ra vô cùng cảm giác khiếp sợ đầy trời màu trắng bạc xích ảnh mỗi lần s ẹ t qua cũng sẽ ở xanh thảm sắc không trung lưu lại một đạo duyên dáng v ế t cắt bởi vì tốc độ quá nhanh đúng là cấu thành, thành từng h h à n t mảnh tuyệt mỹ m ặ t quạt nhưng mà diệp p h ạ m bên này t ắ c thì càng là q u ỷ dị hơn mười thanh phi k i ế m cự như vậy vây quanh diệp phàm cùng diệp phàm tại một cái mặt bằng b ê n trên hơn nữa bắt đầu không ngừng ra tốc x tốc độ đều đổ đạt tới trình độ đều đổ độ định nhất vương ề đều sau, sợi ra Phan phía xanh da của ta ta xuất màu đâu luyện đã đại đã nhìn không ráng, bốn phía xuất hiện một cái màu xanh ra trời sợi Ông chúng nào thành những này phi chỉ kiếm trời trời diệp. tại cái rồi, một bộ lúc là láo tơ. v hóa lôi biểu lộ là nhất khoa trương vốn là miệng liền lớn lúc này càng là đại t r ư ơ n g khai mở nhìn thấy không trung bộ dáng như vậy hai mắt trở lên sợ bỏ lỡ một chút trò hay chính hắn chậm dãi nói ra bên người hình chấn biểu lộ mặc dù có thể đỡ một ít nhưng là cũng không sai biệt lắm nghe thấy vương hóa lôi mà nói về sau hắn thậm chí không có cam lòng quay đầu nhìn lên một cái như trước gắt gao c h ầ m c h ầ m vào không t r u n g ung dung thở dài ai chúng ta cho tới bây giờ đều không có chính thức hiểu rõ quá đại ca vừa mới khôi phục lại sở nhân thì là lại một lần cảm thụ bị đè nén lâu như vậy xem như hồi phúc x o n g hơn nữa không đơn giản khôi phục đơn giản như vậy quả thực là tu vị trực tiếp nhảy tới cấp bậc đấu vương bởi vậy, vậy dựa vào tính tình của hắn bây giờ thật sự là khí phách vạn trượng muốn nhất làm chuyện chính là tìm người khoa tay múa chân thoáng một p h á t thậm chí trong nội tâm cũng có một loại dám cùng thiên tranh chấp hào hùng nhưng là tại hắn xem đến lúc này diệp phàm về sau Hình c sau một lát sở nhân cười khổ vài phần chính mình là ghen tỵ ăn cái lao đại dấm chua đâu này này tên gì nghĩ cách a không có lao đại nào có chính mình hôm nay a chính mình như thế nào còn cùng lao đại tương đối nghĩ như vậy xuống dưới sở nhân tâm tình cũng liền khá hơn một chút về phần những cái kia đấu sư cấp bậc cao thủ thậm chí lời nói đều cũng không nói ra được lần này trang diện bọn hắn chưa từng gặp qua lúc này chỉ là cẩn thận xem là được đã đến về sau nhìn thấy người khác thời điểm có lẽ cũng là một cái khoác lát chủ đề à. kiếm khí hợp nhất ha ha diệp phàm tiểu tử này chỉ sợ cũng sắp người kiếm hợp nhất thật sự là không thể tưởng được hoàng thị nhạt vừa cười vừa nói n à y hết thệ chỉ phát sinh tại lập tức mà thôi lúc này diệp thải anh xích ảnh ngập trời đã bắt đầu hướng về diệp phàm kiếm trận ngưng tụ vô số đạo màu trắng bạc xích ảnh đem diệp phàm phía trước hoàn toàn phủ kín căn bản không có chút nào kẽ hở nhưng mà lúc này diệp p h ạ m tịu i thật giống bị c u ố n tại một cái màu trắng bạc kén bên trong thậm chí tại trong mắt mọi người diệp pham ánh sáng màu lam đang tại dần dần thu nhỏ lại cuối cùng đúng là chỉ có một màu xanh da trời quan điểm đại ca có thể hay không gặp chuyện không may hả đại ca có thể là vừa vặn làm bị thương nguyên khí rồi vương hoa lôi kinh ngạc hỏi chắc có lẽ không a đại ca cho tới bây giờ tịu i cũng không làm không có nắm chắc sự tình hình c h ấ n như trước không có quay đầu nói ra đúng chúng ta nên tin tưởng đại ca hắn nhất định có thể thắng hắn chính là ta trong lòng chiến thần mà ngay cả la thiên đều không so được đối với diệp p h ạ m đã hoàn toàn bội phục sở nhân thành khẩn nói những lời này nói ra về sau vương hóa lôi cùng hình chấn lúc này mới quay đầu nhìn nhìn sở nhân thấy là sở nhân vô cùng kiên định biểu lộ hai người cũng là nhẹ gật đầu đem trên mặt cái kia một vòng nghi hoặc lướt qua đổi lại kiên định biểu lộ nhìn về phía không trung diệp thả anh một chân đã bước vào đã đến cấp hai đấu hoàng thực lực này tay không phát ra độ gần bảy nghìn độ nhưng mà này xích ảnh ngập trời cũng có thể nói là nàng sở học mạnh nhất một chiều phát ra độ cũng có một nghìn nhiều về phần lượng thiên xích đây là một việc đỉnh cấp cấp vương bảo khí phát ra độ cũng có thể đạt tới một nghìn nhiều nhưng mà đây chỉ là bản thể phát ra độ trong đó không kể cả bộ s u n g thuộc tính tăng thêm tổng thể nói đến diệp thải anh lúc này đây tiến công phát ra độ tuyệt đối đã có một vạn sợ rằng còn không chỉ bởi vậy diệp thải anh tự nhận là đã gần đến nắm chặt phần thắng năng cũng rất rõ ràng đối phương một chiêu này nhi phòng ngự cũng rất mạnh tóm lại nếu như chỉ một chiêu này nhi đều phá không rách kiếm của đối phương trận mà nói như vậy chỉ có một khả năng cái kia chính là diệp p h ạ m thật sự đạt đến cấp hai đấu hoàng thực lực cấp hai đấu hoàng a này là tất cả người mộ tưởng cũng nàng là Diệp trái Anh cầu lại diệp phàm mặc dù là trợ giúp sở nhân chữa thương tu vị đã có chút ít tổn thương nhưng là cấp hai đấu hoảng chính là cấp hai đấu hoảng đây là không thể thay đổi sự thật đặt đến cấp hai đấu hoảng Phát theo t ra r độ độ sẽ 7.000 ự vậy. bởi ế vậy t qua đ ế mặc dù diệp phàm mẫu xanh ra trời kiếm vòng đang tại trậm dai thu nhỏ lại thu nhỏ lại lại không có nghĩa là thốn vệ trên mặt đất người chỉ có thể nhìn đến hắn bề ngoài lại nhìn không tới trong đó ngay tại lượng tiên xích anh tại lôi minh kiếm bên trên thời điểm diệp phàm trong nội tâm liền đã có ngọn n mờn chẳng qua diệp phàm cũng là thầm khen này diệp thải anh thật là là một người mới mặc dù mình là một cái cấp hai đấu hoàng chẳng qua này nếu đổi thành cái khác cấp hai đấu hoàng không có lôi minh kiếm không có vô cực kiếm trận loại này cơ hồ biến thái phòng ngự chiêu thức vẫn thật là chưa hẳn có thể chịu đựng được một chiêu này xích ảnh n g ậ p trời nhưng là thật sự là hắn là diệp phàm diệp phàm lúc này ngay tại áp suất đấu khí của mình khiến cho không ngừng tụ đây cũng không phải là là đánh cờ ở ngoài đứng xem rõ ràng đây là chém giết bởi vậy diệp thải anh cũng là hiểu rất rõ biết mình tình huống này đầy trời xích ảnh mặc dù đem đối phương một mực bao khỏa ở bên trong nhưng là bất luận nàng như thế nào lại thêm lớn phát ra chỉ là phá không rách bên trong cái này đáng giận màu xanh ra trời quan h o à n cũng có thể nói như vậy diệp thải anh bây giờ thật sự có chút ít đã hối hận nghĩ tới thiên nghĩ tới đấy nếu không có nghĩ đến mấy năm trước tại ngay trước mặt mình như là cái tượng đất tiểu tử bây giờ rõ ràng đã trở thành khủng bố như vậy tồn tại thế nhưng mà mũi tên nào có quay đầu lại chi lý chính là cắn răng diệp thải anh cũng chỉ có thể đỉnh trước gặp chỉ hy vọng tiểu tử này nội tình không có chính mình thâm hậu dù sao nàng đã nhìn ra kiếm của đối phương thế mạnh hơn chính mình đối phương bảo khí tựa hồ cũng so với chính mình cao cấp bây giờ tiểu tử này có thể đứng vững đến h trụ có lẽ là bởi vì này hai nguyên nhân nếu thật là nói như vậy vô luận là thôi phát bảo khí vẫn là vận chuyển kiếm thế cũng phải cần thực lực ủng hộ thời gian thoáng lâu rồi cũng liền nhìn thấy rốt、Cuộc. nhưng là thời gian tại từng phút từng giây trôi qua diệp thải anh đã cảm thấy chính mình kết lực nhưng còn đối mặt với tiểu tử này rõ ràng vẫn là không thấy nửa phần suy yếu lúc này đây diệp thả i anh thật sự mê mang giờ này khắc này nói không có cái gì dùng không còn có có thể lý do làm cho nàng vì chính mình tìm ra hy vọng hết thảy tất cả đều đã chứng minh một điểm chính mình cùng người này kém nhiều lắm thế nhưng mà diệp t h ả i anh nói chết cũng không muốn tin tưởng có lẽ thay đổi người khác cũng không có ai tin tưởng à. chẳng qua sự thật chính là sự thật diệp pham cảm giác cũng không xê xích gì nhiều lạnh lùng nói một câu ha ha này lao bất tử ta nói rồi ngươi chỉ có một lần cơ hội bây giờ ngươi đã không có cơ hội muốn trách thì trách ngươi không có n ắ m chắc ở a lúc này đây Tới chương ba trăm chín mươi sáu mộng tưởng trở thành sự thật diệp thải anh tâm đã phát lên một chút cảm giác mát nàng đã dùng đến lớn nhất bản lãnh nhưng mà lại thậm chí căn bản không có phá vỡ đối phương phòng ngự cái này chỉ nói rõ ràng hơi có chút cái kia chính là nàng căn bản không phải diệp phàm đối thủ cho đến giờ phút này diệp thải anh mới cảm giác được có chút hối hận cả đời này chính là đi quá thuận lợi cả đời đều là cao cao tại thượng xem ai đều không vừa mắt phảng phất trên thế giới này chỉ có tự mình một người nhất có bản lĩnh đồng dạng nhưng mà diệp phàm cái kia lời nói quanh quẩn tại trong đầu của nàng bên trong mặc dù khiến cho nàng phẫn hận không thôi nhưng là không phải không thừa nhận diệp phàm nói tựa hồ thực có đạo lý chính mình chẳng bao lâu sau đối mặt qua một cao thủ cả đời giết người vô số thế nhưng mà những người kia đều là người nào mình là đấu sư thời điểm liền giết cấp thiên đấu sĩ mình là đấu vương thời điểm liền giết đấu sư đã đến đấu hoàng liền giết đấu vương nhưng mà lúc này tu vị đến nơi này giống như tính cách đã dưỡng thành này khắp thiên hạ phảng phất chỉ có chính mình cường đại nhất chẳng qua con người khi còn sống không có khả năng mọi chuyện thuận lợi lúc này đây nàng cảm thấy rõ ràng chính mình đã đã đến thất bản hơn nữa là có gai thất bản diệp phàm lời nói rơi vào tay trong thai nàng giống như là tử thần triệu hoàn giống như theo vừa dứt lời nàng xích ảnh ngập trời cũng bị diệp phàm tiêu hao không sai bị lắm cái kia ngân ánh sáng màu trắng bắt đầu dần dần ảm đạm theo ngân màu trắng hào quang ảm đạm diệp phàm ánh sáng màu lam lần nữa hiện hiện đang lúc mọi người trước mắt lúc này diệp phàm hay vẫn là uy phong lâm lâm y quyết phiêu bày toàn thân hiện đầy màu lam nhạt linh khí quanh thân cái kia phi tóc xoay tròn phi kiếm cũng theo ngân quang thu lại mà chậm lại các ngươi xem đại ca không có việc gì đại ca thật sự không có việc gì ha ha ha ha ha ha vương hóa lôi như là điên rồi đồng dạng một cái d â u q u a y nón đại h á n rõ ràng h ủ ở tay múa chân cùng đình nhi ngược lại là không sai biệt lắm biểu hiện của hắn tại thời khắc này không người nào nguyện ý để ý tới tất cả mọi người là bất khả tư nghị nhìn qua không trung diệp p h ạ m s ư ớ n g sở xuất thần hết thể hết thể bọn hắn đều xem tại trong mắt mặc dù khoảng cách không trung khá xa nhưng là diệp thải anh một k í c h toàn lực mang đến ảnh hưởng sẽ là bao nhiêu đứng tại trên mặt đất người nếu không phải có mấy vị cao thủ bảo hộ sợ rằng liền đứng cũng không vững đổi vị trí muốn t h á n một phát nay đứng mũi chịu xào diệp phàm sẽ gặp lâm cái dạng gì đã kích bởi vậy mỗi người đều là thay diệp p h ạ m ngắt một b à đổ mồ hôi nhưng là bây giờ ngân quang thời gian dần trôi qua phai nhạt ra hiện tại bọn hắn trước mặt diệp p h ạ m rõ ràng hoàn hảo không tổn h a o gì mà ngay cả khí thế kia đều không có bề p h i đại ca giết cái này này lao bất tử giết nàng đúng đại ca vậy mới tốt chứ giết cái này này lao bất tử ra hỏa diều võ dương oai ngoại trừ ăn hiếp nhỏ yếu còn có bản lanh gì hôm nay sẽ là của ngươi con đường cuối cùng lão đại ngươi thật sự là quá thần trên mặt đất ầ m ầm ầm ĩ lên nói cái gì đều có không đến giờ phút này không người nào dám tại diệp thải anh trước mặt phát tiết trong lòng này nhiều ngày đến nay l ử a giận mặc dù mọi người tâm là cùng một chỗ thế nhưng mà người ta thực lực ở đằng kia bày biện ai cũng lo lắng cho mình này cái mạng nhỏ không nghĩ qua là liền ném đi nhưng là giờ phút này tất cả mọi người bị diệp phàm lây đã không cách nào nữa áp lực tất cả hậm hực tình cảnh hoàn toàn bạo phát đi ra dường như trời long đất nở đồng dạng mánh liệt đây là phát đến ở sâu trong nội tâm hò hét nàng bây giờ đột nhiên phát hiện mình nguyên lai、like、là, là một người, người hô đánh chính là ác ôn cả đời này truy đuổi đúng là đã nhận được những này nhìn nhìn lại đối diện diệp phàm vì cái gì người này lại có thể biết có những này sinh tử không rời huynh đệ mà chính mình cả đời này còn có cái gì những người khác sao bằng hữu chính mình có sao diệp thải anh lắc đầu thân nhân chính mình có sao cái này mặc dù là có có thể thật sự có sao mà ngay cả đối mặt phụ thân diệp diệu long thời điểm diệp thải anh đều là hờ hững cả đời này căn bản cũng chưa từng thấy qua mấy lần như vậy kết quả là lấy được đều là cái gì không hề nghi ngờ phía giới tràng diện đã, đã chứng minh hết thạy đ ị c h nhân vô số đ ị c h nhân lựa d i ậ n phóng thích không hết lựa d i ậ n còn có cái kia r i ụ c dết chóc cho thống khoái tiếng gọi ở mỹ ngắn ngủn mấy hơi thời gian diệp thải anh suy nghĩ rất nhiều rất nhiều diệp phàm sẽ không để ý tới nhiều như vậy tiêu diệt bây giờ cơ h ộ i kiệt quệ diệp thải anh không cần tuyệt cường kiếm thế cái kia thứ sáu thế kiếm quy vô cực vẫn là dùng một phần nhỏ tốt một kiếm này thắng vì đánh bất ngờ mặc dù theo diệp phàm thực lực tăng lên còn có đối với kiếm thế nghiên cứu cái kia bạo nhanh chóng một khắc khoảng cách là càng ngày càng xa thế nhưng mà kiếm thế lại không có thay đổi gì luôn muốn có một cái này sinh thủ thế nếu như đối phương đủ coi chừng nhìn thấy diệp phàm này sinh tay mà bắt đầu chuẩn bị lời nói làm không tốt cũng sẽ thất bại tiếng nói rơi không lâu sau diệp phàm ồn ổ n khí tức của mình diệp thải anh không có đánh bại diệp phàm phòng ngự không giả nhưng là nếu như nói diệp phàm không có ảnh hưởng chút nào mà nói cái kia là tuyệt đối không thực tế dựa theo diệp phàm đ o á n chừng nếu như diệp thải anh có thể kiên trì nữa cái một thời gian ngắn chính mình có lẽ vẫn thật là chưa hẳn có thể phòng ngự ở chẳng qua nói đến đơn giản xích ảnh ngập trời loại này tuyệt cường chiêu thức ủng hộ một thời gian ngắn vậy cần nhiều hùng hậu tu vị n rượu phàm tay phải biến thành kiếm chỉ trời xanh tư thái một cái hợp chữ chấm dứt cái kia hơn mười thành phi kiếm rõ ràng bắt đầu hướng về trung tâm bay đi rồi lại ánh sáng màu lam bùng lên dường như trời quang đánh cho một cái xét đánh đồng dạng máy liệt đợi cho cường quang dần dần ảm đạm về sau lôi minh kiếm đã một lần nữa dùng hợp trở thành một đem mà lúc này mũi kiếm chính là chỉ hướng diệp thải anh phương hướng phi kiếm thân kiếm đặt năng lấy tại diệp phàm đỉnh đầu ước r ư ờ n g một trượng tả hữu vị trí mà diệp phàm kiếm chỉ chính là chỉ tại phi kiếm kia trên thân kiếm ha ha muốn trách thì trách ngươi đụng phải ta đi á p giả áp báo ngự kiếm c h ạ m trường thiên kích nói xong diệp phàm kiếm chỉ rồi đột nhiên chỉ hướng diệp thải anh mà lôi minh kiếm giống như là cảm nhận được cái gì đồng dạng vốn là hào quang trói mắt trên thân kiếm lần nữa tuân ra hiện ra cường quang veo một tiếng nương theo lấy đ ù n g điện minh âm thanh mang theo bén nhọn tiếng xe gió hóa thành một đạo màu xanh ra trời sợi tơ hướng về diệp thải anh kích bắn đi trên mặt đất mọi người để ở trong mắt, này lôi minh kiếm tựu thật giống trong đêm tối sao băng đồng dạng nâng một đầu dài lớn lên màu xanh ra trời ánh sáng vĩ, đối với diệp thải anh kích bắn xuyên qua khiếp sợ sợ hãi khó có thể tin hối hận mê mang hoàn toàn tình ngộ n à y rất nhiều tình cảm tại trong nháy mắt hướng về diệp thải anh trong đầu phong đi lại cũng không có cách nào thừa nhận diệp thải anh thậm chí đã không để ý tới nữa nơi xa diệp phảm cái kia một đầu ngân tóc dài màu trắng bị trên người b ộ c phát ra khí lang thổi chúng hướng về mỗi người phương hướng may múa mà nàng thì là hai tay vân ra khuôn mặt mặt hướng trời xanh ha, ha, ha. Ha ha ha ha ha ha ha, ha ha diệp thả i anh bắt đầu phát ra cùng tiếu h tiếng cười kia trói thai vô cùng hơn nữa mọi người nghe được đi ra đây là phát đến nội tâm cùng tiếu h này đột nhiên chuyện xấu khiến cho trên mặt đất đang tại la hét tầm ĩ mọi người á khẩu không trả lời được đều là biểu lộ ngốc trệ nhìn xem một màn này đều nói diệp thả i anh là người điên nhưng mà tới được giờ khác này những người tài giỏi này tin lúc này diệp thả i anh tuyệt đối là người điên này bề ngoài quả thực là khủng bố như thế dị biến diệp phàm cũng không có dự liệu được khống chế lôi minh kiếm tâm thần liền hơi có chút bất định cái này sâu sắc suy yếu kiếm thế uy lực diệp phàm trong nội tâm cũng rất mờ mịt trong lòng tự đ ủ lao giả này chơi hoa dặn gì chẳng lẽ còn có cái gì hậu chiêu nhi hay sao côn bạo không giống à ta có thể cảm giác được cái này lao giả kia thậm chí bông tha cho chống cự cái kia đây là thế nào vê anh lôi minh kiếm vừa lúc đó cũng o a n tại diệp thải anh trên người dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo thân là cấp một đấu hoàng nhiều năm lúc này lại là suốt đời tu vị tiết ra ngoài bởi vậy diệp phàm một kiếm này vậy mà không có đem chi giết chết đương nhiên diệp phàm lúc ấy tâm trạng hơi loạn là một cái nguyên nhân chủ yếu chết mặc dù là không có chết không gì hơn cái này một kiếm diệp thải anh quồng tiếu thanh âm cũng tại thời khắc này đình chỉ thân ảnh của nàng bị lôi minh kiếm doanh hướng về phương xa bay đi trọn vẹn bay ra ngoài trăm trượng xa mới rơi rơi đến trên mặt đất trên mặt đất mọi người vội vàng phi tốc chạy tới chỗ gần diệp phàm cũng thân hình nhoáng một cái hướng về diệp thải anh truy lạc địa phương bay đi đợi cho chúng người tới phụ cận diệp phàm cũng đã rơi vào diệp thải anh bên người lúc này diệp thải anh trên người đều là huyết khuôn mặt bên trên đã không có chút nào huyết sắc trong miệm còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun máu tươi cái kia tóc dài loạn không còn hình、dáng. thậm chí cũng không có thiếu bị trong miệng máu tươi ngưng trệ đã thành từng sợi nàng lấy tay chồng đấy hai mắt đã không có chút nào hào quang tràn đầy máu tươi miệng đại trường khai mở phát ra cái k i a thận người ha ha âm thanh d i ệ p phám nhữ nhữ mày phóng xuất ra linh thức quan sát thoáng một phát ai cả đời này ngươi đều thích dùng tên đ i ê n tự cho mình là lúc này đây nguyện vọng của ngươi thực hiện d i ệ p phám nói thầm trong lòng nói giết nàng giết nàng đại ca giết nàng chết ở trong tay nàng người vô số kể người này giữ lại không được đúng lão đại mau giết nàng mọi người lại bắt đầu bảy mồm tám lưới mà thảo luận nghị luận diệp phàm quay đầu lại nhìn nhìn mọi người diệp phàm bái kiến sinh tử nhiều lắm mặc dù bây giờ diệp thải anh có chút thảm thậm chí còn có chút đáng thương chẳng qua diệp phàm biết、Ê. rõ này chính là một cái vô tình thế giới thử nghĩ thoáng một p h á t nếu như hôm nay mình không phải là đối thủ của nàng như vậy kết quả đem sẽ là như thế nào mà trên người của mình nhận là bao nhiêu cái nhân mạng vì vậy diệp phàm chậm rãi giơ lên cầm lôi minh kiếm tay Chậm bá mẫu làm sao vậy này a i sư phó nàng đã như vậy cả đời tu vị cũng đều phế bỏ ta xem ta xem không bằng tạm tha nàng một cái mạng à hoàng thị sắc mặt có chút khó xử chu trừ một chút rồi mới lên tiếng hoàng thị mở miệng là diệp thải anh cầu tình những thứ khác những người kia cũng cũng sẽ không lại la hét tầm ý, đều đang đợi lấy diệp phàm quyết định này hoàng thị tại mọi người trong lòng địa vị là rất cao diệp phàm hơi do dự thoán một phát nói ra bá mẫu này ở giữa thiên địa không ai có thể làm ác mà không gặp được báo ứng nay diệp thải anh cả đời rét qua bao nhiêu người sợ rằng khó có thể tính toán những cái kia của người chết cha mẹ của bọn hắn phải làm gì cảm giác vợ của bọn hắn nhi lại nên làm cảm tưởng gì hoàng thị bị diệp p h ạ m cho nói cả buổi không nói ra lời nói mọi người vốn cho là hoàng thị đều nói chuyện chuyện này tám phần còn chưa tính dù sao hoàng thị trong này bối phận là nhất đại đại ca cũng nên cho chút ít mặt mụi a không ngờ muốn diệp p h ạ m những lời này ý tứ rất rõ ràng không được lúc này mọi người cảm giác được chính mình người đại ca này cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như vậy thời khắc đều là một cái mỉm cười vĩnh viễn đều là thiện lương đại danh tử hắn nếu là hung ác lên thiên khóc địa khóc Hình chấn, vương hóa lôi bọn người không dám tiến lên một bước lại càng không dùng để nói cái gì đó tiểu bạch bọn người càng chắc là sẽ không bọn hắn cũng lười quản g chuyện này hơn nữa bọn hắn thế nhưng mà tràn đầy cảm xúc đại ca nói rất đúng kỳ thật diệp p h ạ m là có thể đủ đã hiểu hoàng thị dù sao một ngày vi sư trung thân vi phụ không có diệp thải anh ban đầu ở nạp vân đấu vương trong tay cứu nàng cũng sẽ không có hôm nay hoàng thị ở phía sau hoàng thị chính là thật khó khăn sau một lát hoàng thị do dự một chút lần nữa nói ra sư phó nàng cả đời làm ác vô số cựu ra có thể nói chỗ nào cũng có Lúc l này diệp thải anh lần nữa bắt đầu điên cuồng cười thỉnh thoảng còn có thể ho khan vài tiếng trong miệng đều là đỏ thấm sắc bọt máu diệp pham nhìn nhìn lúc này diệp thải anh bộ dạng lại quay đầu nhìn nhìn vẻ mặt của mọi người tiểu bạch thậm chí cũng chậm rãi nhẹ gật đầu trong đầu của hắn trở về suy nghĩ một chút hoàng thị mà nói những lời này nói cũng tỉnh không phải không có, có đạo lý cuối cùng tại trong tầm mắt của mọi người diệp phàm trong tay lôi minh kiếm từ từ hạ lạc hạ xuống rồi sau đó hắn một tay n h ó n g một cái lôi minh kiếm cứ như vậy biến mất trong tay cuối cùng diệp phàm nhìn diệp thả anh liếc quay người bước nhanh mà rời đi mọi người cũng đều đi theo diệp phàm đi ra duy đọc hình chấn nhìn nhìn mẹ của mình hoàng thị bây giờ dừng ở diệp thảy anh sắc mặt có chút khó coi nói không nên lời một loại cảm giác mẹ chúng ta vẫn là trở về đi hình chấn đã đến phụ cận kéo lại hoàng thị tay thanh âm trầm t h ấ p nói hoàng thị nhìn nhìn con của mình nhẹ gật đầu về sau lại vừa quay đầu nhìn xem diệp thả i anh mấy hơi về sau chậm rãi nói ra sư phó ngươi bảo trọng à hoàng thị chính là bảo vệ diệp thả i anh này một cái mạng nhưng là hoàng thị lúc ấy cùng diệp p h ạ m nói lời tất cả đều là sự thật đừng nói là cựu ra lúc này diệp thả i anh có thể sống vài ngày cũng không nên cũng biết nhưng mà nàng lúc này chính là một cái tuổi già bà lao vẫn là một cái đã không có ý thức tự chủ bà lao trên thế giới này chẳng có chút nào lao động chân tay mà nói hoàng thị sở dĩ làm như vậy thì ra là b á o kế tiếp t â n tình mà thôi về phần tương lai diệp thải anh đến tột u cùng như thế nào nàng cũng không cần biết cũng không muốn quản bởi vì diệp phàm nói cùng đều đúng đích nói xong diệp thải anh lúc này mới xoay người qua đi theo hình chân hướng về huyện ninh hải phương hướng đi tới diệp phàm đang tại đi tới trong lòng là rất có cảm xúc thật không ngờ cái này diệp thải anh rõ ràng được một kết quả như vậy rất ly kỳ kết cục kỳ thật vốn là diệp thải anh không tính là điên chính là không coi ai ra gì làm nhiều việc g ắ hành vi quái đản cùng vọng nhưng mà cái này kết quả sau cùng rõ ràng biến thành sự thật bây giờ diệp thả i anh đã trở thành một cái chân chân chính chính tên đ i ê n nghĩ tới đây diệp phàm bất đắc dĩ cười khổ vài phần lắc đầu cảm thắng người này sinh thật đúng là khó lường nhưng mà lúc này diệp phàm vị trí của bọn hắn đã trong rừng thời điểm chiến đấu là ở bên i giới một kiếm tia đem diệp thả i anh bắn cho đã đến trăm t r ư ợ n g xa n à y đã đến cánh rừng ở chỗ sâu trong bởi vậy diệp phàm muốn đi trở về thế nhưng mà đi tới phía trước đợi cho liền đã tới rồi cánh rừng biên giới thời điểm đột nhiên phía trước cách đó không xa trên mặt đất có một người anh chất động nếu như, như mày Diệp p h b m c ẩ n t h ậ n nhìn m ộ t chút, người n à y m ộ t t h â n v à n g ó n g á n h m à u sắc, lúc này chính ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất giống như là đang nghiên cứu lấy cái gì Hít khá zzz. diệp phàm theo bản năng phát ra hít khà zz z một tiếng dứt khoát đứng ngay tại chỗ hai tay ôm vào trong ngực nhìn xem bóng người này mấy hơi về sau diệp phàm nở nụ cười Trưng 397, Thiểu kim Tâm Tư. Một bóng người xuất hiện ở diệp Phạm trước mặt, thì ở phía trước trồm trên mặt đất, tr rừng ra người bóng hiện cánh không hơn nữa ngồi hồn vẫn còn chuyên nghiên cứu cái gì. Phạm phía cách Kim Diệp xem đó xa, ở ở là lúc này những người khác cũng đều đã đến phụ cận tiểu bạch đã đến diệp phàm bên người theo diệp phàm ánh mắt nhìn sang sau một lát tiểu bạch cũng cười cười nao g anh cũng là một cái biểu lộ người này không phải ai khác chính là tiểu kim chẳng qua diệp phàm ngược lại là đối với tiểu kim đang nghiên cứu cảm giác gì tương đối hiếu kỳ sau một lát phóng nhẹ bước chân hướng về tiểu kim đi tới lúc này tiểu kim là đưa lưng về phía diệp phàm bọn người phương hướng theo lý thuyết diệp phàm bên này thế nhưng mà hơn mười người tiểu kim thực lực rất mạnh tuyệt đối có thể cảm giác được mọi người tiếp cận nhưng là hắn hiện tại chính là không có cái này càng thêm khiến cho diệp phàm cảm giác được có chút kỳ quá đợi cho chỗ gần diệp phạm bừng tỉnh đại ngộ xem chuẩn tiểu kim đi qua chính là một chân xuất đá vào tiểu kim trên bờ m ô n g ai nha ai lại dám đánh lén lao tử xem lão tiểu kim bị đá đi ra ngoài một t r ư ợ n g x a mở miệng mắm to quay đầu thấy được diệp phạm tiểu kim tiếng chửi rủa im bặt mà dừng đưa tay đặt ở sau đầu gãi gãi trên mặt cười cười xấu hổ hắc hắc, đại ca tại sao là ngươi ả tiểu kim đang làm cái gì lúc này diệp phạm đã hoàn toàn đã biết nguyên lai diệp thải anh bị diệp phạm cho xuất bay về sau tiểu kim chưa cùng đi qua từ đầu đến cuối cùng tiểu kim chú ý đều đặt ở bị diệp phàm cho bị thương nặng sắt lang thú trên người bởi vậy diệp phàm bọn người đ ổ i tới tiểu kim liền trực tiếp đã đến sắt lang thú phụ cận tại tiểu kim trong mắt càng không có cái gọi là nhân tử trong mắt của hắn chỉ có một quả cấp chín hung thú nội đan đây chính là tuyệt hảo thuốc bổ tiểu kim nghĩ nghĩ nếu như này cái nội đan bị chính mình hấp thu mà nói thực lực cần phải liền khôi phục lại trạng thái như cũ thì ra là nhìn thấy diệp phàm thời điểm trạng thái khi đó tiểu kim thế nhưng mà đối mặt long hoàng ngao thụy đều không kém cõi bởi vậy tiểu kim trực tiếp liền cho trọng thương sắt lang thú giải quyết sau đó liền lấy sắt lang thú nội đan diệp p h n g đã đến thời điểm tiểu kim chính ngồi trồn h ồ m trên mặt đất nhìn xem trong tay này cái màu trắng bạc nội đan cười ngây ngô đây là lớn lao vui mừng bởi vậy tiểu kim mới không có chú ý tới sau lưng tình huống lúc này tiểu kim trong tay còn cầm cái kia miếng nội đan ngoại trừ tiểu bạch nao g anh những người khác nhìn nhìn trên mặt đất đã vô cùng thê thảm sắt lang thú thi thể không khỏi đều là thẳng cao mày bọn hắn ở đâu bãi kiến cái này nhưng là bọn hắn nhìn xem lúc này tiểu kim bộ dáng căn bản là như là cái gì không có phát sinh đồng dạng như thế g i t chóc rồi lại lấy đi người ta nội đan cái này rất giống là uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản này bên cạnh đại ca đi theo đều là người nào ạ tiểu tử ngươi thật đúng là cho ngươi đó a diệp phàm đi đến tiểu kim phụ cận chỉ chỉ tiểu kim nói ra hắc hắc hắc hắc. tiểu kim ngây ngốc cười cười cũng không biết nói cái gì diệp phàm vừa rồi biểu lộ có chút nghiêm túc chẳng qua cũng là giả bộ đây coi như là cái gì sự tình a liền làm một quả cấp chín nội đan mà thôi bởi vậy lúc này diệp phàm cười cười ha ha tiểu tử ngươi được rồi ngươi cầm đi, đi. dứt lời d i ệ p phạm vượt qua tiểu kim hướng về huyện l i n h hải đi đến tiểu bạch cũng theo tiểu kim bên người đi qua cũng là cười cười nhìn xem tiểu kim ngao anh cũng thế chẳng qua những người khác nhưng lại cố gắng hết sức vòng quanh tiểu kim đi giống như là nhìn xem quái vật nhìn xem tiểu kim thậm chí không dám con mắt vừa ý vài lần tiểu kim là người trong lòng thầm nghĩ của ta ha ha thật sự là của ta đại ca rõ ràng thật sự đã cho ta ha ha trong lúc này đang có cấp chín độ cao có thể không đơn thuần là tiểu kim có thể sử dụng tiểu bạch cùng ngao anh cũng là có thể sử dụng nhưng mà lúc này tiểu bạch thực lực thăng cao hơn ngao anh cùng tiểu kim ngao anh cao hơn tại tiểu kim một ít nhưng là nếu như hấp thu một quả này nội đan tiểu kim tự nhận là thực lực tuyệt đối có thể tiêu thăng một ít đoán chừng có thể cùng tiểu bạch không sai bịt lắm ai đại ca đối với ta thật sự là quá tốt tiểu kim dừng ở trong tay nội đan trong miệng thì thào nói thầm một câu về sau thân hình nhoáng một cái liền biến mất ngay tại chỗ hắn thật sự là có chút không thể chờ đợi được lúc này mới đi tìm một cái một chỗ yên tĩnh đem chi hấp thu diễm pham về tới huyện ninh hải về tới chỗ ở hắn vốn là đi xem xem chính đang bế quan lý chỉ huyền cùng dạ trà hai người khá tốt hết thể tiến triển thuận lợi không dùng được vài ngày chỉ sợ cũng có thể xuất quan nghĩ tới đây diệp phang một tay n h o n g một cái diệp thả i anh cái kia đem lượng tiên xích xuất hiện ở trong tay diệp phang cẩn thận đánh giá một phen này lượng tiên xích khoan hay nói thật sự là xinh đẹp quả thực chính là vì nữ hải từ xếp đặt thiết kế đợi đến lúc lý chỉ huyền sau khi xuất quan chính mình đem cái này đưa cho nàng nàng nhất định là cao hứng đ i ệ u cực kỳ khủng khiếp chẳng qua này chỉ huyền cùng dạ trà còn không biết diệp thả anh đã bị ta giải quyết đến lúc đó nhất định có thể cho các nàng một kinh hỷ mặc dù là vương tha diệp thải anh một cái mạng chẳng qua diệp p h ạ m từ trước đến nay đích thói quen thứ này tuyệt đối sẽ không không lớn húng chi tại diệp thải anh xuất ra lượng tiên xích về sau diệp phàm cũng đã thích cái thanh này cây thước cho nên liền thu trở về không đơn thuần là đồng nhất đem lượng tiên xích diệp thải anh túi không gian cũng đã đến diệp phàm trong tay bây giờ diệp thải anh đã điên rồi cũng không có thực lực thứ này chính mình không để lại lấy nhưng chỉ có lãng phí diệp thải anh cường h à n h cả đời không gian này trong túi có thể là cuộc đời của nàng tích lũy dày vào lâu như vậy diệp phàm cũng cảm giác có chút không còn chút sức lực nào vì trợ giúp sở nhân chữa thương diệp phàm bản thân liền tổn hao một ít thú vị cùng diệp thải anh giao thủ bao nhiêu cũng là có chút ít tổn thương bởi vậy diệp phàm cần một ít thời gian đến khôi phục lại trạng thái đình phong chủ yếu hơn chính là diệp phàm này đến thế nhưng mà thân mang trọng trách mặc dù trong lòng của hắn năm chắc diệp d i ệ u long cùng người đi luân liều thiên tể bọn hắn tuyệt đối trong thời gian ngắn tìm không thấy chư hoàng mộ địa chỗ cái kêu bản đồ tuyệt đối đủ bọn hắn nghiên cứu một hồi thế nhưng mà mọi chuyện đều có cái vật nhất ở chỗ này dừng lại cũng có chút thời gian diệp phàm cảm giác cũng nên là lúc rời đi nhưng là chỉ h u y ề n cùng dạ trà còn không có xuất quan diệp phàm tuyệt đối không thể yên tâm rời đi cuối cùng n g h ĩ n g h ĩ dứt khoát sẽ thấy dừng lại một thời gian ngắn nhưng mà thời gian chân quý hắn liền tiến vào đến cản khôn đổ bên trong tu luyện mặc dù quả nạp lan châu để cho chỉ huyên cùng dạ trà cấp chín nội đ a n cho tiểu kim bất quá bây giờ có cấp tám sung linh đan cũng vẫn là đầy đủ sử dụng chỉ muốn số lượng đủ ngạo hồn quyết cường đại hấp thu năng lực vẫn có thể đủ thỏa mãn diệp p h ạ m tăng thực lực lên hơn nữa diệp p h ạ m tu vi hiện tại đã bắt đầu tiếp cận đã đến lúc trước la thiên thời điểm như vậy thì có trụ cột đến thi triển này thứ bảy thế cựu huyền ngạo kiếm quyết lúc trước la thiên cựu huyền ngạo kiếm quyết liền tu luyện tới thứ bảy thế đã hiểu lầm linh nhi về sau diệp phàm áy náy vô cùng mất hết can đảm kích phát bản thân tiềm lực khiến cho thực lực tại trong nháy mắt tăng thêm có thể nói là vượt qua phụ tải thi triển trùng hợp ngay lúc đó la thiên thánh kiếm cảm nhận được tâm cảnh của hán cái kia tỷ lệ rất nhỏ bạo kích rõ ràng bị kích phát ra đến này rất nhiều đủ loại kết hợp cùng một chỗ một kiếm kia uy lực có thể nói gì thế từng đạo kiếm khi đem không gian kịch liệt x é rách không gian đã bị x é rách thế nhưng mà hết sức kinh khủng tại không gian chi lực v ạ n m è o lôi kéo xuống đại lục huyền phong thậm chí là một ít hải ngoại khu vực đều nhận lấy bất đồng trình độ ảnh hưởng sau khi lúc diệp phàm ngay tại nhân loại văn minh ở trung tâm bởi vậy này mấy vạn năm nhân loại văn minh cứ như vậy tiêu mất hết lúc này diệp phàm đối với thực lực vô cùng khát vọng hắn sợ đối mặt hết thể sợ rằng chỉ có dùng thực lực giải quyết cái kia thần bí uy luân cường giả diệp phàm cảm giác được áp lực còn có cái kia chư hoàn g mộ địa như thế chỗ sẽ không có cường g i ả thủ hộ thậm chí là cái kia trong ngộng cảnh xuất hiện hai cái chủ tộc bọn hắn đang tại thức tỉnh cái kia cái gọi là thiên yêu hoàng còn có cái kia kinh khủng ma tôn cái kia đều là dạng gì tồn tại nghĩ tới những n à y diệp phàm bước chân nhanh hơn về tới gian phòng của mình bây giờ tiểu bạch biết rõ càn k h ô n đồ bí mật sở dĩ phải trông coi diệp phàm đợi đến lúc chỉ huyền cùng dạ trà xuất q u a n thời gian gọi hắn là được kỳ thật cũng không có cái gì tốt lo lắng diệp thải anh đã không có chút nào uy hiếp bởi vậy tiểu bạch một bên thủ hộ lấy diệp phàm một bên cũng tiến hành tu luyện ngao anh cùng tiểu kim cũng sẽ không nhàn rỗi nhất là tiểu kim tại sắt lang thú nội đan hiệu lượt xuống thực lực đang tại hướng về t r ạ n g thái đỉnh phong khôi p h ủ c h ư ơ n g ba trăm chín mươi tám lựa tiên xích lại là hơn mười ngày thời gian vội vàng mà qua diệp phàm tại cản khôn đổ bên trong tu luyện chính là trên trăm ngày cũng may trước một thời gian ngắn hắn chuẩn bị không ít cấp tám sung linh đan này mới không còn đình chỉ tu luyện quá trình đã đến ngày thứ mười thời điểm c à n nhi cho diệp phàm làm nhắc nhở diệp phàm này mới chậm rãi thu công rồi lại đem ngâm khóa đằng long huyết đội qua về sau thân ảnh dần, dần ảm đạm ra bảo đồ không có gì bất ngờ xảy ra tiểu bạch lúc này ngay tại diệp phảm trong phòng chờ diệp phảm gặp lại diệp phảm thân ảnh thời gian dần trôi qua theo hư vô cuối cùng biến thành t h ấ t thể tiểu bạch cười cười nói đến này cẳn k h ô n đ ồ thần n g n g kỳ mà ngay cả tiểu bạch cũng là sợ hai thán phục không thôi mấy hơi về sau diệp phảm thân ảnh đã hoàn toàn ra bạo đồ hắn nhìn nhìn tiểu bạch biết rõ nhất định là có việc không phải tiểu bạch sẽ không tới ảnh hưởng chính mình hơn nữa có thể làm cho tiểu bạch tìm đến chuyện của mình chỉ sợ cũng liền một kiện chẳng lẽ là lý chỉ huyên cùng dạy trà muốn xuất quan một phen hỏi tham tiểu bạch vô cùng đơn giản nói rõ ý đồ、đến. quả nhiên không ngoài sở liệu đúng là lý chỉ huyền cùng dạ trà đã sắp hoàn thành đối với quả nạp lan chu để hấp thu lúc này đúng là cuối cùng trước mắt vì vậy diệp phàm mặt lộ vẻ vẻ lo lắng mang theo tiểu bạch hướng về hai người bế quan tu luyện chỗ tiến đến khoảng cách không tính xa không đến t r ă m tức thời gian diệp phàm cùng tiểu bạch đã đến bế quan chỗ diệp phàm cảm thụ thoáng một phát lúc này trong không khí linh khí đã tương đương thiếu thốn hắn cười cười nhẹ gật đầu đây là rất bình thường tình huống này đã chứng minh những n à y linh khí đều bị lý chỉ huyền cùng dạ trà hấp thu bởi vì có tụ linh trận tồn tại bởi vậy diệp phàm cũng không dám dựa vào l á thân cận quá mặc dù đã chuẩn bị kết thúc nhưng cũng là tràn ngập phong hiểm một cái không cần thiết mất kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ cũng không phải là hắn muốn thấy diệp phàm chỉ có lo lắng đã chờ đợi đợi cho hoàn thành thời điểm ngao tư cùng ngao niệm thì sẽ phá vỡ tụ linh trận bị ở i kiến linh vậy, trận chỉ cần là chứng là tụ b phá đi cũng liền chứng minh đại công cáo thành suy tư trong lúc đó diệp phàm linh thức thăm dò vào đã đến bên trong túi không gian cảm thụ thoáng một phát lượng tiên xích khí tức về sau nghị nghị trong chốc lát chỉ huyên nếu chứng kiến lượng tiên xích mà nói sẽ là cảm giác gì lại lợi ước trừng trừng nửa canh giờ đột nhiên trước mắt tụ linh trận bắt đầu có chút lay động mấy hơi sau này trên trận pháp rõ ràng sinh ra tí ti vết rách diệp phàm sở bố trí linh trận bởi vậy hắn có thể rõ ràng phát hiện tụ linh trận phát sinh biến hóa thấy vậy diệp phàm về phía trước đ ụ n g đụng hắn biết rõ sợ rằng hai vị lao bà muốn xuất quan nhưng mà tại hắn chờ trong khoảng thời gian này hình chấn bọn người cũng đã nhận được tin tức cho dù không nhìn tại diệp phàm trên mặt mũi bình thường cùng lý chỉ huyền quan hệ cũng, cũng không tệ v ớ quan đại sự bây giờ chính là cuối cùng trước mắt những người này làm sao có thể không đến xem bởi vậy tại diệp p h ạ m sau lưng còn đứng lấy một số người đều là một bộ lo lắng thần sắc chẳng qua diệp p h ạ m bố trí trận pháp vẫn là tương đối cao cấp cảm giác của bọn hắn không phải rất rõ ràng hết t hệ tình huống đều là căn cứ diệp p h ạ m phản ứng để phán đoán lúc này thấy đến diệp p h ạ m trên mặt lộ ra vui sướng hơn nữa chính tại ở gần mọi người cũng sẽ biết sợ rằng hai vị chị dâu muốn xuất quan sửu sửu đột nhiên hai đạo thân ảnh bay lên trời mọi người đưa mắt nhìn lại nhưng lại một đỏ một trắng này vừa nhảy lên đến chừng mấy chợ cao diệp phàm nhìn chăm chú quan sát đúng là ngao tư cùng ngao niệm đang tại diệp phàm quan sát lúc trong tầm mắt chậm rãi đi ra hai người cũng không phải là người khác chính là bế quan nhiều ngày lý chỉ huyên cùng dạ trà khoảng cách vốn cũng không tính toát xa diệp phà mặt m lộ vẻ mừng rỡ nhìn xem lúc này lý chỉ huyên cùng dạ trà sau một lát hắn nhẹ gật đầu một vòng hài lòng thần sắc toát ra đến trong lòng thầm nghĩ này quả nạp lan chu đ ề quả nhiên là không giống bình thường mặc dù đã chia ra làm tám phần hơn nữa trong đó linh khí suy yếu không ít tuy nhiên lại cũng làm cho chỉ huyên cùng dạ trà tu vị sinh ra chất biến hóa ngay tại lý chỉ h u y cùng dạ trà đi đến diệp phà phụ cận thời điểm không trung ngao tư ngao niệm cũng chậm rãi hạ lạ xuống cuối cùng đứng ở lý chỉ huy ê n cùng dạ cha sau lưng ẩn ẩn có thể thấy được ngao tư ngao niệm minh mội hai người thần sắc có phần có vài phần m ệ t m ỏ i đãi đây là diệp p h ạ m dự liệu được bởi vậy diệp p h ạ m cũng rất t y náy hắn cũng không có trước đối với lý chỉ huy ê n cùng dạ cha mở miệng nói chuyện mà là trước đối với ngao tư ngao niệm nhẹ gật đầu ha ha hai vị mượn mội đa tạng diệp p h ạ m bên cạnh gật đầu vừa nói nói ngao tư trầm ổn thủy nhược băng thanh chỉ là gật đầu rồi gật đầu trên mặt hiện ra nhàn nhạt vui vẻ ngâm khẽ một câu không có việc gì mà thôi ngao niệm liền so sánh k h a trương mặc dù cảm thấy đến suy yếu nhưng là nghe thấy diệp p h ạ m đồng nhất tạng ngao niệm lập tức đã đến ba phần khí lực tiến lên rời đi một bước coi như được sơ sơ nói ha ha đại ca không nên khách k h í à, có ta ngao niệm tại tất nhiên bảo hộ hai vị chị dâu chu toàn ngươi xem một chút ngươi nhìn ta nói không sai à. diệp p h ạ m vui vẻ càng đậm vài phần lúc này ngao niệm biểu lộ hết sức thú vị nhằm chúng diệp p h ạ m sau lưng mọi người cũng ẩn ẩn mỉm cười đã cảm ơn ngao tư ngao niệm diệp phàm mới đưa ánh mắt hoạt động về tới lý chỉ huyền cùng dạ trà trên người coi như là tăng võ thú vị nhưng là tại diệp phàm trước mặt các nàng vẫn chưa được. diệp phạm linh thức có thể rõ ràng nhìn xem các nàng hết thảy cùng hướng chi cho dù các nàng phát hiện diệp phạm tại nhìn xem mình cũng sẽ không phản kháng ngược lại hai tỷ mội còn rất nguyện ý khiến cho diệp phạm nhìn xem chính mình tình huống hiện tại này hơn mười ngày bế quan sở phát ra nổi hiệu quả quả thực khiến cho hai người không hiểu khiếp sợ mặc dù các nàng biết rõ diệp phạm lấy ra hai cái này trái cây nhất định là đồ tốt chỉ sợ là thiên hạ khó tìm nhưng là một đường tu hành cho tới hôm nay các nàng cũng biết tu hành là cỡ nào không dễ tuyệt đối thật không ngờ từ khi đem trái cây ăn vào đi rồi lại đã đến tụ linh trận ở bên trong bắt đầu tu luyện một khắc lên cái kia phồn vinh mạnh mẽ linh khí t i u thật giống quần quận nước sông không n g ớ t không dứt, điên cuồng hướng về bên trong đan đ i ể n của các nàng dũng mánh lao tới thậm chí lúc ấy đang khiếp sợ vui mừng về sau hai người còn hết sức sợ hãi mạnh như thế hung hãn linh khí một cái không cẩn thận tuyệt đối là có thể đã muốn mệnh nhưng vào lúc này một băng một hỏa hai đạo kỳ diệu linh khí bắt đầu khai thông lấy những này cồn bạo linh khí khiến cho ngay ngắn trật tự cùng các nàng trong đan đ i ể n nội đan dung hợp rồi lại nội đan liền đủ tình huống như thế không ngừng phát sinh biến chết cuối cùng lúc này lý chỉ huy một thân tu vị đã đạt đến đấu vương cấp ba thực、lực. mà dạ trà thực lực bản thân liền so lý chỉ huy ê n muốn yếu một ít bất quá bây giờ cũng là một vị cấp hai đấu vương cao thủ ha ha tốt tốt chỉ huyên dạ trà chúc mừng các ngươi d i ệ p phàm vui mừng cười cười nói ha ha ha ha, chúc mừng đại tẩu nhị tẩu xuất quan tu vị tái tiến một bước a không hai bước vương hóa lôi tiến lên một bước chắp lên tay đến hồng lượng thanh nhãn quát chúc mừng đại tẩu chúc mừng nhị tẩu người còn lại cũng bắt đầu từng cái nói ra trong lúc nhất thời ngược lại là lộ ra có chút lộn xộn chẳng qua cũng may người không nhiều lắm thì ra là tiểu bạch vương hóa lôi hình c h ấ n những này so sánh nhân vật trọng yếu mà thôi còn có lý chỉ thần chẳng qua lúc này lý chỉ thần đã sớm chạy tới p h ụ cận lôi kéo dạ trà cùng lý chỉ huyên tay cái thế giới này cơ h ộ i là người người đều biết tu luyện thế nhưng mà lý chỉ thần chính là một cái không thế nào đối với cái này cảm thấy hứng thú người bởi vậy lý chỉ thần là không có gì tu vi mặc dù như thế gặp lại tỷ tỷ thực lực trở nên mạnh hơn về sau cũng là vui mừng không thôi sau một lát d i ệ p phàm cơ cơ l i ề u thủ mọi người thanh âm này mới dần dần dẹp loạn lúc này lý chỉ huyên cùng dạ trà cũng là khuôn mặt vui vẻ chẳng qua trước mặt nhiều người như vậy bị những người này nam nhân mở miệng một tiếng đại tẩu nhị tẩu gọi nhiều nhiều ít ít hai người cũng là có chút ít không có ý tứ lý chỉ huyên tính cách so sánh cương liệt còn kém một chút d ạ trà trên mặt lúc này đã nổi lên một vòng h ư n g hà lao công cảm ơn ngươi a ngươi cái kia rốt cuộc là cái gì trái cây a rõ ràng thần ký như vậy tu vi của ta bây giờ rõ ràng đã đột phá đã đến cấp ba đầu vương đây quả thực thật bất khả thư nghị lý chỉ huyên đi đến diệp phàm trước mặt có chút ngựa đầu nhìn xem diệp phàm vẻ mặt nghi ngờ hỏi da trà cũng là đã đến chỗ gần nói ra đúng vậy a lao công ngươi nhìn ta mà n g a y cả tu vi của ta đều đã đến cấp hai đấu hoàng ha ha bây giờ liền hình c h ấ n đều chưa hẳn là đối thủ của ta á d i ệ p p h à m hai tay chậm rãi dối ra một chỉ đặt ở lý chỉ huyền trên đầu một con khác đặt ở dạ trà trên đầu rồi sau đó nhẹ nhàng nuốt ve vài cái có chút cười nhạt lại không có trả lời dùng đều đã dùng hết cũng may hết sức thuận lợi còn quản hắn khỉ gió là cái gì làm gì dùng huống hồ thứ này danh hào thật sự có chút quá lớn nói ra đi sợ rằng không ai nghe qua dù sao cũng là quá hiếm thấy cấp mười linh bảo tại nơi này văn minh ở bên trong có mấy người chính thức nhìn thấy qua cho nên nói cùng không nói cũng không có cái gì cái gọi là d i ệ p pham cũng không nói gì lý chỉ huyên cùng dạ trà cũng không có hỏi nhiều hai người quay đầu lại đi tới ngao tư ngao niệm phụ cận đều cũng có tu vị t r o người n g người bởi vậy, vậy lý chỉ huyên cùng dạ trà hoàn toàn biết rõ những ngày này may mắn mà ngao tư ngao niệm chiếu cố nếu như không phải các nàng đang giúp trợ chính mình khai thông linh khí muốn làm mình từ từ sẽ đến hấp thu sợ rằng cũng không biết năm nào tháng nào đã đến lúc kia cái kia nữ nhân điên sớm đã tới rồi đúng rồi cái kia nữ nhân điên nhiều ngày như vậy thời gian kỳ hạn sớm đã vượt qua đình nhi những người khác thế nào đột nhiên hai người trong đầu linh quang loại lên chợt nghĩ tới cái tia diệp thải anh đã từng nói mười ngày sau muốn tới tìm phiền thoái đồng nhất bế quan chính là như thế này lâu cũng không biết đều xảy ra chuyện gì vì vậy lý chỉ huyên cùng dạ trà ngay ngắn hướng quay người lại trở lại diệp phàm bên người tốc độ rất nhanh hơn nữa trên mặt lộ vẻ lo lắng t h ầ n s á c đợi cho đứng lại bước chân lý chỉ huyên nhữ mày hỏi lão công cái người điên kia có tới không đình nhi đâu này thế nào có người hay không gặp chuyện không may đúng vậy lão công đến cùng phát sinh cái gì thật sự là không xong chúng ta đồng nhất bế quan chính là như thế này lâu dạ trà cũng là lo lắng nói ra d i ệ p pham nhìn nhìn hai người về sau trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên chẳng qua lại không nói gì thêm hắn không có mở miệng sau lưng những người kia mặc dù trong nội tâm sớm vừa muốn đem chân tướng cáo chi thực sự không dám nói đều là mang trên mặt nụ cười nhìn xem lý chỉ huyên cùng dạ trà như thế tình hình xem tại hai người trong mắt thì càng có chút khó có thể hiểu đây là ý gì rốt cuộc là tốt hay xấu ngươi nói mau a gấp rút chết ta rồi ngươi nói hay không lý chỉ huyên tính tình nóng này tại đây trong lúc nhất thời có chút muốn phát tác trừng mắt một đôi hạnh mắt thấy diệp phàm hỏi diệp phàm ngây người một lúc thầm nghĩ trong lòng không sai bịt lắm vị này lao bà nổi giận lên còn thật là khó khăn đối phó ha ha ha ha, chỉ huyên đ ừ n g nội ta tới cấp cho ngươi xem một vật dứt lời diệp phàm một tay nhoáng một cái rồi sau đó lòng bàn tay hướng lên trong tay rõ ràng bình nâng một bả màu trắng bạc cây thước cây thước toàn thân óng ánh tuyết trắng hơn nữa ở trên linh khí bắt đầu khởi động chỉ là thiếu đi một ít tức giận dựng lên dù sao diệp thải anh là không có chết Mà này lượng thiên sau c chủ lực h nhỏ nhận Phạm thế nhưng là mà phí hết không ít khí lực mới đem bên trong ấn máu vật, hết ít Diệp mới đem ký x ó một lát lý chỉ huyên hồi phục thần trí hiện tại chính mình là muốn biết diệp thải anh ra sao lao công xuất ra một bả cây thức là có ý gì theo lý chỉ huyên trong lúc biểu lộ diệp phàm nhìn ra được ý nghĩ của nàng hắn cũng không muốn lại gây lý chỉ huyên báo nổi vì vậy nói khẽ ha ha chỉ huyên à, cái thanh này cây thước chính là diệp thải anh b u ồ n mạng bạo khí chẳng qua từ nay về sau sao nó là của ngươi dứt lời diệp phàm đem lượng tiên xích hướng về lý chỉ huyên trước mặt lần lượt lần lượt lời này ý tứ còn không phải hiểu rất rõ chẳng qua ẩn ẩn trong lúc đó lý chỉ huyên cũng đoán được cái đại khái ha ha ha đại ca à, ngươi cũng đừng có làm khó đại tẩu là như vậy hình trấn ở phía sau ha ha cười cười đi lên trước đến đem phát sinh hết thẻ từ đầu trí cuối giảng thuật một lần này hết thẻ nghe lý chỉ h u y ề n cùng dạ trà là khiếp sợ không thôi đây chính là một cái trước đây thật lâu chính là đấu hoàng cấp bậc cao thủ rõ ràng cứ như vậy bị lão công của mình cho thu thập cái thanh này cây thức thực đúng là vị kia đấu hoàng b ả o khí là một thanh đỉnh cấp cấp vương b ả o khí mang khó mà tin được thân sắc đang lúc mọi người không ngừng hâm mộ trong ánh mắt lý chỉ h u y ề n mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lại dẫn rất nhiều hạnh phúc theo diệp phảm trong tay nhận lấy cái thanh kia lượng tiên xích theo một giọt máu huyết nhỏ vào lý chỉ huyên đã, đã trở thành lượng tiên xích tân chủ nhân cảm thụ được bảo bối cường đại linh khí lý chỉ huyên vui vẻ ra mặt cuối cùng vậy mà tại trước mắt bao người đột nhiên kiễng chân tại diệp p h ạ m trên gương mặt hôn một cái rồi sau đó không có trèo lên mọi người kịp phản ứng trực tiếp lôi kéo dạ trà cùng c h ị thần tay chạy hướng về phía xa xa diệp p h ạ m lập tức ngây ngẩn cả người sau một lát lẩn ẩn mỉm cười những người khác tự nhiên cũng là tiếng cười không ngừng Trưng 399, Bích Thủy quấn tốt. Lý chỉ trà thành tăng tu ruộng như quấn huyên cùng công lên không có buồn phiền ở nhà, bây giờ hình chấn giờ Bích bây chỉ coi có Phạm Lý là dạ Diệp đã đã vị, ở có một cái đấu hoàng cấp bậc hoàng thị còn có mấy cái đấu vương cấp bậc cao thủ tin tưởng chỉ cần không phải gặp phải quá mạnh mẽ cao thủ ứng phó là dư xài dù sao tại trợ giúp của h ắ n xuống những người này bây giờ trang bị thế nhưng mà không thể tầm thường so sánh hữu dụng một ít thời gian diệp phàm đem dạ trà trong tay cái kia đem bảo khí cũng tăng lên tới cấp vương đ ỉ n h phong lý chỉ huyên đều đã có lượng tiên xích diệp phàm sao lại bị khiến cho dạ trà như thế keo kiệt chẳng qua bởi vì thời gian cùng linh tài có hạn dạ trà bảo khí trưởng tiền không có đạt tới thanh khí tiêu chuẩn kỳ thật nói đến chính là điều kiện sung túc diệp phàm cũng không có mười phần năm chắc lúc trước luyện chế lôi minh kiếm thời điểm bao nhiêu có chút vật khí chỉ cần không phải thanh khí diệp phàm luyện khí tăng lên năm chắc liền tương đối lớn hơn nữa cũng không cần thiết hao tổn quá nhiều trong chuyện này công lao muốn thuộc sở hữu tại trung phẩm thanh khí luyện thiên đ ỉ n h đã có tốt đỉnh lô nếu không có thể để cao sát xuất thành công cũng sẽ ở trình độ nhất định bên trên giảm bớt linh khí tiêu hao bây giờ diệp phàm nhìn xem những huynh đệ này nhẹ gật đầu mỗi người đều là một kiện cấp vương hộ thể bảo giáp hơn nữa không tốt nhất đều là trung phẩm đến tại trong tay bọn họ bảo khí những cái kia nhân vật trọng yếu như là hình trấn vương hóa lôi sở nhân bọn họ bảo khí cùng đều cấp vương những cái kia hình chấn huynh đệ thoáng kém một chút chẳng qua cùng đều cấp huyền bên trong đ ỉ n h cấp mặc dù là t r ê n lệch nhưng đây là căn cứ diệp phàm ánh mắt đến xem một cái đấu sư cấp bậc cao thủ có thể dùng tới đỉnh cấp cấp huyền bảo khí này nếu đại lục ở bên trên mặt khác đấu sư đã biết đáng tin sẽ tiếp nối không có trở thành diệp phàm huynh đệ một ngày này diệp phàm đám đông gọi vào đại điện ở trong bởi vì hắn nói ra suy nghĩ của mình hơn nữa là rất trọng yếu mà nói đó chính là hắn mục đích của chuyến này diệp phàm không định giấu diếm lúc này đây hành động nguyên nhân rất đơn giản trong lòng của hắn nắm không chắc nói cách khác lần đi có thể hay không còn sống trở về đó là một không biết bao nhiêu đã như vậy cũng liền không có gì tốt d i u diếm làm không tốt cái này là cùng mọi người cuối cùng đoàn tụ đại điện ở trong diệp phàm biểu lộ nghiêm túc ngồi ở thượng vị hai cái ghế dựa trong đó một t r ư ơ n g bên trên dù sao ở chỗ này là hoàng thị bối phận tốt nhất diệp phàm sẽ không rối loạn quy củ cho dù hiện tại hắn tại mọi người trong mắt p h à g phất chính là một cái tồn tại giống như thần phía sau của hắn chia làm lấy tiểu b ạ c h ngao anh ngao tư ờ ngao niệm mà ở dưới mặt còn có hai hàng chỗ ngồi một loạt bên trên là hình trấn vương hóa lôi sở nhân bạch nguyên một cái khác sắp xếp thì là lý chỉ huyên lý chỉ thần dạ trà tiểu đình nhi không ở tại chỗ loại trường hợp này hãy để cho nàng ít tham gia cho thỏa đáng bởi vậy có chuyên gia sớm liền mang theo nàng đi ra ngoài đi chơi d i ệ p pham sắc mặt có chút nghiêm túc bởi vậy mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng ngẫu nhiên hai người thì thầm b à i câu phát ra suy nhược thanh âm d i ệ p pham đầu c h ầ m rãi độ lệnh ánh mắt tại trên mặt của mọi người từng cái đỏ qua sau khi xem xong lúc này mới đứng lên hai tay chắp sau lưng mở ra bước chân đi ở bên trong đại sành các minh đệ ta lần này trở về là có một cái chuyện rất trọng yếu tin tưởng nhiều ngày trước phát sinh ở thành long nguyên chuyện các ngươi cũng đều nghe nói cái kia đều là vì một cái truyền thuyết một cái đã bị chứng minh là đúng là sự thật truyền thuyết diệp phàm thanh âm truyền đến mọi người trong l ô thai mỗi người đều đang cẩn thận nghe thành long nguyên huyết chiến cùng chuyện xấu đã nổi tiếng tham dự quá nhiều người không có t ư ở n g nào gió không lọt qua được bởi vậy bây giờ cơ h ộ i là không người không biết không người không hiểu hơn nữa bọn hắn cũng đều biết cái này về t r ư hoàng mộ địa truyền thuyết chỉ là không biết đại ca ở phía sau nói những này là có ý gì ngoại trừ diệp phàm thanh âm bên ngoài thậm chí không có tiếng nghị luận mặc dù những người này có mấy vị tính cách vội vàng sao động nhưng là bây giờ nơi bọn hắn hiểu rõ đây không phải hay nói dỡn thời điểm mặc dù khắp thiên hạ người đều biết chuyện này thế nhưng mà có rất ít người biết cái kia chư hoàng mộ địa kỳ thật ngay tại khoảng cách nơi đây không xa đỉnh thiên đô phụ cận diệp phàm lời nói này nói xong chúng người không thể tại bị đè nén vì vậy bắt đầu đã có tiếng bàn luận xôn xao thanh âm còn đang không ngừng biến lớn cuối cùng có chút xôn xao cảm giác nhưng mà tất cả mọi người là rất kinh ngạc bởi vì này đỉnh thiên đô không ai không biết là đại lục huyền phong mọi người biết đến tên trong núi cao nhất một tòa phong cảnh tú lệ cao vút trong m â y thậm chí nhiều lần có ít người còn trước đi du ngoạn thế nhưng mà cái này kỳ quái cũng không có người phát hiện cái gì chứ hoàng mộ địa loại này chỗ chỉ sợ không phải một cái địa phương nhỏ bé nhưng là diệp phàm nói tại thiên đô phong đây là khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc thậm chí có chút ít m ở mịt không muốn tin tưởng diệp phàm có thể đã hiểu tâm tình của mọi người lúc trước chính mình cho ra cái này kết luận thời điểm cũng là rất ra ngoài ý định chẳng qua tinh tế nghĩ đến nếu như không ra ngoài ý định mà nói vậy coi như bí mật gì như thế mỗi người cũng có thể nghĩ ra được mỗi người đều có thể tìm tới mà nói vậy cũng chưa nói tới cái gì thần bí đã qua một thời gian ngắn mọi người tiếng nghị luận dần dần nhỏ hơn diệp phàm đi tới cửa thân ảnh lại vòng vo trở về tiếp tục nói chư hoàng mộ đ ị a ta là nhất định phải đi nhưng là bây giờ ít nhất có ba cổ lực lượng cường đại đã chạy tới nơi đó tin tưởng không lâu về sau cần phải liền sẽ tìm được lần đi nguy hiểm tin tưởng mọi người cũng có thể biết vốn là ta không muốn nói ra tình hình thực tế thế nhưng mà ta cho rằng các ngươi đều là sinh tử của ta huynh đệ ở phía sau ta không cần phải gạt mọi người nữa đại ca hh á t á t yên tâm đi chúng ta nhất định cùng ngươi cùng nhau đi tới vương hóa lôi vỗ tay một cái bên cạnh lan can đứng lên h ở i mở một tiếng quát đúng đại ca chúng ta mặc kệ nguyên nhân gì cũng không muốn muốn cái gì kia chư hoàn g mộ địa bảo tàng chúng ta chỉ biết một chút đại ca tại vậy chúng ta ngay tại đâu vâng đồng xanh cộng tử bất thiện ngôn ngữ sở nhân cũng đứng lên chân quý h ộ ặ c ra những lời này trong hai mắt tràn đầy kiên định thân sắc cơ hồ tất cả mọi người ở phía sau đều đứng lên dừng ở diệp phàm như vừa rồi hình chân nói như vậy hiện tại không có gì nguyên nhân cũng không cần đi quản là vì cái gì tóm lại diệp phàm đi đâu bọn hắn phải đi cái đó là được bất luận là đối mặt a i không có lùi bước nay hết thể đều là diệp phàm trong dự liệu diệp phàm cũng từng nghĩ tới không muốn nói tùy tiện biên soạn một cái lý do sau đó rời đi dù sao mình rời đi cũng không phải lần một lần hai thế nhưng mà lúc này đây bất đ ộ n g diệp phàm lần thứ nhất đã có loại cảm giác vô lực cảm giác này chính là lúc trước la thiên cũng chưa từng có khi đó la thiên trong nội tâm chính là một cái chữ chiến nhưng là ở kiếp này diệp phàm đã không hề như vậy chỉ một trong lòng của hắn nhiều hơn rất nhiều thứ n hơn i ề u h rất nhiều khó có thể dứt bỏ đồ vật mặc dù hắn biết rõ những vật này sẽ ở hắn phát triển trên đường mang đến ràng buộc có thể mâu thuẫn chính là cảm giác này thực vô cùng tốt bởi vậy diệp phàm bây giờ trong nội tâm một mực ở trằn trọc cuối cùng hắn quyết định vẫn là nói cho mọi người cho thỏa đáng dù sao có lẽ đây là một lần cuối cùng gặp lại sau một lát diệp phàm quay đầu lại vừa muốn nói chuyện một bên lý chỉ huyên đoạt lời nói lao công nhất định phải đi sao cái kia chư hoàng mộ địa đối với ngươi liền thật sự trọng yếu như vậy sao còn nhớ rõ chúng ta đã nói sao chúng ta muốn chỉ là bích thủy c u ố n rỗ tốt dịu dàng chim côn trùng tiêu vang bích thủy c u ố n rỗ tốt bích thủy diệp phàm trong miệng thì thào đích nói mấy câu trong nội tâm rất nhiều cảm xúc lý chỉ huyên nơi nào sẽ hiểu rõ thì ra là vì vậy diệp phàm mới nhất định phải đi c h ỉ huyên chủ ý của ta đã định rồi không nên hỏi vì cái gì lúc này đây ta nhất định phải đi diệp phàm thân sắc hết sức kiên định nói lý chỉ huyên nghe xong trên mặt hiện ra một chút vẻ thất vọng tại thời khắc này ý nghĩ của nàng có chút chuyển biến chính mình cái này lão công vẫn là cái kia sao tranh cường hào thắng điểm này mặc dù không phải chuyện xấu Thế nhưng mà lực ý Chỉ huyên muốn cũng cỡ cường câu bích chứ cái cũng cái huyên không phải Phạm thủy hoàng muốn muốn kêu này này đến nào nàng đúng quấn bên trong sẽ mang đến cái gì? Ai cũng biết, cái này là tăng một mộ tốt, gì, Diệp đại, ai biết, địa đồ là là ruột vật t sẽ lên ự c l bởi vậy lý chỉ huyên nhiều nhiều ít ít có chút thất vọng bởi vì diệp p h ạ m lúc trước nói câu nói kia hẳn không phải là thật lòng húng chi lúc này đây sợ rằng đi liền không về được lý chỉ huyên nhịu nhữ như mày khoe mắt t ẩ n t ẩ n nước tắt sau một lát quay người chạy ra đại sành chỉ huyên tỷ chỉ huyên tỷ dạ cha không có nhiều như vậy nghĩ cách nàng chỉ là muốn cùng diệp phàm đi mà thôi lúc này thấy đến lý chỉ huyên chạy ra ngoài lý chỉ thần cùng dạ t r à vội vàng kêu to lấy đuổi theo ra đại s ả n h diệp phàm cùng các nàng c h u y ệ n giữa người khác là chen miệng vào không lọn mà ngay cả hoàng thị cũng không biết nên nói cái gì nên nói như thế nào chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu diệp phàm nhìn xem lý chỉ huyên thân ảnh cách xa ánh mắt một lòng có chút c h u a xót trong lòng chỉ có một câu nói chỉ huyên dạ t r à lao công chưa bao giờ từng lừa gạt qua các ngươi một ngày nào đó các ngươi sẽ hiểu kỳ thật ta làm như vậy chính là vì cho các ngươi một vũng b í t thủy cho các ngươi côn trùng kêu v a n chim gáy tha thứ ta chương bốn trăm chúng ta nhất định phải đi lý chỉ huyên cứ như vậy đã đi ra nhắc tới cũng không phải lý chỉ huyên bất thông tình lý chỉ là giờ này khác này nhiều hơn một chút ít cảm xúc mà thôi cũng có chút bởi vì diệp p h ạ m lúc này thái độ phải biết rằng lúc trước diệp p h ạ m bất luận chuyện gì phát sinh đều là chuyện trò vui vẻ cái này đại biểu cho trong lòng của hắn nắm chắc thế nhưng mà lúc này đây lại không giống với bất luận kẻ nào đều có thể theo diệp p h ạ m cử chỉ lời nói trong lúc đó xem ra tính nghiêm trọng của vấn đề lý chỉ huyên tự nhiên cũng nhìn ra được hơn nữa nàng so người khác muốn còn xa hơn một ít nàng biết rõ mặc dù diệp phàm lúc này đây không có gạt mọi người đó là sợ hãi lưu lại t i ế t đối thế nhưng mà xét đến cùng diệp phàm chắc là sẽ không để cho bọn họ đi theo mâu thuẫn như vậy tâm lý hơn nữa diệp phàm sở tác sở vi cùng lý chỉ huyên muốn cuộc sống không giống với đương nhiên nàng không biết chân tướng sự tình sau một lát diệp phàm chậm rãi thoáng một phát tâm trạng quay đầu nhìn về phía mọi người tại nhìn thấy mọi người kiên định biểu lỗ lúc trong lòng của hắn vô hạn cảm kích loại cảm giác này thật sự thật là làm cho người ta hưởng thụ lấy chẳng qua cùng với lý chỉ huyên nghĩ như vậy hắn sẽ không để cho những người này đi theo đi mặc dù bây giờ mỗi cá nhân thực lực đều rất mạnh thế nhưng mà đối mặt nguy hiểm nhưng lại khó lường diệp phàm lưu cho bọn hắn chỉ là lúc sau dừng chân tại đế quốc hồng vũ vừa liếng thực sự không phải là để cho bọn họ đi theo chính mình đi mạo hiểm vì vậy diệp phàm sắc mặt dần dần nghiêm túc hắn nhìn nhìn mọi người liếc rồi sau đó hung ác vừa nói nói các ngươi nếu như còn nhận thức ta người đại ca này mà nói lúc này đây nhất định phải nghe ta ha ha các ngươi đại khái có thể yên tâm mặc dù lần đi hung hiểm không biết chẳng qua trên cái thế giới này có thể muốn giết ta tựa hồ còn không nhiều diệp phàm cảm giác được áp lực rất lớn không giả chẳng qua thực chất bên trong chiến thần l à c ơn khiến cho hắn sẽ không sợ hãi chỉ là có chút cảm khái mà thôi đại ca cho dù ngươi không tin nhận thức chúng ta chúng ta cũng muốn đi nhiều năm như vậy chúng ta đều là thụ lấy chỗ tốt của ngươi cũng nên là để cho chúng ta kể vai chiến đấu lúc sau vương hóa lôi thô điên cũng nói đúng đại ca lúc này đây chúng ta nhất định phải đi theo ngươi có chúng ta tại bên người cho dù n à y sinh không đến cái tác dụng gì tối thiểu có thể cho ngươi trợ trợ bị a hình chấn cũng nói đại ca chúng ta phải đi hình chấn thần sắc dị thường kiên định hai tay đều xiết thành q u y ề n nói ra d i ệ p phàm trong mày sắc mặt rồi đột nhiên biến hóa hai mắt tràn đầy n ộ khí mọi người chưa từng có bái kiến d i ệ p phàm dùng ánh mắt như vậy nhìn bọn họ trong lúc nhất thời nhìn lẫn nhau không biết làm thế nào cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hoàng thị tại chỗ ngồi bên trên nhự nhữ mày khí này phân trở nên tựa hồ có chút xấu hổ nhưng lại rất khẩn trương con mắt đi lòng vòng hoàng thị âm thầm suy tư một chút mấy hơi về sau hoàng thị cười cười nói ha h a mấy người các ngươi à chẳng lẽ cứ như vậy không tin tưởng các ngươi đại ca các ngươi ngấm lại cái đó một lần các ngươi diệp đại ca cho các ngươi thất vọng qua bao nhiêu so với hắn mạnh mấy lần cao thủ không đều đã bị chết ở tại giới kiếm của hắn diệp thải anh thực lực mạnh không được cùng ngày trang diện các ngươi không phát hiện các ngươi nếu đi hắn còn có thể phân tâm n à y phản mà không phải là giúp hắn hình chấn c h o mày mẹ ngươi không đơn thuần là hình chấn những người khác đều nghi hoặc nhìn về phía hoàng thị trên mặt mỗi người đều lộ ra không vui t h ầ n sắc nếu không phải hoàng thị thân phận địa vị rất cao mà nói bọn hắn tuyệt đối là biết lái miệng phản bác nhưng mà hình chấn vừa mới muốn nói cái gì đó đột nhiên trông thấy hoàng thị khỏe mắt nháy một cái này nháy mắt hết sức nhanh hơn nữa rất che giấu hoàng thị đầu thoáng nghiêng nghiêng cái sừng này độ diệp p h à m là tuyệt đối nhìn không tới bởi vậy hình chấn lời ra đến khỏe miệng xanh xanh nuốt trở vào hiển nhiên hoàng thị nhất định có tính toán của mình hai hàng lông mày nhịu c h ặ t hơn hình chấn chậm rãi t h ấ p đầu sau một lát như là làm lớn lao quyết định đồng dạng cao giọng nói ra được rồi đại ca chúng ta nghe ngươi chẳng qua ngươi phải đáp ứng chúng ta nhất định phải hào hào trở về chúng ta vẫn chờ ngươi uống rượu đâu rồi đại ca khi nào thì đi các huynh đệ cho người tiễn đưa đại ca này này tại sao có thể chúng ta vương hóa lôi nói ra nhưng lúc này hình chấn quay đầu chừng mắt hắn khiến cho vương hóa lôi cũng không dám đang nói cái gì giây lát chốc lát qua đi vương hóa lôi cực lớn đầu lát trong miệng càng là liên tục than thở d i ệ p pham nhìn thấy mọi người như thế một lòng xem như rơi trên mặt đất rồi sau đó quay đầu nhìn về phía hoàng thị khoe miệng t r ư ớ c lộ ra vài phần vui vẻ vô cùng cảm kích hoàng thị cũng là trở về dùng nhàn nhạc cười ta chuẩn bị ngày mai lên đường chỉ là không biết tiểu kim h u n h đệ bây giờ thế nào vì cái gì lúc này đây lúc tu luyện ở giữa lâu như vậy tiểu kim đi ra ngoài tiêu hóa sắt lang thú nội đan đi lần này chính là hơn mười ngày đến nay còn không có xuất hiện diệp p h ạ m thật đúng là có chút ít lo lắng trùng hợp cái lúc này tiểu kim theo đại sảnh bên ngoài đi đến vừa vặn đã nghe được diệp p h ạ m nhắc tới tên của mình tiểu kim vừa cười vừa nói ha ha đại ca ta sao lại bị bỏ qua ta đã trở về diệp p h ạ m theo tiếng mà xem mọi người cũng nhìn sang tiểu kim này cách gan mặc bản thân chính là t r ắ n g lệ toàn thân cao thấp một thân vàng lóng ánh c h i s ắ c hãy cùng là hoàng kim chế tạo đồng dạng này mặt s á c lông mi thậm chí hai mắt đều là kim quang thẳng tránh mau vàng vốn là phú quý biểu tượng nhưng mà lúc này tiểu kim càng là mặt mày hớn hở sắc mặt càng nhiều hơn một phần nào khí xem mọi người không khỏi t h ầ m khen d i ệ p p h a m đánh giá một phen thậm chí không cần dùng linh thức đi quan sát hắn đã có thể đoán được đại khái tiểu kim rõ ràng đạt đến trạng thái đ ỉ n h phong tiểu kim bổn nguyên là không có, có ngao anh cùng tiểu bạch cao tiểu bạch cùng ngao anh đều là thượng cổ tồn tại là cao hơn cấp mười hung thú tồn tại nhưng là tiểu kim bổn nguyên chính là cấp mười hung thú bởi vậy thực lực đạt tới cấp mười đỉnh phong chính là của hắn cực hạn chim quý hiếm bên trong cũng chỉ có kim sĩ thần điêu mới có thể tu đến thượng cổ thực、lực. Cấp mươi đ ỉ n h phong n à y đã quá sức lúc này tiểu kim tu vị dựa theo nhân loại mà nói cũng là cấp hai đ ấ u hoàng nếu không phải diệp phảm những ngày này điên cuồng tu luyện tại càn khôn đ ồ bên trong s u ố t tu luyện hơn một trăm ngày chuẩn bị những cái k i u cấp tám sung linh đ a n đều bị tiêu hao mà nói tiểu kim tu vi hiện tại sợ rằng cao hơn diệp phảm ha ha huynh đệ chúc mừng chúc mừng diệp phảm có chút vui mừng chẳng qua nghĩ nghĩ n à y rất bình thường tiểu kim tăng lên tốc độ tuyệt đối là phải nhanh qua tiểu bạch tiểu kim chỉ là bị trọng thương bởi vậy thương thế khôi phục lời nói lại thêm dùng linh khí bổ sung thực lực này là có thể khôi phục nhưng là tiểu bạch mặc dù hấp thu tốc độ tu luyện so tiểu kim nhanh có thể là tiểu bạch thế nhưng mà bị phong ấn suốt bên trên hơn v ạ n năm loại này tổn thương không là tiểu kim có thể so sánh tiểu bạch bây giờ cũng khôi phục được cấp mười trung kỳ hung thu thực lực đây đã là rất không tệ dù sao lúc này mới vài năm thời gian mà thôi nếu như không phải đi theo diệp phàm bên người tiểu bạch tại đó ẩn nút xuống khôi phục lời nói sợ rằng không có mấy ngàn năm là sẽ không thành công bởi vậy tiểu bạch ngao anh tiểu kim bây giờ chỉnh thể thực lực không sai biệt nhiều đều là sen vào cấp một đấu hoàng thời kỳ cuối đỉnh phong cùng cấp hai đấu hoàng sơ kỳ như vậy một cái giai đoạn nhân loại tu hành sau khi đột phá có một cái rất lớn lập tức tăng lên như là d i ệ t phảm phát ra độ trực tiếp theo bảy nghìn đã đến bảy nghìn năm trăm nhưng là thú loại không có đây chỉ là cùng nhân loại người tu hành một cái so sánh m à thôi tiếng bước chân nhẹ nhàng v ă n g lên ngao anh bọn người cũng đi tới tiểu kim phụ cận trải qua dò xét về sau đều là nhẹ gật đầu có phần lộ ra tán thưởng t h ầ n s á c hoang điểu không t ệ à ngươi rõ ràng lại cường đại rồi ai xem ra sau này ta vẫn là không muốn chọc giận ngươi ngao niệm cười nói ba cô bây giờ không bị ngươi đốt ta đều khó chịu tiểu kim c a o mày nói ra hả thật sao nói như vậy ta vẫn còn muốn thường xuyên cho ngươi thoải mái thoải mái chưa dứt lời ngao niệm tay giơ lên hai chỉ trong lúc đó tích lũy di chuyển một quả này h ỏ a cầu đừng đừng ta chính là nói nói tiểu kim gấp bệ bụn túi đầu không lưng nói ha ha ha ha ha ha ha ha. thấy vậy mọi người bạo phát ra c u ầ n tiếu thanh âm xấu hổ nặng nề hào khí cũng tùy theo dần dần m ở đi hết thể buồn dầu đều để tại lên chín tầng mây chứng kiến tiểu kim lúc này thực lực tiểu bạch bọn người không có gì ghen ghét, ghét. n à y tán thưởng cùng đều phát đến nội tâm không nói quan hệ giữa bọn họ diệp phàm bên người này nằm cái h u n g thú cũng là có thể tu đến thượng cổ thực lực duy độc tiểu kim là không thể cái này hạn chế mới được là điểm chết người nhất nói cách khác bây giờ tiểu kim muốn lại đề thăng mà nói đây chính là muôn vàn khó khăn thân thể của hắn đã đạt đến bao hòa trạng thái cũng không phải là không có cơ hội chứ khi đạt được thượng cổ h u n g thú nội đan cải biến bồn nguyên đã qua một thời gian ngắn Diệp chương ạ m gặp g đến n mọi ờ i cảm xúc c bốn trăm linh một gừng càng g i à càng cay đợi cho diệp phàm cùng tiểu bạch bọn người thân ảnh biến mất tại ánh mắt của mọi người ở bên trong bọn hắn lúc này mới tiến tới hoàng thị phụ cận hình chấn là người thứ nhất không đi hắn cũng nói nhưng cũng là nhìn thấy hoàng thị ánh mắt bất quá bây giờ hắn cũng rất không minh bạch những người khác càng là không hiểu ra sao lúc này vây quanh ở hoàng thị trước mặt chờ hoàng thị giải thích thoáng một phát hoàng thị hiểu rõ mọi người ý tứ nàng chậm dại đứng lên cười cười nói các ngươi không muốn gấp gáp ai nấy đều thấy được đến lúc này đây chuyện sợ rằng rất nghiêm trọng chẳng qua các ngươi cần phải so với ta hiểu rõ hơn hắn bất luận các ngươi nói cái gì hắn cũng sẽ không cho các ngươi đi ngay lúc đó hào khí các ngươi cũng nhìn thấy không bằng liền trước đáp ứng xuống dù sao bây giờ cũng biết đại khái vị trí chờ hắn rời đi về sau đi cùng không đi không cũng là các ngươi định đoạt mọi người bừng tỉnh đại ngộ chính là như vậy lúc ấy cục diện rằng co tại đó hai bên đều không nhượng bộ còn thật không biết như thế nào thu chẳng vốn đều là hào tâm cũng là vì đối phương suy nghĩ đ ừ n g lộng cái tâm tình cũng không tốt mới được là các loại đợi đến đại ca rời đi các m i n h đệ sửa sang lại thoáng một phát rồi lại xuất phát bây giờ mọi người thực lực cũng không yếu tin tưởng hẳn là có thể giúp đỡ nổi cho dù không thể giúp cũng không trở thành kéo chân sau a ha ha bá m â u a gừng càng già càng tay ta thật sự là phục ngươi vương hóa lôi cười nói nói xong phát hiện hình chấn chừng chính mình liếc này mới phát hiện mình mở miệng có thất dứt khoát liền cười cười xấu hổ mà rồi nói ra a a ha ha ta trở về chuẩn bị một chút ta đi chuẩn bị nói xong vương hóa lôi nhanh như c h ư ớ c biến mất hình chấn nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu chuẩn bị người tu hành vốn là không có gánh nặng trên người sử dụng vật đều đang túi không gian ở bên trong không gian này túi liền là không thể phóng co sinh mạng đồ vật không phải có vợ đều không cần phải lo lắng chẳng qua cũng không thể nói như vậy vương hóa lôi mặc dù không có chuẩn bị hình chấn làm cho này những người này thủ lĩnh còn muốn chuẩn bị rất nhiều chuyện hình chấn cũng không biết lý trì thần có thể hay không làm cho mình đi chẳng qua mặc kệ để cho hay không đi là nhất định được nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh hình chấn chính là thủ hạ cũng có một đám h u n h đệ Thực ít, những nhược không lực của những người này muốn bởi vì vậy mọi người cũng liền tách ra bắt đầu bận việc lấy cái chính mình việc hoàng thị cũng làm quyết định không có diệp phàm nói gì mẹ con bọn hắn đoàn tụ không có diệp p h ạ m ở đâu ra đại thù được báo không có diệp p h ạ m tu vi của nàng cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay hơn nữa hoàng thị thực lực bây giờ thế nhưng mà một vị đấu hoàng đấu hoàng tổng không đến mức không chỗ hữu dụng à. quan trọng nhất là hoàng thị dẫn đầu mọi người này cần phải an toàn rất nhiều dù sao những người này không có hoàng thị lịch duyệt càng không có hoàng thị thực lực hoàng thị có thể ở thỏa đáng nhất thời điểm làm ra quyết định chính xác nhất hai mươi phân cách tuyến hai mươi diệp p h ạ m lường trước cũng không sai liều ra tam huynh đệ diệp diệu long một đ o à người n còn có người y luân tỉnh thượng vinh hằng bởi vậy ba phương chỉ là biết do hướng về tây nam phương hướng xuất phát bởi vì ngày đó sinh dị tượng chính là cái hướng kia chẳng qua tây nam phương hướng nhiều đến bao nhiêu nếu như vậy tìm cũng không phải cái biện pháp thời gian ngày từng ngày đi qua bọn hắn cũng không có cái gì tiến triển trong ngày nhìn xem bản đồ n g ầ n người đổi lấy người nghiên cứu muốn nói có chút tiến triển còn muốn mấy người Vi luân này một phương lúc này người Vi luân đã sớm tới đại lục h u y ề n phong tây nam phương tại một cái tên là lang nguyên thành trì tạm thời ổn định góc chân người Vi luân đến khiến cho lang nguyên nội thành gà bay chó chạy cơ hồ tất cả mọi người đã đi ra hướng về phụ cận thành trì tìm thân chạy h ư u mà đi chẳng qua lúc này đây người Vi luân có mục đích đến cũng không phải là vì cái khác cũng sẽ không có quá mức họa hơn nữa bây giờ thế nhưng mà ba phương thế lực nhằm chúng nóng này hòa hợp lại ai cũng không muốn nhìn thấy lúc này trong mặt thất tỉnh thượng vinh hằng trần lạc đấu hoàng còn có ba cái kia bi luân n ư ỡ n g cao thủ x u ố n g lại cùng một chỗ trước mặt trên mặt bản chính là tấm bản đồ ánh mắt của bọn hắn đều rất mê man g thỉnh thoảng đong đưa lấy đầu trên mặt lộ vẻ thần sắc nghi hoặc hiển nhiên này huyền bí trong đó còn không có khám phá nói đến trên bản đồ này chỗ bất đồng cũng không phải trong tưởng tượng khó như vậy tìm đáng tiếc tất cả mọi người tư duy cũng đã hình thành lộ tiến cố định cái kia chính là cái này trên bản đồ cần phải có cái địa phương ghi chú chư hoàng mộ địa dù sao truyền thuyết giảng đúng là chư hoàng mộ địa bản đồ kể từ đó bọn họ bắt tay vào làm điểm cũng đã không đúng chẳng qua hiện tại bọn hắn phạm vi đã rút nhỏ rất nhiều tây nam một phương diện tích mặc dù rất lớn thế nhưng mà những cao thủ này đều là nhật đi mấy chục vạn g i ả m chính là vì sao s i ê u tầm nhiều ngày như vậy đi qua bản đồ này g ó c tây nam không có dọ thám biết phạm vi đã càng ngày càng nhỏ ai thần tôn thật sự là kỳ quái đây là cái gì đ ồ a rõ ràng khó như vậy hiểu có phải hay không là giả dối lời này tỉnh thượng vinh hằng đã không thẳng nói một lần cái tia tuấn tú áo trắng công tử chính là hắn trong miệm thần tôn áo trắng công tử nhữ nhữ mày b i ễ u môi cười nói ha ha mặc kệ là thật là giả này chư hoàng mộ địa là tất nhiên tồn tại bây giờ phạm vi đã càng ngày càng nhỏ cho dù không có bản đồ chỉ dẫn không cần bài ngày chúng ta nhất định có thể tìm ra tỉnh thượng vinh hằng cười cười thân s ắ c có chút cung kính mà rồi nói ra dạ dạ thần tôn nói rất đúng đến lúc đó còn dựa vào thần tôn ra tay thu thập những người kia rồi lại bảo b ố i chính là chúng ta cái kia thần tôn khao khát định thiên châu ta nhất định hai t a y dân đã có định thiên châu thần tôn có thể phá không thành thần ha ha ha ha n g ư ơ i yên tâm đi chỉ bằng bọn hắn n h i ế t cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của ta chính là bọn họ tín ngưỡng chính là cái kia chiến thần la thiên lúc trước cũng không phải đối thủ của ta áo trắng công tử một đoạn cùng tiếu h rồi sau đó chớp chớp cặp kia mày kiếm nói ra đúng đúng thần tôn nói rất đúng tỉnh thượng vinh h à n g vội vàng đồng ý chẳng qua trong lòng của hắn là rõ ràng nhất hắn biết rõ vị này thực lực tuyệt cao cũng biết thân phận của hắn chẳng qua lịch sử chính là lịch sử đó là không có cách nào khác thay đổi người uy luân cũng truyền lưu lấy không ít truyền thuyết cái gọi là truyền thuyết cũng không phải là đều là không có l ử a t h ì sao có khói mà ghi lại ở bên trong vị này áo trắng công tử tại la thiên trước mặt có thể cũng không phải là cường đại như vậy nghĩ thì nghĩ tỉnh thượng vinh hằng dù sao muốn lợi dụng lực lượng của hắn bây giờ cũng chỉ có thể thức than định n o ạ v ề phần thật sự đã tìm được ngày nào đó hết thể sẽ như thế nào tỉnh thượng vinh hằng có tính toán của mình hắn còn có một chương vương bài một chương từ đầu đến cuối cùng đều không có hiện lộ ra qua vương bài thậm chí lúc ấy ở trên trời hố thời điểm l i ê u thiên phong phản loạn thẳng hướng hắn thời điểm thế cục nghìn cân treo sợi tóc hắn đều không có thi triển đi ra mọi người đều có các tâm sự cũng đều có mục đích của mình theo tỉnh thượng vinh hằng cùng áo trắng công tử trong lúc nói chuyện với nhau có thể hiểu rõ đến áo trắng công tử rõ ràng biết rõ định tiên h châu tồn tại hơn nữa cái kia cái gọi là chư hoàng mộ địa bên trong bảo bối tựa hồ hắn đều không có hứng thú mục đích của hắn chỉ ở định tiên h châu bên trên người bi l u ô n bên này là cái này trạng thái diệp diệu long cùng liêu gia tam huynh đệ cũng không sai bịt lắm làm không rõ ràng bản đồ dứt khoát liền co lại phạm vi nhỏ tại quận giấy khôi phục thời điểm trời sinh dị tượng vậy liền chứng minh chư hoàng mộ địa đã hiểu thế bởi vậy chỉ cần là đã đến địa phương thì có thể nhìn ra được đầu mối như thế ba phương thế lực một bên tại giúp nhau quan sát giám thị đồng thời đã ở tìm kiếm đại lục góc tây nam này chẳng khác nào là ba phương cùng một chỗ c ó lại phạm vi nhỏ bởi vì giúp nhau trong lúc đó đều là biết do hành tùng chỉ cần có một phương phát hiện mánh khỏe mặt khác hai phe lập tức có thể phát giác đã đến diệp p h ạ m chuẩn bị rời khỏi ngày hôm nay bọn hắn cũng đã cách đỉnh tiên đ ồ không xa phân phí Diệp Phạm cách Không nhiêu khí Huên, Huên tuyến liền đã tìm được Lý chỉ lúc này ở Lý chỉ bên người có lực, được lúc có tìm Trị Trị bao Lý Lý đã ở chẳng qua là có chút không đành lòng nhìn thấy diệp p h ạ m lần nữa rời khỏi bởi vậy hai người an ủi một phen lý chỉ huyên cảm xúc cũng liền trở nên khá hơn không ít diệp p h ạ m nhẹ nhàng đến gần đã đến chỗ gần nói ra chỉ huyên ba người nghe thấy tiếng nói chuyện đều chuyển đi qua lý chỉ huyên hơi có chút xấu hổ nhìn xem diệp p h ạ m hai mắt c h ầ m c h ầ m vào diệp p h ạ m mặt cẩn thận ha ha yên tâm đi tin tưởng ta đây tuyệt đối là một lần cuối cùng chờ ta trở lại về sau vĩnh viễn cũng không cùng các ngươi tách ra diệp phàm cười cười sắc mặt thong don bình tĩnh nói ba người đều không nói gì mà là nhìn xem diệp p h ạ m diệp p h ạ m nhũ nhũ mày giả bộ có chút tức giận nói hả như thế nào các ngươi cũng không tin ta l i ê n diệp thải anh cao thủ như vậy cũng không phải đối thủ của ta các ngươi thì sợ gì hơn nữa cho dù ta không phải đối thủ của người ta chạy cũng có thể à ha ha ta cũng không cam lòng rời khỏi của ta hai cái lao bà à phúc diệp p h ạ m nói rất đúng âm thanh đi cũng mạo bộ dáng hơi có chút khôi hài thấy vậy lý chỉ huyên bọn người là bật cười nghĩ nghĩ cũng thế chính mình cái này lão công thật là không thể tưởng tượng nổi mặc dù có chút lo lắng nhưng là lý chỉ huyên từ trước đến nay cũng sẽ không trở ngại diệp phàm quyết định chỉ là ở đại sành thời điểm diệp phàm nói chuyện ngự k h i khiến cho lý chỉ huyên tổng cảm giác trong nội tâm dầu dĩ bây giờ liền tốt hơn nhiều ai ngươi a chuẩn bị khi nào thì đi ta cùng dạ trà lý chỉ huyên nói đến đây diệp phàm đã đoán được nàng muốn nói gì nhất định là cùng dạ trà cùng chính mình cùng đi bởi vậy diệp phàm n h ị nhữ mày trứng mắt liếc khiến cho lý chỉ huyên không có tiếp tục nói hết lý chỉ huyên đem lời nuốt trở vào rồi sau đó nhìn nhìn bên người dạ trà suy tư vài phần sau cười nói t u t liền nghe lời ngươi chúng ta không đi chẳng qua ngươi muốn cam đoan phải an toàn trở về như vậy đi mười ngày thời gian nhìn không thấy ngươi chúng ta sẽ phải đi tìm ngươi rồi mười ngày quá y t a diệp phàm kinh ngạc hỏi không ít như thế nào ngươi còn muốn có kẻ mặc cả lý chỉ huyên dương cả giận nói không có không có hảo hảo mười ngày liền mười ngày bất đắc dĩ lắc đầu diệp phàm cười khổ mặt đối với lý chỉ huyên nói ra vì vậy diệp phàm tính nhẩm là triệt để rơi xuống đấy bây giờ có thể nói đã không có buồn phiền ở nhà phen này thật đúng là tốn kém không ít chắc trở hắn thậm chí suy nghĩ chẳng không nói tìm cái lý do vừa đi là tốt rồi chẳng qua nghĩ lại vẫn là nói tương đối kha à như thế yên tâm thoải mái chính là mình thật đã chết rồi bọn hắn cũng biết mình không tại nhân thế nếu như m ố i mà tới một ngày nào đó các nàng sẽ bị quên lãng đi à nha theo tâm bắt đầu cuộc sống mới nếu như đi không tử d ã mà nói diệp phàm sẽ bị là một cái vĩnh viễn hy vọng làm không tốt cái này hy vọng làm cho được các nàng khổ khổ chờ đợi cả đời đem lý chỉ huyên cùng dạ trà ôm vào trong ngực diệp phàm hưởng thụ lấy phần này mỹ hảo mặc dù vô cùng quyền luyến thế nhưng mà nên đối mặt thủy trung muốn đối mặt ngày mai chạy tới đỉnh tiên đô chương bốn trăm linh hai lượn lờ khói b ế p sáng sớm hôm sau diệp phàm có chút quyến luyến rời đi lý chỉ huyên cùng dạ trà nhuận hương ngọc hoài thoáng sửa sang lại một phen ra gian phòng lý chỉ huyên cùng dạ trà tâm tình rất phức tạp thế nhưng mà cũng không có trở ngại diệp phàm ra gian phòng tiểu bạch bọn người cũng vừa vừa đổi tới huynh đệ mấy người nhìn nhau cười cười cáo biệt mọi người bước lên chạy tới đỉnh tiên đô đường ly biệt là nhất chua sót chữ lợi là sầu khổ húng chi lúc này đây càng làm cho người khó có thể đoán trước kết quả chẳng qua hình chấn bọn người là có nghĩ cách cũng có mức chỉ ca coi chừng,、lý、chỉ huyên cùng không hiện không ớn, lần nữa dặn huyên sẽ biểu đại đối quá là có chút nghi hoặc, theo lý trà dò dạ về ớ i cái lại nghi tối thiểu cũng nên có người dẫn theo cùng nhau tiến ngược có chút hoặc, cũng có cùng này nên dẫn nhau là thuyết lý theo theo v trước rõ ràng được người mới có giờ là, nào không không ngờ nguyện bây ý. Về sau hoàng thị đã đến hai người phụ cận đem mọi người đã làm tốt quyết định cáo chi thoáng một p h á t lý chỉ huyên cùng dạ trà âm thầm vui mừng tại trong lòng của các nàng làm sao không có n g h i qua chỉ là d i ệ p phản thái độ c ứ n g ngạnh các nàng là không dám sàng bậy lúc này hoàng thị chú ý mặc dù có chút mạo hiểm nhưng mà lại cũng được thông về sau diệp phàm liền dẫn tiểu bạch bọn người đã đi ra huyện ninh hải nơi đây cự ly này đỉnh thiên đô cũng, cũng chỉ có không đến ngàn dặm bộ dạng nếu như toàn lực người đi đường lời nói dùng không được bao lâu có thể đến chẳng qua lúc này đây diệp phàm nhưng không có lựa chọn phi hành mà là trên mặt đất đi đương nhiên thực sự không phải là bơi núi đi dạo cảnh tiêu sái này đi đây là tốc độ cực nhanh chỉ có điều theo s o phi hành đây chính là chậm không phải nửa lần hay một lần tốc độ chậm không nói nơi này thế núi không ngớt hơn nữa còn có chút ít hiểm núi áp nước trên đường đi luôn muốn tản bộ đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể đến dù vậy diệp phàm vẫn là lựa chọn như vậy nguyên nhân rất đơn giản hôm nay sinh dị tượng sợ rằng toàn bộ đại lục huyền phong đều xem tới được quỷ mới biết hiện ở chỗ này tồn tại một ít gì nhân vật chính là chút ít che giấu cao thủ không nói rõ ràng còn có liêu gia tam huynh đệ người v i luân diệp diệu long bọn người đ â u rồi diệp phàm cũng không muốn quá sớm đụng thấy bọn họ mặc dù nói diệp phàm liệu định nhất thời nửa giờ bọn hắn cũng tìm không thấy nơi này chẳng qua thời gian nhưng là trong quá khứ hơn mười ngày chính là thảm tìm t ò i cũng nên không sai biệt lắm đã đến p ụ cận vì vậy diệp phàm mang theo tiểu bạch bọn người đem khí tức gần nấp cực hạn rồi lại còn x ứ n g d ù n g ẩn tung đan hiệu quả lúc này mới phi tốc hướng lên trời đều phong vị trí tới gần lấy một ngày cả đêm đi vội về sau diệp phàm bọn người ở tại một cái ngọn núi trung bộ dừng bước ngọn sơn phong này cũng là một ngọn núi cao chẳng qua diệp phàm lại không hiểu được tục danh dù sao danh sơn sông rộng thật sự quá nhiều hắn cũng không có thể biết rõ từng cái nhưng là diệp phàm cảm giác được nơi này cự ly này đỉnh thiên đô vị trí đã không tính xa đại ca chúng ta làm sao bây giờ tiểu bạch tiến đến phủ cận nhìn phía xa như trước không n g t không dứt ngạch dây núi、hỏi. diệp phàm nhữ mày sắc mặt có chút trầm trọng sau một lát hắn một tay lắc lư đem cái k i a tấm bản đồ đem ra rồi lại mọi người x u ố n g lại lấy lơ lửng trên không trung bản đồ quan sát cũng may bản đồ này đ i lại đủ kỹ cảng theo huyện n i n h hải phương hướng diệp phàm hướng về vốn là đỉnh tiên h đô cần phải tại vị trí nhìn lại muốn tìm được chính mình trước mắt chỗ đại ca ngươi xem ngọn sơn phong này xem này rộng lớn khí thế cũng hẳn là tòa danh sơn cần phải ở chỗ này chúng ta vị trí hiện tại cần phải chính là chỗ này tiểu bạch chỉ vào trên bản đồ một điểm đối với diệp phàm nói ra nhưng mà lúc này diệp phàm thần sắc có chút ngốc trệ không nên tiểu bạch nhắc nhở ánh mắt của hắn đã sớm ngưng kết tại điểm này bên trên tiểu bạch nói r ứ t lời sau nửa ngày diệp p h ạ m cũng không có nói tiếp tiểu bạch nghi hoặc quay đầu nhìn nhìn diệp p h ạ m chỉ gặp diệp p h ạ m hai hàng lông mày n h u chặt c h ầ m c h ầ m vào trên b à n đồ xem thần s ắ c hơi có chút nghiêm túc tiểu bạch có chút khó hiểu nhẹ giọng kêu gọi nói đại ca đại ca ngươi làm sao vậy bị tiểu bạch kêu gọi lôi trở lại suy nghĩ diệp p h ạ m lúc này mới tỉnh dậy đi qua hắn quay đầu nhìn nhìn tiểu bạch rồi sau đó cười cười nói không có việc gì không có việc gì phải là nơi này bây giờ chúng ta khoảng cách đã có thể không tính xa hết t h ể vẫn là coi chừng cho thỏa đáng như vậy các ngươi ở chỗ này ăn rớt ta đến bốn phía quan sát một chút tiểu kim đi lên trước mà nói nói đại ca này quan sát cái đó còn cần ngươi tự mình đi à, để cho ta tới à. đúng vậy a đại ca ta cùng tiểu kim đi n g a o anh cũng nói